Những này Nguyệt Cung Nữ đệ tử số tuổi không lớn, khuôn mặt thanh tú, phối hợp một thân màu trắng quần lụa mỏng tăng thêm mấy phần tú lệ. Phượng Tiên Tứ phát hiện không ít đến đây nơi đây các mạch đệ tử trên căn bản đều là tuổi trẻ đệ tử nam, bọn họ tại lĩnh song chính mình cần thiết tu hành món hàng rau nhưng không có vội vàng rời khỏi, trái lại đứng ở trước quầy cùng Nguyệt Cung Nữ đệ tử đến gần, một mặt cười lấy lòng lấy lòng dáng vẻ, mà những kia Nguyệt Cung Nữ đệ tử mỗi cái lạnh như băng, đối với những kia đến đây đến gần đệ tử nam hờ hững, dường như đối với hành vi của bọn họ sớm thành thói quen. Phượng Thiên Tứ thấy tình cảnh này trong lòng âm thầm nở đủ cười. Này Nguyệt cung mỹ nữ danh tiếng quả nhiên rất lớn, dẫn tới những này đệ tử nam thần bất thủ xá, sự tình song sôi vẫn không nỡ bỏ đi. Hắn bốn phía vừa nhìn, nhìn thấy một chỗ ít người quầy hàng hướng về nơi đó đi tới. Đi tới trước quầy, nơi này phụ trách Nguyệt cung đệ tử là một cái mọc da mặt trái xoan tuổi trẻ nữ đệ tử, khá là thanh tú, tại trước quầy còn có một tên trên người mặc tử y mưa bộ đệ tử lộ ra vẻ lấy lòng nụ cười, liên tục cùng với nàng đến gần. Vị sư tử này, tại hạ muốn mua một ít cấp bậc cao yêu thú nội đan. Phượng Tiên Tử trực tiếp đi tới trước quầy, đối với tên kia Nguyệt cung nữ đệ tử nói rõ ý đồ đến. Yêu thú nội đan. Không biết ngươi cần một loại nào thổ tính. Tên này mặt trái xoan nữ đệ tử chính cho trước mắt cái kia mưa bộ đệ tử triển tâm thiền, lại không tốt phát hỏa, thấy Phượng Thiên Tứ lại đây muốn mua yêu thú nội đan, vừa vặn mượn cơ hội sẽ thoát khỏi người kia dây dưa, lộ ra vẻ mỉm cười chào hỏi. "Này, ngươi không nhìn thấy ta chính đang cùng Thu quên sư muội nói chuyện phiếm sao?" "Hừ, kiếm các người chính là như vậy khiến người chán ghét." Cái kia mưa bộ đệ tử hứng thú chính cao, không nghĩ tới bị người quấy rối, đầy bụng mất hứng, thêm vào thấy người đến là kiếm các đệ tử, càng khó chịu hơn, nói chuyện ngữ khí cực kỳ hung hăng. Gia Hỏa này sinh ra dung mạo vớ va vớ vẫn dáng dấp, liền hắn dáng vẻ đạo đức như thế cũng muốn bắt trước cái khác đồng môn đến đây nguyện cung đem mượi, có thể nói là mã không biết mặt trưởng. Ta muốn lôi hỏa hai loại thuộc tính yêu thú nội đan, cấp bậc càng cao càng tốt. Phượng Tiên Tứ nhìn thẳng đều chưa từng nhìn hắn, một cái luyện khí tu vi mưa bộ đệ tử không đáng giá đến với hắn bình thường tính toán. Cái kia mưa bộ vớ va vớ vẫn thấy Phượng Tiên Tứ căn bản coi như hắn không tồn tại, giận tím mặt, đưa tay liền hướng về bả vai hắn nơi vồ tới, phải cho trước mắt này không thức thời gia hỏa một ít giáo huấn nếm thử. Ai ngờ đến, tay của hắn vẫn không đụng tới Phượng Tiên Tứ. Một cỗ tuyệt đại lực đạo đã đàn hồi lại đây, đem tên này mưa bộ đệ tử đánh bay ba trượng xa. Ngươi này kiếm các con hoang lại dám ra tay đánh người, các vị đồng môn, mau cùng ta cùng tiến lên, cố gắng giao huấn ra hòa này. Cái kia vớ va vớ vẫn đứng vững thân hình sau, dường như bát phụ giống như mắng to lên, nói vậy hắn biết mình không phải Phượng Thiên Tứ đối thủ, vội vàng bắt chuyện đồng môn sư huynh đệ đến đây hỗ trợ. Ngươi như trong miệng còn dám phun ra một cái chữ thô tục, ta liền đem đầu lưỡi của ngươi cắt xuống. Phượng Thiên Tứ lạnh lùng điệu theo dõi hắn, trên người phát sinh một cỗ tuyệt đại khí kỵ đem hắn tập trung làm cho tên này mưa bộ đệ tử cả người cảm thấy như cự thạch ngàn cân áp bách, không kịp thở khí, chỉ có thể dùng sợ hai ánh mắt nhìn đối phương. Lúc này, đã có mười mấy tên mưa bộ đệ tử vây quanh lại đây, trong đó còn có vài tên phong bộ đệ tử, này phong bộ cùng mưa bộ quan hệ hay nhất, thấy mưa bộ đệ tử bị khi dễ, bọn họ cũng sang đây xem xem có thể không giúp đỡ được việc. Khi này vài tên phong bộ đệ tử thấy xung đột một phương là Phượng Thiên Tứ lúc, trên mặt biến đổi, trong đó có một người hướng về bên cạnh một vị mưa bộ đệ tử nhỏ giọng nói vài câu, hiển nhiên hắn nhận ra Phượng Thiên Tứ thân phận, báo cho mưa bộ đệ tử Nguyên lai like ngươi chính là kiếm kia các Phượng Tiên Tứ, chớ có cho là vượt qua thiên kiếp đạt đến cảnh giới hóa thần liền dám như vậy không coi ai ra gì, hừ, ngươi có thể ngăn cản chúng ta đồng loạt ra tay sao? Phượng Vũ không phải người gây chuyện, nhưng là không sợ người khác tới tìm Phượng Vũ sự, các ngươi chỉ để ý đồng loạt ra tay thử xem. Phượng Tiên Tứ lời nói lạnh lẽo, nghe được mọi người ở đây lạnh cả tim, không biết như thế nào cho phải. Bọn họ đều là một ít luyện khí cảnh giới tam đại đệ tử, đối với Phượng Tiên Tứ tu vi đạo hạnh dù sao cũng hơi nghe thấy, rõ ràng chỉ giựt vào một, hai người tuyệt đối không phải Phượng Tiên Tứ đối thủ. Nếu như đồng thời vây công, nơi này là Nguyệt cung địa bàn, sự tình làm lớn, bọn họ cũng muốn Đông Hải thủy vực vương tộc một mạch chịu đến trách phạt, bởi vậy, nhất thời song phương rằng có ở nơi nào. Chính đang lúc này, một đạo lệnh nhả âm thanh truyền tới. Chuyện gì xảy ra? Tại bản tọa nơi này ồn ào sinh sự. Chương 211, cảm động. Phòng khách mọi người dồn dập hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy Nguyệt cung thủ tọa Luyện Kinh Hồng từ thang lầu nơi đi dạo mà xuống, tại nàng bên cạnh người, còn có một tên dung nhan tuyệt mỹ thiếu nữ áo trắng. Sư phụ, Luyện sư thúc. Mọi người thấy gặp Luyện Kinh Hồng đi tới, dồn dập cung kính nói hành lễ, liền phượng thiên tứ cũng ở một bên túi đầu hành lễ. hắn từ hai vị sư thúc trong miệng biết được, ngày ấy tại vũ cương phong nếu không phải vị này nguyện cung luyện sư thúc đúng lúc xuất thủ cứu rút, e sợ chính mình từ lâu mệnh quy hoàng tuyển. lập tức trong lòng đối với nàng tràn ngập lòng cảm kích. chuyện gì xảy ra? luyện kinh hồng ánh mắt bốn phía quét qua, rơi xuống phượng thiên tứ trên người lúc hơi chút mở ra, lập tức rời hướng về trên sân nguyện cung đệ tử hỏi. bẩm báo sư phụ, sự tình là như vậy. tiên tiêu mặt trái xoan thiếu nữ tiến lên một bước, đem vừa nãy chuyện đã xảy ra tỉ mỉ hướng về luyện kinh hồng tự thuật bởi vì bản nàng thân liền cực kỳ căm ghét mưa bộ cái kia vớ va vớ vẩn, thêm vào lại là hắn ra tay trước, cái kia mặt trái xoan thiếu nữ tự nhiên không có lời hay đối với hắn, đem chuyện đã xảy ra rõ ràng mười mươi hướng về sư phụ bẩm báo. nghe xong nàng tự thuật chuyện đã xảy ra sau, luyện kinh hồng trên mặt Hàn ý càng sâu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm trên sân mưa bộ đệ tử, nhìn ra trong lòng bọn hắn nhút nhát, không tự chủ cúi đầu. bản tọa hiện tại cảnh cáo các ngươi, này Minh Nguyệt lâu là phân phát bán ra tu hành món hàng địa phương, không phải là các ngươi đến đây hồ đồ nơi, nếu là lần sau lại có thêm nhân dám ở chỗ này muốn chút xấu xa ý niệm chớ trách bản tọa đối với các ngươi không khách khí. luyện kinh hồng vừa dứt lời, những kia đến đây đến gần lại không đi các mạch đệ tử dồn dập xoay người rời đi, chạy trốn so với thỏ còn nhanh hơn. mưa bộ mấy tên đệ tử cũng không ngoại lệ, hướng luyện kinh hồng, túi người hành lễ sau, hướng về lâu ở ngoài nhanh chóng đi đến. nhìn thấy nguyệt cung luyện sư thuốc nổi giận, bọn họ cũng không có lá gan này vẫn vu vạ nơi này không đi. chỉ trong chốc lát, nguyên bản náo nhiệt dị thường phòng khách chỉ còn lại rất ít mấy người, phượng thiên tứ đó là trong đó một vị. luyện sư thuốc thấy luyện kinh hồng đưa mắt nhìn sang trên người mình, phượng thiên tứ vội vã tiến lên, không người nói. Đa tạ ngài lần trước xuất thủ cứu rút, phần ân tình này Thiên Tứ cả đời không quên. Ngày sau tất khi báo đáp, luyện kinh hồng hướng hắn gật đầu, trên mặt thần tình hòa hóa lại, đang muốn mở miệng, ai biết đứng ở bên người nàng thiếu nữ áo trắng đoạn trước nói, ai yêu có, yêu thích người báo đáp, xem nét mặt của nàng, trên mặt mang theo sương lạnh, trong mắt đẹp dần hiện từng tia từng tia tức giận, hiện nhiên đối với Phượng Thiên Tứ rất là bất mãn. Phượng Thiên Tứ thấy vị này thiếu nữ áo trắng sau, trên mặt buốt ra một nụ cười khổ, luyện kinh hồng bên cạnh vị thiếu nữ này đúng là mình tại tư quá nhai thời gian, cùng Kim Phú quý đưa nàng tuyết thọ nướng ăn rồi. Sau đó quá độ thư vì cái kia một vị. Thấy nàng cùng Luyện kinh Hồng khuôn mặt thần thái giống quá, hai người đứng chung một chỗ giống như một đôi hoa tỉ muội, Phượng Thiên Tứ trong lòng biết thiếu nữ áo trắng này cùng Luyện Sư Thúc trong lúc đó quan hệ tuyệt đối không bình thường. Lúc này, vị này dung mạo tuyệt mỹ thiếu nữ chính một mặt giận dữ nhìn về phía chính mình, Phượng Thiên Tứ trên mặt không bợ lộ ra ngượng ngùng tâm ý, dù sao lần trước chuyện kia là chính mình cùng Kim Phú Quý đối lý. Luyện kinh Hồng nhìn thiếu nữ một chút, sau đó lại nhìn một chút Phượng Thiên Tứ, thấy hai người trên mặt thần tình không đúng, hình như có cái gì quan hệ. Băng Nhi, ngươi cùng Thiên Tứ nhận tức sao? Luyện kinh hồng hiếu kỳ vừa hỏi, nương, chính là hắn cùng một bản tử đem ta tuyết nhi cho nướng ăn rồi thiếu nữ tựa hồ nhớ tới nàng con kia sùng vật, và ánh mắt một đỏ, tiếp theo ánh mắt như lánh điện giống như nhìn về phía Phượng Thiên Tứ, xem tình hình nếu không phải luyện kinh hồng ở đây nàng đã muốn ra tay rồi. Nghe thấy thiếu nữ đối luyện sư thúc như vậy xưng hô, Phượng Thiên Tứ không ngờ rằng các nàng lại có thể là mẹ con, một cái là của mình cứu mạng đại ân nhân, một vị khác thì lại cùng chính mình có chút tiểu quan hệ, như vậy như vậy, để hắn trong lòng khá là bất đắc dĩ luyện kinh hồng sau đó hướng về tên kia gọi băng nhi thiếu nữ hỏi thanh chuyện đã xảy ra sao lộ ra vẻ từ ái tình, cười nói không phải là một con tuyết thỏ sao nương còn tưởng rằng là chuyện ghê gớm gì thiên tứ nghĩ đến cũng không phải cố ý băng nhi ngươi cũng đừng sinh lớn như vậy khí nghe thấy luôn luôn sùng ái mẫu thân của mình hôm nay trong giọng nói lại sẽ có thiên giúp người ngoài ý tứ thiếu nữ tức giận đến chân dẫm một cái xoay người liền đi lên lầu nha đầu này cũng làm cho ta cho làm hư luyện kinh hồng nhìn nàng thở phì phò bóng lưng bất đắc dĩ lắc lắc đầu tiếp theo quay đầu đối với phượng thiên tứ nói rằng thiên tứ Ngươi có thể không lấy làm phiền lòng nha. Thiên tử không dám, nói cho cùng chuyện này vẫn là ta không đúng, Thỉnh câu luyện sư thúc cùng Băng Nhi sư tỷ nói một tiếng, ta nhất định sẽ tìm một con tuyết thảo bồi cho nàng. Quên đi, những chuyện nhỏ nhặt này vẫn cần nhớ ở trong lòng làm gì. Nha đầu này tính khí sư thúc biết, qua mấy ngày là tốt rồi, đúng rồi, Thiên tử, có thể đem ngươi với ngươi sư phụ những năm này sự tình nói cho sư thúc nghe một chút sao? Luyện kinh Hồng tiếng nói xoay một cái, muốn hỏi thăm hắn lên kiếm huyền tử sự tình. Nhìn nàng đầy mặt hy vọng vẻ, Phượng Thiên tử đương nhiên không đành lòng từ chối. Vị này luyện sư thúc cùng chính mình sư phụ sự tình hắn cũng có nghe thấy, tin tưởng ngày đó nàng tại Vũ Cương Phong xuất thủ cứu giúp chính mình, hơn nữa là xem ở sư phụ trên mặt mới có thể như vậy, ai, không ngờ rằng nàng nhiều năm như vậy trong lòng vẫn ghi nhớ chính mình sư phụ. Sau đó, Phượng Thiên Tứ đem cùng kiếm huyền tử đồng thời ở trung tháng ngày chuyện đã xảy ra tỉ mỉ hướng về nàng tự thuật, luyện kinh hồng ở một bên nghe được cực kỳ nhập thần, trên mặt thần tình không ngừng biến hóa, có vẻ trong lòng tâm tình cực không ổn định. Chờ một mạch Phượng Thiên Tứ nói xong, chỉ nghe nàng thâm thẳm thở dài một hơi, ánh mắt xa xưa, nói Hắn nhiều năm như vậy chưa từng có ở trước mặt ngươi nhắc qua ta sao?" Lời nói của nàng ẩn có mấy phần thất lạc tâm ý, bao nhiêu phiền muộn. Nhi Luyện Kinh Hồng giờ khắc này thần tình, dĩ nhiên cùng chính mình sư phụ tâm tình hạ lúc giống nhau đến mấy phần, Phượng Tiên Tứ không nhịn được nói rằng, "Sư phụ những năm này trong lòng vẫn không vui, tuy rằng hắn chưa từng đối với đệ tử đề cập, thế nhưng đệ tử có thể có thể thấy hắn một mực lo lắng một người, có một lần vô ý đề cập 20 năm trước trưởng giáo đại bị sự tình, sư phụ nói hắn lần kia thua rất thảm, mất đi rất nhiều nguyên bản thuộc về đồ vật của hắn." "Đúng vậy, 20 năm trước kiếm huyền cùng Cực Dương một trận chiến, Không chỉ có hắn mất đi rất nhiều, ta cũng giống như vậy. Luyện Kinh Hồng giờ khắc này ánh mắt Melly, trong con ngươi hình như có sương mù ẩn hiện, thần tình nói không ra bị thương. Quá hảo nửa ngày, nàng mới khôi phục như cũ, Thiên Tứ, sư thúc nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, cũng làm cho ngươi chê cười Luyện Kinh Hồng nhẫn miệng cười, nụ cười bên trong ẩn hiện rất nhiều khổ sở. Phượng Thiên Tứ luôn mồm nói không dám. "Ồ, oh, đúng rồi, ngươi hôm nay tới Minh Nguyệt lâu là muốn mua gì tu luyện món hàng sao?" Luyện Sư thúc, đệ tử lần này tới là muốn mua Lôi thuộc tính lửa yêu thú nội đan. Lôi thuộc tính lửa? Luyện Kinh Hồng nghe xong hơi nhướng mày nói ta thiên môn yêu thú nội đan trên căn bản đều là tại thập vạn đại sơn bên trong săn bắt khoảng cách lần trước trong môn phái tổ đội săn bắt yêu thú đã đến 30 năm bởi vậy kho hàng bên trong yêu thú nội đan cực kỳ khuyết thiếu thuộc tính xét nội đan không cần phải nói cũng sớm đã bị lôi bộ toàn bộ mua xong này thuộc tính lửa yêu thú nội đan ngược lại là còn dư lại một viên ngươi như cần sư thuốc sai người đưa nó với tay cầm làm thiên sư thuốc phượng tiên tứ nghe xong đại hỉ hắn nguyên bản cũng chỉ là nghĩ đến minh nguyệt lâu tìm kiếm chút vận may không có ký thác hy vọng quá lớn không nghĩ tới ngược lại thật sự là để hắn tìm được thuộc tính lửa yêu thú nội đan Tuy rằng không có thuộc tính xét yêu thú nội đan, cũng coi như là có thu hoạch lớn. Sau đó, luyện kinh hồng sai người đem cái viên này nội đan với tay cầm. Chốc lát, một tên nguyệt cung đệ tử tay cầm một cái tứ phương hộp nhỏ đi tới, đem giao cho luyện kinh hồng trong tay. Đây là một viên xích luyện hỏa xa nội đan, yêu thú này tu vi đã tiếp cận thông linh trung kỳ, cấp bậc coi như không tệ. Thiên tướng ngươi xem một chút có hay không vừa ý. Luyện kinh hồng đem hộp gỗ đưa cho Phượng thiên tướng, hắn mở ra nắp hộp vừa nhìn, một hạt to bằng trứng bồ câu hạt châu màu đỏ nằm ở bên trong, châu bên trong mơ hồ lộ ra tinh khiết thuộc tính lửa linh lực. Tuy rằng không bằng cái viên này hỏa vân hạt nội đan, nhưng là xê xích không nhiều. Yêu thú này nội đan chính là đệ tử cần thiết, luyện sư thúc, không biết đưa nó mua lại cần bao nhiêu thượng phẩm linh tinh. Phượng Thiên Tứ hợp hạ một nấc hỏi, ngươi đã dùng được liền cầm đi đi, coi như là sư thúc đưa cho ngươi lễ ra mắt. Như vậy sao được Phượng Thiên Tứ nghe xong vội vã chối tử, cái này xích luyện hỏa xà nội đan cấp bậc tuy rằng không bằng trước kia cái kia một viên, thế nhưng ít nhất cũng đáng một hai ngàn khối thượng phẩm linh tinh. Luyện kinh hồng lối ra, mở miệng liền tặng cho hắn, để Phượng Thiên Tứ cảm thấy thật không tiện tiếp thu. Ngươi là xem thường sư thúc đây. Luyện Kinh Hồng sầm mặt lại, lộ ra không nhanh tâm ý, Sư Thúc đưa ngươi coi là con cháu bình thường đối đãi, ngươi lại cứ khách sáo như vậy đem Sư Thúc coi là người ngoài, ngươi nếu không thu, Sư Thúc trong lòng sẽ mất hứng. Nghe nàng nói như thế, Phượng Thiên Tứ không thể làm gì khác hơn là nhận lấy, trong miệng vẫn cảm ơn không ngớt. Sau đó nếu có cái gì cần cứ đến Nguyệt cung tìm Sư Thúc, còn có, nếu là có người tìm ngươi để gây sự, ngươi cũng tới nói cho ta biết, Sư Thúc vì ngươi làm chủ nàng những lời này xuất phát từ chân tâm, khiến cho Phượng Tiên Tứ nghe xong cảm động hết sức, một loại lâu không gặp tình mẹ cảm giác dâng lên đầu trong con ngươi lại ẩn có nước mắt chuyển động, thấy Phượng Thiên Tứ chân tình biểu lộ, luyện Kinh Hồng cho là hắn trong lòng cảm động, thoại hảo nôn tương ý, cũng không biết Phượng Thiên Tứ là bởi vì ở trên người nàng cảm nhận được vong mẫu cái bóng, nhất thời khắc chế không được trong lòng mình tư mẫu tình, mới có thể thương cảm như vậy. Nghe thấy luyện Kinh Hồng ôn nôn quế lơn Phượng Thiên Tứ vừa mới cảm thấy trong lòng dễ chịu chút, sau đó hắn lại một lần nữa biểu đạt trong lòng lòng biết ơn sau, hướng về luyện Kinh Hồng cáo từ trở về coi kiếm phong, lựu kiếm phi hành trên không trung, nhìn vô biên vô hạn bầu trời, Phượng Thiên Tứ trong lòng cảm xúc cực sâu. Đi tới Thiên Môn đã có thời gian hơn 3 năm, hắn phát hiện kiếm các tại Thiên Môn bên trong vị trí vị trí cực kỳ lúng túng, bởi sư phụ hơn 20 năm không có ở kiếm các chủ trì đại cục, cái khác các mạch lên tới thủ tọa xuống tới đệ tử bình thường, đều có xem thưởng kiếm các một mạch tứ tứ, chỉ có số rất ít nhân có thể bảo trì công đạo chi tâm đối đai kiếm các, Nguyệt cung luyện kinh hồng sư thuộc chính là trong đó tối điển hình một vị. Kỳ Thứ Phượng Thiên Tứ cũng nhìn ra, vị này luyện sư thuộc đa số vẫn là xem ở chính mình sư phụ kiếm huyền tử phần trên, mới đối kiếm các một mạch đệ tử rất nhiều chiếu cố, thế nhưng, nàng phần này tâm ý đã làm cho mình cảm động không ngớt. Thực lực Tất cả đều là thực lực tại giới tu hành quản chi chính là đồng môn trong lúc đó muốn đạt được tôn trọng, cũng muốn có thực lực mạnh mẽ vừa mới có thể làm nhân thuyết phục, không dám khinh thường mình. Lần này luận đạo đại hội chính là kiếm các đệ tử bộc lộ tài năng thời điểm, đến lúc đó, thiên môn trên giới mọi người cũng sẽ không bao giờ có xem thường kiếm các đệ tử ý niệm. Chương 212, luận đạo đại hội. Hôm nay là khiến người ta kích động hưng phấn tháng ngày. Sáng sớm, thiên môn quan kiếm phong thượng nhân nhân vô cùng phấn khởi, đặc biệt là chúng đệ tử, mỗi người trên mặt mang theo nụ cười, trong đó không thiếu trong lòng thần trướng bất quá cũng bị nhấn chìm tại hưng phấn bên trong. Kiếm các chúng đệ tử, phần lớn là gần 20 năm mới nhập môn đệ tử mới, đều không có tham gia quá này 30 năm tổ chức một lần luận đạo đại hội, trong lòng không khỏi chờ mong. Nhỏ tuổi nhất lục nhất khí càng là hưng phấn, thừa dịp sư phụ cùng sư thúc tại làm cuối cùng chuẩn bị, quấn quýt lấy Phượng Thiên Tứ giữ ra giữ rít để hỏi liên tục, "Đại sư Minh, ngươi phỏng chừng lần này luận đạo đại hội các mạch đồng môn tam đại đệ tử đều sẽ tham gia sao?" Liên quan với cái vấn đề này Phượng Thiên Tứ vẫn đúng là không tốt trả lời, bởi vì hắn mình cũng là lần đầu tiên tham gia luận đạo đại hội, suy nghĩ một chút, cười nói: Các mạch tam đại đệ tử hẳn là đều sẽ tham gia, dù sao đây là môn nội 30 năm vừa mới cử hành một lần thị hội. Lúc này, Tôn Nhất Chính ở một bên nghe được, đi tới, quay về Lục Nhất Khí trên dưới hơi đánh giá, cười nói: "Tiểu sư đệ, nhìn ngươi ngày hôm nay tinh thần rung vải, cả người có vẻ diện mạo bất phàm, lẽ nào chuẩn bị nhân lúc lần này đại hội kết bạn nguyện cung sư muội sao?" Lục Nhất Khí vẫn chưa trả lời, Kim Phú Quý ở một bên nói tiếp nói: "Lão lục, cái tên nhà ngươi còn không thấy ngại nói láo thất, ngươi xem một chút chính ngươi, chà chà, trong ngày thường y phục trên người ngươi so với ta vẫn đạt." ngày hôm nay làm sao cùng mới tinh như thế, còn ngươi nữa tóc kia sơ đến cùng cầu liếm quá, lão lục, y tam sư huynh nhiều năm coi nhân từng trải, ngươi tiểu tử này ngày hôm nay đi tam quang điện tham gia luận đạo đại hội là giả, chuẩn bị câu dẫn nguyệt cùng mỹ nữ, ngược lại là thật sự. Này lão lục, lão thất sưng hôn là kim phú quý trước tiền quát lên, lão đại của hắn phượng thiên tứ là đại sư huynh, lần lượt bài xuống mãi đến tận lục nhất khí là được lão thất, ngập tử làm người xử sự cũng không tệ lắm, các sư huynh đệ đối với hắn như vậy sưng hôn ngược lại cũng không bại sức. tam sư huynh, tôn nhất chính con mắt hơi chuyển động sau đó nói rằng, ngươi cũng đừng chỉ nói ta, ngươi nhìn một chút lao tứ lao ngũ bọn họ, người nào ngày hôm nay không phải tỉ mỉ quản lý quá, liền ngay cả tam sư huynh ngươi ngày hôm nay này áo liền quần cũng khá không giống gì vang a. Kim phú quý con mắt bốn phía vừa nhìn, quả nhiên như như lời hắn nói, này vương một hạo, trương một nhiên cũng là cả người rực rỡ hẳn lên, hiện nhiên đều là ngày hôm nay đi tham gia luận đạo đại hội tỉ mỉ trang phục quá. cha cha, ngươi nhìn mấy người các ngươi, mỗi người khiến cho tựa như đi thân cận. Kim phú quý nhìn ra chực chật lưỡi, lắc đầu nói các người tam sư huynh ta ngày hôm nay này thân trang bị nhưng là vì làm cùng phong bộ mưa bộ những tên khốn kiếp kia môn đấu pháp chuẩn bị Thử, ngày hôm nay ta muốn cho bọn họ nếm thử kim ra trong tay cái này đồng truy lợi hại không thể không nói ngày hôm nay kim phú quý tạo hình sát thực đủ mạnh huyền vũ mai rùa mặc ở bên trong bên ngoài lồng một cái áo bào trắng cầm trong tay một thanh đồng truy giang ở trên vai ngược lại cũng có mấy phần ý mánh dương cương khí lúc này bên ngoài thành thật hàm hậu vương một hạo nói rằng tam sư huynh môn nội các mạnh bên trong liền chúc chúng ta kiếm các đệ tử ít nhất Chúng ta ngày hôm nay này thần trang phục cũng là không muốn làm cho cái khắc các mạch đồng môn cho rằng kiếm các đệ tử kéo kiệt, đương nhiên, nếu như có thể nhân cơ hội này nhận thức nguyệt cung sư muội đó là không thể tốt hơn rồi. Người đàng hoàng nói chuyện chính là thẳng thắn, kia không hề che giấu chút nào trong lòng mình ý nghĩ. Ai? Kim Phú Quý nghe xong rất có cảm xúc, kiếm các đệ tử sát thực quá ít, trên dưới già trẻ tính gộp lại liền 10 người cũng chưa tới, nhìn chung cái khắc các mạch, nhiều nhất mưa bộ có tới 3 hơn trăm tên đệ tử, chính là điện bộ ít nhất cũng có 40, 50 tên tam đại đệ tử, với bọn hắn so với kiếm các sát thực đủ khó coi. Hy vọng lần này tại luận đạo đại hội trên các vị sư đệ nhiều nỗ lực. Kim Phú Quý Hiếm có trên mặt xuất hiện trang trọng vẻ mặt, chắp tay hướng về hạo, Nhiên, chính khí bốn vị nói rằng, cho dù đấu pháp thua cũng không quan trọng, khen chốt đến câu dẫn đến nguyệt cùng mỹ nữ, nếu như vậy, lại quá 30 năm, lần tiếp theo luận đạo đại hội ta kiếm các đệ tử giao thiệp hẳn là sẽ rồi rào lên. xin nhờ. Bọn họ nghe thấy mập tử phía trước một câu nói vẫn khá là kỳ quái, này tam sư huynh ngày hôm nay làm sao hiếm thấy nghiêm túc, mãi đến tận hắn câu nói kế tiếp nói ra, mọi người hừ một tiếng, mỗi người trên mặt đều lộ ra không phản đối thần tình. Tam sư huynh cân nhắc thật là lâu dài, liền kiếm cắt sau 30 năm sự tình cũng đã nghĩ đến, không hổ là thủ tọa sư bá nhận lấy đệ tử giỏi. Lúc này, Phượng Thiên Tư ở một bên nói, hai vị sư thúc đi ra. Mọi người xoay người nhìn lại, chỉ thấy Thái Huyền Tử cùng Thanh Huyền Tử hai người từ lâu bên trong đi ra, bọn họ ngày hôm nay cũng là một thân trường bảo màu trắng. Ống tay nơi văn tiêu một thanh kim kiếm, và áo góc viền nạm có sợi vàng, đây là kiếm cắt một mạch trường lão cha phủ, bình thường không phải trọng yếu nơi bọn hắn đều sẽ không ăn mặc. Thái Huyền Tử nhìn một chút chúng đệ tử, gật đầu, nói, đi thôi. Hắn vung tay phải lên trong tay pháp quyết khắp ra, xích quang lóe lên, đã xem nguyên thần của hắn pháp khí xích tiêu kiếm lấy ra, sau đó người nhẹ nhàng nhảy lên thân kiếm, hỏi thăm một chút, trước tiên phá không mà đi. thanh huyền tử khép cười một tiếng, lập tức nói với mọi người nói, các ngươi cũng theo tới đi. tiếp theo, hắn lấy ra bạch hồng kiếm hướng về thái huyền tử phía sau đuổi theo, kiếm các chúng đệ tử thấy thế, dồn dập lấy ra chính mình pháp khí, hướng về không trung bay đi. trong khoảng thời gian ngắn, đủ loại màu sắc hình dạng kiếm khí ngang rộng trời cao, sắt có uy thế, trong đó còn muốn chút kim phú quý đặc thù nhất bởi vì tại chúng đệ tử bên trong chỉ có hắn sử dụng không phải kiếm loại pháp khí, mà là một thanh hình thức cổ phát đồng truy. Tại kiếm cắt trong các đệ tử có vẻ đặc biệt đáng chú ý. xuyên qua mênh mông mê khói, đi tới vô biên vô ngần làm thiên. Mọi người điều động pháp khí xoay quanh mà lên, hướng về hướng lên trời đỉnh núi tam quang điện bay đi. phóng tầm mắt viễn vọng, vô ngần dưới bầu trời, hùng vĩ bên cạnh ngọn núi, bay lượn quanh quần vô số đạo đủ loại hào quang. nhìn bọn hắn quý tinh bay, toàn bộ đều là hướng về hướng lên trời phong mà đến. Phượng Thiên Tứ biết đó là Thiên Muôn Cắt Mạch đệ tử điều động pháp khí phát sinh hào quang. Chỉ thấy những hào quang này như lưu tinh mưa rơi rồn rập dâng tới hướng lên trời phong tam quang điện phương hướng, cảnh tượng cực kỳ đồ sộ, không lâu lắm, bọn họ liền hòa vào này năm màu rực rỡ quang lưu bên trong. Kèm theo gào thét tiếng xe gió, chúng kiếm các đệ tử rơi vào tam quang điện trước cái kia to lớn trên quảng trường, phóng tầm mắt nhìn tới, giữa quảng trường nhiều ra 4 cái đài cao, hẳn là lần này luận đạo đại hội đấu pháp tỉ thí địa phương, trên quảng trường, mây khói bốc lên, cất bước lúc như tại đám mây, có một loại đồng bền thành tiên cảm giác. Trên quảng trường, giờ khắc này đã phi thường náo nhiệt. Thiên môn đến đây tham kiến luận đạo đại hội các mạch đệ tử phòng trường đều ở nơi này, từ xa nhìn lại, đầu người nhún, sợ không có 700, 800 người. Đứng ở trên quảng trường nhân vật, nhiều là trẻ tuổi, mỗi người anh khí bừng bừng, xem ra đều là tam đại đệ tử, có thể thấy được thiên môn thịnh vượng cường thịnh, có người nối nghiệp. Các ngươi ở chỗ này chờ một lúc, ta và các ngươi thanh huyền sư thúc tiến vào điện đi hỏi một thoáng lần này luận đạo đại hội đấu pháp thi đấu quy tắc. Thái huyền tử bắt chuyện mọi người một tiếng, sau đó hướng về tam quang điện bên trong đi đến. Trên quảng trường tuy rằng đứng có 700, 800 người, Thế nhưng vẫn như cũ có vẻ rất rộng sượng, Kim Phú quý dõi mắt viên vọng, tựa như ở trong đám người tìm chút gì. Trong nhất thời, chỉ thấy hắn mắt nhỏ sáng ngời, lập tức kéo Phượng Thiên Tứ ống tay áo, chỉ về phía trước cách đó không xa, lớn tiếng nói: "Lão đại, đây không phải là Vũ Quan, còn có Khổng Mai hai huynh muội mà." Trên mặt của hắn lộ ra cực kỳ hưng phấn tâm ý, lại sợ chính mình nhìn lầm rồi, muốn Phượng Thiên Tứ thế hắn xác nhận một thoáng. Theo ngón tay của hắn phương hướng, Phượng Thiên Tứ một chút nhìn lại, quả nhiên là Vũ Quan huynh muội ba người, chỉ thấy bọn họ cụ là một thân áo xanh, hiển nhiên đã bị gió bộ thu làm đệ tử. Tiểu Mai, Tiểu Mai. Kim Phú Quý một bên vất tay, một bên hướng về bọn họ chạy tới. Lúc này, Vũ Quan Ba huynh Ngụy cũng nhìn thấy bọn hắn, lộ ra vẻ hưng phấn tâm ý chờ Kim Phú Quý chạy đến trước mặt, mở hai tay ra liền muốn tiến lên ôm cưỡng Mai. Ai biết Khổng Mai lướt người đi, khiến cho mập tử bế một cái không. Tiểu Mai, ngươi làm gì thế né tránh nha, Nhiều năm như vậy chưa thấy ngươi có thể nhớ ta muốn chết. Kim Phú Quý trong miệng lầm bầm, vì làm mới vừa rồi không có đáp thủ lòng mang bất mãn. Phú Quý, nơi này nhiều người như vậy, còn có ta bây giờ là phong bộ đệ tử. Như đệ sư trưởng trong môn phái thấy ta cùng kiếm các đệ tử như vậy Không ai câu nói kế tiếp không hề nói tiếp Thế nhưng ý tứ của nàng rõ ràng hơn nữa bất quá Phong bộ cùng kiếm các hiện tại có thể cũng coi là hoàn gia đối đầu Như khiến người ta thấy nàng cùng kiếm các đệ tử thân thiết như vậy phòng trường sau khi trở lại nhất định sẽ chịu đến trừng phạt nghiêm khắc Lúc này, Phượng Thiên Tứ từ phía sau đi tới Nhìn ba người một chút Đối với Vũ quan nói rằng Vũ đại ca, các ngươi là lúc nào tiến vào thiên môn Cũng là hơn nửa năm trước sự Vũ quan nhìn hắn một cái lộ ra vẻ cảm kích vẻ mặt này, còn may mà Thiên Tứ ngươi cùng Kim Ngạo Đường chủ chào hỏi. Ngươi biết không, hiện tại Kim Ngạo Đường chủ đã thu ba người chúng ta vì làm đệ tử nhập thất, nói cách khác lão nhân gia hắn bây giờ là sư phụ của chúng ta. Chúc mừng, chúc mừng. Nguyên bản chúng ta vừa tiến vào Thiên môn liền muốn đến kiếm cách nhìn các ngươi, nhưng là Vũ Quan lộ ra vẻ xin lỗi thần tình không ngờ rằng phong bộ với các ngươi kiếm các quan hệ như vậy kém, thủ tọa sư bá ra nghiêm lệnh, không cho phép phong bộ đệ tử cùng kiếm cấp đệ tử lẫn nhau lui tới, người vi phạm trọng trừng không tha. Vì lẽ đó Hơn nửa năm đó chúng ta vẫn không tìm được cơ hội tới kiếm cách nhìn các ngươi, thiên tứ ngươi muốn nhiều thứ lỗi. Đều là cái kia Tư Đồ lão. Kim Phú Quý cuối cùng hai cái Vương Bát không có nói ra, đã bị Phượng Thiên Tứ che hắn miệng, Chu Vi cũng không có thiếu phong bộ đệ tử, nguyên bản thấy Vũ Quan huynh muội với bọn hắn cùng nhau nói chuyện thiếng đã quăng tới ánh mắt bất thiện, nếu là Kim Phú Quý lại nhục mạ Tư Đồ cùng chiến, khẳng định có người sẽ đi cáo trạng, đến lúc đó, bọn họ ngược lại cũng không có cái gì, Vũ Quan huynh muội ba người đã có thể thảm, dừng lại, một trận trách phạt nhất định tránh không được. Cẩn thận một chút nói chuyện. Không vì mình suy nghĩ cũng phải vì huynh nội bọn họ ba người lo lắng nhiều. Câu nói này Phượng Thiên Tứ vận dụng truyền âm thuật đưa đến Kim Phú Quý bên hai. Mập Tử nghe xong, vội vã gật đầu. Kim Nạo sư thúc có hay không đến Tam Quan Điện? Sư phụ lao nhân ra hắn vừa tiến vào. Một bên khổng tuấn đáp. Thiên Tứ, lần trước ngươi xông vào Vũ Cương Phong có từng chịu đến trọng thương? Vũ Quan quan tâm vừa hỏi. đều là chút da thịt thương, không có trở ngại. Lần kia ba người chúng ta chính đang hậu điện phòng luyện công bên trong tu luyện sau khi đi ra nghe thấy đồng môn nhấc lên có một tên kiếm các đệ tử tự tiện xông vào vũ cương phòng bị thủ tọa sư bá đánh thành trọng thương lúc đó ba người ta trong lòng thực tại lo lắng hồi lâu chỉ lo ngươi sẽ lưu lại thương hoạn hôm nay thấy ngươi không việc gì cũng yên lòng rồi đa tạ vũ đại ca các ngươi quan tâm còn có vũ quan lắc đầu thở dài nói tuy rằng chúng ta tiến vào phong bộ thời gian không lâu nhưng là biết một ít chuyện thiên tử ngươi cũng không cần quá mức oán hận tư độ tĩnh nàng cũng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng không ai ở một bên xen vào nói đúng vậy có mấy lần ta đi tìm tĩnh nhi sư tỷ đều thấy nàng ở trong tối tự gào khóc thiên tử kỳ thực tại trong chuyện này tĩnh nhi sư tỷ chịu đựng thống khổ không có chút nào so với ngươi thiếu không có cách nào thủ tọa sư bà tính khí quá mức bướng bỉnh hắn dù sao cũng là tĩnh nhi sư tỷ thân nhân duy nhất tại người thân cùng người yêu trong lúc đó hai chọn một mà thôi nếu ngươi là nàng nên sẽ làm sao lựa chọn chương 213, bắt đầu đúng vậy người thân cùng người yêu trong lúc đó hai người chọn một mà thôi nếu là ta nên như thế nào lựa chọn phượng thiên tử rơi vào trầm tư Mọi người thấy hắn thần tình buồn bã đều trầm mặc không lên tiếng, nửa ngày chỉ nghe hắn thở dài một hơi, nói, nói thật, trước kia trong lòng ta xác thực có chút hận nàng, hiện tại tâm bình tĩnh lại suy nghĩ một chút, chuyện này xác thực không thể trách nàng, đổi lại là ta đứng ở nàng lập trường, cũng khó có thể làm ra lựa chọn, hay là nói, ta cùng Tư Đồ Tĩnh bản chính là có duyên không phân, loại kết quả này từ chúng ta nhận thức ngày thứ nhất bắt đầu liền đã. Nhất định. Thấy hắn lời nói đến mức thương cảm, mọi người cũng cảm thấy lòng chua xót, sau đó vẫn là Kim Phú Quý đánh vỡ bầu không khí nặng nề. Khà khà, lão đại ta đây sau đó muốn cùng Tiểu Mai gặp mặt bây giờ nên làm gì? hắn đem cái vấn đề khó khăn này giao cho Phượng Thiên Tứ, một là nói sang chuyện khác, hy vọng có thể tiêu tán lao đại trong lòng khổ sở. Thứ hai chính hắn xác thực không ngờ rằng ý kiến hay. cái này Phượng Thiên Tứ hơi nhướng mày, suy nghĩ một chút, nói như vậy đi, các ngươi có thể ước định thời gian đi Minh Nguyệt lâu gặp nhau. Nguyệt Cung luyện sư thúc làm người rất tốt, đợi chúng ta kiếm các đệ tử rất tốt, Tiểu Mai có thể dùng đi Minh Nguyệt lâu mua tu hành món hàng cớ, mỗi tháng tới đó gặp gỡ một lần. bất quá đây cũng không phải là lâu dài biện pháp đợi ta nhìn thấy kim lão sư thúc lúc, lại thương lượng với hắn một thoáng nên làm thế nào mới tốt. Phượng Tiên tứ suy nghĩ ra biện pháp tuy rằng không phải kế hoạch lâu dài, thế nhưng cũng có thể giải khẩn cấp, Kim Phú Quý nghe xong luôn mồm khen hay, đầy mặt vui vô cùng vẻ mặt, Khổng Mai ở một bên thấy hắn cái kia phó răng rớp, không bởi thối hắn một cái, đỏ mặt túi đầu. Đang lúc ấy thì, trên quảng trường không truyền đến một tiếng hét dài, âm thanh như sấm sét, chấn động toàn trường. Trên quảng trường mấy trăm tiên thiên môn đệ tử theo tiếng hú phương hướng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vệt kim quang từ điện bên trong bắn ra, chốc lát đứng ở trên quảng trường phương một vị trên người mặc kim y nhật cùng trưởng láo hành ở giữa không trung, cao giọng hướng về trên quảng trường các mạch đệ tử nói: thiên môn các mạch tam đại đệ tử, thỉnh an tĩnh lại không phải lớn hơn âm thanh náo động, tĩnh hậu trưởng giáo cùng các vị thủ tọa trưởng lao giá lâm. gió núi tối tới, bạch vân mịt mờ, trên quảng trường đông đảo thiên môn đệ tử hơi chút rối loạn một thoáng, liền lại cũng không nghe thấy có tiếng người nói chuyện, to lớn quảng trường hoàn toàn yên tĩnh. lúc này từ tam quang điện bên trong đi ra cả đám, chính giữa một vị đó là thiên môn trưởng giáo cực dương chân quân, ở sau lưng hắn một loạt sáu người đều là các mạch thủ tọa. Lại mặt sau đó là các mạch trưởng lão, gió to đường đường chủ Kim Ngạo cùng Phượng Thiên Tứ hai vị sư thúc Thái Huyền tử cùng Thanh Huyền tử đều tại ở trong. Mọi người đi tới trước điện trên bình đài ngừng bước chân, lúc này, phía sau đã có Nhật cung đệ tử bưng tới ghế đàn mộc tử thả ở sau lưng bọn hắn, Cực Dương chân quân khẽ mỉm cười, ở trong đó ngồi xuống, đám người còn lại đều dồn dập ngồi xuống. Chỉ thấy Cực Dương chân quân nhìn Lôi bộ thủ tòa Hồng Nhất một chút, Hồng Nhất lập tức đi tới trước, cất cao giọng nói, "Chư vị, các ngươi đều là thiên môn thế hệ tuổi trẻ đệ tử, là thiên môn ngày sau thịnh vượng cường thịnh hy vọng." Ta Thiên Môn một mạch tự vạn tượng tổ sư khai phái tới nay đã có hơn 3000 năm, là vì đại đạo chính thống, chính đạo lãnh tụ. Vì khiến cho ta Thiên Môn uy danh trường thịnh không suy, từ các mạch tổ sư truyền thừa tới nay liền từ thế hệ tuổi trẻ trong các đệ tử chọn tài năng xuất chúng đệ tử làm trong môn phái hạt nhân trọng điểm bồi dưỡng, bởi vậy liền có 30 năm một lần luận đạo đại hội. Lần này đại hội trải qua trưởng giáo cùng các mạch thủ tọa thương nghị, mỗi một mạch chúng tuyển ra 10 tên đệ tử ưu tú nhất tiến hành đấu pháp tỉ thí, trong chuyện này bởi vì kiếm các một mạch chỉ có 7 tên tam đại đệ tử, bởi vậy Nhật Nguyệt Tinh Ba trong cung đem nhiều phái ra một tên đệ tử tham gia tỉ thí, vừa vận đủ 80 người số nguyên. Hừ, nghe được Hồng Nhất nói kiếm các một mạch chỉ có 7 tên tam đại đệ tử lúc, trên quảng trường có chút cùng kiếm các không đúng đường hắn mạch đệ tử trong miệng phát sinh một trận tiếng cười nhạo, để ngồi ở trên đài thái huyền tử cùng thanh huyền tử hai người sắc mặt phi thường khó coi. Đều là những người nào dạy dỗ đệ tử, một chút quý củ đều không có. Thái huyền tử không nhịn được lẩm bẩm một câu, bởi vì hắn thấy những kia khen ngược đại thể đều là phong bộ cùng mưa bộ đệ tử, trong lòng nhất thời không nhịn được, lời nói đâm thẳng tư đồ cùng chiến cùng sử tư viễn hai người. Sử tư viên cáo giả, nợ nụ cười không có lên tiếng. Tư đổ cuồng chiến tính khí cũng không làm sao được. Nghe thấy lời của hắn nói chói thai khó nghe, trong miệng hừ một tiếng, nói, điều này cũng không trách những đệ tử kia, có mấy người huống tự xưng được làm một mạch. Truyền thừa đệ tử chỉ có vẹn vẹn mấy người. Y bản tòa xem, này luận đạo đại hội không tham gia cũng được, miễn cho mất mặt xấu hổ. Tư đổ lão quỷ ngươi đang nói cái gì? Thái huyền tử giận tí mặt, đứng lên liền muốn với hắn lý luận. Tư đổ cuồng chiến kia không lùi một phân, hai mắt nhìn chậm chậm hắn, hai người tựa như đấu gà chống bình thường lẫn nhau cam thủ. Được rồi. Hai người các ngươi có phải hay không khi ta cái này trưởng giáo là người chết?" Cực Dương Chân Quân nghe thấy hai người cãi vả, hơi nhướng mẩy, lớn tiếng quát. Gặp trưởng giáo sư huynh thực sự tức giận, hai người đều miệng nói không dám, sau đó phẫn nộ ngồi xuống. "Các ngươi đều là bao nhiêu là tuổi người, tội gì tại chúng đệ tử trước mặt tranh đấu?" Rướn lấy chuyện cười. Thấy bọn hắn hay không kế tục cãi vã, Cực Dương Chân Quân hỏa khí giảm đi hạ xuống, tiếp theo ra hiệu hồng nhất kế tục. "Hồng nhất nói tiếp, lần này luận đạo đại hội trải qua trưởng giáo cùng các mạch thủ tọa thương nghị, hứa lấy rất nặng khen thưởng." Phàm là tiến vào 10 vị trí đầu đệ tử đều có thể đạt được một cái cấp đột cùng pháp khí làm khen thưởng, tiến vào 4 vị trí đầu đệ tử còn có càng chân quý hơn thần bí khen thưởng. Các vị đệ tử, nỗ lực lên, cố gắng lên." Hán tiếng nói vừa dứt, trên quảng trường chúng đệ tử đã bắt đầu rối loạn lên, mỗi người châu đầu ghé tai nói nhỏ không ngừng, ánh mắt lộ ra kinh thắng vẻ, hiện nhiên vì làm trong môn phái lần này đấu pháp tỉ thí lấy ra khen thưởng cảm thấy động lòng không ngớt. Một cái cấp đột cùng pháp khí, cho dù ở thiên môn như vậy đại phái bên trong, cũng không có mấy cái đệ tử có thể có được, có thể nào không cho bọn họ động lòng? Bất quá, đôi này chuyện này đối với vượng thiên tứ mà nói không có một chút nào sức hấp dẫn, cho dù không có cấp tuột cùng pháp khí khánh thưởng, hắn cũng sẽ toàn lực ứng phó, bởi vì hắn là vì kiếm các một mạch vinh dự mà chiến. Sau đó, các mạch thủ tọa sẽ vì các ngươi rút thăm quyết định vòng thứ nhất đối thủ, kết quả sẽ ở bốn tòa trên sàn gỗ công bố, hy vọng các vị đệ tử chăm chú đi xem xét một lượt, chính mình đem ở đâu một tòa trên sàn gỗ tỷ thí. Hồng nhất sau khi nói xong, chỉ thấy cực dương chân quân đứng lên hướng về điện bên trong đi đến, hơn người dồn dập cùng ở sau lưng hắn đi đến, nói vậy bọn họ là muốn thay môn hạ đệ tử rút thăm quyết định này vòng thứ nhất giao chiến đối thủ. Tiểu Mai, lần này ngươi có phần tham gia tỷ thí sao? Kim Phú Quý ở một bên nhỏ giọng hỏi, nếu như Khổng Mai tham gia, mập tử chuẩn bị cho nàng mấy trương linh phù lấy làm dùng phòng thân. Khổng Mai lắc lắc đầu, nói, "Phú Quý, phong bộ cũng không giống như các ngươi kiếm các đệ tử giao thiệp không vượng, có tới hơn 200 tên tam đại đệ tử, ta cùng đại ca nhị ca đều là đệ tử mới nhập môn, này tham gia luận đạo đại hội đấu pháp tỷ thí sự tình sao đến phiên chúng ta." Lời nói của nàng bên trong ẩn hàm rất nhiều bất đắc dĩ tâm ý. "Như vậy cũng tốt, Tiểu Mai, sau đó ta đi tới sau ngươi có thể muốn thay ta nỗ lực lên nếu là ta có thể đi vào mười người đứng đầu phần thưởng kia cấp tụt cùng pháp khí liền đưa cho ngươi không ai nghe xong đầu tiên là vui vẻ sau đó ôn nu nói phú quý tâm ý của ngươi ta lĩnh này đấu pháp tỷ thí không phải là nói giỡn, một bất lưu thần thì sẽ bị thương phú quý ngươi đi tới theo người tỷ thí lúc như đánh không lại liền mở miệng chịu thua để tránh khỏi mình đã bị thương tổn yên tâm đi trong lòng ta có chừng mực thấy không ai như vậy quan tâm chính mình mập tử đấy lòng dâng lên một trận nồng đậm ấm áp thiên tử Lần này đấu pháp tỉ thí ngươi cũng phải cẩn thận một điểm, dựa vào ta chiếm được tin tức, Lận Đào tại Vũ Cương Phong thả ra tin tức nếu là đấu pháp lúc với ngươi bình kiến, nhất định sẽ xuống tay ác độc đối phó ngươi. Vũ Quan lộ ra vẻ lo lắng vẻ mặt, nay Lận Đào tu vi đạo hạnh tại phong bộ tam đại đệ tử thuộc về người số 1, tại Vũ Quan trong lòng cho rằng, người này chính là Phượng Thiên Tứ kinh địch. Vũ đại ca, ngươi yên tâm đi, đối phó người này thiên tứ vẫn là có mấy phần chắc chắn. Phượng Thiên Tứ cười nhạt, nói rằng, xem thấy hắn như thế thông dong, Vũ Quan yên lòng, cùng Phượng Thiên Tứ chỗ thời gian dài như vậy, Vũ Quan trong lòng biết tính cách của hắn Tính Khí, nếu như không có tuyệt đối năm trận, hắn sẽ không nói ra những lời này. Lúc này, bốn tên Nhật cung đệ tử từ Tam Quang Điện bên trong đi ra, mỗi người trong tay đều có một tấm cao to bằng vàng, đem phân biệt treo ở bốn tòa sản gỗ bên trên. Trong quảng trường đệ tử sau khi nhìn thấy, dồn dập dấn tới, coi chính mình vòng thứ nhất đối thủ đến cùng là ai. Lần này tham gia Thiên môn luận đạo đại hội 80 tên tam đại đệ tử bên trong, dựa vào hưu tâm nhân thống kê, đặt đến hóa thần sơ kỳ tu vi đệ tử đến 25 tên, còn lại đều là luyện khí tu vi. Nếu như những kia luyện khí tu vi đệ tử tại vòng thứ nhất gặp phải hóa thần tu vi đối thủ như vậy, thật bất hạnh, hắn đều sẽ tại vòng thứ nhất liền kết thúc lần này luận đạo đại hội đấu pháp tỷ thí. Mỗi một cái luyện khí tu vi đệ tử trong lòng đều sẽ không có tự tin có thể vượt qua hóa thần tu vi đối thủ. đương nhiên, duy nhất ngoại lệ người chỉ sợ chính là kim phú quý mập mạp này rồi. Bảng danh sách dán đi ra, kiếm các chúng đệ tử cũng rồn rập đi tới coi. Nay trên bảng danh sách không chỉ có ghi chú rõ chính mình vòng thứ nhất đối thủ, hệ so sánh tái quy tắc cũng tỉ mỉ ghi chú rõ, quy tắc chỉ có một cái không cho phép có ý định thương tổn đồng môn tính mạng, chỉ cần có một phương mở miệng chịu thua, một phương khác nhất định phải lập tức dừng tay, trái với giả, thủ tiêu lần này thi đấu tư cách. Nay bốn tòa tỉ thí sàn gỗ phân biệt trở lên cổ bốn thần thú mệnh danh, chia làm thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ bốn đài. Phượng Tiên tứ tìm một vòng, phát hiện tên của chính mình tại chu tước trên đài, mà hắn vòng thứ nhất đối thủ là một vị tên là Đường Du Lôi bộ đệ tử, mà Kim Phú Quý với hắn ở một tòa trên sàn gỗ, đối thủ của hắn vừa vặn là phong bộ đệ tử, hơn nữa còn là bọn họ người quen cũ Chu Chính Cao. Kim Phú Quý thấy đối thủ của mình là Chu Chính Cao Lục, phi lộ ra vẻ âm âm cười gian. Gia hỏa này làm hại lão đại tại tư quá nhai mặt trên bích ba năm, kha kha. Lần này vừa vặn tóm lại cơ hội mạnh mẽ giáo hơn hắn một trận. Đại sư Minh, sư phụ sư thúc gọi các ngươi quá khứ một chuyến. Lục Nhất Khí từ trong đám người chui vào trước người của bọn hắn, thở phì phì nói rằng, đi thôi. Phượng Thiên Từ dùng tay lôi kéo trong đầu vẫn tại ảo tưởng nên như thế nào ngược đại đối thủ Kim Phú Quý, theo Lục Nhất Khí phía sau đi đến. Trong đám người đi ra, ngẩng đầu nhìn một cái. Kiếm các đệ tử ở nơi không xa trên đất trống tụ tập cùng nhau, Thái Huyền tử cùng Thanh Huyền tử cũng ở nơi đây. Chương 214, Lãnh Bang Nhi. Thiên tử, Phú Quý, các ngươi mau tới đây, sư thúc cho các ngươi giảng một thoáng vòng thứ nhất các ngươi tao ngộ thật lực của đối thủ tình huống. Phượng Thiên tử bọn họ vẫn chưa đi lại đây, Thái Huyền tử thật xa liền vất tay hướng về bọn họ hô. Này Thái Huyền sư thúc chính là nôn nóng như vậy tính khí. Phượng Thiên tử cười cười, tăng nhanh bước chân bước qua. Vừa mới đến gần, Thái Huyền tử liền đem hắn kéo đến bên cạnh mình. Thiên tử, ngày hôm nay sư thúc vận may không sai chúng ta kiếm các đệ tử vòng thứ nhất đụng tới đối thủ trên căn bản đều là luyện khí tu vi, ha ha, phong bộ cũng không có số may như vậy, cái kia tư đồ lão quỷ không chỉ có miệng sú, liên thủ cũng túi không thể ngời nổi, phong bộ 10 tên đệ tử dĩ nhiên tại vòng thứ nhất liền có 6 tên cùng cái khác các mạnh hóa thần tu vi đệ tử chết dập đầu, thấy lúc đó hắn cái kia phó ăn cứ vẻ mặt, sư thúc trong lòng thực sự là sảng khoái nha. Thái Huyền tử không thể chờ đợi được nữa mà đem này hạ hê lòng người sự cùng Phượng Thiên Tứ tự thuận, trên mặt tràn ngập cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Tư đồ cường chiến vận may xác thực không tốt, theo hắn rút thăm tình huống đến xem. Này vòng thứ nhất tỷ thí phong bộ 10 tên đệ tử bên trong ít nhất sẽ có 5, 6 tên bị đào thải. Đối với Tư đồ cường chiến như vậy lòng hào thắng cực cường người mà nói, này không khác hẳn với để hắn mặt mũi tối tăm. Thế nhưng Thái Huyền Tử trên mặt ý cười vừa thu lại, lộ ra vẻ ngưng trọng thiên tứ, Ngươi các sư đệ đối thủ đều là luyện khí tu vi, lẫn nhau trong lúc đó trên lệ không lớn, bằng vào ta kiếm các đạo pháp cường hãn lực công kích, phần thắng khá lớn. Có thể là đối thủ của ngươi nhưng là một tên trăm, trăm không hơn không kém hóa thần sơ kỳ tu vi đệ tử. Hơn nữa còn là lôi bộ đệ tử. Thiên tứ, này lôi bộ đạo pháp cũng là lấy lực công kích mạnh mẽ nổi tiếng, hầu như không lại ta kiếm cấp dưới, vì lẽ đó sư thúc đối với ngươi này vòng thứ nhất tỷ thí trong lòng có chút không yên lòng. Lôi bộ. Phượng Thiên tứ trong lòng hơi động, lập tức khẽ mỉm cười, nói, hai vị sư thúc, các ngươi hãy yên tâm, nếu như là cái khác các mạch hóa thần tu vi đệ tử thiên tứ còn không dám, có 100% tự tin có thể thắng, còn lôi bộ đệ tử, sư thúc, các ngươi quên mất ta tự nghĩ ra công pháp là thế nào luyện thành. Một bên thanh huyền tử nghe xong trong lòng hơi động sau đó lĩnh ngộ đến hắn trong lời nói thâm ý mạnh mẽ vô tay lớn tiếng nói sư huynh hai người bọn ta thật là mơ hồ ngươi suy nghĩ một chút thiên tứ trong cơ thể có thiên lôi lực lượng bản nguyên hắn lôi bộ đạo pháp dù cho lợi hại nhưng vừa vận chịu thiên tứ khác này vòng thứ nhất tỷ thí thiên tứ tất thắng không thể nghi ngờ kinh hắn nói như thế thái huyền tử nhất thời phản ứng lại lão lộ ra vẻ đống nhiên tỉnh ngộ thần tình đây là ta kiếm các đệ tử tại luận đạo đại hội trận đầu đấu pháp tỷ thí các ngươi nhất định phải thêm chút sức thiết không thể để bọn hắn coi thường ta kiếm các một mạnh biết không Thanh Huyền Tử không mất thời cơ vì làm môn hạ đệ tử tiếp sức khuyến khích. "Biết rồi, sư phụ, sư thúc, chúng ta nhất định sẽ đem phong bộ những kia rác rưởi đánh cho hoa rơi nước chảy." Những lời này là Kim Phú Quý mập mạp này cao giọng gọi ra, chèo đến qua đường cái khác các mạch đệ tử dồn dập hướng về hắn đầu đi ánh mắt quá dị. "Các ngươi nhớ kỹ, có thể thắng đương nhiên hay nhất, nếu như thực sự không sánh bằng đối thủ liền mở miệng chịu thua, để tránh khỏi tạo thành không tất yếu tổn thương." Thanh Huyền Tử ở một bên dặn dò một câu, đối với hắn mà nói mấu chốt nhất vẫn là môn hạ đệ tử nhân thân an toàn lần này đấu pháp tỷ thí tuy rằng nghiêm lệnh không cho phép thương tổn đồng môn đệ tử tính mạng nhưng là chân chính đấu sắp nổi lên đến có cái sơ suất cũng hợp tình hợp lý ai cũng không cách nào dự tính đến hậu quả làm sao. đang lúc này sàn gỗ bên kia truyền đến một trận lênh lệnh tiếng chuông đấu pháp thi đấu đã chính thức bắt đầu các ngươi đều đi thôi sư phụ sư thúc tại trên đài cho các ngươi nỗ lực lên nổi giận theo thái huyền tử một tiếng phân phó chúng đệ tử dồn dập hướng về chính mình tham chiến sàn gỗ đi đến hắn hai người cũng hướng về trước điện trên bình đài bước qua phượng thiên tứ cùng kim phú quý hai người trực tiếp hướng đi tru tước đài. Ngày hôm nay vòng thứ nhất tỉ thí, mỗi tòa trên sàn gỗ sẽ có 10 đối với đệ tử thay phiên tỉ thí, thất bại một phương liền đạo thải, người thắng thành công thăng cấp 40 cường. Kim Phú quý tại vị thứ 3 ra trận, mà Phượng Thiên Tứ thì lại xếp hạng thứ 9 vị ra trận. Khi bọn hắn đi tới dưới đài thời gian, vòng thứ nhất lên sân khấu hai tên đệ tử đã đứng ở trên đài, bọn họ một vị là trên người mặc thanh y phong bộ đệ tử, mà một vị khác nhưng là Phượng Thiên Tứ hai người người quen, vị kia lạnh như băng, dung nhan cực mỹ nguyệt cùng tiểu nữ. Lãnh Băng Nhi. Phượng Thiên Tứ thấy bảng vàng trên thiếu nữ tên, trong lòng lâm thầm động một lần. Tên này gọi Lãnh Băng Nhi nguyệt cung đệ tử trên người mơ hồ tản mát ra cực kỳ mạnh mẽ khí thế, khiến cho trong lòng hắn rùng mình, tên này nguyệt cung đệ tử thực lực tuyệt đối cùng chính mình không phân cao thấp, là một gã mạnh mẽ đối thủ. Kim Phú Quý cũng phát hiện này, Lãnh Băng Nhi chính là tại tư quá nhai trên chính mình ăn nàng sủng vật tuyết thỏ mà quá độ thư vi vị kia, trong lòng không bởi có chút chột trổ... dạng, âm thầm cầu xin lần này đấu pháp tỷ thí tuyệt đối không nên làm cho mình trở thành đối thủ của nàng, nói như vậy, kết cục sẽ rất thảm. Cha cha, nghe tiếng đã lâu chúng ta Thiên Môn Tam Đại đệ tử bên trong có hai đại tuyệt thế mỹ nữ, được xưng tinh nguyệt song tiểu, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, Lý sư minh, ngoại trừ này lãnh băng nhi còn có một vị là ai? người đây cũng không biết, cũng quá cô lậu quả văn đi. ngày hôm nay sư minh cho ngươi giải một mở mang hiểu biết, ngoại trừ Nguyệt cung lãnh băng nhi, còn có một vị chính là tình cung Lý Tinh Giao, ai? hai vị này đều là khó gặp tuyệt mỹ thiên hạ, lại cứ tu vi đạo hạnh lại cao như vậy, làm cho chúng ta những này luyện khí tu vi đệ tử mong muốn không thể thành a? sư minh, ngươi nói tới nói lui, tại sao lại chạy xuống ngụp nước? ách, trong lúc vô tình. Phượng Thiên Tứ nghe thấy một bên có hai người chính đang khe khẽ bàn luận cái gì Thiên Môn Tinh Nguyệt Song Kiều, tuần âm thanh phát sinh phương hướng nhìn lại, chỉ thấy hai tên trên người mặc trường bảo màu tím mưa bộ đệ tử thần tình quỷ dị mà đang bàn luận, hai người trên mặt thỉnh thoảng toát ra hèn mọn nụ cười, nói đến tận hướng nơi, vẫn bất chi bất giác chạy xuống ngụm nước, hành vi cử chỉ làm người giận xôi. Có thể là phát hiện Phượng Thiên Tứ tại nhìn kỹ bọn họ, hai người nhìn hắn một cái, đầu vẫy một cái, kiêu ngạo đệ tử bên cạnh hắn bước qua, nhìn cái gì vậy, vừa nhìn tiểu tử này liền biết cùng chúng ta như thế đều là người trong đồng đạo lại cứ còn muốn dùng một loại chính nghĩa lấm nhiên ánh mắt chỉ trích chúng ta đi sư đệ chúng ta đi thanh long đài đến xem lý tinh giao tỷ thí nghe được này hèn mọn hai người lúc gần đi lời nói phượng thiên tứ có một loại cảm giác dở khóc dở cười thi đấu quy củ nói vậy các ngươi đã biết hiện tại ta tuyên bố thi đấu bắt đầu một vị trên người mặc kim mỹ lão giả đi tới sàn gỗ trung gian nói đơn giản hai câu sau liền tuyên bố thi đấu bắt đầu tiên tiêu phong bộ đệ tử chỉ có luyện khí đại viên mãn tu vi đối mặt lãnh băng nhi như vậy hóa thần kỳ cao thủ trong lòng tự nhiên không dám có thủ thắng ý niệm chỉ hy vọng có thể tại trên đài thua thể diện một ít sau khi trở lại sư phụ sẽ không quá hà trách hắn ta là phong bộ đệ tử dương dịch tân hôm nay có thể cùng lãnh sư tỷ luận bàn thực sự là có phúc ba đời hy vọng sư tỷ có thể điểm đến là dừng này dương dịch tân vẫn không tỉ thí trong giọng nói đã có chịu thua tâm ý dưới đài quan chiến các mạch đệ tử nghe xong hự âm thanh nổi lên bốn phía lãnh băng nhi trên mặt không có biểu tình gì lạnh lùng nói nguyệt cung đệ tử lãnh băng nhi hôm nay hướng về dương sư huynh lĩnh giáo động thủ đi nàng vừa dứt lời dưới chân đã xuất hiện một cái bạch lăng Mang theo nàng thân thể mềm mại từ từ bay lơ lửng lên trời. Nhìn Lãnh Băng Nhi điều động Bạch Lăng, đồng bền tại sàn gỗ bên trên, dường như cựu thiên tiên nữ hạ xuống phàm trần, thanh lệ tuyệt mỹ dung nhan làm người xem chi say sưa, không chỉ có giới đại quan chiến đông đảo đệ tử vì đó khuynh đảo, liền ngay cả đứng ở trên sàn gỗ Dương Dịch Tân giờ khắc này cũng quên mình là tại cùng với nàng tỉ thí đấu pháp, trong ánh mắt xuất hiện si mê say sưa thần tình. Còn chưa động thủ sao? Thấy đối thủ vẫn nhìn mình trầm trầm, Lãnh Băng Nhi lộ ra vẻ giận tái đi vẻ, tiểu trá một tiếng, sau đó chỉ thấy nàng duỗi ra thiên thiên tay ngọc dài nhỏ xinh đẹp tuyệt trần đầu ngón tay chỉ vào không trung tại thân thể nàng bốn phía cấp tốc bắn ra một cỗ cực kỳ lạnh lẽo khí thế chớp mắt công phu mấy chục đạo băng tiễn đông dưng ngưng kết mà thành lanh băng nhi tay ngọc vung lên cái kia mấy chục đạo băng tiễn ôm theo tê tê tiếng xé gió hướng về dương dịch tân đánh tới tại nàng động thủ một sát na dương dịch tân đã tỉnh táo lại vội vàng lấy ra một thanh màu xanh trường kiếm ở trên đỉnh đầu hắn huyền không xoay một cái mấy chục đạo đao gió từ trường kiếm bên trong phát sinh đón lấy đột kích băng tiễn hai người ở giữa không trung chạm vào nhau băng tiễn trong nháy mắt nghiền nát hóa thành điểm điểm cực nhỏ tiểu nhân nhỏ bé băng hạt dường như xương trắng bình thường hướng về dương dịch tân bao phủ mà đi mà hắn đao gió cũng đồng thời tán loạn biến mất khi băng tiện biến thành xương mù đột kích đến dương dịch tân trên người thời điểm chỉ thấy hắn đột nhiên đánh dùng mình một cái này cỗ xương trắng dường như cực kỳ lạnh lẽo dưới đài quan chiến đệ tử chỉ thấy dương dịch tân khắp toàn thân che kín một tầng dày đặc sức lạnh. tiếp theo liền hắn thanh trường kiếm kia pháp khí cũng rất giống bị đông lại giống như vậy trên thân kiếm đã ngưng kết một tầng mỏng manh lạnh băng len ken một tiếng từ giữa không trung rất xuống lúc này lãnh băng nhi không có kế tục ra tay công kích hắn chậm rãi điều động bạch lăng rơi xuống trên đài Đôi mắt đẹp khẩn nhìn chăm chú đối diện Dương Dịch Tân, Sương trắng tiêu tan sau, chỉ thấy cái kia Dương Dịch Tân dĩ nhiên biến thành một cái băng nhân điều khắc, khắp toàn thân che nắp một tầng ba tấc đến dày hàn băng. Giờ khắc này, bị hàn băng nuốt lại Dương Dịch Tân lộ ra vẻ thống khổ tâm ý. Trận đầu, Nguyệt Cung lãnh băng nhi thắng. Một bên trọng tài lão giả áo vàng đi tới sản gỗ trung ương tuyên bố một tiếng sau, hướng lãnh băng nhi cười nói, cháu gái nhi thật bản lãnh. Lãnh băng nhi sắc mặt hơi hoán, nói, nghiêm sư thúc khẽ ngợi. Tiếp theo, hướng về lao giả áo vàng túi người hành lễ, sau đó đi xuống sản gỗ lão giả áo vàng kia nhìn về phía bị đông cứng thành khối băng dương dịch tân, vung tay phải lên, một đạo màu đỏ rực rị mang từ trong tay của hắn phát sinh quay trúng quanh dương dịch tân bốn phía xoay một cái, nhất thời chỉ thấy trên người hắn ngưng kết hàn băng toàn bộ hóa thành hơi nước biến mất không còn tăm hơi, từ hàn băng bên trong thoát vây mà ra dương dịch tân cả người run run không ngừng. Sau đó hai tên phong bộ đệ tử lên đài đem hắn giúp đỡ xuống. Lúc này lãnh băng nhi đã đi xuống đài, mười mấy tên nguyệt cung nữ đệ tử đưa nàng vây vào giữa, dồn dập khen nàng đạo pháp cao thông, một đòn bên dưới cái kia phong bộ đệ tử liền thua trận rồi. Lãnh Băng Nhi đối mặt Đồng Môn sư tỉ muội, lộ ra vẻ hiếm thấy nụ cười, nụ cười này khiến cho bên cạnh Đông đảo đệ tử nhìn ra thần hồn điên đảo, không biết chính mình ở nơi nào. Phượng Thiên Tứ cũng là phàm nhân, tự không ngoại lệ, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ, nhưng là trong nháy mắt, hắn phát hiện mình hai mắt bị thấy lạnh cả người ăn mòn, định thần vừa nhìn, Lãnh Băng Nhi đang dùng tràn ngập tức giận ánh mắt với hắn đối diện. Trong lòng dùng mình, Phượng Thiên Tứ vội vàng thu hồi ánh mắt của mình, ngược lại nhìn về phía những nơi khác, nhưng lại hắn cảm giác được này cô ánh mắt lạnh như băng vẫn nhìn chăm chú chính mình rất lâu vừa mới biến mất không còn tăm hơi. Lén lút dùng khỏe mắt dư quang đưa mắt nhìn, Phượng Thiên Tứ phát hiện Lãnh Băng Nhi thi đấu xong sau không có đi, vẫn cứ đứng ở nơi đó, tựa hồ muốn quan sát cái khác mọi người thi đấu. Chương 215, đánh cược. Trước điện trên bình đài, Thiên môn trưởng giáo cực Dương chân quân cùng các mạch thủ tọa các trưởng lao chính đang quan sát trên đài các đệ tử đấu pháp tỷ thí. Trường giáo sư huynh, Băng Nhi cháu gái còn nhỏ tuổi một tay ngưng khí thành băng tuyệt học làm cho xuất thần nhập hóa, cha cha, lần này luận đạo đại hội nàng tất có thể bắt đến cùng chủ. Ngồi ở hắn bên cạnh người mưa bộ thủ tọa sử tư viện thấy Lãnh Băng Nhi một đòn bên dưới liền cáo toàn thắng không mất thời cơ đập lên trưởng giáo sư huynh đỉnh ngọn, Sử sư đệ quá khen rồi. nghe hắn nhắc lên lãnh băng nhi, cực dương chân quân trên người uy nghiêm diệt hết, đầy mặt đều là từ ái vẻ mặt, hắn nhìn ngồi ở bên người luyện kinh hồng một chút, cười nói, đây là nàng mẫu thân dạy dỗ có cách à? trường giáo sư huynh cùng luyện sư muội đều là chúng ta trung thiên phú dị bẩm đại thần thông giả, bọn họ chỉ có một tái nữ sao lại kém đi nơi nào? một bên tinh cung thủ tọa thiên cơ chân nhân vuốt râu cười nói, luyện kinh hồng cười nhẹ một tiếng, nói, thiên cơ sư huynh, nhà các ngươi tinh giao bất luận tu vi đạo pháp đều không ở băng nhi dưới. Lần này luận đạo đại hội bốn vị trí đầu bên trong tất chiếm một ghế. Thiên Cơ chân nhân nghe xong khá là tự đắc nở nụ cười, có thể thấy được này Hoán làm Tinh giao người là đệ tử đắc ý của hắn ngược lại cũng không phải bản tọa tự đại, lần này luận đạo đại hội ngoại trừ trưởng giáo sư huynh giới trướng đại đệ tử Đan Dương sư điệt ở ngoài, ta Tinh giao không thua với bất luận một ai. Sử tư viện con mắt hơi chuyển động, hỏi, Thiên Cơ sư huynh đối với lần này luận đạo đại hội xếp hạng bốn vị trí đầu đệ tử trong lòng có thể có ứng cử viên. Như bản tọa đoán không sai, Đan Dương sư điệt lấy Cửu Dương thân thể tu luyện Nhật cung đạo pháp thần thông thật là tam đại đệ tử người số một, hắn này một ghế chạy đều chạy không thoát, mà băng nhi sư điệt cùng tinh giao hai người nhưng là tranh đệ nhị cùng vị thứ ba, còn cuối cùng này một vị khá khó quyết đoán. thiên cơ đạo trưởng nuốt dâu hơi trầm tư chốc lát, nói tư độ sư minh giới trướng đại đệ tử lận đạo, còn có hồng sư đệ cùng hách liên sư muội ái tử hồng hoàng sư điệt đều có tranh đoạt tên thứ bốn hy vọng. đúng rồi, còn có kiếm các tên kia gọi phượng thiên tứ đệ tử, tuy rằng bản tọa không rõ ràng thực lực của hắn, thế nhưng có thể dựa vào sức một người vượt qua thần hỏa thiên lôi kiếp, thực lực của hắn không thể khinh thường. E giờ, tất có khả năng là lần này luận đạo đại hội trên một thất hỏa mã. Thiên cơ chân nhân tâm tư kín đáo, phân tích rõ ràng mạch lạc, mọi người nghe xong rồn dập gật đầu tán thành. Nhưng là, ngồi ở một bên tư đồ cường chiến nghe được Phượng Thiên tứ tên trong lòng liền không thoải mái, nghe thấy Thiên cơ chân nhân như vậy tôn sủng, trong lòng thật là không vui, hừ một tiếng, nói, liền tiểu tử kia tu vi mới đột phá đến hóa thần sơ kỳ không tới thời gian nửa năm, bản mạng nguyên thần không biết có hay không vững chắc, cũng xứng đến tranh này tên thứ 4 vị trí sao? Trong lời nói có chứa mảnh liệt xem thường tâm ý. Ai, ta kiếm cấp đệ tử tuy rằng bất tài, Thế nhưng không giống những người khác thành thiên tội phồng, hừ, ngày hôm nay một vòng hạ xuống chư vị sư huynh thì sẽ biết được, cái kia bình thường yêu nhất khoe khoang người môn hạ đệ tử phòng trường tại vòng thứ nhất thì sẽ đào thải sắp xỉ rồi. Ha ha ha. Thái Huyền tử ngồi ở phía sau của bọn họ quái gở phản bác nói: "Thái Huyền tử, cho dù ta phong bộ đệ tử ngày hôm nay đào thải nhiều người, cũng không phải là thua ở ngươi kiếm cấp đệ tử trong tay, ngươi có cái gì hào đắc ý?" Tư Đỗ cùng chiến cố nén trong lòng tức giận, bác hắn một câu. "Này Thái Huyền tử nói chuyện tuy rằng khó nghe, ngược lại cũng đúng là sự thực, chỉ tự trách mình vận may quá bối." Này vòng thứ nhất rút thăm đánh đến mức rất kém, nghĩ đến ngày hôm nay một vòng sau khi đi qua phong bộ nhiều nhất cũng chỉ có thể còn lại 3, 4 tên đệ tử tham gia ngày mai thi đấu. Tư đồ sư minh, lập tức phía dưới chu tức trên đài liền đến viên ta kiếm các đệ tử với các ngươi phong bộ đệ tử tỉ thí, ngươi mở to hai mắt nhìn, nhìn đến cùng là ai thua. Lúc này, chu tức trên đài đã tiến hành vòng thứ 3 tỉ thí, lên đài hai người chính là Kim Phú Quý cùng Chu Chính Cao, giờ khắc này, hai người trên mặt đều lộ ra âm âm cười gian, thật giống có thể ổn ăn chắc đối phương tựa như t Liên các ngươi kiếm các cái kia luyện khí hậu kỳ tu vi đệ tử cũng muốn thắng Chu Sư Điệt? Hừ, si nhân nằm mơ. Thái Hư tu sĩ thần thức cường đại đến mức nào? Tư đồ Cùng Chiến hơi chút quét qua, đã xem hai người tu vi nhìn một cái không sót gì, phát hiện Kim Phú Quý tu vi so với Chu Chính cao thấp hơn một tầng, thêm vào Chu Chính cao có cha của hắn Chu Di ban cho nguyên thần pháp khí, trận chiến này thắng bại hẳn là không có cái gì hồi hộp. Tư đồ Sư Minh có dám cùng ta đánh cược một ván? Thái Huyền tử câu nói này ẩn có ý khiêu khích. Tư đồ Cùng Chiến tối xí diện, lập tức lớn tiếng nói, cá thì cá, lẽ nào chẳng lẽ lại sợ ngươi? Nói, cái gì tiền đặt cược? Chúng ta ngoạn nhỏ hơn một chút, miễn cho tổn thương đồng môn trong lúc đó hòa khí, như vậy đi, liền đánh cược 2000 khối thượng phẩm linh tinh, tư đổ sư huynh ngươi xem, coi thế nào? 2000 khối thượng phẩm linh tinh. Quá ít, như vậy đi, liền đánh cược 5000 khối thượng phẩm linh tinh, ngươi có thể có can đảm này? Tư đổ cùng chiến trong lòng một bản toán, chính mình này một phương hầu như ổn thao thang quán, lập tức tăng cao tiền đặt cược, muốn cho kiếm các mạnh mẽ ra một điểm vết. Có thể. Vốn cho Lã Thái Huyền tử sẽ do dự không quyết định, ai ngờ đến hắn đáp ứng vô cùng thẳng thắn. Điều này làm cho tư đồ cường chiến trong lòng không còn đệ, lẽ nào này kiếm các đệ tử còn có cái gì sát chiêu không được? 5000 khối thượng phẩm linh tinh, đối với tư đồ cường chiến mạch này thủ tọa mà nói cũng là một bút không nhỏ linh tinh. Thái Huyền sư huynh, không biết ta có thể hay không giá chú. Cùng Thái Huyền tử như thế ngồi ở hàng sau Chu Di giờ khắc này gằn giọng nói rằng, "Đương nhiên có thể. Tốt lắm, ta cũng hạ 5000 khối thượng phẩm linh tinh mua con trai của ta Chu Chính cao thắng." Chu Di nhìn tư đồ cường chiến một chút, hướng hắn khiến cho một cái ánh mắt, ra hiệu hắn yên tâm, sau đó nói rằng, "Thái Huyền sư huynh, Này 10000 khối thượng phẩm linh tinh không phải là cái số lượng nhỏ, ngay ở trước mặt trưởng giáo sư huynh cùng các mạch thủ tọa, người đến thời điểm cũng không thể đổi ý à. Thái Huyền tử tức giận lườm hắn một cái, nói: "Hừ, kiếm các tuy rằng không có các ngươi phong bộ giàu nứt đố đổ vách, nhưng này chỉ là 10000 khối thượng phẩm linh tinh cũng vẫn lấy ra được đến." Chu sư đệ vẫn là suy nghĩ một chút người cái kia con trai bảo bối thua sau làm sao đem linh tinh phó cho lão phu đi. Hy vọng đợi được tỉ thí kết quả đi ra sau Thái Huyền sư huynh còn có thể như vậy mạnh miệng. Chu Di phản ki một câu, sau đó hướng về Chu Tức trên đài nhìn lại. Hắn đối với con trai của chính mình trận chiến này có cực cường tự tin có thể thắng, bởi vì lần trước Chu Chính Cao thương tại Phượng Thiên tứ trong tay sau, vợ chồng hắn hai người vì không để cho mình con trai bảo bối lại bị thương tổn, đặc biệt Bính Háo tự thân nguyên thần lực lượng, đem cái này nguyên thần pháp khí Ngưng Phong Đâm lại tế luyện từ đầu một phen. Lúc này, đừng nói cùng Chu Chính Cao đối chiến chỉ là một cái luyện khí trung kỳ kiếm các đệ tử, chính là Hóa Thần sơ kỳ tu vi, Chu Chính Cao dựa vào cái này nguyên thần pháp khí cũng có một trận chiến thực lực. Thấy Chu Di như vậy chấn định. Tư Độ cùng chiến biết hắn lần này định là có hoàn toàn chắc chắn Chu Chính Cao sẽ thắng, bởi vậy cũng định hạ tâm lai, quan sát Chu tức trên đài tỷ thí. Dưới đài, Kim Phú Quý Khiên hôn Nguyên truy đứng ở trên sàn gỗ, con mắt căn bản là không nhìn đối thủ một chút, có vẻ cực kỳ khinh thị hắn. Chu Chính Cao thấy thế, hàm răng hận đến nữa, ánh mắt hung ác trực dán mắt vào Kim Phú Quý, chỉ lợi trọng tài một tiếng tuyên bố bắt đầu, liền để này hung hăng mập tử chịu không nổi. Thi đấu quy củ nói vậy các ngươi đã biết, hiện tại ta tuyên bố thi đấu bắt đầu. Lão giả háo vàng một tiếng tuyên bố thi đấu sau khi bắt đầu, Chu Chính Cao cũng không liên hệ họ tên trực tiếp lấy ra một thanh màu xanh trường kiếm, cầm trong tay chúa kiếm, phủ đầu xa xa hướng về Kim Phú Quý bộ tới. C.T. Trong nháy mắt từ hắn trường kiếm trong tay bên trong bắn ra hơn chục đạo đao gió hướng về Kim Phú Quý phủ đầu đánh tới, ánh mắt có thể đạt được, chỉ thấy đối diện cái kia đáng ghét mập tử thấy kéo tới đao gió, sắc mặt không thay đổi chút nào, mắt nhỏ liếc chéo chính mình, lộ ra xem thường thần tình. Chính ngươi muốn tìm cái chết, cũng chẳng trách người khác. Chu Chính Cao biết mình đòn đánh này uy lực, nếu là đối thủ không tránh không né bị trực tiếp trúng tim, phòng trường tại chỗ chết độ khả thi rất lớn. Cái kia hơn chục đạo đao gió mang theo tê tê tiếng xé gió đã bay đến Kim Phú Quý đỉnh đầu nơi, chỉ thấy hắn vẫn cứ không có né tránh động tác, ngay cả trong tay pháp khí hồn nguyên truy đều không có lấy ra chống đỡ. Giờ khắc này, dưới đài quan sát đệ tử phát sinh một tiếng thét kinh hãi, hiển nhiên vì hắn này tìm chết hành vi cảm thấy khiếp sợ, chỉ có Phượng Thiên tứ lộ ra vẻ một chút ý cười, thần tinh nhận định, chút nào không có lo lắng vẻ mặt. Khi đao gió khoảng cách Kim Phú Quý chỉ có cách xa ba thước thời điểm, lúc này, quái dị sự tình xảy ra, chỉ thấy hắn quanh thân đột nhiên bốc lên một đoàn thổ nâu vàng sáng. Dường như vòng bảo hộ bình thường đem hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới chăm chú bảo vệ, cái kia hơn chục đạo đao gió đánh tại vầng sáng bên trên, nhất thời tán loạn biến mất, mà Kim Phú quý hộ thân vầng sáng chút nào không có tổn thương, liên chiến run một thoáng đều không có. Tình thế như vậy nhanh quay ngược trở lại, khiến cho trên đài quan chiến chúng đệ tử rất là kinh ngạc. Trong đó là khiếp sợ nhất còn muốn chúc trên đài Chu Chính Cao, chỉ thấy hắn trợn mắt liếu lưỡi, lưới, trên mặt tất cả đều là không thể tin tưởng vẻ mặt. Lúc này Kim Phú quý làm một cái cực kỳ tiêu xái động tác, bởi vì hắn biết không ai cũng tại dưới đài vì mình quan chiến. Chỉ thấy Mập Mạp này đưa tay phải ra ngón giữa, hướng về Chu Chính Cao câu mấy lần, ra hiệu hắn có thể kế tục, này một động tác, khiến cho giới đài quan sát các mạch đệ tử ồn ảo cười lớn lên. Ngươi Mập Mạp chết bầm này, dựa vào mặc trên người có phòng ngự pháp khí liền như vậy không coi ai ra gì sao? Hừ, xem ngươi có thể ngăn trở hay không thiếu ra ngưng phong đâm. Chu Chính Cao ánh mắt hung tàn, đột nhiên tung một cái giống như phân thủy đâm pháp khí, pháp khí này một khi lấy ra, ở giữa không trung trong nháy mắt hóa thành một đạo dài hơn 30 trượng to lớn phong gai, xem y thế ít nhất cũng tương đương với hóa thần sơ kỳ tu sĩ một đòn lực. Lượng khổng lồ khí thế đem kim phú quý chăm chú tập trung sau, sau đó đột nhiên hướng về hắn phủ đầu đánh tới, chỉ thấy cái kia to lớn phong đâm sắc bắn trúng kim phú quý thời gian, hắn cả người cái kia thổ nâu vầng sáng đột nhiên lưu chuyển, sau đó hình thành một khối to lớn mai rùa che ở đỉnh đầu nơi ẩm. Một tiếng vang thật lớn, cái kia to lớn phong đâm tới tại mai rùa mặt trên nếu không thể dao động mảy may, trong nháy mắt biến mất không còn tâm hơi. Tại sao lại như vậy? Giờ khắc này, chu chính cao trong lòng hoảng hốt, hắn làm sao cũng nghĩ không ra chính mình này ngưng phong đâm trải qua cha mẹ tế luận sau. Một đòn uy lực đã đạt đến hóa thần trung kỳ tu sĩ một đòn toàn lực lực lượng, lại còn là khó có thể đột phá đối thủ phòng ngự. Hàm giăng một tán, Chu Chính Cao liên tiếp điều động ngưng phong đâm đối với Kim Phú Quý phát động kinh thiên thế tiến công, nhưng là, mặc tử tựa như mặc trên người một cái mai rùa, mặc cho hắn làm sao công kích, cũng khó có thể đột phá phòng ngự. Trước điện trên bình đài, thiên môn trưởng giáo thủ tọa còn có các trưởng lão này, một đám người trên mặt cũng là lộ ra kinh ngạc tâm ý. Thái Huyền sư đệ, không trách được ngươi dám cùng Tư Đồ sư đệ còn có Chu sư đệ lãnh cục, ngươi trên người đệ tử này phòng ngự pháp khí thật là hiếm thấy. Trung trung thần tu sĩ căn bản là phá không song phòng ngự của nó năng lực. Cực Dương chân quân quay đầu lại đi, cười đối với Thái Huyền tử nói rằng: "Giờ khắc này, tư đồ cùng chiến cùng Chu di hai người sắc mặt cực kỳ khó coi, Chu Chính Cao nếu không phá ra được kiếm kia các đệ tử phòng ngự, thì bằng với không có cơ hội có thể thắng đạt được đối thủ, bọn họ mỗi người 5000 khối thượng phẩm linh tinh trên căn bản đã là nhất định phải thua. Nơi nào nơi nào?" Trưởng giáo sư Minh nói đùa: "Ta đệ tử này tuy rằng năng lực phòng ngự vẫn được, thế nhưng Chu sư điệt cái này nguyên thần pháp khí càng diệu, cha cha, nhìn cái kia bí lực chính là so với hóa thần trung, kỳ tu sĩ cũng không kém bao nhiêu. Thái Huyền tử là được tiện nghi vẫn ra vẻ, thừa cơ hội liền châm chọc Chu Di vài câu. Chu Di nghe xong tàn nhẫn mà nhìn chăm chú hắn một chút, rồi lại không thể làm gì, quay đầu hướng về trên đài nhìn lại, kỳ vọng có thể xuất hiện kỳ tích. Đánh mệt mỏi đi, hiện tại nên đến phiên ta rồi. Kim Phú quý thấy Chu Chính cao hợp lực công kích không thể thương tổn được chính mình một sợi lông, trái lại đã mệt đến trong miệng trực thở dốc, trong lòng biết trong cơ thể hắn linh lực đã tiêu hao gần như. Lập tức, mập tử đối với hắn âm âm nở nụ cười. Hất tay từ trong lồng ngực lấy ra một tờ mấy chục chương linh phủ liền hướng về đối thủ ném đi. Trong phút chốc, trên sàn gỗ tất cả đều là quả cầu lửa băng tiễn, đao gió một gai, toàn bộ hướng về chu chính cao công tới. Những linh phủ này mỗi chương tuy rằng chỉ có luyện khí hậu kỳ tu sĩ một đòn lực lượng, thế nhưng này mấy chục đạo gộp lại uy lực liền rất khác nhau. Chu chính cao vừa nhìn bay múa đầy trời công kích lại đây linh phủ, sợ đến ba hồn không gặp bảy phách, vận dụng ngưng phong đâm cản vài đạo sau, liền bị một cái quả cầu lửa trực tiếp đánh đến dưới đài đi tới. Ha ha, tiểu tử ngươi cũng có ngày hôm này. Đứng ở trên sàn gỗ kim phú quý thấy hạ rơi xuống mặt đất trên chu chính cao cả người bị quả cầu lửa nóng rực lực lượng thiêu đến da chóc thịt bong, trong lòng khoe khỏa cực điểm, ngửa mặt lên trời cười lớn lên. Chương 216, âm lôi châm. Trận này kiếm các kim phú quý thắng. Đảm nhiệm trọng tài lão giả áo vàng tiến lên một bước, tuyên bố hai người tỉ thí kết quả. Lúc này, kim phú quý giống như chiến thắng đại công kê tựa như địa ngang đầu rũ ngực đi xuống sàn gỗ, mà đối thủ của hắn chu chính cao nằm ở dưới đài trên đất trong miệng rầm rì bò không dậy nổi, cuối cùng vẫn là vài tên phong bộ đệ tử đi tới đem hắn giơ lên đi chữa thương. Tư đồ sư minh, Chu sư đệ, thực sự là thật không tiện. Một trận đấu pháp này, tỷ thí ta kiếm các đệ tử một bất lưu thần thắng. Ngươi xem này đánh cược linh tinh các ngươi là không phải nên. Câu nói kế tiếp Thái Huyền Tử cũng không nói đến khẩu, chỉ là vươn ngón tay tại hai người trước mặt qua lại xoa động mấy lần, ý tứ nên trả tiền rồi. Dựa vào phòng ngự pháp khí cùng linh phủ công kích thủ thắng, hử, Cho dù thắng cũng là thắng mà không vẻ vang gì. Chu Di giờ khắc này phổi đều muốn tức nổ tung, hắn trước kia muốn mạnh mẽ tề Thái Huyền Tử một bút, không nghĩ tới trộn gà không được còn mất nắm gạo, chính mình không công ném vào năm khối thượng phẩm linh tinh trong lòng thực sự không cam lòng, ngoài miệng châm chọc Kim Phú Quý thắng được không lắm hào quang. "Chu sư đệ, có thể đừng nói như vậy, lẽ nào ngươi cái kia con trai bảo bối có thể sử dụng nguyên thần pháp khí, liền không mang theo ta kiếm các đệ tử sử dụng linh phù công kích sao?" "Khà khà, ngươi không phải không bỏ ra nổi linh tinh muốn chơi xấu chứ?" Thái Huyền Tử híp lão mắt lác nghe hắn, trong lòng nói không ra khoái khỏa, và hôm nay cái này trường hợp, Chu Di chính là bán quần cũng sẽ không thiếu hắn một khối linh tinh, bằng không, hắn sau đó tại Thiên Môn các mạch bên trong cũng lại không ngóc đầu lên được là người. "Cho ngươi." Chu Di cắn răng một cái, Từ trong lồng ngực lấy ra một cái túi đựng đồ ném cho Thái Huyền tử, nói tới sảng khoái, nhưng hắn trên mặt lơ đãng lộ ra thịt đau vẻ mặt, đây cũng là 5000 khối thượng phẩm linh tinh, nếu là chỉ bằng vào trong môn phái phân phát linh tinh, đến muốn 6, 7 năm mới có thể gom lại nhiều như vậy, làm sao không cho hắn đau lòng. Ngồi ở phía trước tư đồ cường chiến cũng không quay đầu lại, trực tiếp về phía sau ném một cái túi đựng đồ, Thái Huyền tử từ phía sau hắn thấy, này nét gọ má giản mua đã gân xanh cầu lên, hiển nhiên trong lòng dĩ nhiên giận dữ, rồi lại phát tác không ra. Tư đồ sư huynh, Chu sư đệ, các ngươi cũng không nên đau lòng câu cửa miệng nói thật hay có đánh cược không vì thua cuộc so tài này vẫn còn tiếp tục nếu là có hứng thú lúc chúng ta không ngại lại đánh cược một hồi thái huyền tử thần thức một sát phát hiện hai cái trong túi chứa vật linh tinh một khối không ít thỏa mãn mà đem túi chứa đồ nhét vào trong lòng sau không quên chế ngạo bọn họ một phen tư đổ cùng chiến miệng hừ một tiếng không để ý tới thải hắn chu di vợ chồng càng là không có trả lời hai người dồn dập đứng dậy rời đi chắc là coi bảo bối thương thế của con trai đi tới dễ dàng chóng đánh liền thắng mười khối thượng phẩm linh tinh giờ khắc này thái huyền tử miệng mừng rỡ không thể chọn Liên quan tọa ở bên người hắn Thanh Huyền Tử cũng lộ ra ý cười. Thiên môn này ba cung bốn bộ thêm vào kiếm cắt tám mạch bên trong ba cung bốn bộ mỗi người có thi trước, vì lẽ đó không riêng mỗi tháng tại trong môn phái định kỳ có thể lĩnh linh tinh, còn có cái khác tài lộ. Kiếm cắt thì không như vậy, tu hành tốn hao toàn bằng trong môn phái mỗi tháng chi lĩnh này điểm linh tinh cực kỳ nghèo khó. Trên thực tế nếu không phải tại luận đạo đại hội trước Thái Huyền Tử đã từng tự mình thí nghiệm quá Kim phú quý trên người Huyền Vũ mai rùa khủng bố năng lực phong nữ, để hắn móc ra mười ngàn khối thượng phẩm linh tinh cùng tư đồ cường chiến cùng Chu Di đánh cực, hắn chỉ sợ cũng không lớn như vậy quyết đoán. Mười ngàn khối thượng phẩm linh tinh, hiện tại kiếm các hết thể ra sản tính gộp lại còn không biết có hay không mười ngàn khối thượng phẩm linh tinh. Lần này luận đạo đại hội sau khi kết thúc cũng nên cho cái kia mấy cái tiểu quỷ đầu thay đổi trên người trang phục rồi. Thái Huyền Tử thích thí thầm nghĩ, hiện tại trước điện trên bình đài đắc ý, Kim phú quý thì lại tại sàn gỗ hạ đắc ý phi phàm. Khi hắn đi xuống sàn gỗ sau, Vũ Quan Ba huynh muội đã đem hắn vây nốt, ba người trên mặt đều lộ ra khẽn vẻ, đặc biệt là không mai, như không phải bởi vì phụ cận còn có phong bộ đệ tử, nàng thân thể mềm mại đã chuẩn bị kê sát ở mập tử trên người. Lão đại. Huynh đệ ta lần này có thể vì ngươi mạnh mẽ xả được cơn giận. Thấy Phượng Thiên Tứ đi tới, Mập Tử vội vàng hướng về Lão Đại Tranh Công, trong giọng nói mang theo khoe khoang tâm ý, làm rất tốt. Phượng Thiên Tứ đi tới vô vô bả vai của hắn, chính hắn một huynh đệ hay cùng Tiểu hài Tử như thế, mỗi lần lập xuống công lao đều muốn chính mình khen một thoáng. Bất quá, điều này cũng chứng minh hắn đối với mình thâm hậu cảm tình. Lúc này, trên đài đấu pháp tỷ thí lại bắt đầu tiến hành. Lần này lên đài chính là một tên nguyện cung nữ đệ tử cùng một tên vũ bộ đệ tử. Cái kia vũ bộ đệ tử đang muốn cùng nguyện cung mỹ nữ nhiều tán gẫu một lúc. Ai biết trọng tài một tuyên bố thi đấu bắt đầu, cái kia nguyện cung mỹ nữ liền ra tay triển khai mạnh mẽ công kích, vũ bộ đệ tử tại dưới sự ứng phó không kịp, nhiều nhất chống đỡ thời gian uống cạn nửa chén trà, liền bị đông lạnh thành một đống khối băng khiến người ta cho mang tới hạ xuống. Ngày hôm nay tại này chu tức trên đài nguyện cung hai tên đệ tử đã toàn bộ tỷ thí kết thúc, đều lấy toàn thắng cáo chung. Khi trên đài tiền tiên nguyện cung nữ đệ tử đi xuống đến sau, lãnh băng nhi tiến lên triển lộ miệng cười, khen nàng vài câu. Nguyên bản phượng thiên tứ cho là các nàng thi đấu kết thúc hẳn là sẽ rời đi chu tước này, không nghĩ tới lãnh băng nhi không có nửa phần rời đi ý tứ. Nàng sẽ không phải muốn xem ta cùng lôi bộ đệ tử cuộc tranh tài kia chứ? Phượng Tiên Tứ không dám quay đầu đến xem Lãnh Băng Nhi, bởi vì hắn đã cảm giác được cái cô này, Lãnh Điện giống như ánh mắt lại một lần nữa chăm chú vào trên người mình. Trên sàn gỗ đấu pháp thi đấu tiến hành rất nhanh, nhiều nhất quá một canh giờ, hiện tại trên đài đã là thứ 8 luân đối thủ tại tỷ thí, bọn họ theo thứ tự là một tên điện bộ đệ tử cùng một tên vũ bộ đệ tử. Phượng Tiên Tứ một mực dưới đài xem xét tỉ mỉ ba cung bốn bộ bảy mạch đạo pháp thần thông huyền diệu chỗ. Nay điện bộ công kích pháp môn thật là đặc biệt, cùng lôi bộ như thế, điện bộ công kích cũng là lấy lôi điện chi lực làm chủ chỉ bất quá lôi bộ đệ tử thi triển ra lôi điện chi lực uy lực cương mãnh, tràn ngập dương cương chi lực, mà điện bộ đệ tử thi triển lôi điện chi lực quỷ quệt khó lường, khiến người ta khó mà phòng bị. Hai người có thể nói mỗi người mỗi vẻ. Sấm xét hai bộ đạo pháp thần thông bản nguyên tương thông, chỉ bất quá một người là dương lôi, một người là âm lôi thôi. Phượng Thiên Tứ đứng ở dưới đài yên lặng thầm nghĩ. Sư phụ đã từng từng nói với hắn, thiên môn này sấm xét hai bộ công pháp kỳ lạ nhất, nói riêng về bọn họ một mạch công pháp, tuy rằng cường hãn cực kỳ, thế nhưng tại lực công kích trên vẫn là hơi kém nhật cung củng kiếm các pháp môn. Thế nhưng này sắm xét hai bộ công pháp nếu như liên thủ công kích, uy lực sẽ tăng cường rất nhiều, coi như là Nhật cung viêm dương phần Nhật quyết cùng kiếm các kiếm đạo pháp môn đều muốn bái phục chịu thua, cái này cũng là các đời sắm xét hai bộ thủ tọa không phải. Huynh đệ chính là phu thê nguyên nhân. Phượng Tiên Tứ đã từng hỏi kiếm huyền tử trong bọn họ công pháp dung hợp sau tại sao lại có uy lực lớn như vậy, lúc đó kiếm huyền tử khẽ mỉm cười nói rằng, một âm một dương chi thành đạo, một người là dương lôi, một người là âm lôi, âm dương dung hợp, lôi điện chi lực uy lực tự nhiên tăng nhiều. Hắn còn nói đạo, nếu không phải mỗi giới trưởng môn đại bỉ chỉ cho phép đơn đả độc đấu này hồng nhất vợ chồng nếu là liên thủ đối địch to lớn thiên môn không có người nào là đối thủ của bọn họ trên sàn gỗ hai vị càng đấu rất kịch liệt bọn họ đều là luyện khí đại viên mãn tu vi điện bộ đệ tử mỗi một lần công kích pháp khí chung đều sẽ bắn ra một đạo ngón tay độ lớn đủ làm tia điện hướng về đối thủ đánh tới này đạo tia điện hình như có linh tính tại hắn khống chế hạ có thể tùy ý ở giữa không trung biến ảo công kích quý tích muốn phòng ngự cực kỳ khó khăn cái kia vũ bộ đệ tử đạo pháp cũng vô cùng tinh xảo cả người hắn bị một đại đoàn phạm vi mấy trượng mưa vân bao phủ giống như vậy khiến người ta không mò ra hắn đến cùng thân tàng nơi nào. Mưa Vân bên trong còn bất chợt bắn ra điểm điểm bạch mang phản kích đối thủ, trong khoảng thời gian ngắn hai người càng đấu lực lượng ngang nhau, khó phân thắng bại. Tiên kia điện bộ đệ tử thấy mình đánh lâu không xong, tâm xoay ngang, đưa tay tại trong ngực lấy ra một cái toàn thân màu đen châm hình pháp khí, hướng về Vũ bộ đệ tử biến thành Mưa Vân ném đi. Chỉ thấy hắn ném đi châm hình pháp khí sắp tiếp cận mảnh này Mưa Vân lúc, trong nhất thời không hề có một tiếng động nổ tung, hóa thành mấy trăm đạo nhỏ như ngón tay bình thường màu đen tia điện, hướng về Vũ bộ đệ tử biến thành Mưa Vân công kích qua thứ. A! Vũ Vân nội bộ truyền đến tên kia Vũ bộ đệ tử tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hiển nhiên này màu đen kia điện cho hắn tạo thành rất lớn thương tổn. Lúc này vẫn ngồi ở một bên trọng tài lão giả áo vàng động, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, cả người hóa thành một đoàn kim ảnh bắn vào mưa vân bên trong, trong nháy mắt liền trở về. Trong tay hắn còn cầm tên kia vũ bộ đệ tử. Lúc này tên kia vũ bộ đệ tử đẩy mặt cháy đen, cả người run lật không ngừng, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Trận này điện bộ tăng dương bân thắng lợi, lão giả áo vàng trên mặt không có biểu tình gì tuyên bố thi đấu kết quả. Sau đó tên kia điện bộ đệ tử tăng dương bân hướng hắn thi lễ một cái, quay người đi xuống đài. Tiếp theo vài tên vũ bộ đệ tử đi tới sảnh gỗ đem bị thương đệ tử khiên xuống đi trị liệu trước điện trên bình này vũ bộ thủ tọa xử tư viện thấy thi đấu kết quả hơi những mày sắc mặt lập tức gầm trầm lại Hách liên sư muội các ngươi điện bộ âm lôi châm vi lực quả nhiên bất phàm trận tỷ thí này nếu không phải đảm nhiệm trọng tài nghiêm sư đệ đúng lúc ra tay E sợ tiểu đồ tính mạng sẽ giữ không được lời nói của hắn bên trong ẩn có bất mãn tâm ý luận đạo đấu pháp đều sẽ có chút hung hiểm xử sư huynh nếu là lo lắng cho mình môn hạ đệ tử an uy không cho bọn họ tham gia lần này đấu pháp thi đấu chính là khách liên quang tú vẫn không lên tiếng. Trưởng phu của hắn lôi bộ thủ tòa hồng nhất đã mở miệng phản bác Sử Tư Viễn. "Ngươi?" Sử Tư Viễn bị hắn một câu nói nhét đến nét mặt giãn mua căng đến mức đỏ bừng nửa ngày không nói ra được thoại, có thể lại không dám tức giận. Hai vợ chồng này, nhưng là không dễ chọc chủ, đơn đả độc đấu, bất luận một hai đạo pháp đều không kém chính mình, nếu là liên thủ lại, chính là trưởng giáo sư huynh đều khó mà chống đối, hắn cũng chỉ có đem cơn tức giận này nuốt vào trong bụng. Lúc này, trên sàn gỗ đã là thứ chín luân tỷ thí, rốt cục đến phiên Phượng Thiên Tứ lên sân khấu, đối thủ của hắn lôi bộ đệ tử Đường Du tên thức dậy như một cái văn nhân thư sinh nhưng là sau khi lên đài lại có thể là một người cao tám thước, vóc người hùng vĩ đại hán. hồng sư đệ, nghe nói ngươi tên đệ tử này thiên phú cực cao, đã xem các ngươi lôi bộ huyền công ngự lôi quyết tu luyện tới tầng thứ 5, trận tỷ thí này có rất lớn phần thắng a. một bên thiên cơ chân nhân cùng hồng nhất quan hệ không tệ, từ hắn bên trong nghe ra hắn rất xem trọng đường du. hồng nhất không có lên tiếng, chỉ là lộ ra vẻ vẻ đắc ý vẻ, chính mình vị này đệ tử thân truyền tư chất sắc thực không sai, tu vi đạo pháp mặc dù so với con trai của chính mình hùng hoàng hơi kém một chút, nhưng đã là cực kỳ khó được, hồng nhất đối với hàn bào lấy rất lớn địa kỳ vọng vẫn không làm âm thanh luyện kinh hồn cười cười, nói: "Thiên cơ sư huynh, ngươi chớ quên này kiếm các Phượng Thiên Tứ tu vi cùng Đường Du sư điệt không phân cao thấp, hơn nữa kiếm các đạo pháp lực công kích sắc bén cực kỳ, lấy tiểu muội xem trận tỷ thí này ai thua ai thắng hiện tại vẫn nói còn quá sớm." Chỉ bằng tiểu tử kia, ý lão phu xem nhiều nhất có thể tại Đường Du sư điệt dưới tay chống đỡ một nén nhang thời gian, đã coi như hắn gặp may mắn rồi. Vừa nhìn thấy Phượng Thiên Tứ, tư đổ cùng chiến trong lòng lửa giận không đánh một chỗ đến, mở miệng châm chọc nói: "Yêu, tư đồ sư huynh như vậy khẳng định sao? Nếu không, chúng ta trở lại đánh cược một hồi." ngồi ở mặt sau Thái Huyền Tử tựa hồ đánh bạc gần, hắn lại mở miệng hướng về Tư Đồ Cường Chiến yêu đánh gục. Tư Đồ Cường Chiến trong miệng hừ một tiếng, không có trả lời. Trên thực tế hắn trong lòng hiểu rõ, Phượng Thiên Tứ cùng Đường Du hai người tu vi gần như, chân chính đâu ai cũng khó đoán trước thắng bại làm sao. Chỉ bất quá hắn xem Phượng Thiên Tứ không vừa mắt, nói làm thấp đi hắn thôi. Xem ra Tư Đồ sư huynh đối với mình mới vừa nói hay là không có để. Thái Huyền Tử con mắt hơi chuyển động, lộ ra vẻ một tia cười gian như vậy đi. Lão Phu khai ra so sánh hai buổi suất, áp thầy ta chất Phượng Thiên Tứ thua một buổi hai, nếu như hắn thắng các ngươi chỉ cần một buổi một. Tư đồ Sư Minh, ngươi có dám đánh bạc một ván? Xem ra Thái Huyền sư đệ đối với người này ôm kỳ vọng cao a." Cực Dương chân quân cười cười, nói rằng, "Bản tọa thiên không tin cái này tà." Tư đồ cùng chiến bị Thái Huyền tử lần nữa khiêu khích, không thể nhịn được nữa, lớn tiếng nói, "Bản tọa áp 5000 khối thượng phẩm linh tinh mua tiểu tử này thua, Thái Huyền tử, ngươi chờ đem vừa nãy thắng được linh tinh toàn bộ phun ra đi. Bản tọa cũng áp 5000 khối thượng phẩm linh tinh mua đồ đệ của ta Đường Du thắng." Luân Luân không nói cậu cười hổng nhất vì thay mình ái đồ tiếp sức, lần đầu tiên cũng tham dự lần này đánh cuộc bên trong. Nếu Hồng Sư đệ đều mua Đường Du sư đệ thắng, cái kia bản tọa cũng tới tập hợp cái hưng, áp 5000 khối thượng phẩm linh tinh mua Đường Du sư đệ thắng. Sử tư viên cáo ra ngươi, thấy trận này đánh cược có lợi có thể chiếm, hắn cũng dính lữu vào. Mua đi, mua đi. Hay nhất các ngươi toàn bộ đều mua Thiên Tư thua, nếu như vậy ta kiếm cắt sẽ vào sổ một khoản lớn, kha kha, sau đó cũng có linh tinh đến cải thiện các đệ tử điều kiện tu luyện. Thái Huyền tử ý cười đầy mặt, thật giống những này linh tinh đã tiến vào hắn túi áo giống như vậy, cười đến miệng đều không thể chọn. Chương 217, lần đầu thị thí. Thứ 9 trang lôi bộ đường du đối chiến kiếm các phượng thiên tứ, lão giả áo vàng tiến lên một bước, nhìn hai người một chút, cuối cùng tuyên bố tỷ thí bắt đầu. kiếm các phượng thiên tứ thỉnh đường sư huynh nhiều chỉ giáo, phượng thiên tứ chắp tay thi lễ, sau đó ngưng thần đề phòng. đường du quan sát tỉ mỉ đối thủ một chút, gật đầu nói, nghe tiếng đã lâu kiếm các kiếm đạo pháp quyết lực công kích cường hãn cực kỳ, hy vọng phong sư đệ không muốn làm ta thất vọng. dứt lời, chỉ thấy đường du trên người đột nhiên bắn ra một cỗ tuyệt đại khí kỳ hướng về phượng thiên tứ bao phủ tới, khí thế tập trung, đối đại tu vi cảnh giới so với mình thấp đối thủ có tuyệt đối không chế năng lực. Đáng tiếc, đường du một chiêu này đối với Phượng Thiên Tứ không có một chút nào tác dụng, khí thế tập trung hoàn toàn là do tự thân nguyên thần lực lượng phát sinh, hai người tu vi cảnh giới tương đương, đều là hóa thần sơ kỳ tu vi, như muốn so với lên nguyên thần lực lượng, Phượng Thiên Tứ có thể so với hắn cường quá nhiều. Chỉ thấy Phượng Thiên Tứ trên người đồng thời phát sinh một cỗ tuyệt đại khí kỳ, trong nháy mắt hai cỗ khí thế ở giữa không trùng chạm vào nhau trung hòa không gặp. Đối diện đường du lộ ra vẻ một tia kinh sắc, vừa nãy hai người khí thế tiếp xúc trong phút chốc, hắn phát hiện đối thủ phát sinh khí thế vô cùng cường đại, mơ hồ có che lại chính mình xu thế. Đây là Phượng Thiên Tứ có lưu lại chỗ trống, nguyên thần của hắn lực lượng đã cùng hóa thần hậu kỳ tu sĩ bất tương sần sản. Nếu là toàn lực thi triển, đối thủ tại dưới một kích này liền muốn rơi vào hắn tuyệt đối trong không chế. Lập tức Đường Du trong lòng biết trước mắt vị này kiếm các đệ tử là của mình mạnh mẽ đối thủ, sát mặt ngưng trọng, không dám có một tia bất cẩn. Chỉ thấy hắn trên chân trái trước một bước, bàn tay phải đẩy ngang, nơi lòng bàn tay cấp tốc bắn ra một đạo to bằng cái bát màu đỏ thâm tia điện hướng về Phượng Thiên Tứ đánh tới. Nay cỗ tia điện còn chưa củng thân. Phượng Thiên Tứ dĩ nhiên phát hiện trong cơ thể mình Kim Châu kết giới bên trong Thiên Lôi bản nguyên có một tia sóng chấn động dấu hiệu, hơi suy nghĩ, hắn đem nguyên bản chuẩn bị đánh ra đối địch cương khí thu hồi, trong nháy mắt cho mình bày xuống một đạo cương khí vòng bảo hộ, đồng thời đem một tia Thiên Lôi bản nguyên từ Kim Châu kết giới bên trong dẫn ra ẩn tại vòng bảo hộ bên trong. Đối thủ công kích lại đây màu đỏ thấm tia điện dĩ nhiên cùng thân, Phượng Thiên Tứ không tránh không né, dùng tự thân cương khí vòng bảo hộ gắng đón đỡ hắn này một cái lôi lực công kích. Hừ, kiếm các cựu truyện huyền thiên cương tuy rằng thần diệu, thế nhưng ta Lôi Bộ Ngự Lôi quyết chí cương chí mạnh muốn dựa vào cương khí hộ thể ngăn cản ta lôi lực công kích, E sợ không có như vậy dễ dàng. Thấy đối thủ gắng đón đỡ chính mình một cái lôi lực, Đường Du lộ ra vẻ vẻ tươi cười, ai biết trong chốc lát, hắn nụ cười trên mặt liền ngưng kết trụ, đầy mặt tất cả đều là thần tình không thể tin tưởng. Cái cỗ này màu đỏ thấm kia điện đánh tại cương khí vòng bảo hộ bên trên, không có hắn mong muốn như vậy đánh tan đối thủ phòng ngự, trái lại như nước chảy róc vào thổ nhưỡng bình thường bị đối thủ cương khí vòng bảo hộ hấp thu, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Tiên lôi bản nguyên quả nhiên có thể thu nạp thuộc tính sét linh lực. Giờ khắc này, Phượng Thiên Tứ như an đại bổ hoàn bình thường cả người khoan khoái, đường du phát sinh cái cỗ này, màu đỏ thấm tia điện đánh tại chính mình cương khí vòng bảo hộ thời gian, trong nháy mắt liền cho vòng bảo hộ bên trong Thiên Lôi bản nguyên hấp dẫn, quần quần không ngừng hướng về trong cơ thể hắn kim châu kết giới bên trong đạo nhập. Thông qua thần thức coi, hắn phát hiện treo ở hồ nhỏ bên trên Thiên Lôi bản nguyên tiếp thu đến này cỗ lôi lực sau, dĩ nhiên có tăng trưởng xu thế. Đến đây đi, ngày hôm nay liền cho ngươi đánh đủ, ta cũng tốt nhân cơ hội nhiều thu nạp một ít lôi lực đến lớn mạnh trong cơ thể Thiên Lôi bản nguyên. Phượng Thiên Tứ đã quyết định mới đi phòng ngủ mặc cho đối thủ đến công kích chính mình. Lúc này, đối diện Đường Du trên mặt kinh sắc biến mất, chỉ thấy hắn điên cuồng hét lên một tiếng, song trưởng liên tục đánh ra, trong nháy mắt phát sinh sáu, bảy đạo màu đỏ thấm điện trụ đánh về phía phượng tiên tứ. Nhưng là hắn phát hiện, đối thủ không có một chút nào phản kích dấu hiệu, vẫn cứ vận dụng cương khí vòng bảo hộ mạnh bạo tiếp công kích của mình. Trên sân tình hình trận chiến để Đường Du nghĩ mãi mà không ra, nay kiếm các cương khí hộ thể lúc nào dĩ nhiên trở nên có thể như vậy như vậy không nhìn chính mình lôi lực công kích, chính mình phát sinh sáu. Bảy đạo màu đỏ thấm điện trụ không một không giống lúc trước như thế bị đối thủ cương khí lồng hóa giải, liền một tia công phá dấu hiệu đều không có. Điều này làm cho trong lòng hắn như rơi sông lấp biển giống như khiếp sợ không thôi. Lao đại mánh, Lao đại cuồng, lão đại ngươi mạnh nhất. Dưới đài đông đảo quan chiến đệ tử mỗi người trong lòng kinh ngạc, đáp ý nhất vẫn chúc kim phú quý mập mạp này, hắn lúc này trong miệng đã biên xuất ra vẻ thuận miệng, vì làm lão đại của mình nổi giận nỗ lực lên. Mà lanh băng nhi giờ khắc này đôi mắt đẹp cũng là kinh ngạc, mật thiết nhìn kỹ trên đài hai người đối chiến. Nay vượng thiên tứ lẽ nào trên người có tránh lôi pháp bảo? có thể như vậy không nhìn lôi lực công kích. Sử Tư Viễn thấy trên sân thế cuộc, không bởi thất thanh hô lên, hắn làm người là nhất kéo kiệt, nhớ tới nếu như Vượng Thiên tứ thắng chính mình sẽ bị thua 5.000 khối thượng phẩm linh tinh, tim như bị đau cắt giống như đau đớn. Không phải. Trường Giáo cực dương chân quân trong mắt lóe ra một tia kinh ý, chậm rãi nói, hắn là toàn bằng cường khí hộ thể cùng tự thân thân thể mạnh mẽ chống lại đường Du sư điệt lôi lực công kích. Cái gì? Sử Tư Viễn lộ ra vẻ không thể tin tưởng, vẻ mặt lẽ nào kiếm các cửu truyền huyền thiên cương năng đủ không nhìn lôi lực công kích sao? Thấy hắn một mặt ngơ ngác dáng vẻ. Thái Huyền Tử ở một bên cười lạnh một tiếng, nói: "Ta kiếm cấp cựu truyền Huyền Thiên Cương căn bản không làm được có thể chống đỡ lôi bộ thiên lôi lực lượng công kích, chỉ bất quá, ta này sư điệt thể chất đặc biệt, hắn có thể miễn dịch lôi lực công kích." Nói đến chuyện này còn muốn cảm tạ sử sư huynh thành toàn. Lời ấy nghĩa là sao? Sử Tư Viện nghĩ đến nửa ngày không rõ Thái Huyền Tử trong lời nói hàm ý. Thái Huyền Tử lạnh lùng nhìn hắn một cái, trong ánh mắt tràn ngập sỉ nhục tâm ý, nói: "Ngày đó ta Thiên Tứ sư điệt độ kiếp, tin tưởng đang ngồi các vị sư huynh sư tỷ cũng biết, hắn độ chính là thần hỏa thiên lôi kiếp." Dựa theo thiên môn quy củ, Độ kiếp đệ tử chỉ cần vượt qua vị trí thứ ba đạo thiên lôi vũ bộ thì sẽ khởi động đại trận hộ sơn đỡ còn lại ba đạo thiên lôi. hừ, nhưng là sư sư huynh đặc biệt chiếu cô ta kiếm các đệ tử đợi ta thiên tứ này sư điệt ngăn trở vị trí thứ ba đạo thiên lôi lúc chậm chạp không có khởi động đại trận hộ sơn, bụng dạ khó lường a. Thái huyền tử ngươi đừng ngậm máu phương người, chuyện này bản tọa đã cùng trưởng giáo sư huynh từng giải thích, lúc đó bản tọa vừa vặn bế quan môn hạ đệ tử nhất thời sơ sẩy mới có nảy sơ hở. Sử tư viện bị người hết vết sẹo đầy mặt đỏ chót, thẹn quá thành giận. Thái huyền tử không hề liếc mắt nhìn hắn một chút, nói tiếp. Thiên tứ khổ sở chống đỡ năm đạo thiên lôi hoành kích, nhưng là, hắn vẫn bị cuối cùng một đạo lôi hỏa bản nguyên bắn chúng, Hừ, ngày đó hắn nếu là độ kiếp thất bại bỏ mình, sư sư huynh, không sợ với ngươi nói thật, làm sư đệ tu vi thấp, tuy rằng không phải là đối thủ của ngươi, cũng muốn trên ngươi cây xích tùng phong đòi một câu trả lời hợp lý. Vạn hạnh, tổ sư che chở, thiên tứ tuy bị lôi hỏa lực lượng bản nguyên bắn chúng, cuối cùng vẫn là chuyển nguy thành an, đồng thời bị lôi hỏa bản nguyên thay đổi thể chất, có thể miễn dịch lôi hỏa lực lượng công kích. Ha ha, thực sự là ông trời mở mắt ta đang ngồi các vị thủ tọa trưởng lão đối với chuyện ngày đó cũng có nghe thấy nghe xong thái huyền tê. ừ tự thuật sau ngoại trừ tư đồ cùng chiến cụ hướng về sử tư viễn đầu đi hèn mọn ánh mắt làm cho hắn bộ mặt tật tảo tọa đều ngồi không yên như thế nói đến lần này đường du sư điệt muốn thắng trận tỷ thí này e sợ không dễ thiên cơ chân nhân ở một bên từ từ nói kỳ thực trong lòng mọi người đều nắm chắc lôi bộ thần thông to lớn nhất dựa vào chính là dựa vào cường đại lôi lực công kích cho đối thủ tạo thành thương tổn nếu phượng thiên tứ có thể miễn dịch lôi lực công kích trận tỷ thí này kết quả phi thường rõ ràng Đường Du căn bản cũng không có thủ thắng khả năng. Lúc này, Hồng Nhất vợ chồng sắc mặt nghiêm túc, không có mở miệng nói một câu, còn có Tư Đồ cùng Chiến, hắn một tấm nét mặt giàn mua âm trầm hầu như chạy ra nước, hai mắt nhìn chằm chằm phía dưới trên sàn gỗ, không nói tiếng nào. Về phần Sử Tư Viễn tuy rằng mặt mũi tối tăm, nhưng nhất làm cho hắn đau lòng vẫn là chính mình sắp thua trận 5.000 khối thượng phẩm linh tinh. Đôi này, chuyện này đối với loại người như hắn keo kiệt người mà nói không khác hẳn với tại cấp trên người hắn thị. Trên sàn gỗ, Đường Du nhiều lần vận dụng lôi lực công kích, không có chút nào có thể đối với Vượng Thiên Tư tạo thành chút nào thương tổn lúc này theo thời gian chuyển rồi hắn dần dần cảm giác trong cơ thể linh lực không kế cắn răng một cái chỉ thấy hai tay của hắn pháp quyết vừa bấm một thanh màu đỏ thám chiến đao bị hắn tế đi ra hai tay nắm chặt trôi đao đường du điên cuồng hét lên một tiếng đem chiến đao nâng quá mức đỉnh trong nhất thời hướng phía dưới đánh xuống bùn lôi chạm theo hắn một tiếng quát tẩm trên tay chiến đao bắn ra một cỗ cường đại cực điểm ý thế tiếp theo từng tia từng tia mạnh mẽ lôi lực từ thân đao tản mắt ra trong nháy mắt hình thành một đạo dài hơn mười trượng to lớn quan nhận hoàn toàn do lôi lực tạo thành quan nhận thuẫn về đối thủ phủ đầu đổ tới, thấy hắn thi triển quang nhận thế tới cực kỳ mãn liệt, phượng thiên tứ cũng không dám bất cẩn dùng cương khí hộ thân gắng đón đỡ, bởi vì đối thủ đòn đánh này không chỉ có ẩn chứa lôi lực, hơn nữa còn có một cỗ cực kỳ đao khí mạnh mẽ, hắn không có tuyệt đối tự tin chỉ dựa vào cương khí vòng bảo hộ liền có thể lập tức đòn đánh này, vung tay phải lên, thập tam trôi kim ly kiếm từ tu di trong nhận như tia chớp bắn ra, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kim ly kiếm huyền ở trên đỉnh đầu hắn nơi, theo trong tay pháp quyết khấp ra, mỗi trôi kim kiếm mũi kiếm nơi đều lộ ra dài ba thước anh kiếm. Sau đó xa xa hướng về quang nhận kia chỉ tay, thập tam ánh kiếm hóa thành một cột cô sáng từ trước đến giờ đột kích quang nhận nên đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn qua đi, chỉ thấy hai người ở giữa không trùng chạm vào nhau, Phượng Thiên Tứ phát sinh thập tam đạo kiếm cương nhất thời tán loạn, đồng thời, cái kia to lớn quang nhận cũng bị đánh tan, hóa thành từng đạo từng đạo to bằng cái bát màu đỏ thâm tia điện hướng về Phượng Thiên Tứ đánh tới. Như đổi là người bên ngoài, tại này tia điện công kích hạ nhất định sẽ bị thương tổn, thế nhưng, Phượng Thiên Tứ vận dụng kiếm cương phá vỡ quang nhận bên trong lẫn chứa đạo khí sau, Còn lại lôi lực đối với hắn mà nói không chỉ không tạo được chút nào nguy hại, trái lại có thể tăng cường trong cơ thể thiên lôi bản nguyên tăng trưởng. Tê hí lên qua đi, Phượng Thiên Tứ đã thấy đối diện Đường Du sắc mặt tái nhợt, ngực liên tục chập trùng thở dốc, hiển nhiên trong cơ thể linh lực hao tổn quá lớn. Cứ như vậy kết thúc đi. Hai tay của hắn rủ xuống, trong lòng bàn tay trong nháy mắt ngưng tụ ra hai cái to bằng nắm tay màu vàng cương khí cầu, hai tay hướng về đối thủ đánh tới. Tại cương khí cầu cách đối thủ còn có cách xa 6, bảy thước thời gian, Phượng Thiên Tứ đột nhiên đem làm nổ, hai cô tuyệt đại khí kính tại Đường Du trước người va chạm hợp thành một cỗ sung mãn không thể chống đỡ khí lưu đem hắn đánh rơi xuống dưới đài. Đối với Lôi Bộ đệ tử Phượng Thiên Tứ không có quá xấu ấn tượng, hắn lần này đã là hạ thủ lưu tình, nưng kết đi ra cương khí cầu không có truyền vào một tia lôi hỏa lực lượng, tuy rằng uy lực khá lớn, thế nhưng trải qua hắn tỉ mỉ không chế, chỉ là đem Đường Du đánh rơi xuống dưới đài, không có thương tổn hại đến hắn một phần. Trận này kiếm các Phượng Thiên Tứ thắng được. Cái kia đảm nhiệm trọng tài lão giả áo vàng đi tới sàn gỗ trung ương, tuyên bố hai người tỉ tỉ kết quả. Sau đó, chỉ thấy hắn hướng về Phượng Thiên Tứ gật đầu, nói: "Ngươi tiểu tử này cũng không tệ lắm." Không chỉ có đạo pháp cao thâm, nhân phẩm cũng không tồi. Hắn bên trong tâm ý là chỉ Phượng Thiên Tứ thủ thắng sau cũng không hề xuống tay ác độc đối phó đồng môn, điểm này để lão giả áo vàng vô cùng thưởng thức. Phượng Thiên Tứ khách khí một tiếng, hướng hắn không mình hành lễ, sau đó đi xuống sàn gỗ. Lao đại mánh, lao đại cuồng, lao đại người mạnh nhất. Kim Phú Quý vây vây hai tay chơi bảo tựa như địa hô lớn hắn tự biên vẽ thuần miệng, nên tiếp lao đại thắng lợi trở về. Phượng Thiên Tứ nhìn hắn cái kia phó làm quái dáng dấp, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Phượng sư đệ, đa tạ ngươi hạ thủ lưu tình. Lúc này, Đường Du đi tới, Phía sau hắn vẫn theo mười mấy tên lôi bộ đệ tử. Đường sư huynh khách khí, đồng môn trong lúc đó tỉ thí với nhau, Hà Tất nhất định phải bính đến ngươi chết ta sống. Đường Du hướng về hắn gật đầu, sau đó xoay người rời đi, cái kia mười mấy tên lôi bộ đệ tử theo sát ở sau lưng hắn rời đi. Phượng Tiên tứ thấy bọn họ rời đi bóng lưng, trong lòng biết chính mình tại trên đài lưu thủ không có trọng thương Đường Du, đã bắt đến lôi bộ đệ tử hảo cảm. Chính đang xuất thần thời khắc, một trận làn gió thơm thổi qua, Phượng Tiên tứ vội vã quay đầu, và mắt nơi thấy Lãnh Băng Nhi mang theo hơn 10 vị nguyệt cung đệ tử hướng về chính mình đi tới hai người các ngươi ngày hôm nay vận may không tệ nhưng là các ngươi cầu thần bái phật phù hộ tuyệt đối không nên lạc ở trong tay ta hừ đến lúc đó buồn cô nương nhất định sẽ vì làm tuyết nhi báo thù lãnh băng nhi lạnh lùng nói một câu tiếp theo xoay người rời đi cùng ở sau lưng nàng mười mấy tên nguyệt cung mỹ nữ oán hận địa nhìn chăm chú hai người một chút sau đó xoay người rời đi phượng thiên tứ bị hơn chục đạo đôi mắt đẹp chăm chú vào trên người cảm giác khắp toàn thân tóc gãy dựng lên sau đó bất đắc dĩ lắc lắc đầu trên mặt tất cả đều là cười khổ chương hai kinh địch tư đồ sư minh sử sư minh Ngươi xem ta này sư điệt không cần thận thắng, khái khái, cái này các ngươi đặt cược linh tinh có phải hay không?" Ngồi ở trước điện trên bình đài quan chiến thái huyền tử cái kia làm người tức giận lao giọng văng lên, sau đó hắn vẫn vươn ngón tay quay về sử tư viễn xoa mấy lần, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Khi Phượng Thiên Tứ một kích cuối cùng đem Đường Du đánh xuống đài sau, Sử Tư Viễn cái kia một tấm nét mặt giãn nua xoắn xuýt cùng nhau, rất giống khổ qua, hiện tại nghe được có người thúc nợ, lại thật không tiện chống chế, bàn tay tiến vào trong lòng run rẩy lấy ra một cái túi đựng đồ, ném cho Thái Huyền Tử. "Cảm tạ." Thái Huyền Tử tiếp nhận túi chứa đồ. Còn không quên đâm hắn một câu. Tư độ cường chiến hất tay ném cho hắn một cái túi đựng đồ sau cách tòa mà đi, nhìn hắn rời đi lúc đầy mặt tức giận vẻ mặt, Thái Huyền Tử cảm thấy trong lòng nhanh vô cùng ý. Kiếm Huyền Sư đệ vị này đệ tử thân truyền tu vi không tầm thường, càng khó có được hơn có dung nhân chí lượng, không sai, không sai. Lúc này, Cực Dương chân quân gật đầu, lộ ra vẻ ý tán thưởng. Chắc thực không sai. Những lời này là hồng nhất nói, hắn cũng thua trận này đánh cuộc, phi thường sảng khoái ném cho Thái Huyền Tử một cái túi đựng đồ. Người này luôn luôn lời nói không nhiều, ngày hôm nay đồ đệ của hắn tuy rằng không có thắng được trận tỷ thí này Nhưng Phượng Thiên Tứ xử lý cực kỳ thỏa đáng, liền hồng nhất đều mở miệng khen. Trường giáo sư Minh, y ngươi đến xem này, Phượng Thiên Tứ tại này giới luận đạo đại hội trên có thể tiến vào mấy vị trí đầu." Thiên Cơ chân nhân ở một bên cười hỏi. Cực Dương chân quân vuốt râu nở nụ cười, nói, "Cái này khó nói, lấy hắn bây giờ biểu hiện thực lực đến xem, có thể tiến vào hàng ngũ năm vị trí đầu, chỉ là nếu là ở cuộc kế tiếp tỷ thí bên trong bính kiến Đan Dương, cái kia liền không nói được rồi." Hắn lời nói tuy rằng khiêm tốn, nhưng là ở đây tất cả mọi người có thể nghe ra hắn đối với mình thân truyền đại đệ tử Triệu Đan Dương có lòng tin tuyệt đối. Sư Minh, Thiên Tứ hiện tại chẳng những có thể miễn dịch lôi lực công kích, đối với thuộc tính lửa công kích cũng có thể miễn dịch. Đôi này, chuyện này đối với Đan Dương mà nói e sợ không phải một cái tin tức tốt. Toàn ở bên người hán luyện kinh Hồng cười cười, nói rằng Thiên môn trên dưới mọi người đều biết, Nhật Cung viêm dương phần nhật quyết đó là lấy nóng dược hỏa lực công kích đối thủ. Một khi Phượng Thiên Tứ có thể miễn dịch thuộc tính lửa công kích, không khỏi để Nhật Cung tuyệt học mất giá rất nhiều. Này cũng không sao. Cực Dương chân quân nhìn về phía Thế Tử, Ôn Nu nói, hắn tuy có thể chống đỡ lại hỏa lực công kích, thế nhưng. Ta Nhật Cung đạo pháp không chỉ có là dựa vào nóng dược hỏa lực chế địch, càng trọng yếu hơn vẫn là dựa vào cường đại nổ tung kinh khí công kích đối thủ. Vị này Phượng sư Điệt tu vi mặc dù không tệ, nhưng là so với Đan Dương còn kém trên một bậc. Nghe hắn thuyết pháp như vậy, mọi người dồn dập gật đầu tán thành. Liên Thái Huyền Tử cùng Thanh Huyền Tử cũng cho là hắn nói rất có lý, trong lòng không bởi âm thầm cầu xin, hy vọng Phượng Thiên Tứ không muốn nhanh như vậy liền đối với trên Nhật Cung triệu Đan Dương. Kiếm các đệ tử ngày hôm nay tham gia đấu pháp tỷ thí trên căn bản đã kết thúc, bọn họ dồn dập tụ tập cùng nhau. Tổng thể mà nói Kim Thiên Kiếm các đệ tử biểu hiện vô cùng xuất chúng, dự thi bảy người, ngoại trừ Lục Nhất Khí thua ở Nguyên Cung một tên nữ đệ tử thủ hạ, còn lại mọi người toàn bộ đánh bại đối thủ, thành công tiến vào 40 cường. Bọn họ mỗi người tâm tình đều hưng phấn không thôi, chỉ có nhỏ nhất Lục Nhất Khí vẻ mặt đau khổ đứng ở nơi đó trầm mặc không lên tiếng. Phượng Thiên Tứ thấy thế hỏi rõ nguyên do sao, đi tới bên cạnh hắn, cười nói, Tiểu sư đệ, thắng bại là binh gia chuyện thường. Huống hồ, ngươi ngày hôm nay thua ở một tên Nguyên Cung mỹ nữ dưới tay, thua không an. Lục Nhất Khí tức giận trả lời một câu, Đại sư huynh, các ngươi đều thắng chỉ có một mình ta thua, ai, sư phụ sư thúc sau khi biết còn không biết thế nào trách phạt ta, thiệt tòi ngươi còn có tâm tình chế nhạo nhân ra. Ai bảo ngươi tiểu quỷ này đầu tại trên đài thấy nhân gia nguyệt cung tiểu sư mỗi con mắt chớp đều không nháy mắt một thoáng, kết quả bị người ta một chiêu liền đặt xuống đài đi. Tôn nhất chính với hắn cùng ở tại thanh long đài tỷ thí, lập tức ở một bên nói ra lục nhất khí ren pha. Mọi người nghe xong rồn dập cất tiếng cười to lên, cười đến lục nhất khí đầy mặt đỏ chót, thật không được tìm một cái lỗ đẽ chui xuống. Các ngươi đều ở nơi này đây. Thái huyền tử cùng thanh huyền tử lão đi tới thấy mọi người chính đang tiếng cười không ngừng, hỏi có việc vui gì, mau nhanh nói ra cho sư thúc nghe một chút. Thái Huyền sư thúc, tiểu đệ của ngươi tử chuẩn bị vào lần này luận đạo đại hội sau cho ngươi lĩnh cái người vợ trở lại. Kim Phú quý chỉ e thiên hạ không loạn, ở một bên xuyên thêm mắm dặm muối nói, cái gì? Một mạch, thật sự sao? Nói cho sư phụ là cái nào một mạch nữ đệ tử. Thái Huyền tự tin là thật, vội vàng hướng về lục nhất khí do hỏi. khi hắn từ lục nhất khí trong miệng ấp úng nghe được chuyện đã xảy ra sau, đưa tay cho hắn một cái bạo lật ngươi tiểu quỷ này đầu lông còn chưa mọc hết liền học nhân gia muốn tìm xong tu đạo lữ, may mà các sư huynh của ngươi ngày hôm nay biểu hiện không tệ nếu không phải như vậy có nguyên nếm mùi đau khổ thái huyền tử ngày hôm nay thu hoạch cực phong thêm vào chúng đệ tử biểu hiện cực dai ngoại trừ lục nhất khi ở ngoài toàn bộ tiến vào vòng thứ hai tâm tình cực kỳ vui vẻ cũng là không nhiều với hắn tính toán sau đó ngày hôm nay luận đạo đại hội vòng thứ nhất tỉ thí đã toàn bộ kết thúc tam quang điện đi ra vài tên nhật cung đệ tử cầm trong tay bảng vàng treo ở bốn tòa trên sàn gỗ bảng mặt trên có hôm nay thắng lợi bốn tên đệ tử tên đi thôi Về Quan Kiếm Phong đi, đêm nay trên ta khiến người ta chuẩn bị một ít thức ăn ngon đến hủy lão các ngươi. Theo Thái Huyền tử một tiếng bắt chuyện, mọi người dồn dập điều động pháp khí hướng về Quan Kiếm Phong trở về. Buổi tối hôm đó, Thái Huyền tử quả nhiên không có nuốt lời, chuẩn bị phong phú bữa tối khao chúng đệ tử, trong đó không chỉ có có kim phú quý thích ăn đại văn, càng chuẩn bị mấy ấm linh tửu, chúng đệ tử ăn được phi thường tận hứng. Thái Huyền sư thúc, từ khi ta tiến vào kiếm các qua nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy ngươi hào phóng như vậy. Kim Phú Quý vừa ăn một bên trong miệng lẩm bẩm. Thái Huyền tử nghe xong, cười nói, "Phú quý ngươi yên tâm, Từ nay về sau ngươi Thái Huyền Sư thúc đốn đốn đều theo đệ cái này tiêu chuẩn để cung cấp đồ ăn hắn ngày hôm nay nhưng là phát tài rồi một bút không nhỏ huyền tài nghe Thanh Huyền Tử nói như thế chúng đệ tử trong lòng hiếu kỳ dồn dập hỏi khi tử trong miệng hắn biết được Thái Huyền Tử ngày hôm nay tháng tư đổ cuộc chiến còn có Chu Di cùng Sử Tư Viễn nhiều như vậy Linh Tinh lúc dồn dập thoải mái cười to cực kỳ vui sướng Kim Phú Quý nghe xong mắt nhỏ xoay một cái dừng lại trong miệng ăn uống trơ mặt ra đối với Thái Huyền Tử nói rằng Thái Huyền Sư thúc ta ngày hôm nay vì ngươi thắng mười khối thượng phẩm Linh Tinh. Ngươi thế nào cũng muốn phân một nửa cho ta, không được phân ba phần mười cũng được. Mập mạp này tham tài tâm hồn, trong đầu đã có cùng sư thúc chia của ý niệm. Phân cho ngươi cũng được, từ nay về sau mỗi ngày ăn chay, hơn nữa không cho phép ngươi ra thiên môn một bước. Thái Huyền Tử trả lời ngược lại cũng thẳng thắn, ngươi như muốn ta túi áo linh tinh, chỉ cần ngươi ngày sau có thể nhịn được món ăn món ăn ăn chay, cho ngươi cũng không sao. Ngươi này lao đầu thật là ga. Đây là mập tử trong lòng đoán thầm, không dám nói ra đến, trên mặt cười khổ nói, đạt được. Nhưng kia linh tinh vẫn là ngài lão lưu chậm rãi hoa đi. Nghe thấy mập tử chịu thua không lên tiếng nữa đòi hỏi linh tinh, Thái Huyền tử trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, "Tiểu bạn tử, liền ngươi chút ít kẻ dối trá cũng dám ở trước mặt lão phu khoe khoang, không biết tự lượng sức mình." Liếc tréo kim phú quý một chút, thái huyền tử trên mặt tất cả đều là người thắng tư thái. "Thiên tử, ngày hôm nay ngươi thắng phi thường gọn gàng nhanh chóng." Thanh Huyền tử chuẩn bị thừa dịp mọi người tại, nói với bọn hắn một thoáng mặt sau tái sự tình huống ngày mai đều sẽ cử hành hai vòng đấu pháp tỉ thí, buổi sáng là 40 tiến vào 20, buổi chiều là 20 tiến và 10. "Nghỉ ngơi một hơi, nói tiếp." Sư thuốc xế chiều hôm nay đi giúp thăm quyết định các ngươi ngày mai đối thủ, nhưng đáng tiếc, ta không có thái huyền sư huynh vận may tốt, ngoại trừ Thiên Tứ Phú Quý hai người đối thủ là luyện khí cảnh giới đệ tử, các ngươi những người khác đối thủ toàn bộ đều là các mạch đệ tử tinh anh, vậy chính là tu vi đạt đến cảnh giới hóa thần đệ tử, bởi vậy, ta phải ở chỗ này nói với các ngươi chính là, chỉ cần cảm giác đánh không lại đối thủ, lập tức mở miệng chịu thua, không thể miễn cưỡng khổ chống đỡ, để tránh khỏi bị thương tổn, biết không? Chúng đệ tử dồn dập gật đầu, bọn họ không cho là mình có thể lấy luyện khí tu vi thắng được hóa thần tu vi đối thủ tiếp theo thanh huyền tử đưa mắt nhìn sang phượng thiên tứ cùng kim phú quý hai người chúng ta kiếm các lần này hết thể hy vọng đều ký thác ở trên người các người phú quý ngươi có huyền vũ mai ruồi hộ thể tranh thủ muốn xông vào mười vị trí đầu tiếp theo hắn đối với phượng thiên tứ nói rằng thiên tứ lấy tu vi hiện tại của ngươi còn có đạo pháp năng lực công kích theo nói sư thúc hẳn là đối với ngươi có đầy đủ tự tin nhưng là ngươi nhất định phải chú ý một người phượng thiên tứ không nhịn được hỏi ai trưởng giáo sư huynh đệ tử thân truyền triệu đan dương thanh huyền tử nói ra người này tên của có vẻ hơi trầm trọng này triệu đan dương với ngươi trưởng giáo sư bá như thế cũng là trời sinh cựu dương thân thể, thể chất này người tu luyện Nhật cung đạo pháp có thể nói có độc thiên đến dày dị bẩm, tốc độ tu luyện cực nhanh, này Triệu Đan Dương tại ba năm trước đó liền đã đột phá đến Hóa Thần sơ kỳ, nếu như sư thúc nếu như không có đoán sai, hắn bây giờ đã đạt đến Hóa Thần trung kỳ cảnh giới, khả năng đã luyện chế đệ nhị nguyên thần, đến lúc đó, hắn sẽ là ngươi kình địch. Hóa Thần trung kỳ, đệ nhị nguyên thần. Phượng Tiên Tử nghe xong trong lòng không có chút rung động nào, không có một tia sợ hãi tâm ý hắn tuy rằng không có đạt đến Hóa Thần trung kỳ, nhưng là bởi vì có Cựu Thiên thần hỏa bản nguyên giúp đỡ, đã thành công luyện chế ra hai cái nguyên thần phát khí, nếu không phải Kim Ly kiếm là kiếm cấp các đời thủ tọa truyền thừa đồ vật, chỉ sợ hắn liền muốn đem này thập tam châu Kim Ly kiếm toàn bộ luyện thành nguyên thần của mình phát khí. Cho nên nói, Phượng Thiên Tứ hiện tại thực tế năng lực công kích từ lâu đạt đến hóa thần trung kỳ trình độ, nếu là tính cả hắn cường đại nguyên thần lực lượng cùng tự nghĩ ra pháp môn cương cực sấm nổ cùng thiên cương hòa vũ, chính là đối mặt hóa thần đại viên Mãn Tu sĩ hắn cũng có tự tin cùng với một trận chiến. Bởi vậy, khi nghe đến Triệu Đan Dương thực lực sau, Phượng Thiên Tứ không có một tia sợ hãi, trái lại rất chờ mong với hắn một trận chiến nếu là lần này luận đạo đại hội trên không gặp được một, hai cái chân chính đệ thủ, không khỏi làm người mất hứng. hai vị sư thúc yên tâm, cho dù này triệu đan dương có hóa thần trùng kỳ cảnh giới tu vi, thiên tứ cũng có 9 phần mười nắm chặt có thể thắng hắn. phượng thiên tứ vì tiêu trừ bọn họ lo lắng, tại chỗ hiện ra cường đại tự tin. Người có như vậy tự tin, sư thúc môn an tâm. thanh huyền tử cùng thái huyền tử nhìn nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy vô hạn trấn an. cái này sư điệt tính cách luôn luôn trầm ổn, nhưng không hoàn toàn chắc chắn, hắn sẽ không không khẩu nói mạnh miệng, điều này cũng làm cho nói rõ. Hắn có đầy đủ thực lực có thể đoạt được lần này luận đạo đại hội người số 1 bảo tọa. Thái Huyền sư thúc, nếu là phong bộ cùng vũ bộ hai người kia lao ra lại với ngươi đánh cực, có thể không tính cả sư điện một phần. Kim phú quý lúc này trong đầu còn muốn thế nào thắng tư đồ cường chiến cùng sư tư viễn linh tinh, chính là hắn môn nguyện ý cho chúng ta kiếm các đưa linh tinh, cũng là toàn bộ giao cho sư thúc bảo quản. Nào có tiểu tử ngươi phẫn. Thái Huyền tử đưa tay cho mập tử một cái bạo luận, lại nghĩ hồ đồ tâm tư sư thúc phạt ngươi một tháng toàn bộ ăn chay. Ha, Thái Huyền sư thúc, phú quý lần sau mặc kệ. Quan kiếm phong trên vang lên, mọi người sung sướng vui cười âm thanh, tiếng cười vang vọng, vận hướng về phương xa đông đưa mà đi. Chương 219, vòng thứ hai. Sáng sớm hôm sau, tại Thái Huyền tử cùng Thanh Huyền tử dẫn dắt đi trung kiếm các đệ tử trời vừa sáng liền tới đến hướng lên trời phong tam quan điện. Khi bọn hắn đi tới quảng trường lúc, đã có không ít các mạch đệ tử ở nơi nào. Các ngươi nhớ kỹ ta tối hôm qua, ngày hôm nay thi đấu nếu như cùng đối thủ thực lực cách biệt quá to lớn, liền mở miệng chịu thua, quy cho là cùng đồng môn trong lúc đó đạt pháp luật bản, không muốn quá mức tính toán thắng thua. Thanh Huyền tử nhìn về phía mọi người, Sau đó đưa mắt nhìn sang Phượng Thiên Tứ cùng Kim Phú Quý trên người của hai người ngày hôm nay liền có thể quyết ra này giới luận đạo đại hội 10 người đứng đầu, Thiên Tứ, Phú Quý, sư thúc môn đem hết thể hy vọng đều ký thác vào hai người các ngươi trên người. Lấy ngày hôm qua rút thăm kết quả đến xem, Phượng Thiên Tứ cùng Kim Phú Quý hai người tiến vào 20 cường trên căn bản là năm chắc, những đệ tử khác ngày hôm nay tao ngộ cường địch, rất khó có thủ thắng cơ hội, bởi vậy, Thái Huyền Tử cùng Thanh Huyền Tử hai người đem hết thể hy vọng đều ký thác ở trên người bọn hắn. Hai vị sư thúc xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không phụ nhờ vả. Phượng Tiên Tứ hai người chăm miệng một lời nói rằng, Thanh Huyền Tử gật đầu, nói, các ngươi đi thôi, ta cùng Thái Huyền sư huynh muốn đi tham quang điện đây. Dứt lời, hai người hướng về chúng đệ tử chào một tiếng, hướng về đại điện đi đến. Ngày hôm nay tỉ thí liền muốn bắt đầu, các vị sư đệ nhanh đi tìm tới chính mình tỉ thí sàn gỗ đi. Phượng Tiên Tứ chào một tiếng sau, chúng đệ tử dồn dập hướng về sàn gỗ phương hướng đi đến. Trải qua một phen sắp tìm, Phượng Tiên Tứ tại treo ở thanh long trên đài bảng vàng bên trong phát hiện tên của chính mình, chưa hôm nay đối thủ của hắn là một vị tên là Tang Dương Vân Điện bộ đệ tử. Hơn nữa ngày hôm nay hắn tại Thanh Long trên đài vòng thứ nhất liền ra trận. Phượng sư đệ. Đột nhiên nghe thấy có người đang gọi chính mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một, ba tuần tả hữu tử y đại Hán đứng ở phía sau mình, lộ ra vẻ ấy náy xấu hổ vẻ mặt. Triệu sư huynh, làm sao ngươi ngày hôm nay cũng tại Thanh Long trên đài tỷ thí? Phượng tiên tứ lúc này đã thấy do gọi hắn người chính là ngày đó nhập môn lúc cùng chính mình tương giao thật vui vũ bộ đại đệ tử Triệu Đại Dũng, người này làm người xử thế cũng không tệ lắm, nhìn hắn một mặt hồ thẹn thần tình. Không cần đoán cũng biết hắn nhất định là, vì hơn 3 năm trước chính mình cùng Chu Chính cao tranh đấu hắn không có đứng ra làm chứng mà cảm thấy trong lòng bất an. Phượng sư đệ, Triệu Đại Dũng nhẹ nhả nói rằng, những năm này ta vẫn muốn đi kiếm các xin lỗi ngươi, nhưng là, thực sự không có cái này mặt mũi trên quan kiếm phong. Thở dài một hơi, hắn bất đắc dĩ nói, năm đó ngươi cùng cái kia Chu Chính cao sự, ta vốn là muốn đi ra thế ngươi làm chứng, nhưng là ai, cái kia Chu Chính cao mẫu thân cùng gia sư là đồng tộc huynh muội, bị vướng bởi thể diện của nàng trên, gia sư nghiêm lệnh không cho phép ta đứng ra vì ngươi làm chứng. Tham thầm thở dài tuy rằng trong lòng ta không tán thành ra sư cách làm, thế nhưng làm người đệ tử, không tôn sư mệnh, thật là ngu nghịch bất hiểu, kính xin phụng sư đệ có thể thông cảm sư huynh. Hắn những lời này, những câu chân ý, không có một chút nào làm bộ làm tịch, Phượng Thiên Tứ nghe xong, biết hắn cũng là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, lập tức nhõn miệng cười, nói, "Triệu sư huynh, chuyện này đã qua đã lâu như vậy, tiểu đệ tử lâu đưa nó quên, ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Nói như vậy phụng sư đệ ngươi không trách vi huynh đây." Triệu Đại Dũng vui vẻ nói, "Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi." Tiểu đệ sao trách tội triệu sư minh? Phượng Thiên tứ cười nhạt. Ô, triệu đại dung thở phào một hơi những năm này trong lòng ta vẫn không thoải mái. Hôm nay có phượng sư đệ một câu nói kia trong lòng thoải mái có thêm. Phượng Thiên tứ nhìn về phía này cá tính cách ngay thẳng hán tử, biết hắn những năm này trong lòng không dễ chịu, vẫn vì làm ngày đó không thể đứng ra vì mình làm sáng tỏ sự thực, dẫn đến chính mình diện bích ba năm sự tình canh cánh trong lòng. Hiện tại thấy hắn mở ra khúc mắc trong lòng cũng hắn vui vẻ. Đang trên đài vang lên một tiếng lanh lảnh tiếng trung, Phượng Thiên tứ biết tỷ thí đã bắt đầu, lập tức đối với triệu đại dung nói rằng. Triệu sư Minh, Tiểu đệ muốn lên đài tỉ thí, có thời gian liền tới quan kiếm phong. Ngươi ta cố gắng một tự. Hắn mặc dù đối với vũ bộ đệ tử ấn tượng có kém, thế nhưng trước mắt này Triệu Đại Dũng làm người ngay thẳng, thật là đáng giá một dao. Vì lẽ đó mời hắn đến quan kiếm phong làm khách, ta nhất định sẽ đi. Triệu Đại Dũng gật đầu. Sau đó, Phượng Thiên Tứ thả người nhảy một cái, đi tới trên sàn gỗ. Lúc này, tên kia điện bộ đệ tử cũng tới đến trên sàn gỗ, quan sát tỉ mỉ. Phượng Thiên Tứ phát hiện này điện bộ đệ tử có chút quen mắt, thật giống hôm qua cùng chính mình như thế cùng ở tại chu tước trên đài tỷ thí hơn nữa ngay chính mình tỉ thí trước một vị thanh long trên đài trọng tài là một gã trên người mặc đạo bào màu xanh lam người trung niên vừa nhìn liền biết là tình cung trưởng lão chỉ thấy hắn tiến lên một bước nói thi đấu quy tắc nói vậy các ngươi đã biết được hiện tại ta tuyên bố thi đấu bắt đầu dứt lời hắn lùi ngã cũng sàn gỗ một góc điện bộ đệ tử tăng dương bân thỉnh phượng sư huynh nhiều chỉ giáo cái kia tăng dương bân xinh nhỏ bé nhã nhẹ có vẻ phi thường khôn khéo dáng vẻ phượng thiên tứ cười cười chắp tay nói kiếm các phượng thiên tứ thỉnh nhiều chỉ giáo dứt lời hai người liền bắt đầu động thủ Hôm qua cùng lôi bộ đệ tử Đường Du một trận chiến, sau khi trở lại, Phượng Thiên Tứ phát hiện mình trong cơ thể Thiên Lôi Bản Nguyên hấp thu Đường Du lôi lực sau, lại tăng lớn hơn một vòng, như vậy phát hiện, khiến cho hắn mừng rỡ không thôi. Nếu như lại có thêm vài tên lôi bộ đệ tử với hắn so triêu, tin tưởng chính mình Thiên Lôi Bản Nguyên biết bay nhanh tăng trưởng, đến lúc đó, thi triển tự nghĩ ra pháp môn cương cực sấm nổ liền không cần lo lắng trong cơ thể cũng không đủ thiên lôi lực lượng chống đỡ. Bởi vậy, hắn cùng này điện bộ đệ tử tỉ thí lúc hết thể con đường quen thuộc cùng ngày hôm qua không khác nhau chút nào, cho tự thân bày xuống một đạo cương khí vòng bảo hộ sau, đem thiên lôi bản nguyên hận vào vòng bảo hộ bên trong, tiếp theo liền đứng ở chỗ kia chờ đối thủ công kích. này tăng dương Bân nói vậy đã theo thầy lớn lên bên trong biết được phượng thiên tứ không sợ lôi lực công kích, thế nhưng trong lòng vẫn là chưa từ bỏ ý định, lấy ra một cái viên bồng pháp khí, pháp khí bên trong bắn ra từng đạo từng đạo ngón tay độ lớn đủ làm tiêu điện hướng về đối thủ đánh tới. kết quả cùng đường du như thế, này sấm sét hai bộ công pháp tương thông, cũng là dùng lôi lực đả thương đối thủ, nhưng là gặp gỡ phượng thiên tứ, bọn họ vẫn vẫn lấy làm kiêu ngạo lôi lực công kích lên không tới chút nào tác dụng, tiêu điện đánh tại vòng bảo hộ trên sau liền quỷ dị biến mất rồi. Đối mặt Tăng Dương Bân như vậy luyện khí cảnh giới đối thủ, Phượng Thiên Tứ căn bản là không đem hắn để ở trong lòng, toàn bộ tinh thần lĩnh hội đối phương công kích lại đây tia điện hòa vào chính mình Thiên Lôi Bản Nguyên cảm giác. Mỗi một đạo tia điện đánh tại vòng bảo hộ bên trên, ẩn dấu ở vòng bảo hộ bên trong Thiên Lôi Bản Nguyên tựa như một khối to lớn nam châm giống như đem hấp dẫn lấy, sau đó đạo nhập kim châu kết giới, hồ nhỏ trên đoàn này Thiên Lôi Bản Nguyên mắt thấy bình thường chậm rãi tăng trưởng, tuy rằng tăng trưởng tốc độ thật chậm, thế nhưng thời gian dài, đối với Thiên Lôi Bản Nguyên cũng có lợi ích rất lớn. Đối diện Tang Dương Bân gặp công kích mình hoàn toàn vô hiệu, cắn răng một cái, Đưa tay tại trong ngực lấy ra một cái toàn thân màu đen trâm hình pháp khí, hướng về Phượng Thiên Tứ ném tới. Chỉ thấy hắn ném ra trâm hình pháp khí sắp tiếp cận đối thủ lúc, trong nhất thời không hề có một tiếng động nổ tung, hóa thành mấy trăm đạo nhỏ như ngón tay bình thường màu đen tia điện, hướng về Phượng Thiên Tứ bao phủ tới. Lần này đủ kính. Nguyên bản Phượng Thiên Tứ vẫn chê hắn công lực quá yếu, thu nạp hắn lôi lực thực sự bất quá ẩn, không ngờ rằng hắn còn có ngón này. Thấy đầy trời tia điện hướng về chính mình đánh tới lúc, Phượng Thiên Tứ chẳng những không có sợ hai vẻ mặt, trái lại lộ ra vẻ vui mừng tâm ý, hắn này một phản thưởng tận tình khiến cho tăng dương bân vô cùng hoang mang không rõ. Từng tia từng tia màu đen tia điện đánh tại cương khí vòng bảo hộ bên trên, trải qua thiên lôi bản nguyên dẫn đường, hóa thành một cỗ tinh khiết lôi lực hòa vào trong cơ thể. Phượng Thiên Tứ thông qua thần thức coi, phát hiện kim châu kết giới bên trong thiên lôi bản nguyên hấp thu này cỗ lôi lực sau, chính đang nhanh chóng tăng trưởng. Kéo dài ước chừng 3 tức thời gian, màu đen tia điện đã toàn bộ bị Phượng Thiên Tứ thu nạp. Giờ khắc này, hắn phát hiện trong cơ thể thiên lôi bản nguyên so với ban đầu tăng trưởng hầu như có một phần ba. Nói cách khác hắn bây giờ đã nắm giữ thi triển bốn lần cường cực sấm nổ năng lượng. Tang Dương Bân sử dụng châm hình pháp khí đó là điện bộ tiếng tâm lừng lây âm lôi châm, nó là hách liên quang tú vật hái thiên địa âm lôi tế luyện mà thành, uy lực tuyệt đại, một khi lấy ra lực sát thương so với lôi bộ phích lịch tử không kém bao nhiêu. Đòn đánh này e sợ có tiếp cận hóa thần trung kỳ tu sĩ một đòn lực lượng, không sai. Hấp thu âm lôi châm mạnh mẽ lôi lực sau, Phượng Thiên Tứ cũng không có chuyện gì bình thường nhìn về phía đối thủ, kỳ vọng hắn lại tới một lần nữa. Đối diện Tang Dương Bân thấy chính mình mạnh nhất công kích liền đối với phương một cọng tóc gáy đều thường không tới, trên mặt cười khổ một tiếng, mở miệng nói, "Phượng sư huynh hào thần thông, ta nhận thua." Này âm lôi châm luyện chế cực kỳ không dễ, hắn tại điện bộ khá chịu hách liên quan tú coi trọng, lần này tham gia luận đạo đại hội vừa mới cho hắn 3 cái âm lôi châm, đã dùng đi tới 2 cái, trên người còn dư lại 1 cái, hắn cũng không muốn đem này âm lôi châm lãng phí ở Phượng Thiên Tứ trên người, không thắng được hắn, không bằng sảng khoái chịu thua. Nghe thấy Tăng Dương Bân mở miệng chịu thua, tiên tri tinh cung trưởng lão đi mang sàn gỗ trung đường, cất cao giọng nói, "Ván này kiếm các Phượng Thiên Tứ thắng." Sau đó, Tăng Dương Bân hướng về Phượng Thiên Tứ ôm quyền thi lễ, đi xuống sàn gỗ, Phượng Thiên Tứ đứng ở trên đài sững sốt một lúc, lắc đầu bất đắc dĩ đi xuống đài. Ai, muốn cùng này điện bộ đệ tử nhiều luận bàn một lúc, không ngờ rằng hắn nhanh như vậy liền chịu thua. Trước điện trên bình đài, Thiên môn trưởng giáo Cực Dương chân quân cùng các mạch thủ tọa trưởng lão ngồi ngay ngắn ở mặt trên quan sát dưới đài đệ tử đấu pháp tỷ thí. Hồng sư đệ, Hách Liên sư muội, lần này luận đạo đại hội các ngươi thẩm xét hai bộ đệ tử xem như là bính kiến khắc tình, cho dù Hồng Hoàng sư đệ hiện tại gặp phải kiếm các phượng tiên tứ, e sợ cũng sẽ không có quá to lớn phần thắng. Vũ bộ thủ tọa Sử Tư viện một mực xem vượng tiên tử thi đấu, mãi đến tận Tang Dương bân chịu thua sau, hắn âm âm ở một bên nói rằng, "Thật có gây xích mít trí đồ." Hách Liên Quang Tú nghe xong khẽ như mày, không có lên tiếng. Toa ở bên người nàng Hồng Nhất trả lời một câu. Đồng môn trong lúc đó ai thắng ai thua không có quan hệ, then chốt là muốn môn hạ đệ tử vào lần này luận đạo đại hội hiểu được tiên ngoại hữu tiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý, đỡ phải bọn họ ngày sau ra ngoài cất bước coi trời bằng vùng, hưởng tự nộp mạng. Hồng Nhất vợ chồng tại Thiên môn trưởng quản hình phạt, quyền lực rất lớn, nhưng hắn hai người đều mặt lạnh cương trực, chỉ nghe từ trưởng giáo cực Dương chân Quân một người mệnh lệnh, chưa bao giờ cùng gái khác các mạch kéo bè kéo cánh. Bởi vậy, cực Dương Trân Quân vô cùng tín nhiệm vợ chồng hắn hai người. Hồng sư đệ nói rất có lý. Cực Dương Chân Quân gật đầu khen ngợi kỳ trước luận đạo đại hội Tôn Chỉ không chỉ có là muốn chọn ra tài năng xuất chúng đệ tử, càng quan chốt chính là để đồng môn đệ tử thông qua đấu pháp tỉ thí giải đến chính mình không đủ chỗ. Nghe hắn nói như thế, chúng thủ tọa trưởng lão rồn rộp theo tiếng biểu thị tán thành. Bất quá, lần này kiếm các bên trong ngược lại là xuất ra một nhân tài, Kiếm Huyền Sư đệ dạy dỗ nên đệ tử quả nhiên bất phàm. Cực Dương Chân Quân ánh mắt xa xưa, nhìn về phía phía dưới Phượng Thiên Tứ âm thầm gật đầu khen ngợi. Phượng Thiên Tứ đi xuống đại sau, liền không có ở nơi này chú ưu, hôm nay tại Thanh Long Đài tỉ thí kiếm các đệ tử chỉ có hắn một người bởi vậy hắn quyết định đến cái khác ba cái sản gỗ quan sát các sư đệ tỷ thí đi mau huyền vũ trên đài lập tức liền có đặc sắc tỷ thí là cái nào một mạch đệ tử ở nơi nào tỷ thí nhật cung triệu đan dương đại sư minh là bị đồng môn ca tụng là tam đại đệ tử người số 1 triệu đan dương đi chúng ta nhanh đi xem một chút bên người vội vã đi qua vài tên vũ bộ đệ tử nghe thấy lời của bọn hắn nói sau phượng tiên tứ roi mắt viễn vọng quả nhiên thấy huyền vũ đài bên kia đầy ấp người có vẻ nhân khí rất vượng triệu đan dương đối với vị này được khen là thiên môn tam đại đệ tử người số một triệu đan dương Phượng Thiên Tứ trong lòng hết sức cảm thấy hứng thú, hơi một suy nghĩ, nhấc chân hướng về Huyền Vũ đài bên kia bước qua. Chương 220 Thái Dương Kim Thân Phượng Thiên Tứ phi đi thật lớn một lúc công phu, mới từ chen trúc trong đám người đi tới Huyền Vũ giới đài. Người ở đây khí rất vượng, hầu như trên quảng trường quá bán đệ tử toàn bộ ở đây quan sát triệu đan dương thi đấu, bọn họ phỏng chừng cùng Phượng Thiên Tứ như thế muốn tận mắt nhìn tiên môn Tam Đại đệ tử người số một thực lực cường hành đến mức độ nào. Ngang đầu nhìn một cái, trên đài đang đứng hai người, trong đó một tên trên người mặc thanh ý trường bảo. Phượng Thiên Tứ nhận ra hắn liền phong bộ ngoại trừ lận đảo cùng Tư Đồ Tĩnh ở ngoài một người khác đạt đến Hóa Thần sơ kỳ đệ tử chính húc, mà ở đối diện hắn đứng thẳng một vị trên người mặc kim y thanh niên tuấn mỹ. Không cần phải nói hắn liền nhật cung đại đệ tử triệu Đang An Dương. Giờ khắc này, chính húc thần tình vô cùng khẩn trương, trong lòng hắn âm thầm đoán giận chính mình sư phụ Tư Đồ Cuồng Chiến rút tham vận may quá kém, dĩ nhiên tại vòng thứ hai liền làm cho mình đụng phải nhật cung triệu Đang An Dương. Hắn giờ khắc này trong lòng không có một tia tự tin có thể đánh bại đối thủ đấy, duy nhất đó là hy vọng một trận đấu pháp này tỷ thí chính mình không muốn thua quá mức mất mặt. Tối hôm qua. Sư phụ của hắn Tư đồ cường chiến đã cho hắn hạ nhiệm vụ, không cầu thủ thắng, chỉ hy vọng hắn tại trên đài có thể biểu hiện ra phong bộ đệ tử nên có khí thế mới có thể biểu hiện ra nên có khí thế. Làm sao biểu hiện? Đối mặt như vậy đối thủ mạnh mẽ, Trình Húc trong đầu hỗn loạn tương mừng, không biết mình đến cùng nên làm sao biểu hiện. Thi đấu hiện tại bắt đầu. Đảm nhiệm quyền vũ trên đài tỷ thí trọng tài là một vị bạch y thiếu phụ, nhìn nàng trên người toát ra bảng đại khí thế, hẳn là một vị nguyệt cung trưởng lão. Phong bộ đệ tử Trình Húc gặp gỡ triệu sư huynh, hy vọng triệu sư huynh nhiều chỉ giáo. Ngay ở trước mặt dưới đài Đông đảo các mạch đệ tử, Trình Húc cũng không yếu thế, chắp tay hành lễ nói: "Triệu Đan Dương, xin mời." Ngày hôm đó Cung đại sư huynh lời nói không nhiều, hướng Trình Húc cười nhạt, lập tức hai tay chắp lại ở sau lưng, đôi mắt nhìn bầu trời, có vẻ không có chút nào đem đối thủ để vào trong mắt. Trình Húc thấy hắn như thế cuồng nạo, trong lòng tức giận cực điểm, ngươi đã xem thường ta, hừ, cũng đừng trách ta vừa lên đến liền sử dụng toàn lực. Hai lời chưa nói, chỉ thấy Trình Húc trong tay pháp quyết vừa bấm, một cây mầu xanh cỡ nhỏ từ phía sau hắn từ từ bay lên. Lập tức chỉ thấy Trình Húc tay phải chỉ tay, Cái kia màu xanh cờ nhỏ đón gió căng phồng lên, hóa thành một cây hơn trượng phạm vi to nhỏ cự kỳ. Một cỗ bảng bạc mãnh liệt uy thế từ mặt cờ trên hướng ra phía ngoài bắn ra được. Nguyên thần pháp khí. Đối diện triệu Đan Dương ngẩng đầu nhìn thấy đối thủ lấy ra cái này cự kỳ, sắc mặt không hề thay đổi, trầm giọng nói: Cái này màu xanh cự kỳ là trình húc tại đột phá luyện khí đạt đến cảnh giới hóa thân sau. Sư phụ của hắn Tư đồ Cuồng Chiến khen thưởng cho hắn tụ phong kỳ. Cái này tụ phong kỳ là phong bộ một vị tu vi đạt đến hóa thần trung kỳ tu sĩ thân vẫn sau lưu lại nguyên thần phát khí, một khi lấy ra có thể thi triển ra phong thần cựu biến đệ ngũ biến vạn nhận gió xoáy trận, đây cũng là hóa thần trung kỳ tu sĩ mới có thể có thực lực. Trình Húc vừa lên đến liền lấy ra tụ phong kỳ, hiện nhiên là muốn công triệu đan dương một trở tay không kịp. Vạn nhận gió xoáy trận, chỉ nghe thấy Trình Húc một tiếng quát tẩm, trong nhất thời, nguyên bản sáng sủa xanh lam bầu trời cấp tốc giảm đậm đi, một đạo màu đen gió xoáy cấp tốc từ tụ phong kỳ mặt cờ nơi lộ ra, ở trên đỉnh đầu hắn nơi ngưng tụ mà thành, trong nháy mắt, giữa không trung tràn ngập xuất gió tiếng xé gió, tê tê không dứt bên hai, màu đen gió xoáy khác nào thượng cổ ác long giống như rít gào hí lên xoay tròn cấp tốc dưới hóa thành vô số đạo màu đen Dao gió hướng về Triệu Đan Dương đánh tới, uy lực to lớn đủ có thể kinh thiên động địa. Đối mặt thế tới tuyệt đột nhiên màu đen Dao gió, lúc này Triệu Đan Dương động, không gặp hắn có động tác gì, trong nhất thời, dưới đài Đông Đạo Quan Chiến đệ tử thấy hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới lộ ra chói mắt kim quang, trong nháy mắt hình thành một đoàn hào quang màu vàng kim bao phủ tại thân thể của hắn bốn phía. Giờ khắc này Triệu Đan Dương tựa như viễn cổ chiến thần bình thường người mặc kim giáp cả người tản mát ra cường đại vô cùng chiến ý. Sì, thân hình của hắn vào đúng lúc này bắt đầu động dường như một vệt kim quang trực tiếp hướng về Trình húc thân ở nơi đâm đến tốc độ nhanh chóng để dưới đài quan chiến đệ tử chỉ nhìn thấy một đạo màu vàng quý tích lướt qua trước mặt mà đến màu đen đao gió đụng vào trên người hắn kim quang có nhược tuyết ngộ liệt dương giống như tiểu tán một tức không tới thời gian chỉ nghe bành địa một tiếng vang trầm thấp cái kia phong bộ đệ tử Trình húc bị trực tiếp đánh bay cách xa mấy chục trượng rơi xuống dưới đài đi tới tu vi đạt đến hóa thần sơ kỳ cảnh giới trình húc dĩ nhiên tiếp không được triệu đan dương một đòn có thể thấy được thực lực của hắn có bao nhiêu khủng bố dưới đài quan chiến chúng đệ tử đầy đủ sườn suất hai ba tức thời gian vừa mới bùng nổ ra một trận mãnh liệt mà kinh thán âm thanh, đặc biệt là nhật cung đệ tử thấy chính mình đại sư huynh thần uy vô địch, rồn rập nhảy nhót hoan hô lên. nhất thời dưới đài một mảnh than thở tiếng hoan hô. không ngờ rằng đan dương sư điệt dĩ nhiên luyện thành thái dương kim thần, lần này luận đạo đại hội đấu pháp tỷ thí đã không có hồi hộp, người số một vị trí không phải đan dương sư điệt không còn gì khác. trên điện đài ngồi ngay ngắn tiên cơ chân nhân than thở một tiếng, hiện nhiên hắn cũng vì triệu đan dương bằng chứng ấy tuổi liền có bậc này cao thâm tu vi cảm thấy kinh thán không nứt. theo ta thấy vẫn là này phong bộ đệ tử quá yếu, lại liền đan dương sư điện một chiêu đều không đón được thấy Tư Đồ cùng Chiến sắc mặt tông trầm, ngồi ở mặt sau Thái Huyền Tử không mất thời cơ châm trọng một câu. Thái Huyền Tử, ngươi không nên cười trên sự đau khổ của người khác. Tư Đồ cùng Chiến đột nhiên đứng lên, xoay người đối với phía sau Thái Huyền Tử nói rằng, nếu là ngươi kiếm các đệ tử binh kiến Đan Dương sư điện, nói không chắc nửa chiêu đều không tiếp được. Hắn là tốt nhất mặt mũi, biết rõ đồ đệ mình không phải triệu Đan Dương đối thủ, nhưng nhìn đến hắn thảm như vậy bại, nét mặt giàn nua đã không nhịn được nữa, thêm vào Thái Huyền Tử ở một bên chăm trọng, lửa giận trong lòng càng hơn. Nếu không phải nơi đây quá nhiều người. Hắn chỉ sợ cũng phải đem đầy ngập lửa giận rơi tại Thái Huyền tử trên người. Tư đồ sư Minh dưới trướng xin bất giận. Một bên Cực Dương chân quân biết tư đồ cường chiến tính cách, cười đưa tay đem hắn kéo ngồi xuống Đan Dương đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chính là làm việc không cho người khác có lưu lại chỗ trống, ta này là, làm sư phụ nói hắn bao nhiêu lần, chính là không nghe, ai. Cực Dương chân quân lời nói tuy tại trách cứ đồ đệ của mình, thế nhưng trong giọng nói không che giấu nổi đối với Triệu Đan Dương yêu thích tình. Người trẻ tuổi có chút phong mang không hẳn là chuyện xấu, trưởng giáo sư huynh, nhớ năm đó chúng ta làm sao không phải là như vậy? Thiên Cơ đạo trưởng cười nói, Cực Dương chân Quân nghe xong cười lớn một tiếng. Sát thực, chính hắn khi còn trẻ làm sao không phải là như vậy phong mang lộ ra ngoài. Giờ khắc này, đứng ở huyền vũ đài dưới đài Phượng Thiên tứ kinh ngạc trong lòng không nứt. Nay Triệu Đan Dương quả nhiên danh bất hư truyền, từ vừa nãy một kích kia đến xem, hắn tựa hồ vẫn không có sử dụng toàn lực, liền đem một tên hóa thần sơ kỳ cao thủ đánh bại. Người này sát thực là của mình kinh địch, chính là giờ khắc này Phượng Thiên tứ trong lòng cũng không có niềm tin tất thắng có thể thắng đạt được Triệu Đan Dương. Lần này đấu pháp tỷ thí có thể có mạnh mẽ như vậy đối thủ, ngược lại cũng không huênh chuyển này. Phượng Thiên Tứ cười nhạt một tiếng, đối với hắn mà nói chỉ có đối thủ càng mạnh, cuộc tranh tài này mới có ý nghĩa, nếu như đều là không đỡ nổi một đòn đối thủ, hắn liền tham gia hứng thú đều không có. Đại sư huynh, giữa lúc Phượng Thiên Tứ chuẩn bị rời đi đến cái khách sạn gỗ quan sát lúc, đột nhiên nghe thấy quen thuộc tiếng gào, tuần âm thanh truyền đến địa phương nhìn lại, phát hiện tiểu sư đệ Lục Nhất khí chính đầy mặt lo lắng gọi mình. Rốt cuộc tìm được ngươi. Lục Nhất khí chạy tới, thở hổn hển một hơi sau, lôi kéo ống tay áo của hắn xoay người rời đi tứ sư huynh bị người đánh thành trọng thương, đại sư huynh ngươi mau nhanh đi xem một chút đi. Phượng Thiên Tứ nghe xong cả kinh, hai lời chưa nói, cùng ở sau lưng hắn đi ra ngoài, đi theo Lục Nhất Khí phía sau, hai người bước nhanh đi tới Bạch Hổ đài nơi nào. Dưới đài, kiếm các đệ tử toàn bộ ở nơi nào vây tại một chỗ, Phượng Thiên Tứ tiến lên vừa nhìn, chỉ thấy xưa nay thành thật nhất hàm Hậu Vương Nhất Hạo nằm ở đỉnh cẩm trong lồng ngực, toàn thân của hắn trên dưới tất cả đều là xích dài vết thương, quần áo nghiền nát, miệng vết thương ổ ổ hướng ra phía ngoài chảy máu tươi, đem khắp toàn thân từ trên xuống dưới nhuộm thành hoàn toàn đọt đầu. Đại sư huynh, lão đại, kiếm các chúng đệ tử thấy Phượng Thiên Tướng tới, mỗi người lộ ra vẻ bi phận tâm ý. Ai làm? Phượng Thiên Tứ trong lòng đau xót, cúi xuống thân nhẹ giọng hỏi. Ngoại trừ Phong Bộ Lận Đào con chó kia con hoang còn có ai? Kim Phú Quý ở một bên tức giận nói, nếu không phải trọng tài trưởng lao xem thời cơ không ổn, đúng lúc ra tay đem Lão Tư cứu đến, e sợ Lão Tư cái này bệnh liền muốn hủy ở trong tay hắn. Phượng Thiên Tứ nghe xong, vô cùng lửa giận từ đáy lòng hướng lên trên bò tới. Sau đó, hắn cường tự kiềm chế trong lòng tức giận, đem Vương Nhất Hạo thân thể phụ chính, bàn tay phải kề sát ở hắn phía sau lưng nơi, một cỗ tinh khiết thanh một nguyên khí từ lòng bàn tay thấu nhập trong cơ thể hắn. Vương Nhất Hạo nhìn về phía Phượng Thiên Tứ, môi khẽ nhúc đít, như đang muốn nói gì. Tứ sư đệ, hiện tại cái gì đều đừng nói, ngươi yên tâm, thương ngươi người Đại sư Minh sẽ gấp 10 lần xin trả cho hắn, ngươi bây giờ còn là tâm bình tĩnh lại chữa thương quan trọng hơn. Nghe được Phượng Thiên Tứ những lời này sau, Vương Nhất Hạo gật đầu, sau đó nhắm mắt vận công chữa thương, tại thanh một nguyên khí thẩm thấu vào, Vương Nhất Hạo vết thương trên người đã ngừng chảy máu, có vẻ kết dấu hiệu. Trầm rãi thở ra một hơi, tiếp theo, Phượng Thiên Tứ từ tu trong nhận móc ra một bình vạn năm thạch đũ, ngã hơn một nửa bình đưa vào trong miệng hắn. Lúc này. Vương Nhất Hạo đã có thể tự mình vận công khôi phục trong cơ thể thương thế, tại vạn năm thạch nhũ sức thuốc mạnh mẽ thẩm thấu hạ, hắn nguyên bản khuôn mặt tái nhợt từ từ khôi phục một chút màu máu. Thấy hắn đã không còn đáng ngại, Phượng Thiên Tứ chậm rãi đứng lên, bốn phía vừa nhìn, phát hiện cách đó không xa Lãnh Đạo đang dùng âm chắc chắc ánh mắt nhìn chính mình. Ở bên người hắn vẫn vây quanh một đám phong bộ đệ tử, mỗi người dùng cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt nhìn bọn họ. Phượng Thiên Tứ hai mắt nhìn thẳng hắn, trong mắt bắn mạnh ra một tia lạnh lùng nghiêng nghiêng tinh mang. Đây là cho các ngươi kiếm cắt một cái nho nhỏ giáo hấn, Phượng Thiên Tứ. Ngươi cầu thần bái Phật không muốn theo ta đụng tới đồng thời, nếu không thì. Lãnh Đào nhìn về phía hắn, trong tay làm ra một cái giết thủ thế. "Lãnh Đào, ngươi nhớ kỹ cho ta, thương minh đệ của ta giống như thương ta Phượng Tiên Tứ ngươi nếu dùng hai tay đem ta sư đệ đánh thành trọng thương, ngày khác, Phượng Mộ tất lấy ngươi đôi cánh tay thay ta tứ sư đệ báo thủ Phượng Tiên Tứ tự tự lạnh lẽo, một cố bàng bạc cực kỳ khí thế không hề che giấu hướng về bên ngoài mười trượng phong bộ đệ tử quần quần quật tới. Trước kia vẫn đầy mặt hung hăng phong bộ đệ tử tại này cỗ khí thế bao phủ xuống, mỗi người cả người phát run, làm cho hệ Lận đào giờ khắc này biến sắc, hắn không ngờ rằng Phượng Tiên Tứ lại sẽ có như vậy thực lực mạnh mẽ, vội vàng vận may ngưng thần, từ trên người lan ra một cỗ khí thế trước mặt đánh tới. Hai cỗ khí thế chạm vào nhau, chỉ nghe một tiếng kêu rên, lận đào thân thể về phía sau liên tục lùi ba bước, sau đó chỉ thấy hắn đầy mặt thê thảm đoán độc vẻ mặt hô to một tiếng, đi. Theo hắn một tiếng thét to, những tiêu phong bộ đệ tử từng cái từng cái giống như chó nhà có tang bình thường con đuôi ảo não điệu rời đi. Lúc này Thái Huyền Tử cùng Thanh Huyền Tử hai người cũng chạy tới, bọn họ tại trên điện đài nhìn thấy Vương Nhất Hạo sau khi bị thương, vội vàng đi tới. Tiến lên một sát tham, phát hiện hắn bây giờ thương thế ổn định, đã không còn đáng ngại, trong lòng yên lòng. Tiếp theo, Thái Huyền Tử chửi ầm lên, đem phong bộ tổ tông 18 đời vẫn mang một cái, sau đó, tức giận vẫn cư chưa tiêu, Giản Vượng Thiên Tứ nếu là ở trên sàn go gặp phải cái kia Lận Đảo, nhất định phải làm cho gia hỏa này ăn đủ vị đắng. Phượng Thiên Tứ nhìn về phía Lận Đảo rời đi phương hướng, trong mắt lóe ra một tia lệ mang hai vị sư thúc xin yên tâm, này Lận Đảo nếu là phạm ở trong tay ta, nhất định sẽ làm cho hắn lưu lại cả đời cũng khó có thể quên giáo huấn. Chương 221: 10 vị trí đầu. Lúc đã tới ngõ Các mạch đệ tử buổi sáng đấu pháp tỷ thí trên căn bản đã kết thúc, tại to lớn quảng trường từng bảy từng bảy chất chất thành một đống. Từ khi Vương Nhất Hạo thương tại lận đào trong tay sau, Phượng Thiên Tứ liền không có đi quan sát đấu pháp thi đấu, cùng tiểu sư đệ Lục Nhất Khí hai người đem hắn phù đến quảng trường phía tây một góc lạc không người nơi, để hắn rất điều tức dưỡng thương. Theo tái sự hừng hực khí thế tiến hành, còn lại dự thi bốn tên kiếm các đệ tử lục tục tỷ thí kết thúc trở lại bọn họ nơi này, ngoại trừ kim phú quý mập mạp này đẩy mặt hưng phấn hùng dũng oai vệ địa trở về, ba người kia đều túi đầu ủ rũ đi trở về. Không cần phải nói bọn họ nhất định là bị đối thủ cho đào thải. May mà cũng còn tốt chính là ba người bọn họ tuy rằng bị thua nhưng không có như Vương Nhất Hạo bình thường chịu đến thương thế, ngoại trừ Tôn Nhất Chính sắc mặt có chút tái nhợt ở ngoài, hai người khác đều hoàn hảo không chút tổn hại. Xuất phát từ quan tâm, Phượng Thiên Tư hướng về hắn hỏi dò tỉ thí tình huống. Vừa mới biết Tôn Nhất Chính ngày hôm nay đối thủ chính là Nguyệt Cung Lãnh Băng Nhi, hắn lên đài bất quá một nén nhang thời gian đã bị Lãnh Băng Nhi thi pháp Đông Thành bằng khối thua trận rồi. Tỷ mỹ thấy Tôn Nhất Chính kiểm tra một chút thân thể, phát hiện trong cơ thể hắn chỉ là bị chút hàn khí hơi chút vận công điều tức chốc lát cũng chưa có trở ngại phượng thiên tứ không bỡ yên lòng này lăng băng nhi bề ngoài nhìn như lạnh lùng vô tình ra tay vẫn là có lưu lại đúng mực phát hiện này khiến cho phượng thiên tứ đối với nàng ấn tượng thay đổi rất nhiều lúc này kiếm cắt chỉ có hai vị trưởng lão đi tới thấy chúng đệ tử đều ở chỗ này tỉ mỉ trai nhìn một chút vương nhất hạo thương thế sau đó hạo luân an ủi hôm nay đấu pháp thi đấu thất lợi ba vị đệ tử điều này cũng không có thể trách bọn hắn đối thủ thực lực quá mạnh mẽ bọn họ vừa không có như kim phú quý trên người huyền vũ mai rùa như thế cường hãn phòng ngự phát khí bị thua không địch lại là tình lý bên trong sự chỉ cần tận lực là được các ngươi tại lần này luận đạo đại hội trên biểu hiện đều rất tốt thắng bại là binh gia truyền thưởng nguyễn khi này thứ thi đấu là một lần rèn luyện chỉ cần phát hiện mình không đủ chỗ ngày sau chăm chỉ tu luyện liền được rồi không cần để ở trong lòng thanh huyền tử thấy mấy vị đệ tử tâm tình trầm trọng sợ trong lòng bọn hắn sẽ có bao quần áo ôn ôn trấn an không sai lần này các ngươi biểu hiện đều rất tốt vòng thứ hai thi đấu hạ xuống ta kiếm các còn có thiên tứ phú quý hai người tiến vào hai cường hàng ngũ Cái kia phong bộ tư đổ lão nhi môn hạ đệ tử hiện tại chỉ còn lại một người tiến vào 20 mạnh, so với chúng ta kiếm cát kém xa. Nhắc tới việc này, Thái Huyền Tử trong lòng liền cao hứng dị thường. Bởi bình thường phong bộ cùng kiếm cát hai mệnh quan hệ kém cỏi nhất vô hình chung, tại này giới luận đạo đại hội trên hai nhà có trong bóng tối phân cao thấp ý tứ. Bất quá lấy hiện tại thi đấu thành tích đến xem, kiếm cát so với phong bộ hơn một chút, điều này làm cho Thái Huyền Tử trong lòng hết sức cao hứng. Hắn nhìn về phía vượng thiên tứ, nói tiếp: Buổi chiều hai tiến vào mười thi đấu, sư thúc vừa tại tam quang điện đánh quá tiêm. Hừ. Chân thực không phải hoàn ra không động vào đầu, Thiên Tử, ngươi buổi chiều đối thủ chính là Phong Bộ lận Đào, nhớ kỹ sư thúc một câu nói, tàn nhẫn mà giáo huấn tiểu tử này một phen, không nên để hắn sau đó cùng cái kia Tư đổ lao quỷ như thế không, không coi ai ra gì, Quỷ Lão Tự Đại, Lận Đào, Phượng Thiên Tử nghe xong trong mắt lóe ra một tia lệ mang, thực sự là trời cao có mắt, đang muốn tìm hắn xúi quậy, không nghĩ tới kia sẽ nhanh như vậy liền tới, hừ, người này ngàn vạn lần không nên đối với mình tứ sư đệ hạ này tàn nhẫn tay, buổi chiều đấu pháp tỷ thí chính là hắn ác ngộng bắt đầu, Thiên Tử. Tuy rằng ta cùng Thái Huyền sư huynh đối với ngươi có lòng tin tuyệt đối, thế nhưng Thanh Huyền tử ở một bên sắc mặt ngưng trọng nói, vừa nãy rút thăm sau, sư thúc thấy Tư đổ Lão Nhi cùng Chu Di vợ chồng mang theo lận đảo trở về Vũ Cương phòng, nhìn bọn hắn trước khi lên đường thần tình quỷ dị, chắc là đang thương lượng cái gì ám chiêu tại xế chiều tỷ thí lúc nhằm vào ngươi, vì lẽ đó, ngươi tại xế chiều bị tái trong nhất định phải vạn phần chú ý, chớ bị lận đảo tiểu tử kia đâm sau lưng gây thương tích. Hai vị sư thúc xin yên tâm, đối với cái này lận đảo Thiên Tứ có tuyệt đối tự tin có thể đánh bại hắn. Phượng Thiên Tứ lời nói nói năng có khí phách hiện ra cực kỳ tự tin. Ngươi có như vậy tự tin sư thúc môn liền yên tâm nhỉ, cách thi đấu còn có một canh giờ, ngươi cùng Phú Quý liền ở chỗ này cố gắng điều tức một phen, nghỉ ngơi dưỡng sức, dùng trạng thái tốt nhất đối mặt buổi chiều tái sự. Đối với Kim Phú Quý buổi chiều đối thủ, Thái Huyền tử cùng Thanh Huyền tử hai người thật không có lo lắng quá mức. Mập tử buổi chiều đối thủ là một tên vũ bộ đệ tử, tu vi tuy rằng đạt đến hóa thần sơ kỳ cảnh giới, nhưng trải qua hai người hai ngày này quan sát, tên kia gọi Lâm Vũ bộ đệ tử thiện đạo pháp lấy quỷ dị phi hô tăng trưởng, lực công kích thiên lược Hắn nếu muốn phá tan Kim Phú Quý Huyền Vũ Mai rùa phòng ngự, hầu như không thể nào, bởi vậy, Kim Phú Quý chỉ cần trầm mặt đúng, có rất lớn cơ hội thủ thắng. Tiếp theo, Thanh Huyền tử vẫn chỉ điểm một cái Kim Phú Quý bởi chiều đối địch lúc cần thiết phải chú ý trọng điểm, hai người nhỏ giọng trò chuyện, nghe được trọng điểm nơi, Mập Tử thỉnh thoảng gật đầu, một bộ thụ giáo không ít dáng vẻ. Thời gian trôi qua rất nhanh, theo đang một tiếng leng lảnh trùng vang, buổi chiều tỷ thí sắp bắt đầu. Thái Huyền tử cùng Thanh Huyền tử hai người căn dặn một phen sau, liền xoay người hướng đi tam quan điện. Sau đó, Phượng Thiên Tứ cùng Kim Phú Quý tại kiếm các đệ tử chen trúc hạ xuống đến từng người thi đấu sàn gỗ trước. Thế chiều hôm nay sẽ có 10 đối với tuyển thủ tham gia đấu võ ra 10 vị trí đầu mạnh, nay tỉ thí càng đi về phía sau, dự thi đệ tử tu vi càng là cao thâm, vì phòng ngừa bị tái trong có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, kinh trưởng giáo cùng các vị thủ tọa thương nghị, này 10 đối với tuyển thủ các phân một nửa, tại Thanh Long Bạch Hổ hai tòa trên sàn gỗ tỉ thí, đem khác hai tòa trên sàn gỗ trọng tài trưởng lão điều lại đây, mỗi một cuộc tranh tài đều có hai tên trưởng lão đảm nhiệm trọng tài, cũng Tốt có thể tại thời khắc mấu chốt không chế thế cuộc, để tránh khỏi tỷ thí song phương thu tay lại không được tạo thành đối thủ thương vong sự tình. Phượng Thiên tứ lần này là tại Bạch Hổ đài một vòng cuối cùng tỷ thí, mà Kim Phú Quý thì lại tại Thanh Long trên đài vòng thứ nhất liền bắt đầu tỷ thí, bởi vậy hắn đi tới Thanh Long dưới đài quan sát huynh đệ mình thi đấu tình huống. Kim Phú Quý sau khi lên đài, hai vị trọng tài trưởng lao theo lệ hướng về song phương khai báo một thoáng thi đấu quy tắc, sau đó liền tuyên bố thi đấu bắt đầu. Tên này vũ bộ đệ tử Nhâm Lương Lâm vóc người nhỏ gầy, thi triển đạo pháp công kích quả nhiên như Thanh Huyền Tử nói tới như thế đi được là quỷ dị phiêu hốt con đường, lực công kích không mạnh. Vừa lên đến, hắn liền như như mưa rông gió bao đối với Kim Phú Quý triển khai công kích, nhưng đáng tiếc, bất luận hắn thế nào công kích đều khó mà phá tan Phượng Thiên tứ huyền vũ mai rùa phòng ngự. Sau một nén nhang, này nhâm lương lâm nắm Kim Phú Quý triển để không có cách, gặp phải một người trên có như mặc một bộ mai rùa như thế đối thủ, bất luận hắn công kích pháp môn thế nào thay đổi khó lường, đến cuối cùng vẫn là công giả chẳng, trái lại để tự thân linh lực thao tổn quá lớn. Thấy đối thủ tần suất công kích dần dần chậm lại, Kim Phủ Quý biết trong cơ thể hắn linh lực tiêu hao sắp xỉ rồi, hai lời chưa nói. Hai tay đó là một tờ linh phù công kích quá khứ, đợi đến nhâm Lương Lâm hao hết toàn thân, khí lực chống đỡ lại này luân linh phù công kích sau, vẫn không thở một cái, mập tử hất tay đem trên người ba tấm hỏa lang phù lấy ra. Này tương đương với Hóa Thần Sơ Kỳ tu sĩ một đòn lực lượng hỏa lang phù một khi lấy ra, kết quả dĩ nhiên thành định cục, miễn cưỡng chống lại hai đạo hỏa lang phù công kích sau, nhâm Lương Lâm trong cơ thể linh lực tiêu hao hầu như không còn, thấy đạo thứ ba hỏa lang phù lại công kích lại đây, cười khổ một tiếng, sau đó thả người nhảy xuống sàn gỗ, vừa mới miễn cưỡng tránh thoát này một cái hỏa lang phù công kích Cùng với bị đặt xuống đài còn không bằng chính mình tự động nhảy đi xuống, miễn cho tại hỏa lang phủ công kích hạ bị thương tổn, này nhâm Lương Lâm ngược lại cũng đúng là cái sáng suốt người. Toàn thắng. Dựa vào trên người Huyền Vũ Mai rùa cường hãn năng lực phòng ngự, Kim Phú Quý rốt cục thành công tiến vào 10 cường hạng ngũ, lấy hắn luyện khí hậu kỳ tu vi có thể đạt được tốt như vậy thành tích, khiến cho giới đài đông đảo các mạch đệ tử mở rộng tầm mắt, trên mặt tất cả đều là thần tình không thể tin tưởng. Mập tử xuống đài sau, đầy mặt hưng phấn hướng đi phượng tiên tứ, lúc này, kiếm các đệ tử ồn dập vây lên đi, vui vẻ hoan hô lên. Kim Phú Quý đa thuận lợi tiến vào 10 mạnh. Tiếp đó, liền muốn xem chính mình đây. Tại các vị sư đệ trên Trúc hạ, Phượng Thiên Tứ hướng về Bạch Hồ Đài đi đến. Vừa tới nơi nào, mấy trăm tên trên người mặc thanh y phong bộ đệ tử đã đứng ở dưới đài, ở tại bọn hắn trung gian nơi, Lận Đào đầy mặt hung tàn vẻ nhìn về phía chính mình, bên cạnh của hắn còn có một vị vóc người cao gầy phong bộ nữ đệ tử, chính là Tư Đồ Tĩnh. Tư Đồ Tĩnh mấy năm qua tu vi tiến giai rất nhanh, đã thành công đột phá luyện khí đạt đến Hóa Thần Sơ kỳ cảnh giới, trở thành phong bộ tam đại đệ tử bên trong tự lẫn đảo sau đột phá đến cảnh giới Hóa Thần người thứ hai, tư đồ cường chiến đối với nặng ký thác kỳ vọng cao nhưng đáng tiếc chính là nàng tại vòng thứ hai liền gặp phải cùng lãnh băng nhi nổi danh tinh cung đệ tử lý tinh giao một phen khổ đấu hạ xuống chung phi không địch lại thua trận rồi vì lẽ đó nay luận đạo là phong bộ tại này giới luận đạo đại hội trên hiếm hoi còn xuất lại dự thi đệ tử hôm nay hắn cùng Phượng thiên tứ một trận chiến việc quan hệ phong bộ vinh dự hết thề đến đây tam quang điện phong bộ đệ tử đều đi tới bạch hồ dưới đài vì mình đại sư huynh nỗ lực lên ủng hộ thấy ngày xưa người yêu Phượng thiên tứ trong lòng mơ hồ đau xót sau đó quay đầu nhìn về phía trên đài chính đang tỷ thí đệ tử Hắn tự hồ không muốn lại nhìn thêm Tư Đồ Tĩnh một chút. Thấy Phượng Thiên Tứ vẻ mặt, Tư Đồ Tĩnh trên mặt lóe lên một tia bi thống, lập tức lóe lên liền qua, nhưng nàng này vi diệu thần tình biến hóa nhưng không có tránh được bên cạnh người Lận Đảo con mắt, lúc này, Lận Đảo ánh mắt lộ ra cực kỳ hoán độc thần tình, chăm chú nhìn thẳng Phượng Thiên Tứ thân hình. "Phượng Thiên Tứ, ngươi chờ xem, ta Lận Đảo nhất định phải tại thiên môn trên dưới mọi người trước mặt cho ngươi ai âm thanh cầu xin tha thứ." Bạch Hổ trên đài tỷ thí chính đang hừng hực khí thế tiến hành, hiện tại trên đài tỷ thí đệ tử đã là đệ tử luân, bọn họ sau khi chấm dứt liền đến phiên Phượng Thiên Tứ cùng Lận Đảo hai người. Thanh Long đài bên kia tỷ thí kết thúc phải nhanh một ít, thỉnh thoảng có các mạch đệ tử hướng về Bạch Hổ đài bên này dâng lên đến, bọn họ tự phát dựa theo không giống trận doanh tụ tập tại dưới đài, đệ tử nhiều nhất muốn Chúc Vũ bộ có tới hai hơn trăm tên đệ tử tại dưới đài quan sát, ít nhất thuộc về kiếm cát, bọn họ tổng cộng chỉ có bảy tên đệ tử đứng chung một chỗ. Cảm thấy phía sau trong đám người rối loạn vui mừng, tiếp theo, tụ tập Nhật Nguyệt Tinh ba cung đệ tử trong đám người tự động tách ra một con đường, một tên trên người mặc kim vĩ thanh niên tuấn mỹ cùng hai tên dung mạo cực mỹ thiếu nữ từ đoàn người trong thông đạo đi lên phía trước. Ba người này trên người đều lộ ra một cỗ cường đại cực kỳ vi thế, nơi đi qua, chúng đệ tử thần tình cung kính, dồn dập lắc mình lui sang một bên. Triệu Đan Dương, Lãnh Bang Nhi, một vị khác hẳn là chính là Tinh Cung Lý Tinh giao rồi. Giữa ba người bọn họ có hai người phượng tiên tứ nhận thức, còn có một vị thiếu nữ áo lam hắn lần đầu nhìn thấy, nhìn nàng một thân thiên quần áo màu xanh lam, da thịt trắng như tuyết, dung mạo cực đẹp, không ở Lãnh Bang Nhi dưới, không có gì bất ngờ xảy ra chính là thiên môn tinh nguyệt song tiểu bên trong một vị khác Lý Tinh giao. Ở đây đồng thời, sắm xét hai bộ đệ tử cũng tránh ra một con đường. Một người mặc màu đỏ tấm trường bảo thiếu niên đi lên phía trước, hắn nhìn qua tuổi không lớn lắm, thân thể nhưng cực kỳ hùng vĩ, ngũ quan mặt mày cùng lôi bộ thủ tòa Hồng nhất có bảy phần tương tự, người này đó là Hồng nhất vợ chồng chỉ có một tái tử hưng hoàng. Chương 222, đánh cược. Đan Dương sư huynh, hai vị sư tỷ. Hưng hoàng thật xa hướng về bọn họ hỏi thăm một chút, ba người nghe xong mỉm cười gật đầu. Sau đó, Hưng hoàng đi tới ba người trước người, cười nói, các ngươi cũng là đến xem này bạch hổ trên đài một vòng cuối cùng tử thí. Lý Tinh giao nở nụ cười xinh đẹp, nói: Hồng sư đệ tới đây ý đồ nói vậy cùng như chúng ta đi. Nữ tử này cùng lãnh băng nhi khí chất hoàn toàn không giống, ngược lại có chút cùng linh lung cư ông chủ mộ linh lung giống nhau, mặt cười trên trước sau mang theo vẻ mỉm cười, khiến cho nhân nhìn qua cảm giác thật thoải mái. Nghe ta cha mẹ nói này kiếm các phượng thiên tứ có miễn dịch lôi điện chi lực thể chất đặc thủ, tiểu đệ nhất thời hiếu kỳ đến đây nhìn. Hồng Hoàng quay về đứng ở nơi không xa phượng thiên tứ cười nhẹ một tiếng, người sau cũng mỉm cười đáp lê nói thật, hắn nếu là thật sự có miễn dịch lôi điện chi lực bản lĩnh, Tiểu đệ không thể làm gì khác hơn là cầu thần phù hộ trận tỷ thí này phong bộ lận đạo sư huynh có thể đem hắn đào thải ra khỏi cục, bằng không, sớm xét hai bộ đệ tử gặp phải hắn chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Ồ, Hồng sư đệ đối với mình như vậy không có tự tin sao? Triệu Đan Dương cười cười nói rằng trước kia ta cũng không tin, sau đó nghe Đường Du sư huynh tỉ mỉ tự thuật hắn cùng Phượng Thiên tứ đấu pháp tỷ thí sau khi trải qua, ai nói thật, ta cảm thấy đấu với hắn pháp tựa như đối mặt Đan Dương sư huynh loại như ngươi, không có một chút nào có thể thủ thắng tự tin. Hồng Hoàng những lời này bên trong. Không chỉ đem phượng thiên tứ nhìn ra cực cao, đối với triệu đan dương càng là kiên kỵ bà phần. Hồng sư đệ, như vậy đi. Cuộc kế tiếp sư tỷ cùng ngươi luận bàn một thoáng. Khỏe. Lý Tinh Giao cười nói, quên đi thôi. Hồng Hoàng đầu lây động, cười khổ nói, Lý sư tỷ, ngươi tinh bản dung hợp chu thiên tinh tượng, biến hóa vô cùng, tiểu đệ cũng không muốn rơi vào bên trong liền đường đều tìm không ra, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Trước mắt ba người này hắn tự biết mỗi một cái đều trên người triệu tuyệt đại thần thông, chính mình đối đầu tuyệt đối là thua nhiều tháng. Ít. Lần này luận đạo đại hội bốn vị trí đầu chi tranh trong đó trước mắt ba vị này ổn tại ở trong, trừ phi tại hạ một vòng thi đấu để bọn hắn trong đó hai vị đối đầu chết dần đầu. nhưng là hưng hoàng từ cha mẹ mình nơi nào biết được tình huống như thế cơ bản sẽ không xuất hiện. lần này trước bốn tên đệ tử sẽ thu được môn nội cực kỳ thần bí khen thưởng. triệu đan dương cùng lãnh băng nhi cùng với lý tinh giao ba người cụ là thiên môn trọng điểm bồi dưỡng đệ tử nóng cốt. trưởng giáo cực dương chân quân sẽ không để cho bọn họ sớm như vậy liền va vào nhau chết dần đầu. tuy nói là rút tham quyết định tỷ thí đối thủ, nhưng là trên đời này vì sao lại có tuyệt đối công bằng sự? bởi vậy. Cuối cùng này một tiên nhập vi bốn vị trí đầu đệ tử đem tại hắn cùng Lận Đạo còn có Phượng Thiên Tứ trong ba người sản sinh. Nếu như đối đầu Lận Đạo, Hưng Hoàng có ít nhất 7 phần 10 nắm chặt có thể thủ thắng, thế nhưng hắn nếu là đối đầu Phượng Thiên Tứ, dựa theo hắn cha mẹ phán đoán, liền 3 phần 10 thắng được cơ hội đều không có, bởi vậy, vậy Hưng Hoàng tại Thanh Long Đài bên kia nhanh chóng giải quyết đối thủ sau, liền tới chỗ nơi quan sát Phượng Thiên Tứ cùng Lận Đạo trong lúc đó kết quả tỷ thí. Tại trong lòng hắn, mặc dù đối với Phượng Thiên Tứ không có ác ý, thế nhưng vì làm tự thân nghĩ, hắn tự nhiên là hi vọng Lận Đạo chiến thắng Phượng Thiên Tứ, nói như vậy chính mình tiến vào bốn vị trí đầu cơ hội đem tăng lớn rất nhiều ngay mấy người trò chuyện thời gian trên đài tỷ thí đã kết thúc lập tức liền muốn bắt đầu một vòng cuối cùng tỷ thí vậy chính là phượng thiên tứ cùng lận đảo trong lúc đó đấu pháp tỷ thí chỉ thấy kim Phú quý hướng đứng ở một bên lục nhất khí sử dụng một cái ánh mắt người sau thấy gật đầu làm ra một cái ngầm hiểu ánh mắt tiếp theo chỉ thấy lục nhất khí từ trong lòng ngực lấy ra cuốn một cái một quyển vải bố xanh tiến lên một bước tiện tay đem bố hướng về lòng đất mở ra các vị đồng môn lập tức liền đến phiên lão đại ta phượng thiên tứ cùng phong bộ lận đảo đấu pháp tỷ thí tin tưởng chư vị đã chờ mong đã lâu rồi đi Kim Phú quý gỡ bỏ hắn cái kia chiêng vỡ rộng hô lớn vì tăng cao các vị đồng môn quan chiến hứng thú Tiểu đệ đặc biệt đại lý bố trí này cục mua phong bộ lận đảo thủ thắng một buổi hai có bao nhiêu thu bao nhiêu hoan nên các vị đồng môn nhảy nhót đặt cực rồi theo hắn gỡ bỏ rộng một trận thế to trên sân các mạch đệ tử cuối cùng đã rõ ràng rồi hắn muốn làm cái gì Mập mạp này chịu đến Thái Huyền Tử cùng Tư đồ cùng chiến đánh cược việc dẫn dắt nghĩ ra một cái phát tài con đường nếu như mua vượng thiên tứ thắng đổi suất là bao nhiêu trên sân chúng đệ tử bên trong có người hỏi cái này Kim Phú Quý con mắt hơi chuyển động, nói: "Đứng ở kiếm các đệ tử lập trường, tiểu đệ chỉ nhận lấy chú luận đào thủ thắng tiền đặt cược, kính xin các vị đồng môn nhiều lượng giải." Tại mập tử trong lòng cho rằng Lận Đào phải thua không thể nghi ngờ, vì lẽ đó đặt cược tại Phượng Thiên Tứ trên người tiền đặt cược hắn giống nhau không tiếp, gia hỏa này chuyện làm ăn làm quá tinh rồi. Cách đó không xa Lận Đào thấy Kim Phú Quý hai người ở chỗ này bày ra đánh cuộc, mở bồi xuất hảo như chính mình phải thua không thể nghi ngờ, trong lòng giận tí mặt, lát mình đi tới đánh cược than phía trước, hất tay từ trên người lấy ra một cái túi đựng đồ, ném lên mặt đất vài bồ xanh mặt trên. Ta áp một ngàn khối thượng phẩm linh tinh, mua chính mình thắng. Hắn ra tay bất phẳng, một ngàn khối thượng phẩm linh tinh đối với thiên môn tam đại đệ tử mà nói không phải là một con số nhỏ, có thể thấy được lận đảo tại phong bộ bên trong địa vị cực cao. Kim Phú quý thấy hắn ra tay liền áp chú một ngàn khối thượng phẩm linh tinh, mặt béo phì trên nụ cười chất lên, tiếp nhận túi chứa đồ vận dụng thần thức coi, phát hiện một ngàn khối thượng phẩm linh tinh không thiếu một cái, lập tức hướng về bên cạnh lục nhất khí khiến cho một cái ánh mắt người sau vội vã từ trong lồng ngực lấy ra một khối tiểu mục giản cùng một thanh đao nhỏ, dùng đao nhỏ xoát xoát tại một đơn giản trước mắt. Khắc xuống lận đảo đặt cược linh tinh con số tiếp theo đem một giản giao cho lận đảo. sau khi cuộc tranh tài kết thúc có thể dựa vào khối này một giản đến đây đổi nếu như ngươi thắng liền có thể cầm lại 2.000 khối thượng phẩm linh tinh không phải không thừa nhận mập tử làm ăn thật là có một tay này đánh cược than hoạt động chỉnh tự ngay ngắn rõ ràng chấm đã thấy kim phú quý phải đem túi chứa đồ thu vào trong lòng lận đảo sát mặt chìm xuống quát lên ngươi dù sao cũng nên chứng minh ngươi một chút có đầy đủ tư bản đến bồi trả cho ta đặt cược linh tinh ngươi nói cũng đúng Đối mặt yêu cầu của hắn Kim Phú Quý cũng không có một chút nào không vui, chỉ thấy mập tử từ, từ trên người lấy ra một viên nhẫn, lập tức lật tay một cái, từ trong giới chỉ đổ ra một đống lớn thượng phẩm linh tinh, xem số lượng có tới vài vạn khối. Nơi này có 408912 khối thượng phẩm linh tinh, ngươi bây giờ hẳn là tin tưởng ta có đầy đủ năng lực đến đổi trả cho các ngươi tiền đặt cọc đi, các vị đồng môn gặp phải tuyệt đối không nên bỏ qua. Hoang Nên Đại Gia nhảy nhót tập trung, nhỏ đến mức nào đệ tiếp bao nhiêu. Một tên kiếm các phổ thông luyện khí đệ tử lại lập tức lấy ra nhiều như vậy linh tinh, trên sân các mạch đệ tử mỗi người kinh dị không ngớt. Ý thực nơi này linh tinh là kim phú quý thêm vào hắn lao đại phượng thiên tứ trên người hết thảy gia sản từ lúc hôm nay buổi trưa hắn liền đem ý nghĩ của mình cùng phượng thiên tứ nói một thoáng thuận tiện đem trên người hắn linh tinh toàn bộ mượn đến hảo giúp đỡ chính mình vĩ đại sự nghiệp thuận lợi tiến hành đối mặt mập tử thỉnh cầu phượng thiên tứ tự nhiên sẽ không cự tuyệt lấy ra trang bị linh tinh tu di giới giao cho hắn thuận tiện vẫn treo kẹo nói lần này thu vào muốn dẫn hắn chia làm có phượng thiên tứ chống đỡ kim phú quý có đầy đủ linh tinh chứng minh chính mình có thực lực bảy xuống cái này đánh cơ than đồng thời các mạch đệ tử thấy này một đống bạc phơ linh tinh Tất nhiên sẽ nhảy nhót tập trung. Gia sản để lộ nội tình sau, Kim Phú Quý sau đó đem linh tinh thu vào tu di trong nhẫn, giả cười nói, "Lần Đào sư huynh, không biết ngươi vẫn có vấn đề gì sao?" Lần Đào trong mắt lóe ra một tia vẻ kinh dị, sau đó hừ một tiếng, trở về phong bộ đệ tử vị trí. "Đi, chúng ta cũng đi đặt cược, toàn lực chống đỡ Lần Đào sư huynh." Không biết là vị nào phong bộ đệ tử yêu hét lên một tiếng, chỉ thấy bọn họ toàn bộ hướng đi Kim Phú Quý đánh cửa than, dồn dập từ trong lồng ngực lấy ra linh tinh tập trung. "Ta áp 100 khối thượng phẩm linh tinh." "Ta 80 khối." "150 khối." Theo phong bộ chúng đệ tử đến đây đặt cược, trên sân cái khác các mạch cũng có không ít đệ tử nhảy nhót tham dự. Trong khoảng thời gian ngắn, Kim Phú Quý thiết đánh cược than chuyện làm ăn nóng nảy, đem hắn cùng Lục Nhất Khí hai người bận tối mày tối mặt. Mu, những giá hỏa này vẫn đúng là đủ trầm trụ khí. Đặt cược đệ tử dần dần thiếu, Kim Phú Quý hơi một bản toán, chính mình tiếp thu tiền đặt cược chỉ có không tới mười ngàn khối thượng phẩm linh tinh, còn lâu mới có được đạt đến mục tiêu dự trụ. Thấy cũng không có thiếu các mạch đệ tử hiện lên quan sát tâm tính, Mập Tử quyết định cho bọn hắn đến một tệ mánh dược. Các vị đồng môn, bồi suất thay đổi, đặt cược lận đảo thủ thắng một buổi năm. Hạ 100 khối linh tinh thì sẽ có 500 khối bồi xuất, các vị đồng môn tuyệt đối không nên bỏ qua. Hắn này một thế to, nhất thời có không ít quan sát các mạch đệ tử không chịu đựng nổi mê hoặc, gia nhập tập trung hàng ngũ, lòng người đều là tham lam, to lớn như vậy bồi xuất, cũng đáng được một kích. Nhất thời, kim phú quý đánh cược than chuyện làm ăn lại hồng hòa lên. Đan Dương sư huynh, xem tên này kiếm các đệ tử khai ra bồi xuất, thật giống có hoàn toàn chắc chắn Phượng Thiên Tứ sẽ thắng trận tỷ thí này. Hưng Hoàng ở một bên đối với Triệu Đan Dương nói rằng, Triệu Đan Dương không có lên tiếng, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Phượng Thiên tử lộ ra vẻ quái dị thần tình, lóe lên liền qua. Mà một bên khác Lận đào nhìn thấy Kim Phú Quý tăng cao bồi xuất, sắc mặt càng thêm âm trầm, ánh mắt lạnh lùng điệu gián mắt vào kiếm các mọi người. Này dưới đài các mạch đệ tử nhảy nhót tập trung, tiến hành hùng hực khí thế, nơi này phát sinh tất cả đều chạy không thoát trên điện đài các mạch thủ tọa trưởng lao thần thức sát tham. Thái Huyền sư huynh, ngươi kiếm các đệ tử vẫn đúng là đủ gà lớn, lại dám khai ra một bồi năm bội suất, lẽ nào ngươi trận tỷ thí này các ngươi kiếm các có niềm tin tất thắng sao? Chu Di gần giọng đối với Thái Huyền tử nói rằng, trong giọng nói tràn ngập khiêu khích tâm ý. Hừ. Chu sư đệ nếu là lời không phục, lão phu cũng có thể khai ra một buổi năm buổi suất với ngươi đánh cược một hồi, cho ngươi có cơ vốn cơ hội. Thái Huyền tử có đầy đủ tự tin tin tưởng Phượng Thiên Tứ sẽ thủ thắng, bởi vậy, vậy hắn thuận miệng liền khai ra một buổi năm buổi suất. Được. Chu Di thật giống sẽ chờ hắn câu nói này, lớn tiếng nói, ở đây các vị sư huynh sư tỷ đều nghe thấy được, "Ừ, Thái Huyền sư huynh, tiểu đệ áp 20 ngàn khối thượng phẩm linh tinh mua lận đạo sư điệt thủ thắng, đây là trên người của ta toàn bộ gia sản, các ngươi kiếm các nếu là thua trận tỷ thí này, liền muốn theo ta 10 vạn khối thượng phẩm linh tinh." Thái Huyền tử phi thường thẳng thắn đáp, bản tọa cũng áp 20000 khối thượng phẩm linh tinh, mua đồ đệ của ta lận đào thắng. Tư đồ cùng chiến ở phía trước chậm rãi nói rằng Thái Huyền tử, đến thời điểm hy vọng ngươi lấy ra đầy đủ linh tinh đến bồi phó, bằng không, hừ, ta có thể muốn phái người đi ngươi quan kiếm phong chuyển ngươi kiếm các hết thảy gia sản. Nhận, có bản linh thắng lại nói. Thấy hai người này hạ như vậy trọng chú, Thái Huyền tử tuy cảm thấy có chút không đúng, nhưng việc đã đến nước này, không chứa được hắn hoánh lượng. Ngồi ở Tư đồ cùng chiến bên cạnh vũ bộ thủ tọa sử tư vẫn là một chỉ é e thiên hạ không là người, chỉ nghe hắn giả cười một tiếng nói nếu Thái Huyền sư đệ đối với môn hạ đệ tử có như thế đại tự tin, cái kia bản tọa cũng tới tham gia chút náo nhiệt, liền áp mười ngàn khối thượng phẩm linh tinh mua lận đảo sư để thắng. nhận lúc này ngồi ngay ngắn ở trung gian thiên môn trưởng giáo cực dương chân quân hơi nhướng mày nói Thái Huyền sư đệ ngươi cần phải hiểu rõ nếu là các ngươi kiếm các thua đây cũng là một bút không ít linh tinh. hắn thấy mấy người đánh cược to lớn như vậy lo lắng nếu là Thái Huyền tử thua kiếm các sẽ không có cách nào kết cuộc. trường giáo sư huynh xin yên tâm nếu ta thua chính là đem nguyên thần của mình pháp khí bóp ra từng mảng hạ xuống bắn đi cũng sẽ không nợ bọn họ một khối linh tinh. Đem nguyên thần của mình pháp khí bóc ra từng mảng, Thái Huyền tử lần này sát thực đánh cược rất lớn, phải biết hóa thần đại viên mãn tu sĩ một khi đem nguyên thần của mình pháp khí bóc ra từng mảng, hắn này một thân tu vi cũng coi như là phế bỏ. Không có tất thắng tự tin, Thái Huyền tử cũng không dám làm ra cỡ này hứa hẹn. Cực Dương chân quân thấy hắn thuyết pháp như vậy, không thể làm gì khác hơn là lay động đầu, theo bọn hắn đi thôi. Đang, một tiếng lanh lảnh tiếng chuông truyền đến, trên đài trọng tài trưởng lão đi tới sàn gỗ trung gian, cất cao giọng nói, "Một vòng cuối cùng, Kiếm các Phượng Thiên Tứ đối chiến Phong Bộ Lận Đảo, thỉnh hai vị đệ tử lên đài. Chương 223: Thanh Yên hư phong. Theo trên đài trọng tài trưởng lão một tiếng tuyên bố, rốt cục đến phiên Phượng Thiên Tứ cùng Lận Đảo trong lúc đó đấu pháp tỷ thí. Lúc này, Kim Phú Quý đánh cược than đình chỉ tiếp thu đặt cược, mập tử thoáng tính toán một thoáng, lần này tổng cộng tập trung ước chừng 20 ngàn khối thượng phẩm linh tinh, hắn vui dạo dục mà đem linh tinh thu vào tu di giới, những này linh tinh đều sẽ tại trận tỷ thí này sau trở thành hắn Kim Phú Quý tài sản. Lão đại, nhìn ngươi rồi. Hắn đã đem toàn bộ hy vọng ký thác vào Phượng Thiên Tứ trên người. Đương nhiên, hắn đối với lao đại của mình có đầy đủ tự tin. Phượng Thiên Tứ nhìn về phía hắn, cười nhẹ một tiếng, không có nói cái gì, tiếp theo, hai chân giống một cái, thả người nhảy lên sàn gỗ. Tuy rằng hắn cái gì cũng không nói, thế nhưng Kim Phú Quý Tử Lão đại của mình trong ánh mắt nhìn thấy cường đại vô cùng tự tin. Hai người sau khi lên lại, đều mắt lạnh nhìn về phía đối phương. Lúc này, đảm nhiệm trận tỉ thí này trọng tài trưởng lão đi tới bọn họ trung gian, hơi hơi đánh giá hai người, sau đó tuyên bố thi đấu bắt đầu. Phượng Thiên Tứ bụi thiếu gia ngày hôm nay muốn cho ngươi coi toàn trưởng đồng môn trước mặt hướng về ta lớn tiếng cầu xin tha thứ. lận đào khuôn mặt hung tàn, lớn tiếng quát lên. phượng thiên tướng nghe xong cười nhạt, nói, mặc tranh đua miệng lưỡi, lớn bao nhiêu bản lĩnh liền phóng ngựa lại đây đi. hướng, hắn vừa dứt lời, chỉ nghe đối diện lận đào hét lớn một tiếng, lập tức trên người đột nhiên bắn ra một cỗ cường đại khí thế, hướng về đối thủ ép thẳng tới quá khứ. phượng thiên tứ thấy thế hừ lạnh một tiếng, hai tay rung lên, tương tự phát sinh một cỗ cường đại khí thế tiến lên liên tiếp, hai người ở giữa không trung chạm vào nhau, phát sinh một trận trầm thấp van trầm. sau đó chỉ thấy sản gỗ trung gian không khí kịch liệt sóng chấn động, mạnh liệt kinh khí hướng về bốn phía phun ra mà đi. Vừa lên đến hai người đều là vận dụng khí thế tập trung tới thăm dò thực lực của đối thủ, lần đầu giao thủ dưới, Phượng Thiên Tứ phát hiện này lẫn đảo thực lực cường, đã tiếp cận hóa thần trung kỳ tu vi. Lần đảo một đòn dưới, đã thăm dò biết được đối thủ thực lực tựa hồ so với mình muốn cao hơn nửa bậc. Chỉ thấy hắn âm lãnh nở nụ cười, sau đó ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, đương nhiên, trên người hắn tản mát ra khí thế không ngừng hướng lên trên kéo lên, đầy đủ đạt đến hầu như tiếp cận hóa thần đại viên mãn tu sĩ cảnh giới vừa mới đình chỉ nay lận đào rõ ràng chỉ có hóa thần trung kỳ không tới tu vi tại sao lại đột nhiên tăng trưởng nhiều như vậy lẽ nào hắn sử dụng bí thuật nào đứng ở đối diện vượng thiên tứ hơi nhún mày, lập tức lạnh lùng dán mắt vào đối phương hóa thần đại viên mãn thì phải làm thế nào đây chỉ cần ngươi không có đạt đến thái hư cảnh giới ta thì có tự tin có thể đưa ngươi đánh bại càn khôn mười pháp lúc này dưới đài quan chiến triệu đan dương trong miệng thì thảo tự nói tiếp theo trên mặt lóe lên một tia ý cười lần này có chút ý tứ đây càn khôn mười pháp cùng một thời gian Ngồi ngay ngắn ở trên đài thiên môn trưởng giáo cùng các mạch thủ tọa trưởng lão đều thất thanh hô lên. Nay Càn Khôn Mượn Pháp là thiên môn bên trong độc nhất một loại bí thuật, thi triển phép thuật này, người tu vi nhất định phải đạt đến hóa thần cảnh giới đại viên mãn vừa mới có thể. Một khi thi triển, thi thuật nhân có thể đem tự thân 5 phần 10 trở lên công lực chuyển chú đến một người khác trên người, sau 3 giờ vừa mới biến mất, mà tiếp thu chuyển chú công lực người tu vi sẽ tăng lên rất nhiều. Nay Càn Khôn Mượn Pháp thi triển thời gian cực kỳ hao tổn thi thuật nhân tự thân nguyên khí, trong tình huống bình thường, căn bản cũng không có nhân nguyện ý thi triển phép thuật này. Không nghĩ tới hôm nay vì cùng Phượng Thiên Tứ đấu pháp tỷ thí thắng lợi, phong bộ lại sử dụng cỡ này bí thuật. Chú sư đệ, lão phu ngay kỳ quái ngươi chưa hôm nay vẫn sinh long hỏa hổ, ngắn ngắn mấy canh giờ sau liền biến thành bộ này quỷ bị lao răng dấp. Nguyên lai ngươi vì chiếu cô ta kiếm các đệ tử, cố ý bính háo tự thân nguyên khí thi triển cản khôn mượn pháp cổ vũ các ngươi phong bộ đệ tử tu vi. Bội phục bội phục. Thái Huyền Tử vừa bắt đầu sắc mặt khiếp sợ cực kỳ, sau đó liền khôi phục bình thường, hai mắt khẩn nhìn chăm chú Chu Di, tự tự nói móc trầm trọng. Lúc này. Thiên môn cái khác các mạch thủ tọa trưởng lão đều hướng về Tư Đồ Cường Chiến cùng Chu di hai người đầu đi bất mãn ánh mắt, liền trưởng giáo cực Dương Chân Nhân cũng không ngoại lệ. Tư Đồ sư minh, ta thiên môn mỗi 30 năm cử hành một lần luận đạo đại hội, ý tại để các mạch đệ tử trẻ tuổi tỉ thí với nhau đạo pháp, từ đó chọn thiên phú tư chất tuyệt hảo người hảo làm môn nội trọng điểm bồi dưỡng, các ngươi phong độ ngày hôm nay lần này thành tựu, đã vi phạm luận đạo đại hội bản ý, thực sự để bản tọa rất thất vọng." Cực Dương Chân Quân nhìn về phía Tư Đồ Cường Chiến, lộ ra vẻ chất vấn tâm ý. Đối với hắn chấp cứ, Tư Đồ Cường Chiến vô lực phản bác. Chuyện này hắn là chi tình tuy rằng bắt đầu cũng không đồng ý nhưng không chịu nổi Chu Di cùng đồ đệ mình khổ sở cầu xin không thể làm gì khác hơn là mở một con mắt nhắm một con mắt đồng ý giờ thì tốt rồi làm cho phong bộ tại tiên môn các mạch trước mặt có thể coi là là thanh danh mất sạch mất hết mặt mũi hắn hận không thể tìm cái hầm ngầm liền chui vào không gặp người trường giáo sư Minh Chu Di ở phía sau vì hắn giải vây nói lần này thuần túy là tiểu đệ một người chủ ý tư đồ sư Minh cũng không biết chuyện mời ngài chớ nên trách tội cùng hắn có bất kỳ không phải chỗ tiểu đệ nguyện ý một mình gánh chịu tuy rằng tại đạo nghĩa thượng phong bộ cách làm cực kỳ không thích hợp thế nhưng luận đạo đại hội quy tắc ngược lại cũng không có chỉ do nói không cho thi triển cẩn khôn mượn pháp giúp môn hạ đệ tử tăng trưởng tu vi bởi vậy chu di chủ động tình tội thực dương chân quân ngược lại cũng không tốt trách phạt hắn trong miệng hừ lạnh một tiếng quay đầu không thèm nhìn bọn họ nói vậy chu di cũng là toán hảo môn quy không cách nào xử trí hắn mới xuyên chỗ sơ hở này không biết chuyện hừ hừ thái huyền tử ở một bên cười lạnh liên tục ngươi lần này chuyện ma quỷ cũng chỉ có thể lừa gạt lừa gạt ba tuổi hài đồng tư đổ sư minh như không biết cũng sẽ không hạ này trọng chú mua hắn đồ để thắng hừ bụng dạ khó lường a thái huyền tử Ngươi nếu là không dám đánh cược liền nói thẳng, lão phu cho phép ngươi bây giờ đổi ý. Tư Đồ cùng chiến không nhịn được phản bác một câu, âm thanh tuy lớn nhưng không có sức lực, hiển nhiên hắn tự biết đối lý. Cho dù đồ đệ của ngươi đạt đến Hóa Thần đại viên mãn có thể làm sao? Nói cho ngươi biết, tiền đặt cược chiếu tiếp, ngày hôm nay liền cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta kiếm các đệ tử thực lực chân chính. Thái Huyền tử lời này vừa nói ra, ở đây mọi người trong lòng khiếp sợ cực kỳ, hắn dám khẩu ra lời ấy, nhất định có dựa vào. Bất giác, mọi người đình chỉ tranh luận, mật thiết chăm chú nhìn phía dưới trên đài đấu pháp tỉ thí tình hình trận chiến. Không sai, như vậy mới có chút ý tứ. Đối mặt toàn thân khí thế không ngừng kéo lên lận đảo, phượng tiên tứ không hề kinh sắc. Hơi suy nghĩ, thập tam chuôi kim ly kiếm từ tu di trong nhận bắn nhanh mà ra, theo hắn pháp quyết vừa bấm, tử mẫu kim ly kiếm vị trí đầu não liên kết hóa thành một thanh dài hơn bốn trượng kim tiên, tay phải nắm chặt tiên chuôi, hơi dương lên, tiên thân ở giữa không trung vãn ra một cái đẹp đẽ tiên hoa, lập tức hướng về lận đảo phủ đầu đánh tới. Lận đảo thấy kim tiên đánh tới, không chút hoang mang, bàn tay phải bình rũi, một tia hơn tấc trưởng màu xanh rõ xoáy xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn nơi. Chỉ thấy tay phải của hắn một điên, cái kia sợi màu xanh gió xoáy đột nhiên từ lòng bàn tay thoát ly đi tới hắn đỉnh đầu nơi, đột nhiên dâng mạnh lớn lên, hóa thành một cỗ màu xanh gió xoáy đem lận đảo thân thể chăm chú bao phủ lại, giờ khắc này, trên sàn gỗ đã mất đi thân ảnh của hắn, xuất hiện ở phượng thiên tứ đối thủ trước mắt biến thành một đạo hơn trượng cao màu xanh gió xoáy. Thanh niên hư phong. Lúc này, dưới đài quan chiến đệ tử không biết là ai hô một tiếng. Thanh niên hư phong, là phong bộ các đời tổ sư truyền thừa xuống pháp khí, cùng tứ độ tĩnh trong tay thất bảo linh lung tán cũngưng phong bộ chấn mạch hai đại chí bảo này thất bảo linh lung tán chủ công, một khi thi triển, có thể đem phong bộ đạo pháp thần thông uy lực tăng cường khoảng năm phần. Mà này thanh yên hư phong nhưng là một cái kỳ lạ hộ thể pháp khí, phong chính là vô hình đồ vật. Này thanh yên hư phong một khi lấy ra, có thể mang chủ nhân thân thể hư hóa thành một cố vô hình vô chất rõ xoáy, mặc cho lực công kích của ngươi đạo làm sao cường đại, cũng khó có thể xúc phạm tới mảy may. Bành, địa một tiếng vang thật lớn, phượng tiên tứ kim tiên nơi đi qua, quỷ dị xuyên thấu qua lận đảo biến thành đạo kim màu xanh rõ xoáy, thiên thân chặt chẽ vững vàng đánh tại sàn gỗ trên mặt đất. Tuy rằng này trên đài bốn phía đều bị bố trí trận pháp cấm chế, đến trung hòa các đệ tử đấu pháp lúc cho sản gỗ tạo thành tổn thương, nhưng Phượng Tiên Tứ này, một roi lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, sinh sôi đem sản gỗ mặt đất đánh ra một đạo sâu vượt qua ba thước vết rồi. Đây là công pháp nào, lại có thể không nhìn công kích của ta lực lượng. Phượng Tiên Tứ lúc này trong lòng dùng mình, thu hồi khinh thị tâm ý thiên môn này bà cùng bốn bộ bảy mạch quả nhiên mỗi người đều mang thần thông, khiến cho nhân không dám kinh thường. Ha ha ha, Phượng Tiên Tứ, ta có thần phong hộ thể, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Màu xanh gió xoáy bên trong vang lên lận đảo kiệt kiệt cười lớn âm thanh. Tiếp theo, một đạo dài hơn một trượng to lớn đao gió từ gió xoáy bên trong bắn nhanh mà ra, đánh về phía Phượng Thiên Tứ. Phượng Thiên Tứ thấy thế, vung tay phải lên, mấy chục đạo màu vàng bóng roi từ trước đến giờ đột kích đao gió đánh tới, trong nháy mắt đem đánh tan biến mất. Đồng thời, chỉ thấy hắn nắm tiên tay phải run lên, mềm mại tựa như linh xả bình thường tiên thân lập tức banh trực, giống như một cái màu vàng trường thương chỉ về đối thủ. Thiên Sơn một đường, một tiếng quát tẩm, cái kia dài hơn bốn trượng kim tiên lập tức tuột tay mà ra như một đạo tia chớp màu vàng kim giống như đánh về phía đối diện là đảo. Kỳ quái chính là, không như trong tưởng tượng như vậy nổ vang, tiên đầu đánh tại lận đảo biến thành màu xanh gió xoáy bên trên, nhất thời, cái cỗ này màu xanh gió xoáy chia 5 x 7, hóa thành 6, 7 đạo màu xanh kinh khí như tia chớp hướng về Phượng Tiên Tứ lập tới. Không ngờ rằng lấy thiên sơn một đường sắc bén như vậy lực xuyên tấu dĩ nhiên không chút nào có thể gây tổn thương cho đến đối phương mảy may, Phượng Tiên Tứ trong lòng rung mạnh, tiếp theo thấy cái kia 6, 7 đạo màu xanh kình khí kéo tới, dĩ nhiên không kịp né tránh, vội vã ở trên người bày xuống một đạo cương khí vòng bảo hộ chuẩn bị gắng đón đỡ đối thủ một đòn. Phốc phốc phốc phốc, liên tiếp vang trầm qua đi, Phượng Tiên Tứ cảm thấy mình cương khí hộ thể đầy đủ bị đối thủ đột phá năm đạo sau, mới miễn cưỡng chống đỡ lại. Lúc này, cái kia màu xanh kình khí công kích không kết quả sau, cấp tốc về phía sau trở về ngưng tụ tập cùng một chỗ, lại hình thành một cỗ màu xanh gió xoáy. "Phượng Tiên Tứ, không ngờ rằng ngươi còn có mấy lần bản lãnh thật sự, tiếp đó, nhìn ngươi có thể không, có thể đỡ nổi." Gió xoáy bên trong lần đảo âm hiểm cười một tiếng, ngay sau đó, thân thể của hắn bốn phía không khí kịch liệt bắt đầu chuyển động, đồng thời vận tốc quay càng ngày càng nhanh lấy hắn làm trung tâm nơi, đột nhiên hình thành một đạo cao hơn mấy trăm trượng cơn lốc trụ, khí lưu chuyển động, trong phạm vi 30 trượng quan chiến đệ tử dồn dập đứng không vững thân hình, thân ở tại chỗ Phượng Thiên Tứ bước chân chậm rãi di động, tựa như cũng bị cuốn vào cơn lốc bên trong. Thiên, khung, cuộn, phong, phá. Một tiếng quát trầm, cái cột này cao hơn mấy trăm trượng cơn lốc trụ cấp tốc hướng về Phượng Thiên Tứ bay tới, nơi đi qua, trên mặt đài lật thành tấm ván gỗ dồn dập bị nhấc lên, giờ khắc này, bố tại sàn gỗ bốn phía trận pháp cấm chế phảng phất không thể chịu đựng được như vậy trùng kích cực lớn lực, trên đại kiến trúc tổn hại nghiêm trọng. Mắt thấy sàn gỗ liền muốn không chống đỡ nổi lung lay rục rụm. Giờ khắc này, tại trên đài đảm nhiệm trọng tài hai vị trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, trong tay không ngừng đánh ra từng đạo từng đạo pháp quyết, vững chắc sàn gỗ bốn phía trận pháp cấm chế, trên người bọn họ càng là bày xuống phòng ngự vòng bảo hộ, phòng ngự bị lận đào này một cái vòm trời cơn lốc phá ngộ tường, đến lúc đó, đã có thể trở thành chê cười. Sàn gỗ hạ nguyên bản tới gần quan sát chúng đệ tử dồn dập lui về phía sau, chỉ có bốn người còn đứng tại nguyên chỗ không có di động một bước, chỉ bất quá bọn hắn trong tay đều có khắp ra pháp quyết tư thế, một khi chịu đến trên đài hai người đấu pháp lan đến, sẽ ở trước tiên làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Chương 224, toàn thắng. Thấy cái kia cao hơn mấy trăm trượng cơn lốc trụ như thượng cổ ác thú giống như há miệng to như chậu máu muốn đem chính mình một cái thôn vệ, Phượng Thiên Tứ không ý kỵ tí nào, trong tay pháp quyết vừa bấm, thập tam châu kim ly kiếm cấp tốc trở lại hắn đỉnh đầu nơi xoay quanh bay lượn, thân kiếm càng chuyển càng nhanh, ở trên đỉnh đầu hắn nơi hình thành một ánh hào quang bắn ra bốn phía màu vàng vòng sáng. Tuyệt thiên chú ma kiếm trận. Lần nào có thể đem Phượng Thiên Tứ bức sử dụng nải tuyệt chiêu, chứng minh hắn sát thực có chút bản lĩnh. Ần. Theo hắn một tiếng quát nhẹ, đạo kia đẹp mắt chói mắt màu vàng vòng sáng đột nhiên nội liễm hào quang mất hết liền vòng sáng bản thân cũng rất giống biến mất không còn tâm hơi giống như vậy đỉnh đầu của hắn phảng phất chỉ còn lại không khí cũng không còn cái khác sự vật xuất hiện loại này quỷ dị thần bí hiện tượng chỉ giữ vững một tức thời gian sau đó chỉ thấy đỉnh đầu của hắn nơi bầu trời xuất hiện vô số đạo kiếm khí màu vàng kim mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ sắc bén tâm ý hợp phượng tiên tứ trong tay pháp quyết vừa bấm huyền ở trên đỉnh đầu kiếm khí cấp tốc tụ lại cùng nhau dài hai thước kiếm khí tựa như dung hợp lẫn nhau giống như vậy. Do trăm nghìn đạo kiếm khí từ từ hóa thành một đạo, đạo kiếm khí này có tới dài hơn 30 trượng, vắt ngang ở giữa không trung, như khai thiên thần khí giống như tản mát ra một cỗ bàng bạc cực kỳ không thể chống đối vì thế. Tuyệt, thiên, kiếm, chén. Theo Phượng Thiên Tứ pháp quyết thi triển, đạo kia to lớn kiếm khí mui kiếm nơi bỗng nhiên thật cao nhất lên, sau đó mang khai thiên tích địa tư thế hướng về cơn lốc kia trụ phủ đầu bộ tới. Và anh, này một chẳng oai, sung mãn không thể chống đỡ. Một trận to lớn tiếng nổ vang dền qua đi. Trên sân mọi người chỉ thấy toàn bộ cơn lốc trụ kể cả sàn gỗ từ trên xuống dưới bị cự kiếm phủ đầu chém thành hai khúc, hướng về hai bên bay xéo đổ tới. Một nửa phong trụ nã về trên đài hai tên trọng tài trưởng lão, chỉ thấy sắc mặt bọn hắn biến đổi, từng người thi triển đạo pháp đem cái kia nửa đạo phong trụ đánh tan. Mà nửa kia phong trụ ôm theo trên sàn gỗ tan nát mảnh gỗ tạp vật hướng về dưới đài quan chiến đệ tử đổ tới, thanh thế to lớn, không gì sánh kịp, nếu có đệ tử bị đánh trúng, bất tử cũng muốn chịu đến trọng thương. Lúc này dưới đài vẫn chưa từng di động bước chân bốn người bắt đầu động chỉ thấy bọn họ từng người phát sinh một đạo vẻ kinh dị tình khí đánh về phía ngã xuống phong trụ, hoặc kim quang đè mắt, hoặc màu đỏ thâm kia điện chớp động, hoặc xương mù màu trắng ấm lẫm hoặc u lam quang đoàn huyền liền diệu, cùng thi triển khả năng, trong nháy mắt liền đem cái kia nửa đạo phong trụ đánh tan. Phượng Tiên tứ một cái tuyệt thiên kiếm chém qua sau, không chỉ đem lận đảo vòm trời cơn lốc phá hủy tán, liên quan hắn thân hóa màu xanh gió xoáy cũng bị chém thành hai khúc. Nhưng là này phong bộ thanh niên hư phong sắc thực luyện ảo thần diệu, tại chém thành hai khúc sau, một tức không tới thời gian lại hợp lại cùng nhau, gió xoáy bên trong vẫn truyền đến lận đảo kiệt tiệt cười lớn âm thanh. Không ngờ rằng ngươi tiểu tử thối này lại luyện thành công tuyệt thiên chu ma kiếm trận, nhưng đáng tiếc là ta có thanh niên hư phong hộ thể, ngươi này kiếm trận uy lực mạnh hơn, cũng có thể làm khó dễ được ta. Ha ha ha ha! Cười lớn âm thanh phóng lên trời, rung khắp thiên địa. Phượng Thiên Tứ lúc này cho mày, hiện nhiên tại suy nghĩ ứng phó trước mắt phương pháp, không đúng. Ta này một cái tuyệt thiên kiếm trảm uy lực chính là phú quý trên người huyền vũ mai rùa gắng đón đỡ sau cũng sẽ chịu đến tổn thương. Này lận đào hộ thể rõ xoáy tại sao lại không hư hao chút nào? Nếu như pháp khí này thật có thần diệu như vậy, có thể ngăn cản bất kỳ lực công kích mạnh mẽ đạo. Hắn chẳng phải là thiên hạ vô địch? Không đúng, ta nhất định có chỗ nào xem sơ hở rồi. Khổ tư dưới, phượng tiên tứ trong đầu linh quang hơi động, chỉ thấy hắn hai mắt khép hờ, tiếp theo bỗng nhiên mở hai mắt ra. Lúc này, hắn nguyên bản đen bóng trong mắt quỷ dị giống như biến thành màu vàng, hướng về đối diện thân hóa rõ xoáy lận đạo nhìn lại. Trừ ta pháp mục. kim quang kinh chiếu yêu tế luyện thành nguyên thần pháp khí sau có thần thông, có thể bài trừ tất cả ẩn tích đột pháp, cũng có thể đối với quỷ đạo tạo vật hàng ngũ rất có lực sát thương. Tại trong trước mắt. Phượng Thiên Tứ đột nhiên vận lên trừ tà pháp mục muốn xem xuyên này màu xanh gió xoáy bên trong đến cùng có gì dị thường chỗ. Vừa nhìn dưới, Phượng Thiên Tứ trong lòng kinh hãi, này cố màu xanh gió xoáy bên trong xuất ra xoay tròn cấp tốc sức gió ở ngoài, căn bản là không thấy được lận đảo thân ảnh, hắn đến cùng trốn ở nơi nào? Theo Phượng Thiên Tứ nhìn kỹ, phát hiện cách màu xanh gió xoáy không tới cách xa một trượng địa phương, có một đạo mơ hồ thân ảnh ở nơi nào lay động bất định. Thì ra là như vậy, này thanh niên hư phong không hề giống truyền thuyết như vậy một khi lấy ra có thể mang chủ nhân thân thể hư hóa thành một cố vô hình vô chất gió xoáy mà là nó cùng Mao Sơn đùa ẩn thân như thế có ẩn tích thân hình công hiệu, một khi lấy ra, sẽ tự động biến mất chủ nhân thân hình, lại thông qua bí pháp đem âm thanh từ gió xoáy bên trong phát sinh, để cho người khác lầm tưởng hắn đã cùng gió xoáy hòa hợp một thể, bất luận thế nào công kích cũng thương không tới hắn. Hư lạnh một tiếng, nếu đã biết này thanh niên hư phong bí mật, nên Lận Đào thử nghiệm quá đáng thời điểm. Chỉ thấy Phượng Thiên Tứ hơi suy nghĩ, trong ánh mắt bắn ra hai đạo kim quang trực tiếp đánh tại ẩn tích một bên Lận Đào trên người, nhất thời, chỉ thấy Lận Đào bước chân một trận lão đạo hiện ra chấn thân, giờ khắc này, hắn đầy mặt cụ là sợ hãi không ngớt vẻ mặt. Hắn nghĩ không ra đối thủ sử dụng đạo pháp nào bài trừ chính mình nhận thân. Lận Đào còn chưa hoàn hồn, chỉ thấy trước mắt bóng trắng lóe lên, Phượng Thiên Tứ đã đi tới bên cạnh hắn, tay phải nắm chặt thành nắm đấm, từ đôi đến đầu hiện lên đáy biển mò kim tư thế một quyền bắn trúng bụng của hắn. Một quyền này Phượng Thiên Tứ hàm phẫn đánh ra, trên nắm tay lực đạo mười phần, đem Lận Đào đánh về phía giữa không trung tao ba. bốn trượng, trong miệng máu tươi phun mạnh, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Nay còn chưa kết thúc, Lận Đào bị đánh tới giữa không trung thân thể vẫn xuống rớt hạ, Phượng Thiên Tứ hai chân giẫm một cái, thả người nhảy lên lại là một quyền đánh ở trên người hắn như vậy nhiều lần, chớp mắt thời gian, lận đào chặt chẽ vững vàng ăn hắn mấy chủ quyền, trong miệng máu tươi phun mạnh, ở giữa không trùng thê thảm hết thảm. này hai lần là thay ta tứ sư đệ xin trả cho ngươi. lận đào như rơi ác mộng ách cảnh, một vòng đả kích hạ xuống còn chưa thở một hơi, cảm giác được chính mình sau cổ nơi bị người ta tóm lấy, miễn cương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phượng thiên Tứ ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía chính mình, trong ánh mắt tràn ngập lạnh lẽo sát ý. giờ khắc này, tinh thần của hắn triệt để tan vỡ, môi khẽ run rẩy, liền muốn mở miệng chỉ thua. phượng thiên tư sao cho hắn cơ hội này, một trưởng phiến tại mặt của hắn. Nhất thời mấy chục viên hàm răng toàn bộ bị đánh rơi. Tiếp theo, chỉ thấy tay phải của hắn cũng thành đao hình, nhanh như như tia chớp đánh về phía hắn cánh tay phải trái nơi. A! Một tiếng thảm như dã thú gần chết trước gào thét, âm thanh từ lận đảo trong miệng phát sinh. Chỉ thấy cánh tay phải của hắn đã bị sóng sờ sờ chém đứt. Tiếp theo, Phượng Thiên Tứ vung trưởng hướng về cánh tay trái của hắn chém tới. Dừng tay. Lúc này, dưới đài trọng tài trưởng lão thấy tình thế không ổn, vội vàng gọi dừng. Nhưng là Phượng Thiên Tứ thật giống không nghe thấy giống như vậy, xuất trưởng đem lận đảo cánh tay trái chém đứt sau đó một cước đem lợn đảo từ giữa không trung đạp rơi xuống mặt đất trên lúc này vừa mới thu tay lại khi hắn thân hình rơi xuống mặt đất thời gian một bên hai vị trọng tài trưởng lão mặt lộ vẻ tức giận quát lên phượng thiên tứ hai người ta hoán ngươi ngừng tay ngươi vì sao còn muốn kế tục công kích phải biết ngươi tại thủ thắng thời điểm cố ý trọng thương đồng môn hai người ta có quyền thủ tiêu ngươi lần này thi đấu tư cách phượng thiên tứ cúi người hành lễ nói hai vị trưởng lão lúc đó thiên tứ một lòng thủ thắng không nghe thấy các ngài gọi dừng âm thanh xin lỗi nghe hắn tuyệt pháp như vậy hai vị này trọng tài trưởng lão ngược lại cũng khó nói hắn là cố ý vì thế hai người thương lượng một chút sau trong đó một người trọng tài trưởng lão đối mặt trên sân các mạch đệ tử lớn tiếng tuyên bố trận này kiếm các phượng thiên tứ thắng hắn này một tuyên bố kiếm các đệ tử dồn dập nhảy lên hoan hô chạy đến phượng thiên tứ bên người đem hắn chăm chú vây nốt trong đó hưng phấn nhất còn muốn chúc kim phú quý cùng vương nhất hạo hai người kim phú quý mập mạp này không cần phải nói phượng thiên tứ thắng cuộc tranh tài này hắn đầy đủ vào sổ hai khối thượng phẩm linh tinh có thể nào mất hứng vương nhất hạo đã chạy tới lúc chạy qua lận đào bên người thấy hắn cùng người chết bình thường nằm trên mặt đất rầm rì không ngừng trong miệng phi một cái mắng ngươi tiện nhân kia cũng có ngày hôm nay kết cục đáng đợi thấy sáng sớm thần khí hoạt hiện ra tay hung ác đem chính mình đánh thành trọng thương lận đảo bị đại sư minh ngược đánh thành như vậy thảm trạng vương nhất hạo giờ khắc này tâm tình cực kỳ sung sướng tiến lên đi cảm tạ đại sư minh thay mình đã báo đại thủ trường giáo sư minh nay kiếm các đệ tử phượng thiên tứ ra tay rất hung ác lại tại thủ thắng dưới tình huống vẫn chém đứt đồ đệ của ta hai tay hung ác như vậy tàn bạo đồ thỉnh trưởng giáo sư minh nghiêm ra trừng phạt Thấy giới đài đồ đệ mình bị người ngược đánh thành cái kia phó rắn rấp, tư đồ cùng chiến cũng lại ngồi không yên, đứng dậy yêu cầu cực dương chân quân nghiêm trị phượng thiên tử. "Hừ, ngươi đồ đệ là người, lẽ nào đồ đệ của ta cũng không phải là người đâu?" Thái Huyền tử cười lạnh liên tục, nói, "Ta đồ đệ kia vương nhất hạo sáng sớm với ngươi đồ đệ lận đảo đấu pháp tử thí, dĩ nhiên mở miệng nhận thua, ngươi đồ đệ kiếp như trước không nghe theo không buông tha, suýt nữa đem hắn đánh chết, lúc đó lão phu tại sao không có thấy ngươi tư đồ thủ tọa đứng ra lo liệu công đạo?" "Hừ, lão phu nhớ tới ngươi coi lúc vẫn nói ra một câu, tiểu đồ tu vi vẫn đồng" nhất thời thu tay lại không được, hy vọng thái huyền sư đệ thứ lôi thì lại cái kaka hiện tại lao phu đem câu nói này xin trả cho ngươi ta sư chất tu vi vẫn đồng nhất thời thu tay lại không được, hy vọng tư đổ sư huynh thứ lôi thì lại cái hắn lời nói sắc bén không cho tư đổ cuồng chiến có lưu lại chút nào tình cảm ngươi tư đổ cùng chiến nghe xong vì đó khí kết rồi lại không có lời nói phản bác bởi vì lời nói này xác thực là hắn sáng sớm nói ở đây nhiều người như vậy nghe thấy không chứa được hắn chống chế được rồi được rồi cực dương chân quân hơi nhún mày nói tư đổ sư đệ Lận Đào sư điệt hai tay bẻ gãy, vẫn là khẩn trương dùng hắc ngọc đoạn tụp cao nối liền tuyệt vời, chậm thì sẽ cho hắn sau đó lưu lại di chứng. Nghe thấy Cực Dương chân quân trong giọng nói cũng không hề thiên giúp ý tứ của chính mình, Tư Đỗ Cường Chiến tay áo lớn vung lên, dục xoay người rời đi. "Tư Đỗ sư minh huynh đã, ngươi thật giống như vẫn hạ 200000 khối thượng phẩm linh tinh mua ngươi đồ đệ thắng đi, bây giờ là không phải nên đem món nợ thanh toán rồi đi không muộn." Tư Đỗ Cường Chiến nghe xong cả người run rẩy, song quyền nắm chặt, hiển nhiên đã là tức điên, một lúc sau, hắn tay ném cho Thái Huyền tử hai cái túi chứa đồ, xoay người rời đi. Thái Huyền Tử tiếp nhận túi chứa đồ sau, ánh mắt dán mắt vào Chu Di cùng Sử Tư Viễn, trong đó ý tứ dĩ nhiên rất rõ ràng. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn hai người tự nhiên chống chế không được, đầy mặt thịt đau lấy ra túi chứa đồ ném cho Thái Huyền Tử, đặc biệt là Chu Di, hắn này 20 ngàn khối thượng phẩm linh tinh nhưng là toàn bộ xuất thân, cắn răng cho sau, đứng dậy cũng không quay đầu lại rời đi. Thái Huyền sư đệ, này giới luận đạo đại hội ngươi nhưng là người thăng lớn. Sử Tư Viễn tiện nghi không dính vào, trái lại thực một khoản lớn, trong lòng khó chịu thống khổ có thể tưởng tượng được ra. Nay nhờ có Sử sư huynh đại lực tài trợ, ha ha Người đại ân lão phu đại biểu kiếm các toàn thể đệ tử vô cùng cảm kích, ha ha. Điện này trên đài, Thái Huyền tử tiếng cười lớn vang vọng vang vọng, thật lâu không có tán đi. Chương 225, Tỉnh táo nhung nhớ. Trên quảng trường, Huyền Vũ Đài bị Phượng Thiên Tứ một cái tuyệt thiên kiếm trảm chém thành hai khúc, đã triệt để phá hủy. Lẫn Đào hai tay bị chém đứt, chảy máu quá nhiều, giờ khắc này đã hôn mê bất tỉnh. Phong bộ trong các đệ tử đi ra mấy người đem cánh tay cụt của hắn nhấc lên, sau đó đem Lẫn Đào nhấc đi chạy đi chữa thương, lúc này, còn lại hơn trăm tên phong bộ đệ tử trợn mắt đối lập nhìn Phượng Thiên tử một đám kiếm các đệ tử rất nhiều ra tay vây công tư thế phượng thiên tứ thấy trước mắt tiễn dương nỏ trương thế cuộc trong lòng một mảnh thản nhiên hai tay thả lỏng sau lưng ngạo nghệ đối mặt mọi người tin tưởng nếu như phong bộ đệ tử nếu dám tiến lên vây công phượng thiên tứ không ngần ngại ra tay giáo huấn bọn họ lúc này tư đồ Tĩnh quát bảo ngưng lại trụ nóng lòng dục động chúng phong bộ đệ tử mặt ngọc trên hơi một do dự khẽ mở bước liên tục hướng về phượng thiên tứ đi tới như ngươi vậy làm sao đem kiếm các cùng phong bộ hai mạch đẩy hướng về đối lập cục diện đi tới phượng thiên tứ trước người tư đồ tĩnh nhìn hắn một cái sau đó từ tu nói đối lập Phượng Thiên Tứ nghe xong đột nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên, trong tiếng cười ẩn chứa cực kỳ chua xót đau lòng tâm ý. Luôn luôn tính như xử nữ, bạch y tung bay, tuần tú bất phàm Phượng Thiên Tứ ngày hôm nay để trên sân Đông Đạo Đồng môn biết hắn không giống nhau một mặt khác. Đầu tiên là ra tay hung ác sinh sôi chặt đứt đối thủ hai tay, hiện tại có như vậy cuồng loạn cười như điên, khiến cho mọi người rồn rập ghé mắt. Tiếng cười rất chỉ. Phượng Thiên Tứ nhìn chăm chăm Tư đồ tính đôi mắt đẹp, một chữ một chữ nói rằng, từ lúc nửa năm trước Vũ Cương phong trên người ta hai mạch cũng đã đối lập. Hà nói hiện tại thực sự là chuyện cười. Lời nói của hắn chút nào không có cho tư đồ Tĩnh Lưu nửa điểm bộ mặt, nói tiếp ngươi chớ có cho là ta là, vì ngươi vừa mới hướng về cái kia lận đào hạ này tàn nhẫn tay, hừ, người này tâm thuật bất chính, làm người thâm động, sáng sớm hôm nay hắn là làm sao đối đãi ta tứ sư để nói vậy, ngươi cũng biết, phượng mộ chẳng qua là gậy ông đập lưng ông thôi. Hắn môi nói một câu, tư đồ Tĩnh mặt ngọc trên liền trắng sáng một phần, đến câu nói sau cùng nói xong, thấy đối phương cũng không còn xem chính mình một chút, trầm rãi buông xuống và trán, nàng không có nhiều lời một câu, nguyên bản thế non hẹn biển người yêu biến thành xuất hiện ở loại tình huống này, Này có thể đoán trách ai được? xinh đẹp ngọc dung trên tràn ngập tiểu tụy, giờ khắc này, tư độ tính cảm thấy trong lòng rất vô lực, một loại mệt mỏi cảm giác tràn ngập toàn thân, nàng yên lặng xoay người sang chỗ khác, chào một tiếng, đem trên sân phong bộ đệ tử toàn bộ mang đi. Thấy nàng xoay người một sát na, trong con ngươi gái kia tâm ngội như cho thần tình, Phượng Thiên Tứ cảm thấy mình trong lòng đau xót, không bởi không hề có một tiếng động hô to, lẽ nào ta làm sai sao? Lẽ nào ta nói tới thoại thương tổn nàng sao? Tử Nghi, Tử Nghi, ngươi lại có biết trong lòng ta khổ sở. Tiên lặng đứng thẳng, cho đến nửa ngày một trận lênh lảnh vỗ tay ầm thanh đem hắn tỉnh lại ngẩng đầu nhìn một cái chỉ thấy một thân kim mỹ trường bảo đẹp trai dị thường triệu đan dương hướng về chính mình đi tới hắn vừa đi một bên hai tay vỗ tay trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt phượng sư đệ có thể nhẹ nhàng như vậy phá tan phong bộ thanh niên hư phong để triệu mỗ mở mang tầm mắt bội phục bội phục hắn hai người này bội phục xuất phát từ nội tâm không có một kia làm bộ tâm ý phượng Thiên Tứ nghe xong chắp tay thi lễ nói chút tài mọn triệu sư huynh quá khen giờ khắc này tâm tình của hắn bình phục lời nói cử chỉ nho nhã lễ độ Ta rất chờ mong ở phía sau tỷ thí có thể cùng Phượng sư đệ luận bàn một hồi. Triệu Đan Dương nu hòa ánh mắt dần dần trở nên sắc bén lên, ngươi không có làm cho ta thất vọng, lần này luận đạo đại hội nếu như không động vào gặp đối thủ chân chính, đối với Triệu Mỗ mà nói tham kiến đại hội không có một chút nào ý nghĩa. Vì lẽ đó, ta rất chờ mong với ngươi đối chiến ngày đó. Lúc này, Nguyên Bản nho nhã như phiên phiên quân tử Triệu Đan Dương trên người đột nhiên bắn ra một cỗ cường đại chiến ý, này cỗ chiến ý khiến đứng ở Phượng Tiên tứ bên cạnh chứng kiến các đệ tử sợ run không ngớt, dồn dập lùi về sau mấy bước, mới đứng vững thân thể. Ta cũng vậy, Phượng Thiên Tử ánh mắt như điện nhìn thẳng đối phương, hai người ánh mắt ở giữa không trùng chạm vào nhau, như hình chất bình thường bắn ra từng tia từng tia đố lửa, ở đây đồng thời, Phượng Thiên Tử trên người cũng tàn mát ra một cỗ cường đại chiến ý, hai người đứng nơi, không khí chịu đến hai cỗ bảng bạc chiến ý ảnh hưởng kịch liệt bắt đầu dập dần. Nửa ngày, hai cỗ chiến ý đồng thời nội liễm, hai người ngửa mặt lên trời cười dài lên. Được. Triệu Đan Dương chỉ nói một chữ, sau đó cười to xoay người rời đi, được rồi hồi lâu, trên sân mọi người như trước có thể nghe thấy hắn khẩy khỏa tiếng cười. Tại Triệu Đan Dương trong mắt Phượng Tiên Tứ thấy đối phương tỉnh táo nhung nhớ tâm ý, thế nhưng khác hai tên thiếu nữ thật là tuyệt nhiên không giống phản ứng. Lãnh Băng Nhi như trước dùng nàng cái kia ánh mắt lạnh như băng nhìn mình chằm chằm, một lúc sau, nói một câu, nam nhân quả nhiên đều không có độ tốt. Cái kia Lý Tinh giao tuy rằng không có nàng như vậy trắng ra, thế nhưng từ đối phương trong ánh mắt ẩn hiện một tia sỉ nhục tâm ý. Hai nữ sau đó xoay người rời đi, không tiếp tục liếc hắn một cái. Ta thật giống như không có chơi chọc bọn ngươi nha. Phượng Tiên Tứ bất đắc dĩ lắc lắc đầu hay là hai người nàng thấy chính mình đối với tư đồ tỉnh thái độ ác liệt, bởi vậy gợi ra các nàng bất bình dùng chi tâm. Ngày hôm nay tỉ thí đã toàn bộ kết thúc, phượng thiên tứ dẫn dắt các vị sư đệ tụ tập cùng một chỗ, chờ thái huyền tử cùng thanh huyền tử hai người đồng thời trở về quan kiếm phong. Không lâu lắm, hai vị sư thúc vẻ mặt tươi cười từ tam quang điện phương hướng đi tới, vừa nhìn thấy phượng thiên tứ liền mở miệng tán thưởng không nứt. Sau đó mọi người đồng thời trở về quan kiếm phong. Đêm đó kiếm các thiện đường trung đại bãi buổi tiệc, thức ăn chi phong phú, càng vượt qua trước một đêm, thấy thái huyền tử tâm tình cực kỳ sung sướng kim vũ quý vừa ăn uống vừa nói xem ngày hôm nay nhóm này thực thái huyền sư thúc khẳng định lại thắng không ít thái huyền tử nghe xong thái độ khác thường không có thưởng hắn một cái bạo lật, lao nhãn mị mị cười nói phú quý ngươi tiểu tử này ngày hôm nay thật giống cũng thắng không ít linh tinh nói cho sư thúc ngày hôm nay đến cùng kinh doanh có lãi like bao nhiêu không không bao nhiêu nghe hắn bàn hỏi mình gõ gác mập tử sợ sệt hắn có ý đồ vội vã mở miệng phủ nhận nhìn ngươi này điểm tiền đồ thái huyền tử nhìn hắn cái kia phó giấu đầu hở đôi vẻ mặt tay phải không nhịn được thưởng mập tử một cái bạo lực nói Ngươi sư thúc ta ngày hôm nay thắng 50 ngàn khối thượng phẩm linh tinh, sao lại ham muốn ngươi này điểm đồ chơi?" Kim Phú Quý nghe xong suýt chút nữa đem đưa vào trong miệng chiếc đúa một cái cắn đức, nửa ngày mới lắc đầu bất đắc dĩ, nói: "Sư liệt ngày hôm nay hầu như đem các mạch đệ tử trong túi tiền linh tinh đào làm, tổng cộng cũng bất quá chỉ thắng 20 ngàn khối thượng phẩm linh tinh, sư thúc ngươi động nói chuyện bị liền thắng 50 ngàn khối thượng phẩm linh tinh, này ông trời thật là không công bình a." Hắn cùng Lục Nhất Khí hai người bày xuống đánh cược than khóc. Thực tại phí đi không ít miệng lưỡi mới khuyên động trên sân các mạch đệ tử tập trung, này thắng đến linh tinh cũng là khổ cực tiền. 20000 khối thượng phẩm linh tinh vẫn còn chê ít, ngươi này tiểu bản tử tâm quá hắc. Thái Huyền tử một cái bạo lật quá khứ, lần này Kim Phú quý sớm có phòng bị, đúng lúc né tránh. Phú quý, ngày mai buổi sáng đối thủ của ngươi là Nguyệt cung Lánh Băng Nhi, nghe nói ngươi đã từng chửi rắm đem người ra cô nương dưỡng sủng vật tuyết thổi cho nướng ăn rồi, khà khà, tự cầu nhiều phúc đi. Thái Huyền tử không có đánh chúng mập tử, sau đó cho hắn đến cái tâm lý đả kích, ngược lại Kim Phú quý đã tiến vào 10 vị trí đầu cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, thái huyền tử trong lòng căn bản cũng không có dự định hắn có thể thắng đạt được nguyệt cung lãnh băng nhi. kim phú quý nghe xong hoảng hốt, liền đầy bàn món ngon cũng không ăn, kéo lại thanh huyền tử tay, nói, thanh huyền sư thúc, ngươi nói ta này huyền vũ mai rùa có thể không ngăn trở cái kia lãnh băng nhi công kích? liên quan với trên người mình huyền vũ mai rùa năng lực phòng ngự, trong lòng hắn vẫn không đáy, không thể làm gì khác hơn là thỉnh giáo thanh huyền tử. thanh huyền tử vớt dâu nở nụ cười, nói, trên người của ngươi cái này huyền vũ mai rùa tối có thể phòng ngự kình khí công kích. Cho dù sư thuốc muốn phá vỡ phòng ngự của nó cũng cực kỳ khó khăn, thế nhưng hắn tiếng nói xoay một cái nguyệt cung công kích pháp môn là lấy thái âm hàn khí đả thương đối thủ, tuy rằng ngươi có thể chặn lại kình khí thực thể công kích, thế nhưng là khó có thể chống đỡ cái kia không lọt chỗ nào hàn ý, vì lẽ đó, ngươi dựa vào huyền vũ mai rùa tại lãnh băng nhi trong tay chống đỡ cái một nén nhang thời gian hẳn là không có vấn đề, thời gian lại trường, e sợ thì không được. Theo, đệ sư thuốc ngài nói như thế, chính là ta khẳng định đánh không lại lãnh băng nhi đây. Kim Phú Quý thì thào tự nói, mắt nhỏ châu chụp chuyện, tựa như đang suy nghĩ vấn đề sau đó chỉ nghe mập tử nói rằng hai vị sư thúc phú quý cuối cùng cũng coi như không phụ nhờ bà, thành công tiến vào mười vị trí đầu khái khái vậy ngày mai tỷ thí các ngươi liền không muốn đối với ta ôm ấp kỳ vọng kha kha đánh không lại nàng ta liền muốn mở miệng nhận thua các ngươi ngược lại là cũng không nên trách cứ ta hắn nguyên lai nghĩ đến nửa ngày chủ ý chính là ngày mai tỷ thí lúc chỉ cần thấy tình hình không đúng liền mở miệng chịu thua tin tưởng chính mình chịu thua sau lãnh băng nhi tổng thể sẽ không còn ra tay công kích đi thái huyền tử cùng thanh huyền tử hai người nghe xong nhìn nhau nở nụ cười xác thực Kiếm các tại lần này, luận đạo đại hội trên thành tích đã rất tốt rồi, hiện tại tiến vào 10 vị trí đầu các mạch trong các đệ tử, trên căn bản đều là trong môn phái Thiên Phu cực cao đệ tử, ngoại trừ Kim phu Quý cái này khác loại tu vi là luyện khí cảnh giới, cái khác tất cả mọi người có cảnh giới hóa thần tu vi, bởi vậy, bọn họ cũng không hy vọng Kim phu Quý có thể thắng đến ngày mai thi đấu, tiến vào 4 vị trí đầu mục tiêu còn muốn dựa vào Phượng Thiên Tứ mới được. Lần này nhập vi 10 vị trí đầu các mạch đệ tử, ngoại trừ kiếm các cùng Nhật cung Nguyệt cung mỗi người có 2 tên đệ tử tiến vào 10 vị trí đầu, cái khác năm mạch trung phong bộ đã toàn quân bị diệt. Không có người nào tiến vào 10 vị trí đầu, còn lại 4 mạch mỗi người có một tên đệ tử tiến vào 10 vị trí đầu, mà Phượng Thiên Tứ ngày mai buổi sáng đối thủ đó là Điện Bộ Hách Liên Quang Tú đệ tử thân truyền, đối với trận tỷ thí này, hẳn là không có hồi hộp, Phượng Thiên Tứ sẽ thuận lợi tiến. Vào danh sách năm vị trí đầu. Tại ngày mai buổi chiều năm cường tỷ thí, đều sẽ quyết ra bốn vị trí đầu đệ tử, ngày sau tỷ thí đó là tứ cường đệ tử cụ thể xếp hạng, lần này luận đạo đại hội cũng đem kết thúc mỹ mãn, tiếp đó, đó là nhập vi đệ tử tiếp thu trong môn phái khen từ lúc. Liên quan với lần này trước bốn tên đệ tử trong môn phái dành cho thần bí khen thưởng, Thái Huyền Tử cùng Thanh Huyền Tử hai người chưa hôm nay mới từ trưởng giáo cực dương chân quân nơi nào đạt được chút ý tứ, khi bọn hắn biết được lần này luận đạo đại hội trong môn phái dành cho trước bốn tên đệ tử khen thưởng lúc, trong lòng khiếp sợ không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Bởi vậy, vì cho Phượng Thiên Tứ nổi giận, hắn hai người suy nghĩ luôn mãi, vẫn là quyết định đem lần này trước bốn tên đệ tử thu được khen thưởng nói cho Phượng Thiên Tứ. "Thiên Tứ, lần này luận đạo đại hội chỉ cần ngươi có thể đạt được bốn vị trí đầu, liền có thể tiến vào Thông Thiên trong tháp tu luyện 3 tháng." Ngươi có thể nhất định cần phải nắm chắc một cơ hội này." Thông Thiên Tháp. Thấy hắn mặt lộ vẻ không rõ, Thanh Huyền Tử khẽ mỉm cười, nói, "Nói vậy Kiếm Huyền Sư Vinh không có từng nói với ngươi Thông Thiên Tháp sự." Chỉ thấy hắn ánh mắt xa xưa, hít một hơi thật sâu, trên mặt tất cả đều là sùng kính tâm ý 3000 năm trước, ta thiên môn vạn tượng tổ sư tại triều này Thiên Phong đỉnh núi bên trên, vượt qua 4936 đạo thiên kiếp, thành tựu vô thượng đại đạo. Tại lão nhân gia hắn hóa thân hợp đạo thời gian, một tòa 7 tầng bảo tháp từ trên trời giáng xuống, rơi vào hướng lên trời phong đỉnh núi bên trên, tổ sư lão nhân gia hắn lưu lại huấn thị này bảo tháp bên trong có lưu lại thiên ý chi đạo huyền ảo vị trí mỗi cách 300 năm các mạch thủ tọa có thể dựa vào truyền thừa pháp khí đem cửa tháp mở ra tiến vào trong tháp lý nhờ ngộ đạo pháp huyền ảo chỉ bất quá nhân số như vậy trên có hạn chế mỗi lần chỉ có thể vào nhập 7 người phượng thiên tướng nghe được nơi này trên mặt tất cả đều là ngưỡng mộ tâm ý vạn tượng tổ sư phong độ khiến cho vô số đời sau đệ tử coi là trong lòng thần linh không dám có chút khinh nhường tâm ý năm đó ta kiếm các kiếm bảy tổ sư lão nhân ra hắn đó là vòng thứ nhất tiến vào thông thiên tháp tu luyện đệ tử cũng không biết lao nhân già hắn có hay không tại trong tháp lĩnh ngộ đến huyền cơ, sau khi đi ra, 30 năm liền sáng chế ta kiếm các một mạch kiếm đạo phát quyết, ngang dọc bệ nghệ thiên hạ, không ai địch nổi. Nói đến chỗ này, Thái Huyền tử cùng Thanh Huyền tử hai người ánh mắt của nhật, tựa như tại tưởng tượng kiếm các tổ sư năm đó tung hoành thiên hạ vai nửa ngày, bọn họ dặn dò, vì lẽ đó, thiên tử ngươi lần này nhất định phải tại tỉ thí bên trong đạt được 4 vị trí đầu, mới có tiến vào thông thiên tháp cơ hội, phải biết, này tại các đời thiên môn trong các đệ tử là một cái cỡ nào ngóng trông sự tình, một cái thiên đại tạo hóa. Thông thiên tháp Hai vị sư thuốc xin yên tâm, ta phượng thiên tứ tuyệt đối sẽ trở thành lần này tiến vào thông thiên trong tháp một thành viên. Trưng 226, Nam Cường Sáng sớm hôm sau, tại kiếm các hai vị trưởng lao dẫn dắt đi chúng đệ tử hướng về tam quang điện bay đi. Ngày hôm nay đã là luận đạo đại hội cử hành ngày thứ ba, ngày hôm nay qua đi, tại hết thể dự thi 80 tên đệ tử bên trong thì sẽ sản sinh 4 vị trí đầu cường. Đại điện quảng trường trước bốn tòa sàn gỗ đã bị dỡ bỏ đi ba tòa, chỉ còn lại trung gian tòa kia thanh long đại sừng đứng tại chỗ. Tiến vào 10 cường đệ tử đều sẽ tại trưa hôm nay quyết ra năm mạnh, mà xuống ngõ tỷ thí đều sẽ đào thải một vị, quyết ra trước 4 tên đệ tử. Bởi ngày hôm qua Phượng Thiên Tứ cùng lận đạo một trận chiến đem so với thí sản gỗ triệt để phá hủy, có này dẫm vào vết xe đổ, ngày hôm nay Thanh Long trên đài có 4 tên trọng tài trưởng lao phân biệt bảo vệ sàn gỗ bốn góc, bày xuống càng cường đại hơn trận pháp cấm chế đến bảo vệ sàn gỗ phương tiện khỏi bị tỷ thí bên trong lực công kích mạnh mẽ lan đến. Thiên môn các mạch các đệ tử toàn bộ tập trung ở Thanh Long dưới đài chuẩn bị quan chiến, vì làm từng người trong lòng người thắng nỗ lực lên khuyến khích. Lúc này Thanh Long trên đài bảng vàng đã ra, kiếm các đệ tử dồn dập đi tới coi. Tại trưa hôm nay năm luân đấu pháp tỷ thí bên trong, vòng thứ nhất đó là Kim Phu quý đối chiến Nguyệt Cung Lãnh Băng Nhi, kế tiếp là Lôi Bộ Hồng Hoàng đối chiến Vũ Bộ Triệu Đại Dũng, vòng thứ 3 là Phượng Thiên Tứ đối chiến Điện Bộ Hách Liên Yến. Tên này Điện Bộ nữ đệ tử nghe nói là Hách Liên Quang Tú nhà mẹ đẻ cháu gái, vô cùng đạt được nàng sủng ái. đệ tứ luân là Tinh Cung Lý Tinh Giao đối chiến Nhật Cung Kỳ Phi, vòng thứ 5 nhưng là Triệu Đan Dương đối chiến Nguyệt Cung Hạ Tuệ Huyền. Phượng Thiên Tứ thấy bảng vàng trên đối chiến đệ tử danh sách sau, trong lòng đã nắm chắc. Này nam cường nhân tuyển như không có gì bất ngờ xảy ra hắn đã có thể đoán được. Mọi người tại dưới đài đợi một lúc sau, liền nghe được trên đài vang lên lanh lảnh tiếng chung, tiếp theo phân canh giữ ở sàn gỗ bốn góc trọng tài trưởng lão đi tới trung gian, tuyên bố ngày hôm nay đấu pháp tỉ thí bắt đầu. Sau đó, Kim Vũ Quý Nên ngang địa đi tới trên đài, mắt nhỏ bốn phía đánh giá, phát hiện đối thủ của hắn Lãnh Băng Nhi vẫn không có lên đài. Chính đang hắn hết nhìn đông tới nhìn tây thời điểm, dưới đài quan chiến các mạch đệ tử phát sinh một trận kinh thán tiếng hoan hô, mập tử quay đầu nhìn lại, Chỉ thấy Lãnh Băng Nhi chân đạp Bạch Lăng như tiên nữ hạ phàm bình thường từ từ bay đến trên đài. Kim Phú Quý vừa nhìn thấy nàng chột dạ hoàng vô cùng, kiên trì tiến lên một bước, nếp miệng cười nói, "Kiếm các đệ tử Kim Phú Quý gặp gỡ Lãnh sư tỷ, hy vọng sau đó tỷ thí sư tỷ có thể hạ thủ lưu tình." Hắn vẫn không tỷ thí, đã thả xuống tư thái, ta là khẳng định đánh không lại ngươi, hy vọng ngươi đến thời điểm có thể hạ thủ lưu tình. Trang hạ các mạch đệ tử nghe xong, hừ âm thanh nổi lên bốn phía. "Hừ, ít nói nhảm, động thủ đi." Thấy Kim Phú Quý cái kia nhô lên phì cái bụng, Lãnh Băng Nhi trong lòng liền tới hỏa chính mình Tuyết Nhi như vậy khả ái, lại bị mập mạp này còn có ghê tởm kia vượng thiên tứ hai người cho nướng ăn rồi, trong lòng nàng ngầm hạ quyết định, ngày hôm nay nhất định phải làm cho trước mắt mập mạp này chịu không nổi. Kim Phú Quý trên người hộ thân pháp khí tuy rằng thân diệu, thế nhưng Lãnh Băng Nhi có đầy đủ tự tin có thể phá tan phòng ngự của nó. sư đệ kia liền mạo phạm. Kim Phú Quý khách khí một tiếng, lập tức đem trên người huyền vũ mai rùa phòng ngự lồng ánh sáng lấy ra, nhưng không động thủ, vì lộ ra vẻ khẩn trương tâm ý, một bộ trận địa sẵn sàng đón địch rằng rớp. Lãnh Băng Nhi thấy hắn cái kia phó quái dạng, ánh mắt lộ ra khinh miệt tâm ý. Ai cũng biết ra hỏa này là dựa vào vận may thêm vào một cái thần diệu hộ thể pháp khí mới có thể tiến vào mười mạnh, bất quá, hắn ngày hôm nay vận may tốt chấm dứt. Chỉ thấy nàng duỗi ra thiên thiên tay ngọc, giai nhỏ xinh đẹp tuyệt trần đầu ngón tay chỉ vào không trung, tại thân thể nàng bốn phía cấp tốc bắn ra một cỗ cực kỳ lạnh lẽo khí thế, chớp mắt công phu, mấy chục đạo băng tiễn đông dưng ngưng kết mà thành, làm bộ dục phát. Không muốn đối diện kim phú quý thấy nàng chuẩn bị ra tay công kích thời khắc, vội vã từ trong lồng ngực lấy ra một tờ linh phù ném ra ngoài, chớp chốc Chỉ thấy trên sàn gỗ tất cả đều là cự một quả cầu lửa loại hình đồ vật hướng về Lãnh Băng Nhi công kích quá khứ. Những này phẩm cấp thấp linh phủ có thể nào thương tổn được Lãnh Băng Nhi? Chỉ thấy nàng tay nhỏ kháp ra pháp quyết, dưới chân bạch lăng đột nhiên đón gió căng phồng lên, hóa thành một tầng màu trắng sa màn che tương lai đột kích linh phủ công kích toàn bộ hóa giải. Khi nàng chuẩn bị ra tay cố gắng giáo huấn một thoáng ghê tởm này mập giờ tí, trước mắt chợt thấy một cái to mọng thân thể thả người hướng về dưới đài nhảy tới. "Triệu vua, ta chịu thua." Lúc này Kim Phú Quý Lâm nhảy xuống sàn gỗ trước đó ném cho Lãnh Băng Nhi một câu nói gia hỏa này lại liền tại trên đài nhiều ở một lúc đều không muốn, ra tay lấy ra linh phủ quấy dậy một lúc sau, liền ngã xuống đài phi thường lưu manh chịu thua. người lãnh băng nhi tay ngọc chỉ về kim phú quý, nàng không nghĩ tới mập tử hèn hạ như vậy, ném ra một tờ linh phủ sau liền mở miệng chịu thua, làm cho mình liền giáo huấn cơ hội của hắn đều không có. trong lúc nhất thời tức giận đến mặt cười trắng bệch, sau đó chân sen giấm một cái, xoay người rời đi, liền trọng tài trưởng lão tuyên bố tỉ thí kết quả đều không có nghe. mà lúc này mập tử ngược lại giống như người thắng một phương, tiêu ngạo đỉnh lồng ngực, mắt nhỏ nhìn quanh dưới đài mọi người các mạch đệ tử một mảnh hư âm thanh, dồn dập hướng về hắn đầu đi khinh bị ánh mắt. Thế nào? Khinh bị kim ra, có bản lĩnh các ngươi đánh với nàng đi, thiết. Mập tử không phản đối, thậm chí còn hướng về các mạch đệ tử trở về một cái kim thị độc nhất khinh bị động tác, hai tay giơ lên trước ngực, đối với quan chiến các mạch đệ tử giơ ngón tay giữa lên so tài một thoáng. Thấy huynh đệ mình cái kia dậy như tường thành giống như ra mặt, Phượng Tiên Tứ trong lòng đại hãn, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đoán lấy đấu pháp tỉ thí kết quả cùng Phượng Tiên Tứ dự đoán như thế, Hoàng hoàng chiến thắng triệu đại dũng tiến vào năm mạnh, Lý Tinh giao chiến thắng Ki Phi. Triệu Đan Dương kia không tốn sức chút nào chiến thắng nguyệt cung nữ đệ tử Hạ Tuyệt Huyền, mà chính hắn cũng không có hồi hộp chiến thắng điện bộ Hách Liên Yến thành công tiến vào năm cường. Không thể không để một thoáng cái này Hách Liên Yến, nữ tử này bề ngoài nhìn qua nhu nhược, tính cách nhưng cực kỳ bướng bỉnh, cùng Phượng Thiên Tứ đối chiến thời gian, tổng cộng dùng đi năm viên âm lôi trầm, ba hạt phích lực tử, cái này cũng chưa tính, nàng mãi đến tận cuối cùng đem tự thân linh lực tiêu hao hết không chống đỡ nổi ngã xuống đất, vừa mới ngưng công kích. Trận chiến này là Phượng Thiên Tứ tối sảng khoái một lần. Hắn từ hách liên yến trên người thu hoạch lôi lực so với trước hai cái lôi bộ cùng điện bộ đệ tử gộp lại còn nhiều hơn ra không ít, khiến cho trong cơ thể hắn tiên lôi bản nguyên có 10 phần tăng trưởng. Phòng trường hiện tại đã có thể chống đỡ hắn liên tục thi triển 6 lần cương cực sấm nổ. Buổi sáng tỷ thí đã kết thúc, kiếm các chúng đệ tử tụ tập cùng một chỗ, chờ đợi thái huyền tử cùng thanh huyền tử hai người hy vọng biết tại xế chiều tỷ thí trung đại sư huynh đối thủ sẽ là ai. Một lát sau, chỉ thấy hai người từ tam quang điện phương hướng đi tới, xem sắc mặt bọn hắn nghiêm trọng, chúng đệ tử cũng không dám tiến lên hỏi dò, cuối cùng vẫn là phượng thiên tứ mở miệng hỏi, hai vị sư thúc. Thiên tứ bởi chiều đối thủ là ai? Thái Huyền Tử cười khổ một tiếng, nói: Lần này rút tham sư thúc vận may có chút kém. Khi các ngươi năm cường bên trong sẽ do rút tham quyết ra một người trực tiếp tiến vào bốn vị trí đầu. Tinh Cung Thiên Cơ sư huynh số phận không sai, hắn vừa vận rút chúng chi kia thăng cấp tiệm, vì lẽ đó thuận lý thành trương đồ đệ của hắn Lý Tinh Giao đã tiến vào bốn vị trí đầu. Còn về còn lại bốn người đều sẽ chia làm hai tổ, mỗi tổ người thắng liền trực tiếp tiến vào tứ cường, hai tổ thất bại đệ tử lại tiến hành tỷ thí, quyết ra cuối cùng một tên tiến vào bốn vị trí đầu danh lệnh. Thiên tứ. Ngươi bởi triệu đối thủ đó là Nhật cung Triệu Đan Dương. Khó trách bọn hắn hai người sắc mặt nghiêm trọng, tuy nói Phượng Thiên Tứ có đầy đủ tự tin, bọn họ cũng tin tưởng Phượng Thiên Tứ có đủ thực lực. Nhưng là, này Triệu Đan Dương dù sao cũng là trưởng giáo cực dương chân quân đệ tử thân truyền, luôn luôn được khen là tam đại đệ tử người số một, há lại là kẻ vớ vẩn. Lấy Nhật cung thâm hậu nội tình, này Triệu Đan Dương điều kiện tu luyện nhất định là hay nhất, huống hồ hắn so với Phượng Thiên Tứ sớm tiến vào cảnh giới Hóa Thần 3 năm lâu dài, phòng trường tu vi bây giờ đã đạt đến Hóa Thần trung kỳ, rất có khả năng đã luyện chế đệ nhị nguyên thần. Hắn hai người một trận chiến, ai cũng không có năm chắc Phượng Thiên Tứ nhất định có thể thủ thắng. Nghe được hai vị sư thúc tự thuật sau, Phượng Thiên Tứ cười nhạt một tiếng, không có một chút nào vẻ lo lắng. Hai vị sư thúc, Thiên Tứ cùng Triệu Đan Dương sớm muộn một trận chiến, các ngươi không cần phải lo lắng, ta nhất định sẽ thăng đến trận tỷ thí này. Giờ khắc này, hắn khắp toàn thân tản mát ra cường đại vô cùng tự tin, mọi người ở đây cảm nhận được hắn sự tự tin mạnh mẽ, dồn dập đầu đi kính phục ánh mắt. Được, Thiên Tứ, xế chiều hôm nay đánh một trận xong, ngươi đều sẽ thay thế được Triệu Đan Dương trở thành Tiên môn Tam đại đệ tử người số 1, đến lúc đó Ta với ngươi Thanh Huyền sư thúc trên mặt cũng cảm thấy vô hạn bình quang. Thái Huyền tử vỗ một cái bả vai của hắn, đầu đi khuyến khích ánh mắt. Thời gian trôi qua rất nhanh, buổi chiều đấu pháp tỷ thí lập tức liền muốn bắt đầu. Phượng Tiên tứ rất sớm đi tới giới đài, hắn cùng Triệu Đan Dương tỷ thí sẽ ở vòng thứ nhất tiến hành. Kim Phú Quý tham gia xong buổi sáng sau cuộc tranh tài, hắn bây giờ là một thân ung dung, mập mạp này không biết từ nơi nào làm ra bàn gỗ cùng ghế gỗ, liền tại dưới đài bãi nổi lên hắn đánh cờ than. Các mạch đệ tử đã tại dưới đài tập hợp, bọn hắn đều muốn nhìn một lần đến cùng là có Thiên Môn Tam đại đệ tử người số 1 tiếng khen Triệu Đan Dương thắng lợi, vẫn là kiếm cắt nô ra hắc mã phượng thiên tứ thắng lợi. Kim phú quý độ than trên bồi xuất đã treo đi ra, vì cho lão đại nỗ lực lên khuyến khích, hắn khai ra bồi xuất là so sánh hai, Triệu Đan Dương nếu như thắng thì sẽ thu được gấp đôi tập trung linh tinh. Hắn bồi xuất một khi treo ra, trên sân không ít đệ tử dồn dập dâng tới, người một trăm ta năm mươi là cược, đối với bọn hắn mà nói, trận tỷ thí này nhận cùng Triệu Đan Dương thủ thắng, cơ hội hay là muốn lớn hơn một ít. Kim phú quý ai đến cũng không cự tuyệt chỉ cần tập trung hắn toàn bộ đỡ lấy, không lâu sau, tập trung triệu đan dương thủ thắng linh tinh đã tiếp cận hai ngàn khối thượng phẩm linh tinh. xế chiều hôm nay các mạch đệ tử tập trung cảm xúc mạnh mẽ có thể so với phượng thiên tứ cùng lận đảo tỷ thí lúc lớn hơn nhiều. theo đoàn người tránh ra, nam cường bên trong còn lại 4 người đi tới. triệu đan dương nhân tại thật xa nơi liền nhìn thấy kim phú quý treo ra buổi xuất, khẽ mỉm cười, trực tiếp hướng về hắn đi đến. ngươi liền nhặt cái. triệu đan dương cười hỏi. chính là. Mập tử ngồi ở trên ghế chưa thức dậy, ngạo nghẽo đáp. gia hỏa này trừ mình ra lão đại ở ngoài bất luận người nào đều không để tại mắt bên trong. Triệu Đan Dương không để ý lắm, cười nói: "Ngươi khai ra cái này, bối suất tin tưởng đối với Vượng Thiên Tứ rất có lòng tin, không biết ngươi tiếp không chấp nhận ta tới đắc cử. Có bao nhiêu tiếp bao nhiêu?" Sảng khoái. Triệu Đan Dương phụ tay khen, tiếp theo ném ra một cái túi đựng đồ rơi vào trên mặt bàn nơi này là 5000 khối thượng phẩm linh tinh, nho nhỏ đắc cử, nguyên chính là chính mình nỗ lực lên nỗi giận, thỉnh sư đệ xin đừng trách. Nay Triệu Đan Dương làm người nói chuyện cực kỳ khách khí, hoàn toàn không có trưởng giáo đệ tử thân truyền ngạo khí. 5000 khối thượng phẩm linh tinh Mập Tử nghe xong trong lòng ngẩn ra, sau đó lộ ra vẻ tâm hỉ khó nhịn, vẻ mặt không ngờ rằng gia hỏa này là một người có tiền. Ừm, thật không tiện. Sau đó ngươi thua ở lão đại ta trong tay sau những này linh tinh liền cải họ kim đây. Đây là Mập Tử suy nghĩ trong lòng, trên mặt vẫn cứ tỏ vẻ kiêu ngạo sư huynh quá lo. Có câu nói tiểu đánh cược di tịnh, đại đánh cược thương thân. Chúng ta đồng môn trong lúc đó liền nho nhỏ như vậy ý tứ một thoáng là được. Miễn tổn thương hỏa khí. Nói cho hết lời, hắn đã đem triệu đan dương túi chứa đồ cuộn vào trong lòng, thật giống đây đã là hắn vật trong túi. Năm khối thượng phẩm linh tinh, mua đan dương sư huynh thắng. Lăng băng nhi giờ khắc này cũng đi tới, ném cho mập tử một cái túi lượng đồ, lập tức xoay người rời đi cũng không nhìn hắn cái nào. Đa tạ lãnh sư tỷ. Kim phú quý quay về lãnh băng nhi bóng lưng không lưng bái chào, thật giống như là tại cảm tạ nàng khen thưởng. Ta cũng tới tham gia chút náo nhiệt, nhã, năm ngàn khối thượng phẩm linh tinh, mua đan dương sư huynh thắng, nhớ kỹ, đến lúc đó ngươi có thể muốn theo ta mười ngàn khối thượng phẩm linh tinh. Lý tinh giao khép cười một tiếng, nàng cũng nhịn không được nữa ra tay. Đa tạ lý sư tỷ khen thưởng. Không, đặt cược. Kim phú quý nhất thời tâm hỉ, suýt nữa nói lỡ miệng là khen thưởng vẫn là đặt cược, chờ ngươi kiếm các người thắng rồi nói sau. Dứt lời, Lý Tinh giao xoay người hướng về Lãnh Băng Nhi đi đến, hai nữ tuổi hồ quan hệ vô cùng tốt, bọn hắn đều đặt cược, ta tự nhiên không thể ngoại lệ. Hông Hoàng thô rộng chuyển tới, chỉ thấy hắn cũng từ trong lồng ngực lấy ra một cái túi đựng đồ ném tới trên bàn gỗ, nói, cùng loại như bọn hắn. Dứt lời, xoay người rời đi. Dĩ nhiên đều mua triệu đan dương thắng, hừ, thiên môn những này đệ tử nòng cốt thực sự không có ánh mắt, đáng đời thua tử các ngươi. Mọi người rời đi sau, Kim Vũ Quý nhìn về phía bọn họ bóng lưng. Đầy mặt tất cả đều là xem thường tâm ý. Tại trong lòng hắn, lão đại của mình mới là khỏe mạnh nhất. Chương 227, Hạo Thiên Kính. Đang. Một tiếng lanh lảnh tiếng chuông vang lên, thi đấu sắp bắt đầu. Phượng Thiên Tứ cùng Triệu Đan Dương hai người đi tới sàn gỗ, giờ khắc này, dưới đài quan chiến đệ tử dồn dập thay mình trong lòng người thắng hò hét trợ uy. Đan Dương sư huynh tất thắng. Triệu Đan Dương nỗ lực lên. Trên sân các mạch đệ tử đều lớn tiếng kêu gào Triệu Đan Dương tên, ở trong lòng bọn họ mặc kệ chống đỡ cũng thật không ủng hộ cũng được, đều hy vọng Triệu Đan Dương có thể thủ thắng. Bởi vì chúng đệ tử ở trên người hắn hạ trọng chú. Thấy hầu như không có ai thế lao đại của mình hò hét trợ uy, Kim Phú Quý nhất thời tức giận không chịu nổi, dẫn dắt một đám kiếm các đệ tử, gỡ bỏ giọng la lớn, "Phượng Thiên tứ tất thắng, lao đại vô địch." Đáng tiếc bọn họ thế đơn lực bạc, chỉ là sáu người âm thanh ở đây trên mấy trăm tên đệ tử âm lặng bên trong như muỗi nhuy ong ong giống như nhược không thể thành, dưới tình thế cấp bách, Kim Phú Quý vội vàng kéo xuống viết có bồi xuất cái kia quyển vải bổ xanh, lấy ra bút đến soạt soạt viết mười mấy cái đại tự, sau đó thả người nhảy một cái, đứng ở trên bàn gỗ vắt lên trong tay vải bổ xanh vì làm lao đại của mình trợ uy tiếp sức. Hắn cử động này khiến trên sân mọi người không bởi ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy cái kia vải bố xanh trên viết pháp rung trời môn bảy mạch, hướng về bệ nghệ vô địch, phía dưới còn có một nhóm viết Phượng Thiên Tứ Tất Thắng năm cái đại tự. Đừng nói mập mạp này thật là có chút nhanh trí, hắn khẩu hiệu đánh ra sau, trên sân chúng đệ tử đến thăm canh đồng bố trên viết đại tự, họ hét trợ uy âm thanh tiêu ngừng lại. Mập tử vừa thấy hiệu quả không sai, mập mạp thân thể đứng ở trên bàn gỗ khua tay múa chân, trong miệng hô lớn, lao đại vô địch, Phượng Thiên Tứ Tất Thắng. Chính gọi đến hang xe, chợt nghe bánh điệu một tiếng. Mập Tử nhất thời vui quá hóa buồn, dùng sức quá mạnh, dưới chân cái kia tấm bản gỗ không chịu nổi hắn cái kia phì trọng thân thể, mà tê bản tan vỡ gai vỡ. Mập Tử tùy theo đặt mông ngã trên mặt đất, hạ đến chốn váng nửa ngày bỏ không dậy nổi. Trên sân các mạch đệ tử thấy hắn cái kia phó chật vật giáng dấp, rôn rập cười lớn lên, liền lạnh như băng lãnh băng nhi lúc này trong con người đều xuất hiện một chút ý cười. Kim Phú quý tại dưới đài làm cho cười, sàn gỗ bên trên chuẩn bị đấu pháp tỉ thí hai người nhưng trong lòng không dám có một tia đại ý, lẫn nhau ánh mắt nhìn nhau, lộ ra vẻ ngương trọng tâm ý. Bắt đầu đi, Phượng Thiên tứ. Hy vọng ngày hôm nay trận tỷ thí này người có thể cho ta đầy đủ kinh hỉ. Dứt lời, Triệu Đan Dương trên người đột nhiên tản mát ra một cỗ cường đại khí thế, tiếp theo, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới lộ ra chói mắt kim quang, trong nháy mắt hình thành một đoàn hào quang màu vàng kim bao phủ tại thân thể của hắn bốn phía, giờ khắc này, Triệu Đan Dương tựa như viễn cổ chiến thần bình thường người mặc kim giáp cả người tản mát ra cường đại vô cùng chiến ý. Vừa lên đến liền sử dụng Thái Dương Kim Thần, có thể thấy được tại trong lòng hắn Phượng Thiên Tứ tuyệt đối cũng coi là một tên mạnh mẽ đối thủ. Ta cũng hy vọng ngày hôm nay trận tỷ thí này người có thể làm cho ta sử dụng toàn lực." Phượng Thiên Tứ cười nhạt, trở về đối thủ một câu sau, hai tay rung lên, một đạo màu vàng cương khí vòng bảo hộ xuất hiện ở trên thân thể hắn. "Được, ta tới trước." Triệu Đan Dương cười một tiếng dài, thân hình vào đúng lúc này bắt đầu động, dường như một đạo màu vàng lưu tinh trực tiếp hướng về đối thủ đâm đến. Phượng Thiên Tứ thấy thế, không tránh không né, hai chân một điểm, cả người về phía trước nên đi, hắn muốn dựa vào chính mình cương khí hộ thể bại cùng đối thủ liều mạng một thoáng. Hai đạo bóng người màu vàng kim Từng người ôm theo không gì sánh kịp uy thế ở giữa không trung chạm vào nhau bành. Địa một tiếng vang trầm thấp qua đi, một cỗ cường đại cực kỳ kinh khí từ hai người chạm vào nhau chỗ hướng về bốn phía bắn ra đến, kinh khí mạnh khiến cho tới gần trước đài quan chiến Đông đảo đệ tử giống như bị một cỗ sung mãn không thể chống đỡ song khí trước mặt tập kích, dồn dập bị lật tung ngã xuống đất. Thật mạnh. Dưới đài quan chiến lãnh băng nhi ba người nhìn chăm chú một chút, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Tỷ thí mới bắt đầu trên đài hai người đã tạo thành khổng lồ như vậy uy thế, tin tưởng mắt sau đấu pháp sẽ càng thêm đặc sắc. Kim Phú quý thấy lao đại của mình tại cùng Triệu Đan Dương liều mạng một cái sau, thân thể bị đụng phải sau này liên tục lui sáu, bảy bộ, mới đứng vững, mà Triệu Đan Dương thì lại đứng thẳng tại chỗ, bước chân không có di động nửa phần. Gia hỏa này quả nhiên lợi hại, lao đại lần này giao phong thật giống ăn một điểm thiệt tỏi. Gặp này thế cuộc, Kim Phú quý trong lòng có chút lo lắng. Phượng Thiên Tứ đứng vững bước chân sau, trên mặt thần tình càng ngày càng nghiêm trọng. Vừa nãy hai người va chạm dưới, hắn phát hiện đối thủ thân thể ở ngoài tầng kia màu vàng, vàng vầng sáng mạnh mẽ tuyệt kỳ, không chỉ có lực đạo cứng mãnh. Hơn nữa còn có một cơn nóng rực hỏa lực hướng về chính mình xuyên thấu qua đến, trong nháy mắt liền đánh tan chính mình cương khí hộ thể lồng. May mà hắn cự truyện Huyền Thiên Cương đã luyện đến ba truyện như ý cảnh, cương khí hộ thể bị đối thủ đánh tan sau cấp tốc lại từ trong cơ thể ngưng kết mà ra, liền như vậy, bị cái cỗ này nóng rực hỏa lực liên tục phá tan ba tầng cương khí lồng sau, vừa mới ách hạn chế đối thủ cường hãn lực công kích, chỉ bất quá hắn thân thể bởi vì chịu đựng rất lớn lực trùng kích bị chấn động lui về phía sau 6, 7 bộ, vừa mới đem cổ lực đạo này hóa giải. Không sai, Ngươi là người thứ nhất dám dùng thân thể mạnh bạo tiếp ta Thái Dương Kim thân người, đồng thời lông tóc không tổn hại, bội phục." Triệu Đan Dương không có kế tục ra tay, hắn nhìn về phía Phượng Thiên tứ, ánh mắt lộ ra dị dạng thần thái. "Thái Dương Kim thân." là Nhật Cung Tuyệt Học Viêm Dương phần Nhật Quyết bên trong một loại cực kỳ đặc thù pháp môn, đem tự thân luyện nguyên dương khí bước ra bên ngoài cơ thể, hình thành một đạo liền có thể tấn công địch, có thể phòng ngự hộ thể nguyên dương hòa lồng. Lấy Triệu Đan Dương tu vi bây giờ, hắn ngưng kết ra Thái Dương chân thân nắm giữ năng lực phòng ngự hầu như không thấp hơn Kim Phú Quý Huyền Vũ Mai rùa, đồng thời hắn va chạm lực lượng chính là hóa thần trùng kỳ tu sĩ găng đón đỡ bên dưới cũng sẽ chịu thiệt, mà phượng thiên tứ hiện tại vẹn vẹn là hơi nơi hạ phong, không có bị thương chút nào dấu hiệu, điều này làm cho triệu đan dương đối với hắn lại xem trọng mấy phần. hiện tại đến phiên ta rồi, phượng thiên tứ một tiếng quát nhẹ, song trưởng bình rối, nơi lòng bàn tay cấp tốc ngưng kết ra hai cái màu vàng cương khí cầu, tiếp theo phiên trưởng trước đẩy, cái kia hai đám màu vàng cương khí cầu nhanh như chớp giật giống như hướng về triệu đan dương đánh tới. triệu đan dương thấy thế, không có một chút nào né tránh dấu hiệu, hắn chuẩn bị dùng chính mình thái dương kim thân găng đón đỡ đối thủ một đòn chỉ thấy cái kia hai đám màu vàng cương khí cầu bắn chúng hắn ngoài thân nguyên dương hỏa lồng sau phát sinh bành bành hai tiếng nổ vang tiếp theo hai cỗ tuyệt mãnh kình khí phun ra mà ra đem triệu đan dương thân thể chấn động đến mức về phía sau bay ngược một trượng có thừa vừa mới ngừng công kích lực đạo không nhỏ nhưng đáng tiếc ngươi như muốn bằng này phá tan ta thái dương kim thân e sợ khó có thể làm được triệu đan dương cười lạnh một tiếng sau đó bàn tay phải trước duỗi trong lòng bàn tay bắn ra một cỗ xí bạch mang theo màu vàng cổ sáng hướng về đối thủ công kích qua thứ này triệu đan dương công pháp cũng là thuộc tính lửa Không biết trong cơ thể ta thần hỏa bản nguyên có thể hay không thu nạp hắn công kích lại đây thuộc tính lửa linh lực. Hạ định chú ý, phượng thiên tứ nhìn về phía đột kích sĩ bạch quang trụ, đột nhiên đem trong cơ thể một kia thần hỏa bản nguyên hòa vào cương khí vòng bảo hộ bên trong, găng đón đỡ cổ sáng công kích. Cái kia sĩ bạch quang trụ đánh tại cương khí vòng bảo hộ bên trên, nhất thời, phượng thiên tứ cảm thấy một cỗ cường đại cực nóng hỏa lực bị thần hỏa bản nguyên hấp dẫn, hướng về trong cơ thể dẫn đường qua thứ. Nhưng là theo này cỗ cực nóng hỏa lực đến, cái kia trong cổ sáng tựa hồ vẫn ẩn chứa một cỗ cực kỳ khổng lồ nổ tung kinh khí. Đem Phượng Thiên Tứ Cương khí hộ thể trong nháy mắt đánh tan tiêu tán, khiến cho hắn chính đang dẫn đường hỏa lực thần hỏa bản nguyên đồng thời tiêu tán, Phượng Thiên Tứ muốn hút nạp đối thủ hỏa lực lớn mạnh tự thân thần hỏa bản nguyên tính toán mưu đồ khó có thể thực hiện. Cái cố này nổ tung kình khí vẫn còn tiếp tục công kích chính mình, bất đắc dĩ, Phượng Thiên Tứ tại chính mình đạo thứ ba cương khí hộ thể bị công phá lúc, lắc mình tách ra đòn đánh này lực lượng. Ta Nhật cung viêm dương phần Nhật quyết không cận ẩn chứa cực nóng hỏa lực, càng có cường đại kình khí phụ trợ, mới vừa có không gì không xuyên thủng lực lượng. Ngươi tuy có thể miễn dịch hỏa lực công kích, nhưng khó có thể chống lại trụ trong đó ẩn chứa cương mãnh kình khí. Vì lẽ đó, Phượng Thiên Tứ, người ta trong lúc đó đấu pháp đều sẽ lấy ngươi thất bại mà kết thúc." Triệu Đan Dương tràn ngập tự tin âm thanh truyền đến, Phượng Thiên Tứ cười nhạt, không tỏ rõ ý kiến, phất tay đem tu di trong nhận thập tam chuôi kim ly kiếm tế đi ra, xuất hiện đang nói không, có thứ gì ý nghĩa, vẫn là toàn bằng từng người đấu một trận cho rõ ràng đi. Tay phải nắm chặt mẫu kiếm, nhắm ngay Triệu Đan Dương xa xa chỉ tay, 12 chuôi kiếm ở giữa không trung hóa thành từng đóa từng đóa kim xăm sen nổ tung tiếng xé gió hướng về đối thủ đánh tới. Kiếm luân tại Phượng Thiên Tứ đã tu luyện kiếm đạo pháp quyết bên trong uy lực không tính lớn. Thế nhưng nó dựa vào tử kiếm liên tục toàn vũ bay lộn biến thành thành kiếm luân có cực kỳ mạnh mẽ lực xuyên thấu, đồng thời không cần chuẩn bị, trong nháy mắt liền có thể phát sinh. Phượng Thiên tứ thi triển chiêu này muốn thử một lần triệu Đan Dương Thái Dương Kim thân năng lực phòng ngự mạnh như thế nào. 12 hai đóa kiếm luân thế đi cực nhanh, trong chớp mắt liền đánh tại triệu Đan Dương nguyên dương hỏa lồng mặt trên. Nhanh chóng xoay tròn kiếm luân tiếp xúc đến hỏa lồng mặt ngoài, hai người trong lúc đó bắn ra đẹp mắt đúng lửa, kiếm luân lấy mắt thấy tốc độ hướng về hỏa lồng bên trong thấu nhập. Lúc này, triệu Đan Dương biến sắc, hai tay khấp ra pháp quyết, trong miệng quát lên một tiếng lớn. Chỉ thấy hắn bên ngoài cơ thể Nguyên Dương Hỏa Lồng đống nhiên dâng lên, một cú cường đại kình khí từ bên trong thân thể phun ra mà ra, đem khảm tại Nguyên Dương Hỏa Lồng bên trong kiếm luân dồn dập bắn bay. Không đợi hắn có động tác kế tiếp, chỉ thấy Phượng Thiên Tứ hơi suy nghĩ, bị đẩy lùi kiếm luân một lần nữa hóa thành 12 trôi tiểu kiếm trở lại bên cạnh hắn xoay quanh bay lượn. Theo cầm kiếm tay phải chỉ tay, từ kiếm phảng phất chịu đến triệu hoán bình thường áp sát vào mẫu kiếm phía trước, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thập tam trôi kim ly kiếm nuôi kiếm nơi bộc lên dài hơn 3 thước ánh kiếm, không ngừng phụt ra hút vào, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể ly thể lộ ra. Đi Một tiếng quát nhẹ, thập tam đạo kiếm cương nhanh như chớp giật giống như đánh về phía đối thủ, hắn này liên tiếp phiên động tác cực nhanh, như nước chảy mây trôi, không, có một tia trẻ ý, đã vững vàng nắm giữ được khắc địch tiên cơ. Kiếm cương lực lượng không gì không xuyên thủng. Lấy Triệu Đan Dương thái dương kim thân kinh khủng như vậy năng lực phòng ngự, hắn cũng không có vô cùng nắm chặt có thể mạnh mẽ chống lại được. Thấy thập tam đạo kim mang công kích lại đây, Triệu Đan Dương thân hình cấp tiệm, muốn né tránh, nhưng là kiếm cương thế tới quá nhanh, hắn mới vừa tránh qua nửa cái thân thể thời gian, kiếm cương dĩ nhiên đột kích thân, chặt chẽ vững vàng đánh tại hắn hữu nửa người mặt trên. Bảnh. Một trận văng trầm, chỉ thấy Triệu Đan Dương bên ngoài cơ thể Nguyên Dương Hỏa lỏng dĩ nhiên bị kiếm cương đánh tan, to lớn lực va đập khiến cả người hắn về phía sau tạt tạ bay ra cách xa hơn một trượng, vừa mới ổn định thân hình. Giờ khắc này, Phượng Thiên Tứ nhìn thẳng tới, đối thủ tuy bị kiếm cương bắn trúng, nhưng nhìn sắc mặt hắn như thường, thật giống không có chịu đến cái gì thương thế. Được lắm tử mẫu Kim Ly kiếm. Quả nhiên lợi hại. Phượng Thiên Tứ, đến mà không hướng về bất lịch sự vậy, ngươi cũng nếm thử ta Hạo Thiên Kính uy lực. Triệu Đan Dương giờ khắc này đã bị đánh ra hỏa khí. Chỉ thấy hắn xoay tay phải lại, một mặt to bằng bàn tay toàn thân trong suốt cái gương xuất hiện ở nơi lòng bàn tay, theo tay trái của hắn kháp ra phát quyết, cái kia to bằng bàn tay cái gương bỗng nhiên tăng gọn, hóa thành một mặt giống như tấm chắn to nhỏ, mặt ngoài như thủy tinh bình thường óng ánh long lanh to lớn mặt kính, cùng một thời gian, trên mặt kính phóng xạ ra ánh liệt đẹp mắt xí bạch quang mang chụp vào đối diện Phượng Thiên Tứ. Không tốt. Phượng Thiên Tứ thấy tình thế không ổn, vội vàng lắc mình rụt tránh, nhưng đáng tiếc đã muộn một bước, bị Hạo Thiên kính phát ra ra xí bạch quang mang chăm chú bọc lại. Giờ khắc này, Hắn cảm giác cả người như là ở vào dưới nền đất rung nham giống như vậy, cực nóng khó nhịn, đẹp mắt bạch quang đem hắn hai mắt đâm vào không mở mắt nổi, muốn tránh thoát, này bạch quang dường như có cố cường đại niệm chủ sức hút giống như vậy, mặc cho hắn dùng ra sao lực, cũng khó có thể tránh thoát ra. Từ khi luận đạo đại hội cử hành tới nay, dưới đại quan chiến các mạch đệ tử chưa từng thấy qua Triệu Đan Dương sử dụng chính mình pháp khí, không nghĩ tới hôm nay cùng Phượng Thiên Tứ một trận chiến, dĩ nhiên làm cho hắn lấy ra công kích của mình pháp khí, có thể thấy được trong lòng hắn đem đối thủ nhìn ra cực cao. Nguyên bản hắn vẫn ở vào hạ phong, Nhưng khi hắn cái kia diện Hạo Thiên cảnh một khi lấy ra, thế cuộc lập tức phát sinh chuyển biến, đối thủ đã bị vững vàng không chế được, bị thua đã là vấn đề thời gian rồi. Lúc này, dưới đài chúng đệ tử cùng kêu lên hoan hô, vì làm Triệu Đan Dương ủng hộ nỗ lực lên. Trái lại kiếm các các vị đệ tử, mỗi người lộ ra vẻ vẻ lo lắng, đặc biệt là Kim Phú Quý mập mạp này, trong miệng hắn liên tục thì thào nói nhỏ, lão đại, ngươi có thể tuyệt đối không nên thua, ngươi một thua, huynh đệ ta bán quần cũng không đền nổi nhiều như vậy linh tinh a. Chương 228: Biến ảo vạn ngàn. Hạo Thiên Kính Trước điện trên bình đài ngồi ngay ngắn thái huyền tử cùng thanh huyền tử hai người phát sinh một tiếng thét kinh hãi lập tức nhìn nhau lẫn nhau trong ánh mắt lộ ra không che giấu nỗi khiếp sợ tâm ý hạo thiên kính nhật cung truyền thừa pháp khí năm đó thiên môn khai phái tổ sư vạn tượng lão nhân nhận lấy bảy tên đệ tử thân truyền phân truyền cho hắn thiên ý chi đạo bảy mạch thần thông trong đó tổ sư nhất là yêu thích hắn đại đệ tử vậy chính là nhật cung tổ sư mộ dung thiên hỏa tại hắn hóa thân hợp đạo thời khắc đi khắp tam sơn ngũ nhạc tìm tới một khối dương hỏa tinh kim tự mình tế luyện một pháp khí đưa cho mộ dung thiên hỏa pháp khí này đó là triệu đan dương trong tay hạo thiên cảnh này Hạo Thiên kính tự thân ẩn chứa cường đại dương hỏa lực lượng, phối hợp nhật cung viêm dương phần nhật quyết sử dụng, uy lực càng thêm vô cùng. Một khi lấy ra, chỉ cần bị kính quang chiếu, cho dù là hóa thần đại viên mãn tu sĩ cũng khó có thể chạy trốn dương hỏa đốt người nỗi khổ, quả thực là lợi hại phi thường. Hạo Thiên kính cùng kiếm các tử mẫu kim ly kiếm như thế, cũng là nhật cung các đời thủ tọa truyền thừa đồ vật. Chỉ là bảo vật này chính là Thiên môn tổ sư tự tay luyện chế, nếu bàn về cấp bậc e sợ so với kim ly kiếm vẫn còn muốn cao hơn một bậc. Nó đã thoát khỏi pháp khí phạm chủ, xương là linh bảo cũng bất quá phân. Tuy rằng nó không có đạt đến Thái Hư Linh Bảo loại cấp bậc kia, bất quá đối với Hóa Thần tu sĩ mà nói so với Thái Hư Linh Bảo còn uốn thực dụng. Cực Dương chân quân có thể đem bảo vật này truyền cho Triệu Đan Dương, có thể thấy được trong lòng đối với hắn mong đợi cao. Phượng Thiên Tứ tiểu tử này đã bị Hạo Thiên cảnh nút lại, hừ, bản tọa ngày hôm nay ngược lại muốn tỉ mỉ nhìn một cái hắn là làm sao thảm bại tại Đan Dương sư đệ thủ hạ. Thấy chính mình trong lòng đinh sắc bị thua, tư đồ cuồng chiến trong lòng dị thượng khoái khoả, không mất thời cơ nói chút không xuôi tai nói mát. Ta sư chất coi như là thua cũng là thua ở Nhật cung đệ tử trong tay. Cùng ngươi phong bộ có quan hệ gì đâu? Tư đồ sư minh, thiệt thòi ngươi còn không thấy ngại ở chỗ này nói nói mát, này mặt sau tỉ thí với ngươi phong bộ nửa điểm quan hệ đều không có, nếu ta là ngươi, từ lâu dẹp đường về Vũ Cương ngọn núi. Thái Huyền tử há lại là miệng lưỡi trên tình nguyện chịu thiệt người, lập tức châm biếm lại, đâm thẳng tư đồ cuồng chiến trong lòng chỗ đau. Thái Huyền tử, ngươi! Tư đồ cuồng chiến nguyên bản liền đối với lần này luận đạo đại hội chính mình môn hạ đệ tử không có người nào tiến vào mười cường mà canh cánh trong lòng, hiện tại bị Thái Huyền tử ngay mặt điểm ra, tức giận đến cả người trực run, song quyền nắm chặt, râu tóc đều dựng một bộ muốn theo người liễu mạng dáng vẻ. Cực Dương chân quân thấy thế hơi nhướng mày, quát lên, "Được rồi, hai người ngươi số tuổi đều không nhỏ, vì sao mỗi lần gặp mặt đều muốn cái vã, cũng không sợ môn hạ đệ tử thấy chê cười sao?" Nghe hắn ngữ khí đã có bất mãn tâm ý, Tư Đồ cường chiến tuy rằng vạn phần tức giận, nhưng cũng không dám làm càn, nhìn chăm chú Thái Huyền tử một chút, đoán hận địa ngồi xuống. Lần này kiếm các phượng sư điệt chỉ sợ là muốn bị thua. Một bên thiên cơ chân nhân nhàn nhạt nói một câu, "Kỳ thực ở đây mọi người đều đã thấy, Phượng Thiên Tứ hiện tại tình cảnh vô cùng không tốt, bị thua chỉ là vấn đề thời gian." Giờ khắc này, Trên sàn gỗ phượng thiên tứ bị hạo thiên kính phát sinh xí bạch kính quang chiếu, cả người như rơi vào vô biên vô tận dưới nền đất rung nham, cực nóng khó nhịn, đẹp mắt cường quang đâm vào hắn hai mắt không mở ra được, quanh thân không thể động đậy, cương khí hộ thể lồng đã bị công phá lục đạo, mỗi công phá một đạo, cực nóng hỏa lực liền áp sát một phần, hắn bây giờ cương khí vòng bảo hộ chỉ có thể kề sát ở trên người không đủ khoảng cách một thước, theo cái này tình hình tiếp tục phát triển, nhiều nhất không dùng đến hai, ba tức thời gian, hắn cương khí hộ thể lồng sẽ triệt để tiêu tán, đến lúc đó, liền khó tránh khỏi thảm bại kết cục. Này cỗ kính quang bên trong ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ hỏa lực, không biết trong cơ thể ta thần hỏa bản nguyên có thể không đưa nó hấp thu, giúp chính mình thoát ly cảnh khó. Tuy rằng thân ở nguy hiểm cảnh giới, Phượng Thiên Tứ đầu góc trái lại đặc biệt tỉnh táo, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong cơ thể Kim Châu kết giới bên trong một cỗ tinh khiết thần hỏa bản nguyên bị hắn dẫn đi ra, trong nháy mắt thấu nhập cương khí vòng bảo hộ mặt trên. Nhất thời, hắn cảm giác quanh thân cực nóng hỏa lực bị thần hỏa bản nguyên chậm rãi thu nạp, nguyên bản cực nóng khó nhịn cảm giác biến mất không còn tăng hơi. Nhưng là, này cỗ kính quang bên trong vẫn hàm chứa to lớn nổ tung lực lượng chậm dài ăn mòn chính mình cương khí vòng bảo hộ cực nóng hỏa lực đã khó có thể đối với hắn tạo thành thương tổn nhưng là khi hắn muốn tránh thoát kính chùm sáng chói bỗng lúc tình huống cùng lúc trước như thế một cô rất lớn nghiêm trú sức hút đem hắn chăm chú nhốt lại khó có thể nhúc nhích mảy may đây cũng là hạo thiên cảnh một loại khác diệu dụng khốn địch vạn tượng tổ sư năm đó luyện chế hạo thiên cảnh lúc tại trên mặt kính điêu khắc một bộ khốn trận địa địch pháp trận pháp này cực kỳ huyền ảo chỉ cần bị hạo thiên kính kính lồng ánh sáng trụ khốn trận địa, địa địch pháp lập tức kích phát coi như là tu vi đạt đến hóa thần cảnh giới đại viên mãn cũng khó có thể thoát thân làm sao bây giờ? lẽ nào chỉ có thi triển cương cực sấm nổ cùng sao bắt đầu hỏa vũ mới có thể thoát khỏi kính trùng sáng chói buộc sao? Nhưng là khoảng cách gần như vậy thi triển, chúng ta cũng sẽ bị pháp môn tuyệt đại uy lực lan đến mà bị thương tổn. Chính đang do dự không quyết định lúc, đáy lòng đột nhiên vang lên tử linh âm thanh, thiên tử, mau đem ta thả ra, ta có biện pháp phá tan này cố kính trùng sáng chói buộc. Làm sao đem tên tiểu tử này quên đi mất rồi? Phượng Thiên Tứ nghe xong vui vẻ, lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem tử linh tử Kim Châu kết giới bên trong phóng ra. Tiểu tử mới vừa xuất hiện thân thể lập tức do thực thể hóa làm một đoàn khói tím, ngay sau đó, làn đoàn khói tím bay đến cánh tay phải của hắn nơi cấp tốc hướng vào phía trong thấu nhập, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Ở đây đồng thời, Phượng Thiên Tứ đột nhiên cảm thấy mình cánh tay phải như là bị truyền vào một cỗ cực kỳ sức mạnh khổng lồ, nguồn sức mạnh này do cánh tay phải rót vào cấp tốc đi khắp toàn thân, giờ khắc này, hắn cảm thấy mình công lực chính đang gấp mấy lần tăng trưởng, khắp toàn thân tràn đầy sức mạnh cảm giác. Bùm. Một tiếng tiếng vang lanh lảnh truyền tới, dưới đại quan chiến các mạch đệ tử mắt thấy bị nhốt tại bạch quang bên trong Phượng Thiên Tứ thân thể như ảnh trong gương giống như vỡ vụn. Hóa thành điểm điểm bạch mang biến mất không còn tăm hơi. Lão đại, giờ khắc này, Kim Phú Quý cho rằng Phượng Thiên Tứ ngộ hại, nổ đom đom mắt, bi thiết một tiếng. Ngay hắn chuẩn bị lên đài cùng Triệu Đan Dương liều mạng thời điểm, trước mắt xuất hiện một màn kỳ dị cảnh tượng, khiến cho mập tử dùng tay đột nhiên vò động hai mắt, không thể tin được sự thực trước mắt. Phượng Thiên Tứ thân thể tại bạch quang bên trong nghiền nát sau, trong giây mắt, trên sàn gỗ xuất hiện một cái, hai cái. Trong nhất thời xuất hiện mấy chục cái Phượng Thiên Tứ, thân thể của bọn hắn diện mạo thậm chí y phục trên người hết mức giống nhau như lúc, liền xoay quanh tại thân thể bốn phía kim ly kiếm cũng không khác nhau chút nào. Mấy chục cái Phượng Thiên Tứ đem Triệu Đan Dương chăm chú vây vào giữa, một người trong đó khẽ mỉm cười, ngay sau đó hết thảy Phượng Thiên Tứ đều quay về Triệu Đan Dương lộ ra nụ cười, thần tình không khác nhau chút nào, khiến người ta phân không rõ thật giả. Biến ảo vạn ngàn. Đây là Tử Linh Thiên Phú thần thông, có thể biến ảo văn vật, cũng có thể hóa thân trăm nghìn, Phượng Thiên Tứ theo chân nó hợp thể sau liền có thể đủ mượn dùng phương pháp này, trong nháy mắt biến ảo ra 36 đạo hóa thân, mỗi một đạo hóa thân đều có không thua kém luyện khí đại viên mãn tu sĩ công lực. Tử Linh cái này thần thông còn có một kỳ có thể, phương pháp này một khi sử dụng thi pháp thân thể con người sẽ ở hư thực trao đổi trạng thái bảo trì một tức thời gian tại này một tức bên trong mặc ngươi có lại lực công kích mạnh mẽ cũng thương không tới hắn mảy may phượng thiên tứ vừa nãy đó là nhân lúc thi pháp thời khắc triệt hồi tự thân cương khí hộ thể hạo thiên cảnh kính quang bắn chúng chỉ là một bộ hóa thân hắn chân thân từ lâu chuyển qua một bên đi tới hảo giác không đúng nguyên bản đã năm chắc phần tháng triệu đan dương bị bất thình lình biến hóa cả kinh trong lòng hoảng hốt hắn làm sao cũng không ngờ rằng phượng thiên tứ sẽ có huyền diệu như vậy thần thông không chỉ có thoát ly chính mình hạo thiên cảnh công chế vận biến hảo ra mấy chục đạo hóa thân xuất hiện ở trên đài may mà trong lòng hắn tố chất cực cường, khiếp sợ qua đi, lập tức khôi phục bình tĩnh, hai mắt ngắm nhìn một phía, cầm trong tay Hạo Thiên Cảnh, lấy bất biến ứng và biến, Kiếm Huyền sư đệ, ngươi kiếm các một mạch khi nào có cỡ này huyền ảo pháp môn, làm sao bản tọa chưa từng thấy qua? Phượng tiên tứ 36 đạo hóa thân hiện ra thời gian, không chỉ có trên đài quan chiến các mạch đệ tử trận mắt lửu lươi khiếp sợ không thôi, liền trên đài các mạch thủ tọa trưởng lão cũng là vạn phần kinh dị, liền luôn luôn trầm ổn chặt chặt thiên môn trưởng giáo cực dương chân quân cũng nhịn không được mở miệng hỏi. Thái Huyền tử cười khổ một tiếng, đáp, trưởng giáo sư minh. Ta vị này sư điệt đến cùng lớn bao nhiêu bản lĩnh, ngay cả ta cái này làm sư thúc cũng không rõ ràng, hay là đây là Kiếm Huyền sư huynh năm gần đây lĩnh ngộ đạo pháp thần thông cũng có nói. Hắn cũng là lần đầu tiên thấy Vượng Thiên Tứ thi triển biến ảo vạn ngàn thần thông, trên mặt khiếp sợ trình độ không thua kém một chút nào đang ngồi mọi người. Cực Dương chân quân nghe xong khẽ gật đầu, không nói nữa, ánh mắt nhìn về phía dưới đài đấu pháp hai người. Nay Vượng Thiên Tứ thật là một cái tuyệt thế kỳ tài, còn nhỏ tuổi đạo pháp tu vi đã cao thâm như vậy, lẽ nào ta ngăn cản tính nhi với hắn cùng nhau, làm sai sao? Một bên ngồi ngay ngắn tư đồ cổn chiến trong lòng lần thứ nhất đối với mình làm ra quyết định sinh ra hoài nghi ý niệm. Trên sàn gỗ, Phượng Tiên Tứ 36 đạo hóa thân đem đối thủ bao bọc vây quanh, sau đó, chỉ nghe hắn reo rắt âm thanh từ hóa thân bên trong truyền ra, nên đến phiên ta rồi. Dứt lời, chỉ thấy từng đạo từng đạo hóa thân cầm trong tay kim ly kiếm hướng về Triệu Đan Dương nhào tới. Ở đây đồng thời, hắn chân thân treo ở sàn gỗ giữa không trung, trong tay pháp quyết vừa bấm, thập tam chuôi kim ly kiếm cấp tốc ở trên đỉnh đầu hắn nơi xoay quanh bay lượn, thân kiếm càng chuyển càng nhanh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 Huyền ở trên đỉnh đầu kiếm khí cấp tốc tụ lại cùng nhau, dài hai thước kiếm khí tựa như dung hợp lẫn nhau giống như vậy, do trăm nghìn đạo kiếm khí từ từ hóa thành một đạo, đạo kiếm khí này có tới dài hơn 30 trượng, vắt ngang ở giữa không trung, như khai thiên thần khí cả người tản mát ra một cỗ bàng bạc cực kỳ không thể chống đối bi thế. Tuyệt thiên Chu Ma kiếm trận đạo thứ 2 biến hóa Tuyệt thiên kiếm trạm đã thành, hắn vận dụng hóa thân công kích Triệu Đan Dương, chỉ là muốn tranh thủ đầy đủ thời gian lấy ra kiếm trận, cũng tốt một đòn đem đối thủ đánh bại. 36 đạo hóa thân đánh về phía Triệu Đan Dương, có tại Hạo Thiên cảnh kính quang chiếu xuống, trong nháy mắt tiêu tán có cầm kiếm công kích tại hắn nguyên dương hỏa lồng mặt trên nhưng khó có thể đột phá mảy may bị triệu đan dương một trưởng đánh tan khi hắn đem 36 đạo hóa thân toàn bộ tiêu diệt lúc chỉ nghe được bên thay truyền đến một tiếng vang vọng đất trời quát tầm âm thanh tuyệt thiên kiếm chém một đạo to lớn kiếm khí từ trên trời giáng xuống ôm theo khai thiên tích địa tư thế hướng về chính mình phụ đầu chém xuống trước điện trên bình đài các vị quan chiến các mạch thủ tọa cùng các trưởng lão rồn rập hít vào một ngụm khí lạnh trong đó vũ bộ thủ tọa sử tư viễn kinh hai nói tiểu tử này lẽ nào đã đạt đến hóa thần trung kỳ tu vi Bằng không thì có thể nào thi triển ra Tuyệt Thiên Chu Ma Kiếm trận? Thái Huyền Tử nghe xong cười hì hì, nói: "Ta này sư điệt luôn yêu thích làm cho người ta kinh hỉ, hy vọng Sử sư huynh không nên bị dọa đến." Hắn vẫn không có hảo ngôn ngữ đối với Sử Tư Viễn. Sử Tư Viễn đang định phản bác hắn một câu, chỉ thấy trên sàn gỗ đột nhiên truyền đến một tiếng trường lệ, lệ âm thanh cao vút mạnh mẽ, dường như muốn trực xuyên mây xanh đến trên chín tầng trời. Tam Túc Kim Ô. Sử Tư Viễn ánh mắt nhìn về phía sàn gỗ bên trên, đầy đủ sửng sốt nửa ngày, trong miệng vừa mới phun ra bốn chữ. Chương 229: Luyện Ma Quyền. Khi Phượng Thiên Tứ một cái Tuyệt thiên kiếm trạng hóa thành hơn 30 trượng thành Kình Thiên Cự kiếm ầm ầm tẩm tích thời gian, Triệu Đan Dương hai tay pháp quyết vừa bấm, một cỗ bảng bạc cực kỳ uy thế từ trên người hắn phun ra mà ra, ngay sau đó, trên đỉnh đầu hắn cấp tốc ngưng kết ra một con to lớn chim lửa, ba chân xích vũ, điều cánh mở rộng thời khắc, đến dài mười mấy trượng. Chim lửa vừa ra, ngửa mặt lên trời tiếng rít một tiếng, sau đó há mồm phun ra một cỗ xí bạch quang trụ, đem đánh xuống cự kiếm sinh sôi trở lại. Đệ Nhị Nguyên Thần. Phượng Tiên Tứ thầm hô một tiếng, này Triệu Đan Dương quả nhiên đạt đến Hóa Thần trung kỳ tu vi, luyện chế Đệ Nhị Nguyên Thần. Phượng Thiên Tứ, ngươi có thể làm cho ta thi triển ra đệ nhị nguyên thần, mặc kệ trận chiến này thắng bại làm sao, ngươi đều thắng được ta Triệu Đan Dương tôn kính." Nhan nhạt lời nói từ Triệu Đan Dương trong miệng phát sinh, chỉ thấy trong tay của hắn Hạo Thiên cảnh dương lên, một đạo kính quang bắn ra cùng chim lửa xí bạch quang trụ hợp lại cùng nhau trong nháy mắt đem cử kiếm đánh tan tiêu tán. Triệu Đan Dương động tác chưa dừng, trong tay pháp quyết vừa bấm, cái tia to lớn chim lửa hét dài một tiếng, hai cánh mở rộng, thân thể ở giữa không trung một cái xoay quanh, chợt rỗi ra to lớn lợi trảo hướng về Phượng Thiên Tứ phủ đầu chụp tới. Cùng một thời gian, Hắn cầm trong tay Hạo Thiên Cảnh nhắm ngay Phượng Thiên Tứ, quát to. Ba Phân Liệt Dương Khí, tiếng quát chưa dứt, chỉ thấy Hạo Thiên Cảnh mặt kính ánh sáng lưu chuyển, đột nhiên bắn ra bạch, xích kim ba cố của sáng, hướng về Phượng Thiên Tứ đứng thẳng trô đánh tới. Đòn đánh này hắn đã sử dụng toàn lực, tin tưởng đối thủ tại chính mình cùng đệ nhị nguyên thần đồng thời công kích hạ cũng lại khó có thể toàn thân trở ra. Không ngờ rằng Đan Dương sư điệt dĩ nhiên đem thần diệu tam túc kim ô luyện thành đệ nhị nguyên thần, khó mà ti nổi. Trên điện đài thiên cơ chân nhân khiếp sợ không gì sánh nổi, đầy mặt tất cả đều là không thể tin tưởng vẻ mặt. Tam túc kim ô thượng cổ thần điểu, bẩm Thái Dương tinh hỏa mà sinh, nghỉ lại thần thụ mục tang bên trên. Trời sinh có điều khiển Thái Dương tinh hỏa khả năng, có đạo là kim ô hiện ra thế, vạn vật đều phần câu chuyện. Thiên môn nhật cung một mạch tự vạn tượng tổ sư truyền thừa tới nay, chỉ có đời thứ nhất nhật cung tổ sư mộ dung thiên hỏa đã từng may mắn tại cực đông nơi bắt được một con tam túc kim ô ấu điểu, loại này trời sinh thần điểu mặc dù là ấu thể liền đã đạt đến thông linh cảnh giới, Mộ dung thiên hỏa đem luyện thành đệ nhị nguyên thần sau, theo mấy trăm năm tinh dưỡng, này con tam túc kim ô với hắn đồng thời tiến lên dài, tu vi đạt đến thông thần cảnh dưới cách thần điều chỉ thiếu chút nữa. đáng tiếc chính là, mặc dung thiên hỏa cuối cùng độ kiếp thời gian, không thể đạt đến sư phụ hắn vạn tượng lao nhân độ cao, thành tựu vô thượng đại đạo. tại quần quận thiên uy dưới, rơi vào thân vẫn kết cục, lúc sắp chết, hắn đem chính mình đệ nhị nguyên thần phong ấn tại một mặt trong gương đồng, phía này gương đồng đó là nhật cung chấn cung linh bảo kim ô chiếu nhật kính. các đời nhật cung đệ tử tha thiết ước mơ hy vọng tìm đến một con tam túc kim ô luyện hóa thành chính mình đệ nhị nguyên thần, nhưng đáng tiếc, mấy ngàn năm qua chưa bao giờ có người từng thành công, không ngờ rằng, ngày hôm nay tại triệu đan dương trên người thấy kim ô tái hiện có thể nào không cho ở đây các mạch thủ tọa trưởng lão kinh ngạc trong lòng đây. cực dương chân quân cười nhạt nói: một năm trước đó, bổn cung linh bảo kim Ô chiếu nhật kính đột nhiên sinh ra dị biến, tự mình dựng dục ra một con tam túc kim Ô tinh phách. bản tọa cân nhắc luôn mãi, liền đưa nó đưa cho đan dương luyện chế đệ nhị nguyên thần. các ngươi cũng biết, này kim Ô bẩm thái dương tinh hỏa mà sinh, theo ta nhật cung đạo pháp hỗ trợ lẫn nhau, có nó giúp đỡ, đan dương ngày sau đến dòm ngó đại đạo con đường đi được cũng muốn so với bản tọa bằng phẳng một ít. thì ra là như vậy, trong lòng mọi người nghi hoặc tận thích bằng không thì bọn họ còn tưởng rằng là cực dương chân quân ra tay bắt giữ đến một con kim ô ấu điều cho đồ đệ mình luyện chế đệ nhị nguyên thần, nguyên lai triệu đan dương hiện tại kim ô nguyên thần là nhật cung linh bảo kim ô chiếu nhật kính tự mình dựng dục mà ra, trên sân trong lòng mọi người nghi hoặc tiêu hết, trên mặt chuyển biến ra kinh ngạc tỉnh. thái hư linh bảo quả nhiên không giống người thường, lại còn có thể tự mình dựng dục ra đời sau, rất thần kỳ. trên sàn gỗ, phượng tiên tứ thấy tam túc kim ô ôm theo uy thế mạnh mẽ dương cánh hướng về chính mình đạt tới, cùng một thời gian, triệu đan dương hạo thiên cảnh bên trong bắn ra ba cô cổ sáng đan sen cuốn quanh cùng nhau, hướng về chính mình đánh tới. Hắn không chút hoang mang, hất tay đem Bất Chu Sơn lấy ra hướng về Tam Túc Kim Âu nên đi, ngay sau đó thân thể rung lên, trên sân trong nháy mắt lại xuất hiện 36 đạo hóa thân, cái kia ba cú cổ sáng đánh ở trên người hắn lúc, thân thể lập tức nghiến nát, Triệu Đan Dương một đòn toàn lực chỉ đem hắn một bộ hóa thân phá hủy, mà hắn chân thân từ lâu hòa vào trên sân đông đảo hóa thân bên trong, khiến cho đối thủ khó có thể phân biệt thật giả. Bất Chu Sơn lấy ra sau, đột nhiên hóa thành một tòa cao hơn 30 trượng ngọn núi, tản nhẫn mà va về phía Kim Ô bởi thể tích trên chiếm ưu thế tuyệt đối. Tam Túc Kim Ô bị Bất Chu Sơn đụng phải bay về đằng sau cách xa hơn ba trượng, ổn định thân hình sau, không ngừng mà lay động chính mình to lớn đầu chim, hiện nhiên bị Bất Chu Sơn và chạm bên dưới ăn thiệt nhỏ, nhăn bước lên kim hoa, choáng váng đầu không lứt. Bất Chu Sơn một kích thành công sau, không có trải qua Phượng Thiên Tứ điều động, tự mình bay đến Kim Ô phía trên, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh tản nhẫn mà hoành đè xuống đến, Tam Túc Kim Ô nhất thời không có phản ứng lại, bị ngọn núi cái bệ phủ đầu ép bên trong, rơi xuống mặt đất. Nay một tầng đánh tựa hồ đem Tam Túc Kim Ô giá tính kích phát đi ra, nó tuy bị đặt ở chân núi, Nhưng không chút nào khuất phục, to lớn đầu chim đột nhiên hướng lên trên đỉnh đầu, tiếp theo hai cánh bổ ngang, mạnh mẽ đem cao hơn 30 trượng Bất Chu Sơn ngọn núi lật tung, tránh thoát đi ra. Đợi nó đang muốn dương cánh bay cao thời gian, chỉ thấy Bất Chu Sơn ngọn núi trên lóe lên một tia màu vàng đất vầng sáng sau, to lớn ngọn núi trong nhất thời biến thành một thân lớp 12 chừng 10 trượng thổ cự nhân, ngửa mặt lên trời gào thét giết nào, một đôi bàn tay khổng lồ đột nhiên giỗi ra bóp lấy Kim Ốc cánh, tiếp theo dùng thân thể cao lớn đưa nó gắt gao ngăn chặn. Kim Ốc đương nhiên không cam lòng thúc thủ trở trói buộc, cực lực phản kháng, trong khoảng thời gian ngắn, hai cái tên to sắt tại quảng trường trên mặt đất lăn lộn không ngớt, triển khai kịch liệt vật lộn. Chúng nó nơi đi qua, quan chiến các mạch đệ tử dồn dập điều động pháp khí bay đến giữa không trung, chỉ e bị hai đại gia hỏa này tranh đấu lan đến gần, đó cũng không phải là đùa giỡn. Triệu Đan Dương mắt thấy chính mình đệ nhị nguyên thần lại bị đối thủ lấy ra một cái thổ cự nhân nuốt lại, trong lòng rất là lo lắng, trong tay Hạo Thiên cảnh dựng lên, liền chuẩn bị công kích thổ cự nhân đem chính mình đệ nhị nguyên thần giải cứu đi ra. Không ngờ, giữa không trung truyền đến một đạo nhàn nhạt tâm thanh, đối thủ của ngươi là ta. Vừa dứt lời, Triệu Đan Dương mạnh mẽ ngẩng đầu, Chỉ thấy đối thủ đột nhiên lấy ra một đạo to lớn màu vàng vòng sáng hướng về chính mình đón đầu lòng được. Tránh Né dĩ nhiên không kịp, chỉ thấy cái kia to lớn màu vàng vòng sáng bọc lại thân thể của mình bốn phía hơn trượng phạm vi nơi, lập tức vòng sáng bên trong bắn ra từng đạo từng đạo màu vàng khí kiếm hướng về công kích mình lại đây. Tuyệt thiên Chu Ma kiếm trận tầng thứ 3 biến hóa, Kim kiếm luyện ma quyển. Phương pháp này một khi thi triển, thập tam chuôi kim ly kiếm bên trong khắc họa trận pháp tự động kích phát hóa thành luyện ma quyển, vòng sáng bao phủ chỗ, không phải thái hư tu sĩ không cách nào chạy trốn, trừ phi thi pháp người tự thân linh lực không kế, làm cho trận pháp tán loạn. Luyện ma quyển bên trong sẽ xảy ra ra vô số khí kiếm công kích bị nhốt người, mỗi một chuôi khí kiếm vi lực công kích muốn so kiếm cương lực lượng mạnh hơn 3, 4 lần, tại vạn ngàn khí kiếm công kích hạ, bị nhốt địch thủ chỉ có thể có một cái kết cục, chính là sinh sôi bị kiếm khí đánh cho bở miệng. Ngươi nếu là không chống đỡ được liền mở miệng, ta sẽ triệt hồi luyện ma quyển. Phượng Thiên Tứ trong lòng tự nghĩ ngày hôm nay như không có tử linh hợp thể giúp đỡ, muốn thắng Triệu Đan Dương vô cùng không dễ, rất có tỉnh táo nhung nhớ tâm ý, vì vậy, trong lòng căn bản cũng không có ý muốn thương tổn hắn. Thân hám luyện ma quyền bên trong Triệu Đan Dương cười lớn một tiếng, nói Phượng Thiên Tứ, ngươi Kiếm các đạo pháp quả nhiên bất phàm, nhưng là bằng này muốn ta triệu Dan Dương chịu thua, e sợ còn không được. Chỉ nghe trong miệng hắn hét lớn một tiếng, Kim Thân bất diệt, Viêm Dương phụ thể. Trong nhất thời, nguyên bản thân thể của hắn ở ngoài màu vàng vàng, vàng sáng toàn bộ nội liễm rốt vào trong cơ thể. Ngay sau đó, từng sợi từng sợi xí màu trắng lửa khói từ trong cơ thể lộ ra. Trong chớp mắt, hắn đã biến thành một cái khắp toàn thân giấy lên lửa nóng hừng hực hỏa nhân. Luyện Ma Quyền bên trong phát sinh khí kiếm một tới gần thân thể của hắn, liền bị xí bạch lửa khói hòa tan, khó có thể thương hắn mảy may. Ngay sau đó chỉ thấy dường như thượng cổ hỏa thần bình thường triệu đan dương thân thể di động đi về phía trước mới vừa đi vài bước thân thể liền bị luyện ma quyển bốn phía một cố vô hình cái lồng khí cản trở chỉ thấy hắn hai lời chưa nói phất tay một quyển hướng về cái lồng khí đảo đi bành một tiếng vang trầm thấp cái lồng khí hơi chút loáng một cái lập tức lại khôi phục bình thường triệu đan dương thấy thế song quyển liên tục không ngừng đánh ra đánh về đằng trước cái lồng khí không ngờ rằng triệu đan dương còn có cỡ này bí thuật liền luyện ma quyển bên trong khí kiếm cũng thường không tới hắn phượng tiên tứ trong lòng chấn động kỳ thực hắn không biết Triệu Đan Dương sử dụng Viêm Dương Phụ Thể bí thuật, đã là tại Liều Mạng, loại trạng thái này hắn chống đỡ không được thời gian bao lâu, bởi vậy hiện tại Liều Mạng công kích cái lồng khí, hy vọng có thể phá trận mà ra. Bẩy, bẩy, bẩy. Hắn mỗi công kích một lần, cái lồng khí lay động đồng thời, Phượng Thiên Tứ trong cơ thể linh lực thì sẽ kịch liệt tiêu hao, một khi linh lực của hắn tiêu hao hầu như không còn, bày xuống luyện ma quyển đều sẽ tự động tán loạn. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, vẫn là dùng một chiêu cuối cùng đi. Nửa nén hương thời gian sau, Phượng Tiên Tứ cảm thấy mình trong cơ thể linh lực đã không đủ hái thành, hơi suy nghĩ, treo ở gãy trên thủy tinh nâu ngọc thủy đột nhiên lộ ra một cỗ cường đại linh lực chuyển tới trong cơ thể hắn, nhất thời đem thiếu thốn linh lực bổ túc. Lúc này, phượng tiên tứ chuẩn bị tiến hành một kích cuối cùng. Chỉ thấy hai tay của hắn bình rối, nơi lòng bàn tay cấp tốc ngưng tụ ra hai cái màu vàng cương khí cầu. Nếu như tỉ mỉ quan sát, sẽ phát hiện hai người này cương khí cầu bên trong mơ hồ bốc ra màu đỏ thắm tiêu điện. Hai tay vung lên, nhân thể về phía trước đẩy ngang, hai cái to bằng nắm tay cương khí cầu hướng về bên ngoài 3 triệu triệu đan dương đỉnh đầu rơi đi. Cùng một thời gian, phượng tiên tứ triệt hồi luyện ma quyển trong miệng hét lớn một tiếng, cho ta bạo. tiếng quát vừa ra, cương khí cầu đống nhiên nổ tung, trên sàn gỗ kinh xuất hiện một mảnh đẹp mắt bạch quang. sau đó, giống như thiên lôi dáng lâm giống như to lớn tiếng nổ vang rền vang lên, tiếp theo vô số đạo lôi trụ tia điện ầm ầm hạ đánh, uy thế to lớn, cả kinh giới đại quan chiến chúng đệ tử dồn dập lui về phía sau để trước điện trên bình đài các mạch thủ tọa trưởng lão toàn bộ đứng lên, ngay cả thiên môn trưởng giáo cực dương chân quân cũng đẳng địa một thoáng cách tòa mà lên, đầy mặt cụ là khiếp sợ không dĩ sánh nội tâm ý. giờ khắc này, tiếng sấm vang, núi liền trời đất, kéo dài đến một tức thời gian. Chỉ thấy một bóng người tại Vô Số Đạo Lôi trụ tia điện bên trong bị đánh rơi xuống dưới đài, mọi người nhìn kỹ, chỉ thấy Triệu Đan Dương cả người xí bạch hỏa diễm hết mức tiêu tán, quần áo nghiền nát, thần tình trật vật địa đứng ở dưới đài, trên người hắn còn có mấy chỗ vị trí liều lĩnh từng sợi khói xanh. Ta thua. Ba chữ kia từ Triệu Đan Dương trong miệng nói ra có vẻ gian nan vô cùng, nhưng là sự thực. Hắn không ngờ rằng đối thủ sẽ có cường đại như vậy xâm xét công kích lực lượng, không chỉ đem chính mình thi triển Viêm Dương phụ thể bí thuật hình thành bất diệt kim thân đánh tan, liền hắn mặc trên người một cái cấp đột cùng phòng ngự pháp ý cũng tại xâm xét hoành kích bên dưới tổn hại may nhờ có này hai tầng phòng ngự bảo vệ hắn bây giờ nhìn qua tuy rằng vô cùng chật vật nhưng trên thực tế ngược lại cũng không có chịu đến bao lớn thương thế lúc này phượng thiên tứ thu hồi kim ly kiếm cùng bất chu sơn thả người nhảy một cái đi tới triệu đan dương bên cạnh hai mắt nhìn thẳng đối thủ chậm rãi nói rằng trận tỉ thí này là ta tham gia luận đạo đại hội đánh cho thông khoái nhất một hồi bất luận thắng thua ngươi triệu đan dương đều là ta phượng thiên tứ kinh nể nhất đối thủ triệu đan dương nghe xong ánh mắt sáng ngời, quét qua bị thua sau đủ dũ tâm tình ngửa mặt lên trời cười một tiếng giải có vẻ nhanh vô cùng ý sau đó trong tay khấp ra pháp quyết. Thu hồi đệ nhị nguyên thần tam Túc kim ô, xoay người rời đi. Chương 230: Bốn vị trí đầu. Hồng Nhất vợ chồng xoay người nhìn về phía Thái Huyền Tử hai người, trên mặt tất cả đều là khiếp sợ tâm ý này kiếm các đệ tử có thể miễn dịch xâm xét công kích đã để bọn hắn phi thường bất ngờ, không nghĩ tới, hắn lại tại cuối cùng vẫn sử dụng lôi điện chi lực một lần đem đối thủ đánh bại, phát hiện này, khiến cho luôn luôn sử sự, sự không sợ hãi Hồng Nhất vợ chồng trong lòng có như rời sông lấp biển giống như thật lâu không thể dẹp loạn, hắn hai người hiện tại khiếp sợ trình độ đã không cách. Nào dùng ngôn ngữ biểu đạt đi ra. Thái Huyền Tử thấy bọn hắn đầy mặt trong cơn khiếp sợ vẫn mang theo không rõ nghi hoặc, cười khổ một tiếng, giải thích: Ta này sư điện từ khi bị thần hỏa thiên lôi bổ chúng sau, chẳng những có thể miễn dịch lôi hỏa công đánh, hơn nữa còn có thể thao túng lôi hỏa lực lượng công kích. Việc đã đến nước này, hắn cũng không cách nào ẩn giấu, như không có hảo giải thích, ở đây các mạch thủ tọa trưởng lão trong lòng nhất định phải ngờ vực kiên kỵ. À, ở đây các mạch thủ tọa trưởng lão nghe xong mỗi người trợn mắt liu rơi, nửa ngày không nói ra được thoại. Hiện nhiên Thái Huyền Tử nói tới làm bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn không thể nào tiếp thu được bị xét đánh lại còn có thể lớn như vậy chỗ tốt giờ khắc này vũ bộ thủ tọa xử tư viễn trong lòng tối cảm giác không phải chính mình luồn làm tiểu nhân không chỉ dứt lấy đồng môn chuyện cười hoàn thành toàn kiếm kia các đệ tử nắm giữ lôi hỏa lực lượng đại thần thông giờ khắc này trong lòng hắn mắng thầm mụ này kiếm các người thực sự là dẫm số chó ngáp phải rồi rồi Nửa ngày, luôn luôn không nhiều thoại hồng nhất thở dài một hơi trầm trầm nói kiếm huyền sư huynh hào ánh mắt các ngươi kiếm các một mạch có phúc lớn à câu nói kế tiếp hắn cũng không nói đến nhưng là ý tứ tất cả mọi người rõ ràng phượng tiên tứ như vậy tuổi Tu vi đạo pháp đã đạt đến cao độ như vậy, nếu như có thời gian, nhất định sẽ trở thành kiếm các tổ sư kiếm bảy bình thường kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Đến lúc đó, kiếm các uy danh lại đem khôi phục đỉnh cao huy hoàng. Thái Huyền sư đệ, Phượng sư điện lấy ra cái này hình ngọn núi trạng pháp khí khá là bất phàm, lại có thể hóa thân người khổng lồ cùng đan Dương sư điện đệ nhị nguyên thần Tam Túc Kim ố càng đấu thế lực năng nhau. Ngươi cũng biết pháp khí này tên gọi. Một bên Thiên Cơ chân nhân mắt lộ ra dị thải, hỏi. Thái Huyền tử lại là cười khổ một tiếng, nói: Không dối gạt Thiên Cơ sư minh, Thiên Tứ pháp khí này ta cũng là lần đầu tiên kiến thức. Ta cái này sư điệt trên người bí mật quá nhiều, ngay cả ta cái này làm sư thúc cũng không hẳn vậy biết được. Lúc này, từ khi Triệu Đan Dương bị thua sau vẫn chưa hề răng cực Dương Trần Quân nhàn nhạt, nhạt nói một câu, các ngươi đều nhìn nhầm, nếu là bản tọa không có nhìn lầm, Phượng Sư Điệt lấy ra ngọn núi cũng không phải là một pháp khí, mà là một con tu vi đạt đến thông linh cảnh giới yêu linh, hơn nữa là thuộc tính thổ yêu linh. Hắn những lời này nói chuyện ra, trên sân mọi người càng kinh hãi hơn thất sắc, này yêu linh không giống với yêu thú, tại giới tu hành bên trong cực kỳ hiếm thấy. Thiên địa vạn vật đều có linh. Này yêu linh có thể sản sinh linh trí tự chủ tu hành so với yêu thú mà nói quá mức khó khăn, cần kinh nghiệm tháng năm dài đằng đẵng, thạch sinh do một khối phổ thông tảng đá sản sinh linh trí mãi đến tận có hiện tại lần này đã hạnh, cụ thể trải qua bao nhiêu năm phòng trường liền chính nó cũng không rõ ràng, chính là một linh do bản thể mục tăng thụ mãi cho đến lộ sắc thành linh thể cũng đã trải qua mấy ngàn năm lâu dài, có thể thấy được chúng nó những này yêu. Linh thân thể tu hành gian nan đến mức nào. Đương nhiên, thiên đạo cân bằng và vật, lớn bao nhiêu trả giá tất lớn bao nhiêu báo lại. Cùng một cảnh giới bên trong, yêu linh so với yêu thú thực lực phải cường hãn hơn rất nhiều. Cái này cũng là thạch sinh vì sao có thể cùng nắm giữ thần điều huyết mạch tam túc kim hố càng đấu bất phân thắng bại nguyên nhân. Như muốn dùng yêu linh nguyên thần tinh phách luyện chế đệ nhị nguyên thần, bất luận cấp bậc vẫn là uy lực đều phải cường đại rất nhiều, đồng thời dựa vào trong sách cổ ghi chép đem yêu linh luyện chế thành đệ nhị nguyên thần còn có không muốn người biết chỗ tốt, cụ thể là cái gì, chỉ có người trong cuộc mới có thể sáng tỏ. Nay yêu linh nguyên thần tinh phách tại giới tu hành bên trong đến nay còn giống như không có bán ra quá, cho dù có người đạt được, cũng sẽ giữ cho chính mình hoặc là người thân đệ tử luyện chế đệ nhị nguyên thần, sẽ không đem bán ra. Lúc này Trên sân trong mắt mọi người đều lộ ra ước ao tâm ý, đặc biệt là Chu Di, hắn hung tàn kiêu trong mắt lóe lên một tia tham lam tâm ý, sau đó biến mất không gặp. Cực Dương chân quân khẽ khẽ thở dài, chậm rãi đứng lên, nói: "Đan Dương đứa nhỏ này luôn luôn tâm cao khí nạo, hôm nay thua trận tỷ thí này, nói vậy giờ khắc này trong lòng chịu khổ sở, chư vị ở đây an toàn, bản tọa đi xem xem liền về." Dứt lời, hắn xoay người hướng về Tam Quang điện bên trong đi đến. Nhìn về phía Cực Dương chân quân rời đi bóng lưng, thiên cơ chân nhân nhẹ giọng than thở: "Ai, Đan Dương sư điệt bất luận thiên phú vẫn là căn cốt cụ là tuyệt thế hiếm thấy tài năng." Trưởng giáo sư Minh lao thẳng đến hắn cho rằng y bắt của chính mình truyền nhân, hắn hôm nay đấu pháp thất bại, cũng khó trách trưởng giáo sư Minh trong lòng sẽ khẩn trương. Theo ta thấy, Đan Dương thua ở Thiên Tứ trong tay đối với hắn mà nói không hẳn chính là một chuyện xấu. Luyện Kinh Hồng cười nhạt, ánh mắt nhìn về phía Thiên Cơ chân nhân, hai người nhìn nhau, đã từ đối phương trong ánh mắt tìm tới mình muốn biết đáp án. Sau đó, Luyện Kinh Hồng đưa mắt nhìn sang dưới này, tiếp đó, thì sẽ đến phiên chính mình ái nữ tỷ thí. Sang cố hạ kiếm các chúng đệ tử vây quanh ở vượng Thiên Tứ bên người hoan hô nhảy nhót. Trên mặt tất cả đều là hương phấn sung sướng tâm ý trái lại trên sân cái khác các mạch đệ tử thần tình vừa vặn ngược lại, từng cái từng cái mặt mày đủ rũ, túi đầu đủ rũ, điều này cũng không có thể trách bọn hắn, kim phú quý mập mạp này bày xuống đánh cược than sau, hầu như đem các mạch đệ tử trong túi tiền linh tinh thắng được tinh quang, bọn họ hiện tại mỗi người trong lòng lại sầu vậy sau này lấy cái gì đi, mua chính mình cần thiết tu luyện món hàng, lập tức liền muốn đến phiên lãnh băng nhi cùng hồng hoàng tỷ thí, giờ khắc này. Hai người bọn họ còn có lý tinh giao trên mặt tất cả đều là khiếp sợ tâm ý vừa mới Phượng Thiên Tứ cùng Triệu Đan Dương một trận chiến giữ cho bọn họ quá nhiều chấn động, đặc biệt là Phượng Thiên Tứ một kích cuối cùng, cái kia hủy thiên diệt địa sấm nổ lực lượng bọn họ hiện tại nhớ tới trong lòng còn có kinh sợ hãi cảm giác. Mỗi người trong lòng tự nghĩ, nếu như lúc đó đổi làm chính mình e sợ đỡ lấy sau bất tử cũng muốn chịu đến trọng thương. Giờ khắc này Phượng Thiên Tứ ở trong lòng bọn họ địa vị vô hình trong lúc đó đã tăng lên trên đến nhất định độ cao, so với Triệu Đan Dương còn cao hơn. Theo trên đài truyền đến một tiếng lanh lảnh tiếng trung. Lãnh Băng Nhi cùng Hồng Hoàng hướng về trên đài đi đến. Bọn họ trải qua Phượng Tiên Tứ bên người lúc, Lãnh Băng Nhi đột nhiên dừng bước. "Ngươi rất mạnh, bất quá ta nhất định sẽ thắng ngươi." Ném câu nói tiếp theo sau, Lãnh Băng Nhi không có liếc hắn một cái trực tiếp hướng về trên đài đi đến. Phượng Tiên Tứ mắt nhìn nàng cái kia quyển chuyển dáng người, lộ ra vẻ bất đắc dĩ nụ cười. Tiếp đó, hai người tỷ thí đã bắt đầu. Lãnh Băng Nhi cùng Hồng Hoàng tại trên đài cùng thi triển khả năng, càng đấu khó hòa giải, bất quá cuối cùng vẫn là Lãnh Băng Nhi ký cao một bậc, Hồng Hoàng không địch lại thua trận rồi. Luân Đạo Đại hội bốn vị trí đầu đã quyết ra ba vị theo thứ tự là Lý Tinh Giao, Lanh Băng Nhi còn có Phượng Tiên Tứ, còn lại cuối cùng một tên để cho Triệu Đan Dương cùng Hồng Hoàng Tỷ Thí sau quyết ra. Nghỉ ngơi ước chừng một lúc lâu sau, Triệu Đan Dương một lần nữa đứng ở trên đài, hắn nghiền nát xiêm y dị nhiên đổi đi, một cái mới tinh trường bảo màu vàng kim xuyên ở trên người hắn, cả người có vẻ tinh thần tỏa sáng, sự tự tin mạnh mẽ từ trên người hắn hướng ra phía ngoài lang ra, hắn đem cùng Hồng Hoàng Tỷ Thí tranh đoạt cái cuối cùng nhập vi danh lệnh. Không thể phủ nhận Triệu Đan Dương người này tâm lý tố chất cực cường. Hắn giờ khắp này thật giống không có chịu đến lúc trước tỷ thí thất lợi ảnh hưởng mà dẫn đến tự thân thực lực khó có thể bình thường phát huy. Hai người tỷ thí kết quả dưới đài mọi người đã dự liệu được, Triệu Đan Dương tuy nói thua ở Phượng Thiên Tứ trong tay, nhưng là hắn cường đại đạo pháp tu vi làm người không thể nghi ngờ. Tại cung Hồng Hoàng tỷ thí bên trong, hắn thật giống như không có phí bao lớn khí lực, thậm chí liền hắn đệ nhị nguyên thần còn chưa lấy ra liền đem đối thủ đánh bại. Hắn lại một lần nữa hướng về các mạch đồng môn xác nhận chính mình thực lực mạnh mẽ. Tứ cường tuyển thủ đã sẵn sinh. Triệu Đan Dương vào lần này đấu pháp tỉ thí bên trong bởi vì bại bởi Phượng Thiên Tứ mà xếp hạng tại vị thứ tư, này vị trí thứ ba xếp hạng đều sẽ tại ngày mai buổi sáng quyết ra. Trải qua cực dương chân quân cùng các mạch thủ tọa các trưởng lao thương nghị, tại Phượng Thiên Tứ ba người bên trong trải qua rút thăm quyết định ngày mai vòng thứ nhất đối chiến hai tên đệ tử, trong bọn họ tỉ thí bị thua giả sẽ là tên thứ ba, còn người thắng trận đều sẽ cùng còn lại một người quyết chiến, trong bọn họ đều sẽ quyết ra này giới luận đạo đại hội đấu pháp tỉ thí người số 1. Quy tắc này nhìn qua có chút không công bằng, ngày mai đánh vào luân không cái kia một vị nhất định sẽ chiếm không ít tiện nghi liên quan với điểm này, cực dương chân quân giải thích bốn vị trí đầu dĩ nhiên quyết ra trong bọn họ thứ tự phép bài tỷ đều không quan trọng, còn ai tại ngày mai trận đầu Luân không toàn bằng từng người số phận. hứa hồ đến cuối cùng tranh đoạt người số 1 hay là muốn dựa vào bọn họ tự thân thực lực, phượng thiên tứ hiển nhiên vận may không phải rất tốt. chờ hắn hai vị sư thúc đi tới sau liền nói cho hắn biết một cái không tốt lắm tin tức, trải qua rút thăm quyết định ngày mai trận đầu tỷ thí hai người đúng là hắn cùng Nguyệt cung lãnh băng nhi. nghe được tin tức kia sau phượng thiên tứ đẩy mặt bất giác dĩ này lãnh băng nhi đối với hắn ấn tượng cực kỳ không tốt. Từ nàng ngày hôm nay ngựa khí đến xem, ngày mai tỷ thí nhất định sẽ cực điểm toàn lực cùng chính mình so sánh hơn thua. Phượng Thiên Tứ cũng không phải sợ nàng, chỉ là nữ tử này là Thiên môn trưởng giáo cực Dương chân quân cùng nguyện cung thủ tọa luyện kinh hồng chỉ có một thái nữ, vợ chồng hắn hai người làm người không sai, đặc biệt là luyện kinh hồng, dành cho chính mình giúp đỡ rất lớn, thậm chí còn xuất thủ cứu quá chính mình một mạng. Tại đấu pháp tỷ thí bên trong, ai cũng không thể bảo đảm không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, vạn nhất bất lưu thần thương tổn được Lãnh băng nhi, chính mình có gì mặt mũi đi gặp luyện kinh hùng, điều này làm cho Phượng Thiên Tứ rất là làm khó dễ. Thanh Huyền Tử tựa hồ từ trên mặt hắn thần tình nhìn thấu chút gì, nói: Thiên Tử, ngày mai tỷ thí ngươi chỉ cần tận lực liền hành đây. Đến mức thắng bại hiện tại đã không phải trọng yếu như thế, thực lực của ngươi hiện tại Thiên môn trên dưới mọi người đều biết, đồng thời ngươi đã tiến vào tứ cường. Y sư thúc xem, ngươi ngày mai cùng Lãnh Băng Nhi tỷ thí, có thể thắng thì lại thắng, thua cũng không quan trọng, trọng yếu nhất là khống chế lực công kích của chính mình độ, không muốn dễ dàng tổn thương đối phương, như vậy cũng tốt vẫn nguyện cung luyện sư tỷ một tân tình. Thanh Huyền Tử cân nhắc vô cùng chu toàn, Phượng Thiên Tử vô cùng tán thành. Từ khi lên Thiên môn sau ngoại trừ hai vị sư thúc ở ngoài liền chúc luyện sư thúc đối với mình hay nhất ba lần bốn lượt ra tay giúp đỡ chính mình phượng thiên tứ là một cái tri ân báo đáp người chính mình thua thi đấu không quan trọng vạn nhất thương tổn được lãnh băng nhi đều sẽ không cách nào cùng luyện sư thúc bằng hàn giao ngày hôm nay tỷ thí đã toàn bộ kết thúc phượng thiên tứ phi thường đẹp đẽ thắng triệu đan dương thuận lợi tiến vào bốn vị trí đầu biểu hiện của hắn khiến thái huyền tử cùng thanh huyền tử hai người khen không dứt miệng khi thái huyền tử hỏi đến trên người hắn bất chu sân lúc phượng thiên tứ như thực chất nói cho bọn họ biết liên quan với thạch sinh tất cả hai người ngay song lộ ra vẻ lưỡi cao tâm ý phải biết một cái tu vi đạt đến thông linh sơ kỳ cảnh giới yêu linh thực lực của nó cường hãn coi như là đối đầu hóa thần đại viên mãn tu sĩ cũng sẽ không ăn nhiều thiệt lớn hôm này yêu linh nếu như trưởng thành đạt đến thông linh đỉnh cao tu vi đến lúc đó trừ phi là thái hư cảnh giới tu sĩ trung trung thần tu sĩ căn bản không phải là đối thủ của nó có thạch sinh giúp đỡ không trách liền nắm giữ đệ nhị nguyên thần tam túc kim ô triệu đan dương cũng sẽ thua ở phượng thiên tứ trong tay sau đó kiếm các mọi người đồng thời trở về quan kiếm phòng đêm đó tự nhiên là một phen náo nhiệt mọi người tiến hành đoàn tụ sau từng người trở lại trong phòng Phượng Tiên Tứ trở lại chính mình ở lại sân không lâu, Kim Phú Quý mập mạp này liền hùng hục điệu chạy vào, từ trong lồng ngực lấy ra tu di giới giao cho hắn. Phượng Tiên Tứ thần thức quét qua, phát hiện trong giới chỉ nhiều ra hơn 30000 khối thượng phẩm linh tinh, khẽ mỉm cười, nói: "Phú Quý, xem ra ngươi lần này bày sạp thắng không ít." Kim Phú Quý nhe miệng nở nụ cười, nói: "Tổng cộng thắng hơn 66.0000 khối thượng phẩm linh tinh, ta cùng lao đại mỗi người phần 30000 khối thượng phẩm linh tinh, còn lại hơn 6000 khối cho thống lĩnh sư huynh cùng mấy vị sư đệ cấp vân, cũng nên cho bọn hắn một điểm ngon ngọt nếm thử." trong miệng hắn thống lĩnh sư huynh đó là đinh cẩm, mập tử đối với gọi hắn sư huynh danh sương này vẫn cảm thấy rất không được tự nhiên. dù sao đinh cẩm tại ô giang chân lúc đối phận cao hơn hắn đồng lữa, hơn nữa còn từng làm hắn người lãnh đạo trực tiếp. suy nghĩ dưới, mập tử hiện tại đơn giản sương hô đinh cẩm làm thống lĩnh sư huynh, đinh cẩm lần đầu tiên nghe gặp lúc nửa ngày không có phản ứng lại, sau đó nghe ra mập tử là tại gọi mình, cười cười, cũng là theo hắn đi thôi. những này linh tinh láo đại tạm thời thế ngươi bảo quản, ngươi chừng nào thì cần ta liền cho ngươi. lấy phượng tiên tứ của cậy ngược lại cũng không thèm để ý này mấy vạn khối thượng phẩm linh tinh hắn nếu là thiếu tiền, tùy tiện bán ra một điểm vạn năm thạch nhũ liền có thể đổi lấy bút lớn linh tinh kim phú quý hì hì nở nụ cười nói lão đại huynh đệ ngươi ta bây giờ cũng coi như là xuất thân giàu có tiền nhiều xài không hết này linh tinh nên ngươi ngươi liền nhận lấy đúng rồi ngày mai ngươi liền muốn cùng cái kia nguyện cung lãnh băng nhi thị thí nha đầu này dài đến ngược lại là đời ta gặp gỡ xinh đẹp nhất bất quá nàng tựa hồ đối với huynh đệ ta lưỡng có thể có chút cảm mạo ngươi ngày mai có thể phải chú ý chút còn không phải là ngươi gây ra chính là không phải phượng tiên tứ cười chở về mập từ một câu ngày đó nếu không phải hắn chủy sàm đem lánh băng nhi sủng vật tuyết thọ cho nướng ăn rồi nàng cũng sẽ không đối với mình ấn tượng như vậy ác liệt. Ai, quên đi thôi. Ngày mai tỉ thí lúc tìm một cơ hội chịu thua cũng không sao. Chương 231, băng hồn hàn quang lồng. Ngày thứ hai, thanh long trên đài. Một đôi bạch di tung bay, như ngọc bích nhân đứng ở trên đài. Nam ngọc thụ lâm phong, khí chất xuất trần, nữ dung nhan tuyệt mỹ, giống như tiên nhân. Hai người tuyệt thế phong thái khiến dưới đài quan chiến đông đảo đệ tử vì đó tự ti mặc cảm. Phượng tiên tứ giờ khắc này cả người không dễ chịu. Đối mặt trước mắt vị này tuyệt mỹ thiếu nữ hắn cảm thấy mình so với cùng triệu đan dương tỷ thí còn khẩn trương hơn, đặc biệt là thiếu nữ một đôi đôi mắt đẹp, không chấp một cái nhìn mình chằm chằm, ánh mắt lạnh như băng để hắn khắp toàn thân tóc gáy dựng lên, trong lòng nút nhát. Ai, cho dù ta ăn ngươi tuyết thỏ cũng không cần như vậy khổ đại thủ sâu đi. Trong lòng bất đắc dĩ, trên mặt nhưng không có biểu hiện ra. Đợi đến trọng tài trưởng lão tuyên bố tỷ thí bắt đầu sau, phượng thiên tứ chắp tay thi lễ, ôn tồn nói, kiếm các phượng thiên tứ thỉnh lãnh sư tỷ nhiều chỉ giáo. Lãnh băng nhi trên mặt không có biểu tình gì, lạnh lùng nói, hãy bất giảng luôn đi bắt đầu đi nghe nàng ngữ khí không quen phượng thiên tứ cười khổ một tiếng lập tức toàn thân đề phòng này lanh băng nhi một thân tu vi cực cao so với triệu đan dương không kém là bao nhiêu tuy rằng phượng thiên tứ không muốn thương nàng nhưng là cũng không muốn chính mình thương ở trong tay của hắn vẫn là sơ trung tinh thần làm tốt phòng ngự nếu là bất lưu thần rất có thể thương ở trong tay nàng lúc này chỉ thấy lanh băng nhi pháp quyết vừa bấm rồi ra thiên thiên tay ngọc dài nhỏ xinh đẹp tuyệt trần đầu ngón tay chỉ vào không trung tại thân thể nàng bốn phía cấp tốc bắn ra một cỗ cực kỳ lạnh lẽo khí thế trước mắt công vu Mấy chục đạo băng tiễn đông dưng ngưng kết mà thành, lãnh băng nhi tay ngọc vung lên, cái kia mấy chục đạo băng tiễn ôm theo tê tê tiếng xé gió hướng về Phượng Thiên Tứ đánh tới. Này mấy chục đạo băng tiễn thế tới tuy mãnh, Phượng Thiên Tứ ngược lại cũng không để ở trong lòng. Chỉ thấy tay phải của hắn bình rối, nơi lòng bàn tay cấp tốc ngưng kết ra một cái màu vàng cương khí cầu, bàn tay phải một phen, đột nhiên trước đẩy, cái kia to như nắm tay cương khí cầu cấp tốc bắn về phía giữa không trung, theo tới đột kích băng tiễn đụng vào nhau. Chỉ nghe bành địa một tiếng vang chớp cường khí cầu ở giữa không trung nổ tung ra đến phát sinh một cỗ uy manh kình khí tương lai đột kích băng tiện đánh chúng nát tan hóa thành hạt hạt băng tiết hướng về bốn phía tán đi. Lanh băng nhi thấy thế cười lạnh một tiếng. đòn đánh này bất quá là thăm dò công kích, trong lòng nàng đã quyết định ngày hôm nay nhất định phải đánh bại đối thủ, tốt nhất là có thể làm cho hắn nếm chút khổ sở, cũng vì để bản thân tuyết nhi báo thủ. tay ngọc duỗi ra, thiên thiên ngón tay ngọc như như hoa lan ôn lùi trong chớp mắt, lanh băng nhi tay phải xuất hiện một cái ngân hoàn pháp khí. pháp khí này tên là ngân nguyên hoàn, tương truyền là nguyệt cung tổ sư vạn hái bắc cực tuyên cổ không biến hóa huyền băng lại dùng tự thân tu thái âm hàn khí tế luyện, trải qua mấy chục năm phương mới luyện chế thành, bảo vật này tối có thể tăng cường nguyệt cung đạo pháp vi lực công kích, chính là nguyệt cung truyền thừa pháp khí. Lãnh Băng Nhi hất tay đem ngân nguyệt hoàn ném giữa không trung, ngay sau đó trong tay pháp quyết vừa bấm, khẽ tiêu nói, lãnh nguyệt sương lạnh. Chỉ thấy nàng thanh âm chưa dứt, lơ lửng giữa trời ngân nguyệt hoàn quay tít một vòng, hoàn khẩu nơi đột nhiên bước lên một cỗ xương mù màu trắng hướng về phượng thiên tứ bao phủ tới. Này cỗ sương mù màu trắng mới vừa xuất hiện, trên sàn gỗ nhiệt độ liền đột nhiên hạ thấp, hàn khí thấu xương liền dưới đài quan chiến chúng đệ tử cũng cảm thấy một cố bức người hàn ý nhào tới trước mặt, khiến cho bọn họ dồn dập lùi về sau không ngớt. Phượng Tiên Tứ thấy thế, vội vàng tại thân thể ở ngoài bày xuống một tầng cương khí hộ thể lồng, cái tia sương mù màu trắng đánh tại cương khí lồng mặt trên, không thể công phá vòng bảo hộ phòng ngự, chỉ là liên tục tại vòng bảo hộ ở ngoài chống chết. một tức không tới thời gian, thân thể của hắn đã bị bao phủ tại tầng tầng trong bạch vụ biến mất không còn tăm hơi. Lạnh quá. Trước mắt tất cả đều là mịt mờ sương mù, tuy rằng có cương khí lồng hộ thể, thế nhưng từng đợt băng hàn hơi lạnh tấu xương như giật giảo giống như hướng về thân thể kéo tới đông lạnh đến vượng thiên tứ cả người run run, tựa hồ cảm thấy mình trong cơ thể huyết dịch cũng muốn đọt lại. Nguyệt cung đạo pháp quả nhiên lợi hại, thế nhưng vượng thiên tứ tự có ứng đối pháp môn, chỉ thấy hắn hơi suy nghĩ, trong cơ thể kim châu kết giới bên trong một kia thần hỏa bản nguyên bị dẫn ra thấu nhập cương khí vòng bảo hộ bên trong. Nhất thời, đột kích nhân hàn ý biến mất không còn tâm hơi, nguyên bản lạnh lèo trên người một lần nữa khôi phục cấm áp. Sang gỗ hạ quan chiến chúng đệ tử chỉ thấy trên đài sương mù mịt mờ, chờ một mệnh một lúc sau, vừa mới chậm rãi tiêu tán, lúc này chỉ thấy vượng thiên tứ thân ở nơi xuất hiện một khối to lớn băng cầu rất hiển nhiên, hắn đã bị Lãnh Băng Nhi thi triển pháp môn đông lạnh trở thành khối băng. Nguyên bản còn tưởng rằng hai người sẽ có một phen đặc sắc tuyệt luân đấu pháp, không nghĩ tới, này vừa lên đến, bị vô số người xem trọng Phượng Thiên Tứ đã bị Lãnh Băng Nhi đông thành băng khối. Tiếp đó, chỉ sợ hắn liền muốn thua. Lãnh Băng Nhi tuyệt mỹ dung nhan trên xuất hiện một nụ cười, này Phượng Thiên Tứ cũng chỉ có như thế, tại chính mình Ngân Nguyệt Hoàn một đòn bên dưới liền đã gặp hốn. Xem ra, ngày hôm nay mình đã năm chắc phần thắng rồi. Nàng đang định thi pháp đem vây ở băng cầu bên trong Phượng Thiên Tứ đặt xuống đài đi, không nghĩ tới, trong hai nghe được một trận bé nhỏ đùng đùng âm thanh. Ngay sau đó, chỉ thấy đối diện băng cầu ở bề ngoài xuất hiện từng đạo từng đạo khe nước, sau đó đột nhiên nổ tung ra đến, vô số khối băng mảnh vụn bốn phía tung tóe, có không ít hướng về nàng thân ở địa phương bắn nhanh mà đến. Lãnh Băng Nhi vội vàng vận dụng Ngân Nguyệt hoàng ngăn trở bay vụt lại đây nát tan khối băng, chờ khối băng tan sau, đôi mắt đẹp về phía trước nhìn lại, chỉ thấy Phượng Thiên Tứ đứng ở trên đài, lộ ra vẻ tựa như cười mà không phải cười, ánh mắt nhìn về phía chính mình. Đáng ghét. Lãnh Băng Nhi thấy hắn tại chính mình một đòn bên dưới dường như không có chịu đến một điểm thương tổn, trong lòng giận dữ, cắn chặt hàm răng. Phất tay đem Ngân Nguyệt Hoàn ném phượng Thiên Tứ đỉnh đầu, Ngân Nguyệt Hoàn tuột tay sau, hóa thành một đạo Ngân Quang nhanh như chớp giật giống như hướng về phượng Thiên Tứ đánh tới. Phượng Thiên Tứ thấy thế, vội vã đem Kim Ly Kiếm lấy ra, thập tam đạo Kim Quang ngang trời xuất hiện, ngăn trở Ngân Nguyệt Hoàn công kích. Trong khoảng thời gian ngắn, giữa không trung Kim Ngân hai đạo dị mang dây dưa bất định, hai người càng đấu khó hòa giải. Sư Minh, ngươi xem Băng Nhi cùng Phượng Sư Điệt trận tỷ thí này ai cơ hội chiến thắng đại chút. Ngồi ngay ngắn ở trên điện đài luyện kinh hồng hướng về bên cạnh Cực Dương Trần Quân hỏi. Theo, để hôm qua Phượng Sư Điện cùng Đan Dương trận kia tỷ thí đến xem. Băng Nhi thực lực phải kém trên một bậc. Cực Dương Chân Quân không có trực tiếp trả lời, nhưng hắn trong giọng nói ý tứ đã rất rõ ràng, Lãnh Băng Nhi hẳn là thắng không được Phượng Thiên Tứ. Dưới đại hai người càng đấu khó hòa giải, chỉ bất quá, Phượng Thiên Tứ một mực phòng ngự, rất ít chủ động công kích đối phương, thời gian dài, Lãnh Băng Nhi tựa hồ nhận thấy được cái gì. Tay ngọc một chiêu, giữa không trung ngân nguyệt hoàn bay trở về Lãnh Băng Nhi trong tay, chỉ thấy nàng mày liễu dựng đứng, quát lên, "Phượng Thiên Tứ, ngươi vì sao đều là phòng ngự không chịu ra tay công kích, lẽ nào ngươi xem thường ta Lãnh Băng Nhi sao?" Đối mặt nàng chất vấn, Phượng Thiên Tứ thu hồi Kim Ly kiếm, khẽ mỉm cười, nói: "Lãnh sư tỷ tu vi cao thâm, tại hạ bái phục trị thua. Hắn đã sớm muốn mở miệng chịu thua, nhưng là Lãnh Băng Nhi công kích tư thế quá mức lăng, hắn nhất thời không tìm được cơ hội. Nữ tử này bất luận tu vi đạo hạnh so với Triệu Đan Dương cũng bất quá chỉ có kém một đường, Phượng Thiên Tứ tại nàng như như mưa rông gió bão công kích hạ, chỉ có thể tập trung toàn bộ tâm thần chống đỡ thế tiến công, nếu như hơi bất lưu thần thì sẽ thương ở trong tay nàng. Nghe thấy hắn mở miệng chịu thua, Lãnh Băng Nhi nhưng không lĩnh cái này tình, trái lại cho rằng đối phương là tại xem thường nàng. Điều này làm cho tính cách quật cường thiếu nữ lòng tự ái chịu đến rất lớn tương tổn, cắn chặt hầm răng, chỉ thấy nàng ngọc lộ ra vẻ quyết định thần tình, mở ra môi đỏ, một cái to bằng trứng bồ câu toàn thân trong suốt hiện lên nửa cung tròn trạng ngọc bích từ trong miệng nàng chậm rãi bay ra. Muốn chịu thua? Không dễ dàng như vậy. Một tiếng khét đe, chỉ thấy lãnh băng nhi hai tay pháp quyết không ngừng biến hóa, từng đạo từng đạo bạch mang từ trong tay của nàng phát sinh bắn về phía ngọc bích mặt ngoài, trong chớp mắt, chỉ thấy cái kia to bằng trứng bồ câu ngọc bích đột nhiên biến thành một cái phạm vi mấy chục trượng to nhỏ băng lỏng, cuốn về Phượng Thiên tứ phủ đầu chúng tới. Không tốt! Này băng lồng mới vừa xuất hiện, phượng thiên tứ liền cảm thấy một cỗ không gì sánh kịp uy thế từ băng lồng mặt trên lăng ra, uy thế to lớn, căn bản là không phải là mình có thể cùng với chống đỡ. mắt thấy băng trụ vào chính mình bay tới, bản năng phản ứng, phượng thiên tứ hai chân giậm một cái, thân hình về phía trước mẹ tới, hiện tại chỉ có càng tới gần lãnh băng nhi, này băng lồng mới là không sẽ có cơ hội đem chính mình nuốt lại. ai biết lãnh băng nhi thấy đối thủ hướng về bên cạnh mình nick lại gần, cũng không hề ngừng băng trụ xuống lạc tư thế, trái lại trong tay pháp quyết vừa bấm, lơ lửng giữa trời băng trụ xuống lạc tư thế càng nhanh hơn, bành địa một tiếng đem hai người toàn bộ bọc lại. Nhất thời, trên đài mất đi thân ảnh của bọn họ, chỉ có một cái to lớn băng lồng xuất hiện ở trên sàn gỗ. Băng phách hàn quang lồng. Cực dương chân quân một tiếng thét kinh hãi, trên mặt cũng không còn bình thường thông dong bình tĩnh, quay đầu đối với luyện kinh hồng nói rằng: sư muội, ngươi làm sao đem băng phách hàn quang lồng chuyển cho băng nhi? Phải biết lấy tu vi hiện tại của nàng căn bản không cách nào khởi động cái này linh bảo, làm không cẩn thận còn có thể bị băng lồng bên trong thú linh phản vệ, đến lúc đó sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ta đem băng hồn hàn quang lồng giao cho băng nhi là làm cho nàng mượn bảo vật này ẩn chứa cực âm hàn khí tăng trưởng tự thân tu vi. Ai ngờ đến nha đầu này quật cường như vậy, vì vượt qua phượng sư điện, cường tự khởi động bảo vật này. Giờ khắc này luyện kinh hồng hoa rung thất sắc, trong lòng đã không quyết định chắc chắn được. Phượng Thiên Tứ bị băng lồng nhốt lại trong phút chốc, chỉ cảm thấy trước mắt biến đổi, chính mình từ trên sàn gỗ đi tới một mảnh màu xanh lam không gian. Hầu như cũng ngay lúc đó, Chu Vi nhiệt độ trở nên khó mà tin nổi đột nhiên giảm xuống, một cỗ lạnh giá như băng thủy chiều hướng về trên người áp sát. Ánh mắt quét qua, thấy Lanh Băng Nhi ngay chính mình trước người cách xa năm, sáu chỗ nơi. Nàng giờ khóc này thân thể mềm mại khẽ run, sắc mặt trắng bệch, trong mắt đẹp tất cả đều là kinh dị. Nhấc chân đi về phía trước một bước, lòng bàn chân chít chít văng vọng, cúi đầu vừa nhìn, trên mặt đất kết dày đặt một tầng khối băng. Trong nhất thời, một đạo tham thẳm màu lam nhạt vầng sáng ở nơi không xa giữa không trung hiện lên, vầng sáng càng ngày càng to lớn. Bất quá hai, ba tức thời gian, Phượng Thiên Tứ bên thai nghe được một tiếng sắc bén tiếng chim hót, âm thanh cao vút sụp sôi, vô hình sóng âm như tiêm châm giống như đâm thẳng bằng hai, khiến cho nhân không cách nào nhìn được. Phượng Thiên Tứ không tự chủ che hai lỗ thai, vừa mới cảm rất nhiều. Giữa không trung trôi nổi vầng sáng đột nhiên bạo phát, một cái to lớn màu xanh lam bóng tối đột nhiên xuất hiện, như từ tuyên cổ thê lương trùng phi ra, giống ma như thần to lớn cái bóng, múa bên trong vùng không gian này. Phượng Thiên Tứ chán rồi, lấy tu vi hiện tại của hắn cùng can đảm cho dù thấy hung ác hơn ngựa khủng bố đồ vật, trong lòng cũng sẽ không có chút rung động nào, nhưng là khi hắn nhìn thấy trước mặt cái này bay lượn ở giữa không trung to lớn thân ảnh sau, hắn lại còn là chinh lập tại chỗ. Cửu Viễn ký ức xuất hiện ở náo hải, thấy giữa không trung cái kia to lớn lam ảnh, như tiểu ác ngộng cơ hai cánh, hắn từ từ từ trong miệng nói ra bốn chữ: có vẻ như vậy vất vả, khổ như vậy sáp. U Lam Băng Phong, chương 232, U Lam Băng Phong. Tương truyền tại Thần Châu vùng cực bắc là nguyên ngông vô bờ tuyết địa băng nguyên. ở mảnh này kỳ dị thổ địa trên, vạn vật không thể tồn tại, nhưng có một loại hiếm thấy linh thú sinh trưởng ở chỗ này, nó lấy tuyên cổ không biến hóa huyền băng làm thức ăn, khắc tẩm dưới nền đất ngàn năm hạt tuyền, trời sinh chi âm chí hàn chi thể, am hiểu thao túng băng tuyết lực lượng. đây chính là tại linh thú bảng trên đứng hàng thứ đệ tam U Lam Băng Phong. nay U Lam Băng Phong sinh lúc liền có thể đạt đến thông linh cảnh giới, thực lực cường hãn cả người lông chim hiện lên màu trắng như tuyết, sau trưởng thành trải qua một lần nhết bàn xuống lại, cả người lông chim sẽ lộ sắc thành tham thẳm màu xanh lam. Lúc này, nó thần thông tăng nhiều, tu vi đã đạt đến thông thần cảnh giới. Cực thở. Oh dù là Thái hư tu sĩ nhìn thấy nó cũng muốn né tránh ba phần. Giờ khắc này, bay lượn tại Phượng Thiên tứ trước mặt to lớn lam ảnh chính là một con thông thần cảnh giới linh thú U lam băng phong. Đối mặt nó, Phượng Thiên tứ lần thứ nhất cảm thấy mình là vô lực như vậy, liền một tia ý niệm phản kháng đều không thể hứng khởi. U lam băng phong to lớn đầu chim hướng phía dưới nhìn xuống, trong mắt Phượng không có một tia cảm tình lạnh như băng, làm người ta nhìn tới sinh ra sợ hãi. Nó tựa hồ đối với trên mặt đất hai nhân loại kia quấy rối chính mình thành tu mà khó chịu trong lòng, một tia lệ mang từ trong mắt lóe ra, chỉ thấy nó ngửa mặt lên trời một tiếng rít, trong ngay mắt, tại trước người của nó xuất hiện hai cái to lớn băng trụ, từ trên xuống dưới hướng về Phượng Thiên Tứ cùng Lãnh Băng Nhi đánh tới. Trong mắt của nó tựa hồ không phân biệt ta, liền thân là chủ nhân Lãnh Băng Nhi cũng gặp phải đồng dạng công kích. Phượng Thiên Tứ thấy to lớn băng trụ đánh tới, đần độn đầu góc đống nhiên thức tỉnh, thân hình cấp tiệm, hướng về phía bên phải né tránh. Hắn có thể không có một chút nào tự tin, có thể ngăn trở băng phong một đòn, chỉ phán có thể nhiều kéo dài một khắc, chờ đợi người ở phía ngoài cứu viện. Tại hắn né tránh cực điểm, khẽ mắt dư quang thấy cách đó không xa lãnh băng nhi đối mặt băng trụ công kích thân thể mệt mỏi lay động không ngừng, dĩ nhiên không cách nào né tránh. Kỳ thực lấy tu vi của nàng căn bản là không đủ để tế dùng băng phách hàn quang lồng, miễn cưỡng thôi thúc sau, trong cơ thể linh lực đã tiêu hao hầu như không còn, hiện tại nàng liền đứng lập thân thể cũng là cường trước khổ chống đỡ, sao có thừa lực né tránh băng trụ một đòn? Lãnh băng nhi tính cách cực kỳ cường cường, thân hãm như vậy hiển cảnh. Dĩ nhiên đều không mở miệng hướng về Phượng Thiên Tứ Cầu Viện, chỉ là trong con ngươi lóe lên một tia ý tuyệt vọng. Ai? Thầm than một tiếng, Phượng Thiên Tứ sao thấy chết mà không cứu? Vội vàng triển khai thân hình, nhanh như chớp giật, chỉ thấy một đạo bóng trắng chém qua, hắn đem Lãnh Băng Nhi chặn ngang ôm lấy né tránh đến một bên. Oanh! To lớn băng trụ ầm ầm tăng tích, hóa thành vô số mảnh vỡ bốn phía tung tóe, thanh thế to lớn, sung mãn không thể chống đỡ. Mau thả ta ra. Bị Phượng Thiên Tứ chặn ngang ôm lấy Lãnh Băng Nhi liều mạng quậy người một cái, lớn tiếng nói, chết sống của ta không có quan hệ gì với ngươi. Không cần ngươi xuất thủ cứu rút, nàng hoàn mỹ như ngọc trên khuôn mặt lộ ra một tia quả cường, thật lạ như vậy khiến lòng người đau. Phượng Thiên Tứ thấy nàng thần tình kích động như vậy, cười khổ một tiếng, đang định hảo nhoan an ủi, không ngờ giữa không trung sắc bén tiếng hú vang lên, U Lam băng phong phát hiện mình một đòn lại không thể giải quyết đi phía dưới hai cái miểu nhân loại nhỏ bé, trong lòng giận dữ, thân thể khổng lồ trên không trung xoay một cái, sau đó hai cánh mở rộng hướng về hai người phủ đầu đánh tới. Không tốt, ngươi mau tránh qua một bên đi, ta tới dẫn ra nó. Phượng Thiên Tứ hét lớn một tiếng lòng bàn tay lộ ra một cỗ nu hòa cường khí đem đánh băng nhi thân thể mềm mại tung cách xa mười mấy trượng. Ngay sau đó, song trưởng bên trong từng người ngưng kết ra một xích một tử hai cái cương khí cầu hướng về đập tới u lam băng phong đánh tới. Cùng một thời gian, tại băng phách hàn quang lồng đem hai người thân hình bọc lại sau. Trên điện đài ngồi ngay ngắn cực dương chân quân bỗng nhiên đứng dậy, hét lớn một tiếng, không tốt. Ngay sau đó chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, hướng về sàn gỗ bay đi. Luyện kinh hồng thấy thế, vội vàng đứng dậy cùng ở sau lưng hắn. Thanh long dưới đài chính đang quan chiến các mạnh đệ tử trong lòng khiếp sợ không dì dái nổi đặc biệt là triệu đan dương các loại chờ đệ tử nóng cốt bọn họ đối với nguyệt cung cái này linh bảo cũng có nghe thấy xem bây giờ trên sân tình hình đối chiến song phương tựa hồ cũng thân ham hiểm cảnh to lớn băng lồng bên trong cái gì cũng thấy không rõ lắm chỉ có mơ hồ tiếng sấm từ nội bộ truyền tới các mạch đệ tử mau chóng lui về phía sau lúc này trưởng giáo cực dương chân quân chất phát suốt ruột âm thanh truyền đến chúng đệ tử nghe xong rồn dập lui về phía sau sau đó chỉ thấy hắn chân đạp tường vân giống như thần nhân giống như xuất hiện ở trên sàn gỗ không không gặp hắn có bất kỳ thi pháp động tác Giữa không trung đột nhiên xuất hiện một con lóe xí bạch quang mang bàn tay khổng lồ, từ trên xuống dưới hướng về băng phách hàn quang lồng chụp tới. Bàn tay khổng lồ chạm đến tại băng lồng mặt trên, phát sinh từ từ dị hưởng. Chỉ nghe cực dương chân quân ở giữa không trung gào to một tiếng lên. Cái kêu bàn tay khổng lồ năm ngón tay bỗng nhiên hợp lại nắm lấy băng lồng từ từ hướng lên trên bay lên. Lúc này luyện kinh hồng xuất hiện ở bên người hắn, trong tay pháp quyết vừa bấm, một đạo bạch mang từ trong tay của nàng bắn ra đánh tại băng lồng bên trên. Trong mấy mắt, từ từ bay lên to lớn băng lồng quay tích một vòng, khôi phục nguyên dạng hóa thành một cái to bằng trứng bồ câu trong suốt lồng ánh sáng bay đến luyện kinh hồng trong tay. giờ khắc này trên sàn gỗ xuất hiện vượng thiên tứ cùng lãnh băng nhi thân ảnh chỉ thấy bọn họ ngã vào trên đài không núc nhích, cũng không rõ hướng làm sao luyện kinh hồng nóng ruột tái nữ an uy thân hình cấp tốc rơi vào trên sàn gỗ đem lãnh băng nhi nâng dậy tỉ mị coi một phen phát hiện nàng cũng không lo ngại chẳng qua là trong cơ thể linh lực hao tổn hầu như không còn thân thể có chút suy yếu thôi. nương yêu hắn lãnh băng nhi nhìn về phía ngã trên mặt đất không núc ních vượng thiên tứ trên mặt tràn ngập suốt ruột vẻ mặt nói ra một câu sau liền hôn mê bất tỉnh. Lúc này, luyện kinh hồng nhìn về phía nằm trên mặt đất phượng thiên tứ chỉ thấy bộ ngực hắn nơi xuất hiện một đạo dài hơn hai thước to lớn vết thương, vết thương cực sâu, bắp thịt ở ngoài phiên lộ ra um tùm mạch cốt, kỳ quái chính là này to lớn vết thương dĩ nhiên không có chảy ra một tia máu tươi, chỉ là tại vết nứt hai bên bắp thịt trên mơ hồ hiện lên một tia u bí quỷ dị màu xanh lam. Lúc này, trên điện đài các mạch thủ tọa trưởng lão dồn dập đi tới trên này, thái huyền tử cùng thanh huyền tử hai người mắt thấy phượng thiên tứ nằm trên mặt đất không nhúc nhích, trong lòng thần trường vội vã tiến lên dục sát tham thương thế của hắn. Hai vị sư đệ. Các người tốc đem Thiên Tứ mang tới Ngọc Thiểm Cung, hắn chịu đến băng phách hàn quang lồng khí linh gây thương tích, nếu không đúng lúc trị liệu, khủng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Luyện Kinh Hồng nói vừa xong, hai người trong lòng kinh hãi, Thái Huyền Tử vội vã tiến lên đem Phượng Thiên Tứ ôm vào trong ngực, thân hình lóe lên, hướng về Ngọc Thiểm Cung phương hướng bay đi, Luyện Kinh Hồng ôm Lãnh Băng Nhi theo sát ở sau lưng hắn bay đi. Tại sao lại như vậy lạnh giá? Hắn thần trí nhưng ở vào ngông lung bên trong, một cỗ băng hàn tâm ý từ đáy lòng nơi bay lên dâng tới toàn thân, khiến cho hắn như thân ở vạn trượng băng nguyên, lạnh cả người sợ run không ngớt này cố băng hàn tựa hồ muốn tiến vào hắn trong xương, chậm rãi ăn mòn linh hồn của hắn. Nương, hắn thế nào rồi? Yên tâm đi, có nương tại hắn không có việc gì. Thiên tử, con mắt tuy rằng không mở ra được, hai lỗ tai lại nghe đến ngoại giới rất nhiều âm thanh, có lo lắng, có bình tĩnh, có ấy nấy, vân vân rất nhiều. Hắn nỗ lực muốn mở liếc mắt nhìn, nhưng không cách nào làm được. Trên người Hàn ý càng ngày càng đậm, khiến cho hắn hầu như không chịu đựng được ở trong lòng quát to lên. Đang lúc này, một cỗ ấm áp khí lưu trong nháy mắt đi khắp toàn thân, đem cái cỗ này băng hàn chậm rãi trục xuất tán đi. Thật thư thái a tại này cố ấm áp khí lưu thẩm tấu hạ, hắn cảm thấy khắp toàn thân nói không ra thoải mái nguyên bản căng thẳng tâm tình đột nhiên thả lỏng chậm rãi ngủ say quá khứ phảng phất đi khắp ở trong bóng tối rất lâu rất lâu khơi dậy phía trước xuất hiện một tia tia sáng trong lòng kinh hỉ vội vàng hướng về cái kia nơi tia sáng chạy đi a một tiếng thét kinh hãi phượng thiên tứ mở hai mắt ra ngồi dậy vào mắt chỗ thấy kim phú quý đang ngồi ở bên cạnh mình lão đại ngươi đã tỉnh trong giọng nói tràn ngập vẻ vui thích kim phú quý vội vàng hướng ở ngoài chạy đi vừa chạy một bên gỡ bỏ hắn cái tia chiêng vỡ rộng quát to lên sư thúc, lao đại ta tỉnh, thấy hắn cả kinh một trận giáng dấp, phượng thiên tứ không rõ vì sao, ánh mắt quét qua, phát hiện mình ngồi ở quan kiếm phong trong phòng trên giường gỗ, sau đó hơi chìm xuống tư hồi tưởng, mơ hồ đoán được xảy ra cái gì, ngày đó cùng lãnh băng nhi đồng thời vây ở băng lồng bên trong sau, ai ngờ tới đó diện lại sẽ có một con thông thần cảnh giới u lam băng phong, đồng thời kinh khủng này ra hỏa còn đối với mình cùng lãnh băng nhi phát động công kích, lần này hắn xem như là thấy được u lam băng phong thực lực khủng bố, luôn luôn lại cho rằng ngạo sao bắc đầu hỏa vũ cùng cường cực sấm nổ hai đại tuyệt học công kích được u lam băng phong trên lợi. Dĩ nhiên chỉ đưa nó đập tới tư thế hơi chút ngăn trở chốc lát, nhưng không cách nào đối với nó tạo thành chút nào thương tổn, liền lông chim đều không hư hao một cái, trái lại gây nên ra hỏa này hỏa khí, chỉ thấy nó đơn cánh hướng chính mình vung lên, thấy lạnh cả người kéo tới sau, chuyện sau này liền cũng lại không rõ lắm. Lúc này, kiếm các mọi người lục tục đi vào phòng của hắn, không thiếu một cái. Thái Huyền tử tính tình tối cấp, một cái bước xa tiến lên, nắm chặt Phượng Thiên Tứ hai tay, nói: "Thiên tứ, ngươi có thể rốt cuộc tỉnh, những ngày qua nhưng làm ta với ngươi Thanh Huyền sư thúc cho sẽ lo lắng." trong ánh mắt của hắn tràn ngập thân thiết tình, không có nửa phần giả tạo. Thái Huyền sư thúc, ta ngủ rất lâu sao? Phượng Thiên Tứ trong lòng không rõ, hỏi. cũng không đến bao lâu, đại khái từ ngươi ngày đó bị thương mãi đến tận ngày hôm nay tổng cộng có 10 ngày, ngươi vẫn đều hôn mê bất tỉnh. Phượng Thiên Tứ nghe xong trong lòng cả kinh, hắn không ngờ rằng chính mình lại sẽ hôn mê thời gian dài như vậy, xem ra lần này bị thương thật sự không nhẹ a. trong cơ thể hắn thanh mộc nguyên khí trị liệu thương tích lớn nhất kỳ hiệu, thế nhưng U Lam băng phong công kích lúc có chứa một tia trí âm trí hàn lực lượng, này sợi âm hàn lực lượng cực kỳ khó chơi liền thanh mục nguyên khí cũng không cách nào loại trừ nếu không phải luyện kinh hồng đúng lúc dùng nguyệt cung linh dược thế hắn chữa thương lần này phượng thiên tứ đã có thể thật có điểm nguy hiểm thanh huyền tử ở một bên ân cần hỏi han thiên tứ ngươi bây giờ có thể cảm thấy thương thế trên người nhiều phượng thiên tứ thần thức nội liễm phát hiện mình trong cơ thể ngũ tạng kinh mạch hoàn hảo không chút tổn hại chỉ là trước ngực có một đạo to lớn vết thương bất quá đã vậy kết lượng trước lại có thêm mấy ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục khỏi hẳn không có đáng ngại chỉ còn lại một ít bị thương ngoài ra nghe thấy hắn thuyết pháp như vậy hai người đều yên lòng Băng Nhi nha đầu này là gan quá đại, lại dựa vào Hóa Thần Trung kỳ không tới tu vi, cường tự khởi động băng phách hàn quang lồng, không chỉ đem chính mình rơi vào nguy cảnh, vẫn suýt nữa làm hại Thiên Tứ làm mất mạng. Ai? Thái Huyền Tử trong giọng nói đối với lãnh Băng Nhi bất mãn hết sức, rồi lại không thể làm gì, nàng dù sao cũng là Thiên môn trưởng giáo cực Dương chân Quân cùng Nguyệt Cung thủ tọa luyện kinh hồng chỉ có một tái nữ, cho dù phạm chút sai lầm mình cũng không dễ chịu với chỉ trích. Phượng Thiên Tứ ngạc nhiên nói, hai vị sư thúc, lãnh Băng Nhi lấy ra băng phách hàn quang lồng đến cùng là một cái pháp khí gì? Bên trong lại sẽ xuất hiện một con lũ Lam băng phong. Vang lên giá hỏa kia lạnh lẽo vô tình ánh mắt, Phượng Thiên Tứ đến nay vẫn lòng vẫn còn sợ hãi. Nay Băng Phách Hàn Quang lồng là nguyệt cung tổ sư truyền thừa xuống một cái Thái Hư Linh Bảo. Thanh Huyền Tử giải thích, Thiên Tứ, này Thái Hư Linh Bảo nói vậy ngươi hẳn phải biết chứ. Phượng Thiên Tứ gật đầu, Thái Hư Linh Bảo hắn sao không biết, chính mình linh đài bên trong liền có một kiện. Thanh Huyền Tử nói tiếp, ta Thiên Môn lập phái hơn 3000 năm, các mạch bên trong có không ít Thái Hư tu sĩ tại leo đại đạo đỉnh cao lúc vẫn lạc, bởi vậy, các mạch trung đều có cất giấu Thái Hư Linh Bảo, chỉ bất quá, từng ấy năm tới nay, chân chính có thể điều động linh bảo giả rất ít không có mấy. Hắn háng dọt một cái, tiếp tục nói: Này Thái Hư Tu sĩ Tu Vi đạt đến đỉnh cao thời gian, thì sẽ sung kích cái kia bước cuối cùng, đạt đến hóa thân hợp đạo cảnh giới. Nhưng là từ xưa tới nay, cũng chỉ có vạn tượng tổ sư thành công đột phá, hơn người dồn dập vẫn lạc tại Thiên Vi bên dưới. Này thân vận Thái Hư Tu sĩ trong 10 người khó có một người có thể lưu lại linh bảo. Hơn nữa, cho dù lưu lại linh bảo nếu như không chiếm được nó tán thành, cũng không cách nào đi. U động để bản thân sử dụng. 30 năm trước kiếm huyền sư huynh cùng cực dương sư huynh tranh đoạt vị trí trưởng giáo triển khai đấu pháp tỷ thí, lúc đó hai người ta đều ở đây. Kiếm huyền Sư huynh không hổ là ta kiếm các ngàn năm hiếm thấy tuyệt thế kỳ tài, đối với kiếm đạo pháp môn lĩnh ngộ cực sâu. Lúc đó, hắn tại cùng Cực Dương sư huynh đấu pháp lúc Dĩ Nhiên chiếm thượng phòng, nhưng đáng tiếc chính là, không ngờ rằng Cực Dương sư huynh Dĩ Nhiên đạt được Nhật cung chuyển thừa Linh bảo Kim Ô chiếu Nhật kính tán thành, thành công đem kính linh tam túc kim ô triệu hồi ra đến công kích đối thủ. Đây chính là tu vi đạt đến thái hư cảnh giới viên mãn linh thú, tại nó giúp đỡ dưới, Kiếm Viễn sư huynh bại thật thê thảm. Thanh Huyền Tử hai người tựa hồ chìm đắm tại chuyện cũ bên trong, vì làm kiếm huyền tử cảm thấy tức hận, trong miệng thổn thức không ngớt. Nửa ngày Thanh Huyền Tử lại nói: Băng Nhi nha đầu này ngược lại không quý là Cực Dương sư huynh cùng luyện sư tỷ chỉ có một tái nữ Thiên Phú Tư chất cực giai, lại đạt được băng phách Hàn Quang lồng tán thành, nhưng đáng tiếc nàng tu vi quá yếu, tuy có thể miễn cưỡng khởi động bảo vật này, nhưng không cách nào khống chế được khí linh lưu lam băng phòng, tạo thành khí linh phản phệ kỳ chủ hành vi. Nhờ có ngươi coi lúc chỉ hoãn một khắc thời gian, để Cực Dương sư huynh cùng luyện sư tỷ hợp lực đem băng phách Hàn Quang lồng thu hồi. Nếu không thì hai người ngươi tính mạng khó bảo toàn. Cái này mạch trung đều có cất dấu Thái hư linh bảo, ta kiếm các một mạch có thể có cất dấu. Phượng Tiên Tứ hiếu kỳ với hỏi, lập tức thấy chính mình hai vị sư thúc lộ ra vẻ cười khổ, không có đáp lại. Ý tứ của bọn họ lại rõ ràng bất quá, Phượng Tiên Tứ cũng không có hỏi tới. Sau đó, hai người căn dặn Phượng Tiên Tứ muốn rất tĩnh dưỡng, nói một phen sau, đem chúng đệ tử toàn bộ dẫn theo đi ra ngoài, để Phượng Tiên Tứ có thể an tâm tĩnh dưỡng, mau chóng khôi phục thương thế. Mọi người đi rồi, Phượng Tiên Tứ xuất ra một hồi thần, chợt tại trên giường gỗ khoanh chân đả tọa, từ Kim Châu kết giới bên trong dẫn ra thành một nguyên khí, tẩm bổ trên người chưa khỏi hẳn vết thương. Chương 233: Thông thiên hạp Hướng lên trời phong, Tam Quan Điện. Bảy tấm gỗ tử đàn ghế dựa lớn hoành đặt tại điện bên trong chính phía trước, mặt trên ngồi thẳng Thiên Môn Trưởng Giáo Cực Dương Chân Quân còn có còn lại 6 mạch thủ tọa. Ở bên dưới đại điện, lần này tham kiến Luận Đạo Đại Hội đấu pháp tỉ thí 10 vị trí đầu cường toàn bộ đứng đứng ở đó, mỗi người thần tình kỉnh cận, kiếm các đệ tử Phượng Thiên Tứ cùng Kim Phú Quý cũng ở trong đó. Từ khi Phượng Thiên Tứ tỉnh lại sau, trải qua 2, 3 ngày điều dưỡng, thương thế trên người dĩ nhiên khỏi hẳn. Sau đó, Thái Huyền Tử đi tới một chuyến Tam Quan Điện đem Phượng Thiên Tứ tỉnh hướng hướng về Cực Dương Chân Quân bẩm báo. Nguyên bản tại tỷ thí sau trong môn phái thì sẽ cho thắng lợi các mạch đệ tử ban phát khen thưởng, nhưng là bởi Phượng Thiên Tứ tại cùng Lãnh Băng Nhi đấu pháp lúc bị trọng thương, chuyện này liền vẫn làm lỡ hạ xuống. Đáng nhắc tới chính là Phượng Thiên Tứ cùng Lãnh Băng Nhi một hồi tỷ thí trải qua trọng tài trưởng lão nhận định là Phượng Thiên Tứ thua sau. Đến phiên Lãnh Băng Nhi cùng Lý Tinh Giao hai người quyết ra người số một lúc. Không ngờ Lãnh Băng Nhi dĩ nhiên bỏ quyền không có tham gia tỷ thí. Nếu như vậy, Lý Tinh Giao thuận Lý Thanh Chương thu được lần này luận đạo đại hội tỷ thí người số một, Lãnh Băng Nhi xếp hạng thứ hai, Phượng Thiên Tứ là tên thứ ba, Triệu Đan Dương thu được tên thứ bốn này Lý Tinh Giao có thể nói một đường thuận lợi, số phận vô cùng tốt, cuối cùng hai chàng không tham gia tỷ thí trái lại thắng được tỷ thí người số một danh hiệu. Bất quá, tại Thiên môn các mạch trưởng lão đệ tử trong lòng, nàng này người số một có chút lượng nước, chân chính người số một trong lòng mọi người đều biết rất rõ. Điện hạ chúng đệ tử đứng thành một hàng, Phượng Thiên tứ cùng Lãnh Băng Nhi trong hai người cách mấy người, trong lúc lơ đễng, hắn khẽ mắt dư quang thấy này lạnh như băng tuyệt mỹ thiếu nữ hai mắt tại trên người mình hơi đảo qua một chút, trong ánh mắt lộ ra một chút dị dạng sát thái. Lúc này. Ngồi ngay ngắn ở trước điện chủ vị cực dương chân quân chậm rãi đứng lên, mang trên mặt an lành mỉm cười, nhìn điện hạ chúng đệ tử một chút, nói: "Lần này luận đạo đại hội đã kết thúc mỹ mãn, các ngươi biểu hiện bản tọa cùng các mạch thủ tọa cực kỳ thỏa mãn, không hổ là ta thiên môn thế hệ tuổi trẻ đệ tử kiệt xuất nhất." Hắn đầu tiên biểu dương điện hạ chư vị đệ tử một phen, sau đó nói tiếp: "Hiện tại, bản tọa đem trong môn phái ương thuận khen thưởng phân phát cho các ngươi." Vừa dứt lời, đã có mười mấy tên trên người mặc kim y nhật cung đệ tử từ hậu điện đi ra, bọn họ mỗi người trên tay đều nâng một cái một bản. Nơi này tổng cộng có 10 cái cấp tuột cùng pháp khí là trong môn phái khen thưởng các ngươi phần thưởng, đều là bản tọa căn cứ các ngươi từng người đạo pháp đặc tính tỉ mỉ từ kho hàng bên trong chọn lựa ra, hy vọng các ngươi có thể thỏa mãn. Cực Dương chân quân ngày hôm nay tâm tình rất tốt, trên mặt trước sau mang theo hơi nụ cười. Tiếp theo, cái kia hơn 10 vị Nhật cung đệ tử nâng một bàn đi tới chúng đệ tử trước mặt, chúng đệ tử vạch trần trên bàn chú bố, đem từng người thu được pháp khí thu vào trong lòng. Thiên môn không hổ là giới tu hành đệ nhất đại phái, một hơi lấy ra 10 cái cấp tuột cùng pháp khí khen thưởng trước 10 tên đệ tử, có thể thấy được môn nội nội tình thâm hậu cực kỳ. Phượng Tiên Tứ thu được pháp khí là một cái toàn thân trong suốt, không phải vàng không phải ngọc tỏa ra nhàn nhạt hào quang màu đỏ thắm tiểu xích, hắn không có nhìn kỹ, trực tiếp đem thu vào chính mình tu trì trong nhẫn. Sau đó, chúng đệ tử dồn dập không mình hành lễ, cảm tạ trưởng giáo sư bá trọng thượng. Cực Dương chân quân phất phất tay, nói, lần này đấu pháp tỷ thí thu được bốn vị trí đầu đệ tử lưu lại, còn có Lôi Bộ Hồng Hoàng sư điệt cũng lưu lại, những đệ tử còn lại có thể lui xuống. Hắn một tiếng phân phó, chỉ thấy không có điểm đến tên năm vị đệ tử Khâm Minh hành lễ sau, xoay người xuất ra đại điện. Lúc này Chỉ thấy Cực Dương chân quân trên mặt cười thần bí, nói: "Bản tọa tại đại hội bắt đầu thời gian đã từng từng nói dành cho lần này, thi đấu thu được 4 vị trí đầu đệ tử một phần thần bí khen thưởng. Hiện tại, nên khi thực hiện lời hứa, tin tưởng các ngươi bên trong đã có người tại chính mình sư trưởng nơi nào biết được lần này thần bí khen thưởng đến cùng là cái gì. Không sai, các ngươi có thể thu được tiến vào Thông Thiên trong tháp tu luyện 3 tháng cơ hội. Đây là các ngươi thiên đại phúc duyên, hy vọng các ngươi có thể nắm chặt một cơ hội này, tại Thông Thiên trong tháp có lĩnh ngộ." Hắn vừa dứt lời, Tuy rằng điện hạ năm người trên căn bản đều đã biết được lần này thần bí khen thưởng nội dung, thế nhưng mỗi người trên mặt như trước không nhịn được lộ ra nét mặt mừng rỡ như điên. Thiên môn vạn tượng tổ sư lưu lại thông thiên tháp cực kỳ thần kỳ, hắn có thể căn cứ tiến vào trong tháp đệ tử tu công pháp đặc tính cải thiện thể chất của bọn họ, khiến cho có thể càng tốt hơn địa lĩnh ngộ bản môn đạo pháp huyền công, ngày sau tiến hành tu hành khi sẽ thuận buồm xuôi gió, tiến triển thần tốc. Này thông thiên tháp 300 năm vừa mới mở ra một lần, mỗi lần có thể đi vào bảy người. Lần này ngoại trừ thu được 4 vị trí đầu đệ tử ở ngoài, còn có 3 cái danh nghịch theo thứ tự là Phong Bộ, Lôi Bộ cùng Tình Cung ba vị đạt đến Hóa Thần đại viên Mãn trưởng lão, trong đó Lôi Bộ Ngô trưởng lão đem lần này tiến vào Thông Thiên tháp danh ngạch tặng cho Hồng Hoàng sư điện, vì lẽ đó, hiện tại các ngươi bảy người đều sẽ thu được tiến vào trong tháp tu luyện cơ hội. Thông Thiên tháp mỗi một lần mở ra, Thiên môn ba cùng bốn bộ thêm vào kiếm cấp 8 mạch đều sẽ có thay phiên đi vào tu luyện cơ hội, lần này mở ra vừa vặn đến phiên phong Bộ, Lôi Bộ còn có Tình Cung. Này Lôi Bộ Ngô trưởng lão đem lần này tiến vào tháp tu luyện cơ hội nhường cho Hồng Hoàng, cho thấy Lôi Bộ thủ tọa Hồng nhất vợ chồng ở bên trong đã làm nhiều lần công tác. Đi thôi. Các mạch thủ tọa cùng bản tọa cùng tiến lên hướng lên trời đỉnh núi, bọn ngươi theo ở phía sau đi vào. Cực Dương chân quân không nói thêm gì nữa, tay áo lớn vung lên, hướng về ngoài điện đi đến, các mạch thủ tọa theo sát sau đó. Tiếp theo, tiến vào tháp tu luyện bảy người ở phía sau theo tới. Ngoại trừ Phượng Thiên Tứ các loại, chờ trước bốn tiên đệ tử thêm vào hùng hoàng năm người ở ngoài, phong bộ tiến vào tháp trưởng lao chính là gió to đường đường chủ Kim lão, mà một vị khác nhưng là tình cung một vị trên người mặc thiên lam đạo bảo người trung niên. Kim lão thấy Phượng Thiên Tứ, hướng hắn mỉm cười gật đầu, sau đó không có nói cái gì xoay người hướng về ngoài điện đi đến. Phòng trưng cái này mạch tiến vào trong tháp tu luyện trưởng lão đều là có rất lớn cơ hội tiến vào Thái Hư cảnh giới tu sĩ, bằng không, bọn họ cũng sẽ không bị sắp xếp tiến vào Thông Thiên tháp tu luyện, dù sao, trong môn phái nhiều một tên Thái Hư cảnh giới tu sĩ, đối lập thực lực liền muốn tăng trưởng không ít. Tam Quang điện vị trí vị trí tuy rằng cũng đang hướng lên trời đỉnh núi bộ, thế nhưng khoảng cách đỉnh núi còn có một đoạn. Mọi người điều động pháp khí bay lên trên, xuyên qua tầng tầng mây mù, mãi đến tận nửa chôn trả thời gian sau, mới vừa tới hướng lên trời phong đỉnh núi nơi. Thu hồi pháp khí, Phượng Tiên tứ bốn phía hơi đánh giá, phát hiện này đỉnh núi nơi chỉ có phạm vi chừng 30 trượng đất trống, chính giữa chỗ, một tòa toàn thân màu trắng bảy tầng bảo tháp đứng sừng sững ở đó. Đây chính là Thông Thiên tháp sao? Tòa tháp này tổng cộng có 7 tầng, bất quá cao mười mấy trượng, tháp thân cái bảy không có cửa tháp, toàn thân thật giống như là bạch ngọc thạch điêu khắc thành, tháp thân mặt ngoài lan ra nhàn nhạt ánh sáng màu trắng, hình thức cổ phát thế lương, không có hoa lệ nhiều thải tân trang, nhìn qua phi thường phổ thông. Nhưng khi mọi người đứng ở tháp hạ thời gian, một cỗ hạo nhiên tiên uy từ tháp thân hướng ra phía ngoài lan ra, khiến cho trong lòng mọi người tự nhiên bay lên muốn quỳ xuống quỳ bài ý niệm. giờ khắc này, cực dương chân quân nhìn về phía tiến vào trong tháp bảy người, trầm giọng nói, bọn ngươi nghe rõ, bạn tọa cùng các mạch thủ tọa lấy ra thiên môn khiến sau, cửa tháp sẽ tự mình xuất hiện. đến lúc đó, bọn ngươi dành thời gian đi vào. các ngươi sau khi đi vào thông thiên tháp sẽ căn cứ bọn ngươi tu công pháp đặc tính đưa các ngươi chuyển tống đến không giống không gian tu luyện. sau 3 tháng sẽ tự động bị chuyển tống đi ra. nghe rõ ràng sao? bảy người nghe xong rồn rập gật đầu. sau đó, chỉ thấy cực dương chân quân xoay tay phải lại một mặt xích dài giống như kiếm trạng ngọc bài xuất hiện ở trong tay hắn, chỉ thấy trong tay của hắn pháp quyết vừa bấm, cầm trong tay ngọc bài ném giữa không trung. Cùng một thời gian, các mạch thủ tọa rồn dập lấy ra với hắn giống nhau như lúc ngọc bài ném giữa không trung. Nhật nguyên tinh, tam Quang xuất hiện. Phong vũ lôi điện, tứ tượng vắt ngang. Thiên ý chi đạo, vạn tượng phát thành. Cực dương chân quân cùng các mạch thủ tọa trong miệng một lời đọc lên thần chú, hai tay không ngừng hô khát pháp quyết. lập tức, chỉ thấy bọn họ mỗi người trong tay bắn ra một đạo vẽ kinh dị hào quang đánh ở giữa không trung ngọc bài trên. trong nấy mắt chỉ thấy trôi nổi trên không trung bảy diện ngọc bài trên phát sinh kim bạch lam xanh tím xích hắc bảy đạo bảy màu trùng sáng, từng cỗ từng cỗ khí tức mạnh mẽ từ trùng sáng bên trong lộ ra, có như mặt trời mới mọc tháng trước, chiếu khắp đại địa. Có như ngọc thiềm treo lơ lửng, thanh u lạnh lẽo, có như mênh mông tinh khùng, sâu xa u bí. Trong phút chốc, thiên uy dị tượng xuất hiện ở hướng lên trời phong đỉnh núi nơi. Kim Nạo hai người thân là một mạch trưởng lão, kiến thức bao rộng, biết được bọn họ là tại dùng vạn tượng tổ sư truyền thừa xuống tiên môn khiến mở ra cửa tháp, tuy rằng lần thứ nhất kiến thức, kinh ngạc trong lòng, trên mặt nhưng không có quá nhiều biểu lộ. Còn lại 5 tên tam đại đệ tử khi nào từng trải qua cảnh tượng như vậy, mỗi người trên mặt chấn động không ngớt, kinh ngạc nhìn về phía giữa không trung thiên uy dị tượng. Lúc này, thiên môn khiến biến thành bảy cỗ trùng sáng dần dần dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cỗ mờ mịt trùng sáng, thể tích muốn so với lúc trước lớn hơn mấy chục lần, một cỗ quần quần cổ phát hồng ngông khí tức từ trùng sáng bên trong phát sinh, hướng về bốn phía tản mắt ra. Cỗ khí tức này tán đến các vị thủ tọa trên người trưởng lão, bọn họ cũng còn tốt chút, có thể miễn cưỡng chống đỡ. Mà phượng tiên tứ các loại, chờ, năm vị tam đại đệ tử bị cỗ khí tức này bao phủ lại sao? Mỗi người trên người dường như chịu đựng vô cùng uy áp giống như vậy, liền eo đều trực không đứng lên. Lúc này, Phượng Thiên Tứ cảm thấy mình linh đài bên trong cái kia hạt thần bí kim châu vào đúng lúc này kịch liệt xoay tròn, mỗi một lần xoay tròn, nhất định sẽ có một tia hào quang màu vàng kim từ kim châu bên trong tản mắt ra, trợ giúp Phượng Thiên Tứ chống đỡ gia tăng bản thân uy áp cường đại, dần dần, hắn cảm thấy tự thân chịu đựng uy áp khổng lồ chính đang chậm rãi giảm bớt, đến cuối cùng, lại có thể miễn cưỡng chống đỡ lại. Hai mắt dư quang nhìn về phía còn lại mọi người, chỉ thấy bọn họ mỗi người khom lưng cúi đầu, lộ ra vẻ thống khổ tâm ý. Hiển nhiên gia tăng ở trên người bọn hắn vô cùng uy áp cũng không hề biến mất, trái lại có tăng cường xu thế. Ồ, một tiếng nhạ hô từ cực dương chân quân trong miệng phát sinh, hắn thấy chính mình bên cạnh người năm tên tam đại đệ tử tại chịu đựng chùn sáng uy áp lúc, còn lại bốn người có vẻ rất thống khổ dáng dấp, mà Phượng Thiên Tứ trên mặt tuy rằng nường trọng, thế nhưng là không, có một tia thống khổ vẻ mặt, liền eo người đều không có túi xuống một phần. Trong lòng chấn động mạnh, phải biết này chùn sáng phát sinh thiên ý ai cho dù hóa thần đại viên mãn tu sĩ đối mặt cũng sẽ cảm thấy vất vả, này Phượng Thiên Tứ lại có thể mạnh mẽ chống đỡ trụ, xem vẻ mặt Tựa hồ còn có dư lực, phát hiện này làm hắn trong lòng khiếp sợ không thôi. Lúc này, hắn cũng không có thời gian đi tìm căn hỏi để, chỉ thấy giữa không trung cái kia chùm sáng triệt để dung hợp sau, hóa thành một cỗ mờ mịt cổ sáng đánh tại thông thiên tháp cái bảy vị trí. Trong nháy mắt, một cái đen nhánh cửa tháp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cùng một thời gian, gia tăng tại mọi người trên người thiên ý uy áp lập tức biến mất, bọn họ mỗi người đều mở ra miệng rộng thở hổn hển. Cửa tháp đã mở, còn không mau mau đi vào. Theo cực dương chân quân quát to một tiếng, Kim Nạo trước tiên thả người nhảy vọt hướng về cửa tháp, thân hình của hắn nhất thời biến mất ở ngang đen muôn nội ngay sau đó, tên kia Tinh Cung trưởng lão cũng tung người bay vào. Phượng Thiên Tứ thấy thế, cùng ở sau lưng hắn bay vào. Ngay sau đó, còn lại bốn người dồn dập tiến vào cửa tháp bên trong. Chờ một mạch bọn họ toàn bộ sau khi đi vào, ước chừng nửa chun trà thời gian sau, giữa không trung màu xám chum sáng biến mất không gặp, hóa thành bảy diện ngọc bài bay đến cực dương chân quân cùng các mạch thủ tọa trên tay. Đại công đã thành, chư vị cùng bản tọa đồng thời trở về Tam Quan Điện. Sau ba tháng, chúng ta trở lại nơi đây. Cực Dương Chân Quân chào một tiếng, hướng về Tam Quan Điện bay đi, hơn người dồn dập theo sát sau người. Chương 234: Lĩnh độ. Tại Phượng Tiên Tứ tiến vào cửa tháp một sát na, hắn cảm giác mình thân thể bị một cô vô hình sức hút bao vây, ngay sau đó, cả người mắt tối sầm lại, như là thân h vô biên vô hạn thái hư thế giới, khắp nơi một vùng tầm tối cô tịch, không có bất kỳ sinh mệnh khí tức. Loại cảm giác này để hắn phi thường không thoải mái, trong lòng có một loại nói không ra sợ hãi. May mà thời gian không lâu, hắn chỉ cảm thấy sáng mắt lên, đã đi tới một chỗ phạm vi mấy trăm trượng to nhỏ không gian. Nơi này tia sáng nhu hòa, khắp nơi tràn ngập nhàn nhạt sương trắng, sương trắng rất mỏng manh. Một chút cũng ảnh hưởng không tới tầm mắt của hắn. Hít một hơi thật sâu, túi Đầu nhìn lại, chỉ thấy chính mình dưới chân là do từng khối từng khối bạch ngọc thạch lật thành mà thành. Ngọc thạch mặt ngoài bóng loáng như kính, Túi Đầu thời khắc, Phượng Thiên Tứ có thể rõ ràng thấy chính mình thân ảnh. Ngẩng đầu bốn phía hơi đánh giá, xuyên thấu qua lượn lờ xương trắng hắn thấy chính mình phía trước ra đứng sừng sững một khối to lớn bạch ngọc vách đá. Đây chính là thông thiên trong tháp tự thành một chỗ không gian sao? Phượng Thiên Tứ chậm rãi đi về phía trước, mãi đến tận đến gần cái khối này to lớn vách đá. Nay vách đá rộng vượt qua 4 trượng, cao hơn hơn 30 trượng. Bích diện chất liệu tựa như ngọc phi ngọc, bóng loáng cực kỳ. Chờ hắn đến gần thời gian, như kính giống như bích trên mặt phản chiếu ra một cái khác chính mình, có thể thấy rõ ràng. Nay vách đá cổ gái như vậy, lẽ nào nó có thể đối với ta tu hành đưa đến trợ giúp sao? Phượng Thiên tứ lặng lẽ, nửa ngày vừa mới thở ra một hơi, ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, hai mắt không núc nhích dán mắt vào vách đá nhìn kỹ lại. Một lúc lâu, bích trên mặt một tia phản ứng đều không có, chính đang hắn cảm giác hai mắt có chút cay cay thời gian. Trong nhất thời, bích trên mặt mơ hồ xuất hiện một bóng người, phát hiện này làm hắn hai mắt không dám trước một thoáng tỉ mỉ nhìn chằm chằm bích trên mặt bóng người xuất hiện nhìn lại theo thời gian chuyển rời bích trên mặt hiện lên bóng người càng ngày càng rõ ràng đến cuối cùng phượng thiên tứ rốt cục thấy rõ trong vách nhân toàn cảnh không bởi thất thanh hô vạn tượng tổ sư một vị râu tóc bạc trắng khuôn mặt gầy gò đạo bảo lão nhân xuất hiện ở bích trên mặt chỉ thấy một tay của hắn chỉ thiên khoe miệng mỉm cười thần tình hào hiệp phiêu dật một đôi thâm thúy nhược hạo hắn ngôi sao đôi mắt nhìn thẳng phượng thiên tứ khiến cho hắn cảm thấy linh hồn của chính mình phảng phất đều cũng bị nhìn thấu này trên thạch bích hiện lên đạo bảo lão nhân chính là thiên môn khai phái tổ sư vạn tượng lão nhân Tại Phượng Thiên Tứ thất thanh hô lên thời khắc, chỉ thấy bích trên mặt xuất hiện vạn tượng tổ sư bắt đầu động. Trong tay phải hắn khơi dậy xuất hiện một thanh bảy màu quan kiếm, chân đạp phù vân, cầm trong tay phải kiếm chậm rãi vung đẩy. Mỗi một lần vung đẩy, thân kiếm đều sẽ hạ xuống một đạo thiên uy pháp tác. Giờ khắc này, bích trên mặt đột nhiên lộ ra một cỗ cường đại cực kỳ kiếm ý, hướng về Phượng Thiên Tứ trên người bao phủ tới. Cỗ kiếm ý này tuy rằng bàng bạc cực kỳ, nhưng cực kỳ nhu hòa, không có một chút nào muốn thương tổn Phượng Thiên Tứ ý đồ. Tại cỗ kiếm ý này bao vây, Phượng Thiên Tứ chậm rãi hai mắt nhắm lại, dụng tâm cảm thụ cỗ kiếm ý này ẩn chứa đại đạo trí lý dần dần cả người chìm đắm trong đó ngay phượng thiên Tứ ở vào tọa vong tỉnh nộ kỳ diệu cảnh giới lúc một đạo vi không thể thành tiếng thở dài từ này phương trong không gian thản nhiên văng vọng ngay sau đó nguyên bản lượn lờ xoay quanh xương mủ dần dần hướng về trên thạch bích phương tụ lại từ từ hình thành một cái do xương mủ ngưng kết ra nhàn nhạt, nhạt bóng người thật quen thuộc khí tức đến cùng là ai khí tức đem ta từ trong ngủ say tỉnh lại cái kia xương mủ ngưng kết bóng người bên trong lại phát sinh trầm thấp tiếng người nhưng đáng tiếc phượng thiên tư chính đang toạ vong tỉnh nộ bên trong ngoại giới tất cả sự vật hắn đều không cách nào cảm ứng được a bóng người kia phát sinh một tiếng thét kinh hãi, cả người run run, có vẻ kích động vô cùng. Suýt nữa đem hắn xương mù ngưng kết đi ra thân thể chấn tan hải tử, người rốt cuộc đã tới mạng. Lúc này, bóng người kia bên trong tản mát ra một cỗ bi thương mặc danh tâm tình, như khóc như tố. Một cước mềm nhẹ xương mù từ bóng người bên trong phân ra từ từ bay về phía dưới thạch bích ngồi xếp bằng phượng thiên tứ, ở bên người hắn ôn nhu xoay quanh hải tử. Từng tiếng trầm thấp hô hoán từ bóng người bên trong phát sinh, tựa hồ đang kể ra vô tận tưởng niệm nỗi khổ cái kia sợi mềm nhẹ xương mù như chạm tay giống như kẻ sát ở phượng thiên tứ trên khuôn mặt như người thân giống như âu yếm cũng không biết trải qua bao lâu chỉ nghe bóng người kêu bi thương tâm tình thật giống bình phục lại đây chỉ nghe hắn khá là kinh ngạc nói hai tử trên người ngươi vì sao lại có ta cái kia lão hưu khí tức tiếp theo chỉ thấy cái kia sợi xương mù đột nhiên hướng về phượng thiên tứ đỉnh đầu nơi rốt vào không gặp lập tức một hạt hào quang bắn ra bốn phía kim châu từ hắn đỉnh đầu nơi từ từ bay ra lão hưu quả nhiên là ngươi không ngờ rằng bóng người bên trong phát sinh âm thanh dần dần trầm thấp được không thể thảnh treo ở phượng thiên tứ trên đỉnh đầu kim châu đột nhiên phát sinh một trận ong ong lầm thanh, tựa như tại cùng bóng người kia tố nói cái gì. có ngươi phật lực giúp đỡ, hy vọng hắn có thể thoát khỏi vận mệnh của mình, vì làm thiên hạ muôn dân khỏi bị hạo kiếp thai ách ra một phần minh lực. bóng người giọng nói vừa chuyển đang tiếp, hắn bây giờ quá yếu. kim châu ở giữa không trung xoay quanh bay lộn, châu bên trong vẫn không ngừng phát sinh kỳ dị ong ong lầm thanh, tựa hồ đang cùng bóng người kia giao lưu. lúc này chỉ thấy bóng người kia trên người xương mù một trận kịch liệt sóng chấn động, tựa hồ có muốn tán đi xu thế. ta bây giờ loại trạng thái này đã cầm cự không được bao lâu, lão hưu ta chỉ có thể chỉ kĩ to lớn nhất năng lực tới giúp hắn một lần. Bóng người rút lợi, chỉ thấy ngưng kết thành thân thể của hắn xương mù đột nhiên tán loạn, hóa thành một cỗ bạch mang bắn ở Kim Châu mặt trên, trong nháy mắt thẩm thấu đi vào biến mất không còn tăm hơi. Giờ khắc này, Kim Châu phảng phất bị truyền vào vô cùng linh lực giống như vậy, ở giữa không trung hào quang bắn ra bốn phía, như một đoàn to lớn kim cầu giống như vậy, cho đến quá thời gian rất lâu vừa mới khôi phục thái độ bình thường, từ từ bay về phía Phượng Thiên Tứ đỉnh đầu nơi cấp tốc chui đi vào biến mất không còn tăm hơi. Nơi này đã phát sinh tất cả Xếp bằng trên mặt đất trên mặt phượng thiên tứ không chút nào biết, bởi vì hắn giờ khắc này toàn bộ tâm thần đô chìm đắm tại huyền ảo kiếm vi trung, lĩnh ngộ kiếm đạo trí lý. Tại trong tháp một mảnh khác trong không gian, nơi này khắp nơi đều là lạnh lẽo hơi lạnh tấu xương, một vòng giống như minh nguyệt bình thường khay bạc treo ở ở trong, lãnh băng nhi xếp bằng trên mặt đất trên mặt, ở phía trên đỉnh đầu nàng, vầng minh nguyệt kia chính phát sinh từng sợi từng sợi ánh trăng trong sáng hướng về nàng thân thể mềm mại thâm thấu. Sau 3 tháng, sáng sớm, hướng lên trời phong đỉnh núi nơi, thiên môn trưởng giáo cực dương chân quân cùng các mạch thủ tọa đứng ở thông thiên tháp tháp trước. Kiếm các Thái Huyền tử cũng tại ở trong, ngày hôm nay chính là tiến vào trong tháp tu luyện bảy người xuất quan này. Nay tiến vào thông thiên trong tháp tu luyện tới để có thể được đến chỗ tốt gì, mọi người ở đây đều không có đích thân thể nghiệm qua. Chỉ là tại trong môn phái điển tịch trên ghi chép, các đời tiến vào trong tháp tu luyện đệ tử, kém cỏi nhất cũng có thể thay đổi tự thân thể chất, ngày sau tu hành tiến triển cực nhanh, trong đó còn có chút đệ tử có thể từ đó thể ngộ thiên ý chi đạo, tự nghĩ ra ra uy lực tuyệt đại công kích pháp môn. Đương nhiên các đời tiến vào thông thiên tháp đệ tử thuộc về kiếm các tổ sư kiếm 7 phần 10 liền cao nhất. Hắn tại trong tháp tu luyện sau 3 tháng, lại ngộ ra một bộ Cường Đại Huyền Công pháp Quyết, trải qua 30 năm không ngừng thể ngộ, rốt cục đem bộ công pháp này hoàn thiện, đây cũng là kiếm cấp kiếm đạo pháp quyết lai lịch. Lần này tiến vào thông thiên trong tháp 7 người, Kim Nạo cùng cái kia Tinh Cung trưởng lão hai người tu vi cụ đã đạt đến cảnh giới Hóa Thần đỉnh cao, chỉ cần lĩnh ngộ một kia thời cơ liền có thể đạt đến Thái Hư cảnh giới, còn bọn họ có thể không tại trong tháp có lĩnh ngộ, toàn bằng cá nhân tạo hóa rồi. Về phân phượng thiên tứ các loại, chờ năm tiên tam đại đệ tử, mỗi người đều là thiên phu cực giai tại tuyệt thế, bọn họ đó là thiên môn tương lai chủ cột cũng là thiên môn tương lai hy vọng. bởi vậy, dương chân quân cùng các mạch thủ tọa trên mặt cụ là chờ đợi tâm ý. nóng lòng biết bọn họ tại trong tháp có thể không lĩnh cảm ngộ đến thiên ý chi đạo. tháp trước đột nhiên kim quang lóe lên. cái thứ nhất bị truyền tống đi ra người là triệu đan dương. chỉ thấy hắn khắp toàn thân bị một cái áo giáp màu vàng kim bao trùm, chỉ lộ ra khuôn mặt dung mạo. giờ khắc này, trên người hắn áo giáp tản mát ra một cô nóng rực bức người kính khí. như thượng cổ chiến thần bình thường ủy phong lấm lấm. sư phụ, đây là đổ nhi tại trong tháp lúc tu luyện ngộ ra thái dương áo giáp bất luận phòng ngự vẫn là công kích so với trước thái dương kim thân cường hạng gấp 3 không ngừng không đợi cực dương chân quân hỏi do triệu đan dương đã xem hắn 3 tháng này thu hoạch tỉ mỉ hướng về sư phụ bẩm báo không sai cực dương chân quân mỉm cười gật đầu lộ ra vẻ thỏa mãn vẻ mặt hắn vừa nhìn liền biết được đồ đệ mình lĩnh nộ pháp môn uy lực cực lớn trên người hắn thái dương áo giáp cho dù là hóa thần đại viên mãn tu sĩ cũng khó có thể công phá phòng ngự lực lượng triệu đan dương pháp quyết vừa bấm trên người áo giáp màu vàng kim lập tức biến mất không còn tăm hơi sau đó hắn không người đứng ở chính mình sư phụ bên cạnh người ngay sau đó Trên sân bạch quang lóe lên, Lãnh Băng Nhi cái thứ hai bị chuyển tống đi ra, chỉ thấy nàng bề ngoài theo vào đi lúc không có bất kỳ biến hóa nào địa phương, chỉ là trên người hàn ý tăng thêm 3 phần. Băng Nhi, ngươi có từng có thu hoạch? Cực Dương Chân Quân cùng luyện kinh hồng vợ chồng thấy ái nữ đi ra, vội vã tiến lên hỏi dò. Nhưng là, khi Lãnh Băng Nhi đưa nàng 3 tháng này tu luyện đoạt được nhẹ nhàng nói ra lúc, mọi người ở đây trên mặt cụ đều lộ ra ngơ ngác vẻ mặt. Nàng dĩ nhiên tại trong tháp lúc tu luyện, đem trên người mình nguyệt cung linh bảo băng phách hàn quang lổng hoàn toàn luyện hóa, như vậy nói cách khác, nàng sau đó chỉ cần tu vi tăng trưởng sau liền có thể như ý khống chế bảo vật này, thậm chí có thể gọi ra khí linh u làm băng phong vì mình tác chiến. Cực dương chân quân vợ chồng hai người nghe xong, biết được nữ nhi của mình có này tuyệt thế cơ duyên, trong lòng vạn phần vui vẻ. Như vậy nói cách khác một khi lãnh băng nhi đạt đến thái hư cảnh giới sau, như ý khống chế linh bảo băng phách hàn quang lồng, tại giới tu hành bên trong cũng có thể vượt qua nàng người không có mấy. Tiếp đó tiến vào tháp người lục tục bị truyền tống đi ra, mỗi người bọn hắn đều có không nhỏ thu hoạch. Ngoại trừ tinh cung tên trưởng lão kia, hắn ra tháp sau khá là ủ rũ. Hiển nhiên tại ba tháng này trong tu luyện cũng không hề ngộ đến thời cơ đột phá vị trí, mà một vị khác tiến vào trong tháp phong bộ trưởng lão kim ngạo thì lại có thu hoạch lớn. hắn sau khi đi ra chỉ nhàn nhạt nói một câu, không có gì bất ngờ xảy ra sau một năm đó là hắn đột phá thời gian. hắn có lần này thu hoạch khiến cho tư đồ cường chiến lao lộ ra vẻ vẻ mừng rỡ, phong bộ nhiều ra một cái thái hư cảnh giới cao thủ. Sau đó tại thiên môn bên trong quyền lên tiếng cũng sẽ tăng trưởng không ít. Tiến vào tháp trong bảy người đã có sáu người bị chuyển tống đi ra, chỉ có phượng thiên tứ một người vẫn tại trong tháp. Mọi người đầy đủ đợi tiếp cận một canh giờ. Ngay Thái Huyền Tử trong lòng cho là hắn có hay không xảy ra điều gì bất ngờ lúc, một đạo bạch quang tránh qua, Phượng Thiên Tứ thân hình xuất hiện ở trên sân. Chỉ thấy hắn khắp toàn thân theo vào đi lúc không khác nhau chút nào, tựa hồ không có bất kỳ thay đổi, Thái Huyền Tử vội vã tiến lên một bước, hỏi: "Thiên Tứ, ngươi lần này có thể có thu hoạch?" Chương 235: Chuyển đổi. Phượng Thiên Tứ cười nhạt, gật đầu, sau đó, hắn cái kia thâm thúy như ngôi sao giống như hai mắt đột nhiên sáng ngời, không, có thấy hắn có động tác gì, chỉ thấy lấy hắn làm trung tâm đột nhiên bắn ra một cỗ mảnh liệt sắc bén tâm ý hướng về bốn phía lan tràn ra đến giờ khắc này cả người hắn tựa hồ hóa thành một thanh kình thiên lợi kiếm trong nháy mắt tản mát ra tuổi thiên hủy địa uy áp cảm nhận được cố uy áp cường đại này sau thái huyền tử trên mặt cả kinh thất thanh nói kiếm vực thoại mới vừa nói ra hắn lắc lắc đầu trên mặt tất cả đều là không rõ tâm ý không đúng nha nay kiếm vực nhất định phải đạt đến thái hư cảnh giới mới có thể lĩnh ngộ đến như vậy chuyện này hắn hơi một suy nghĩ vỗ tay một cái bỗng nhiên tỉnh ngộ nói đây hát hẳn là kiếm ý tu luyện kiếm đạo pháp quyết kiếm các đệ tử tu vi đạt đến thái hư cảnh giới sau thì sẽ lĩnh ngộ kiếm vực thần thông nhưng mà kiếm vực hình thành là thông qua tự thân không ngừng lĩnh ngộ mới bắt đầu hình thành kiếm ý sau vừa mới có thể tại đột phá cảnh giới lúc thần du thái hư đến dòm ngó một tia đại đạo trí lý lúc này tự thân kiếm ý thì sẽ lột sắc thành kiếm vực thái huyền tử cùng thanh huyền tử hai người tu vi từ lâu đạt đến hóa thần cảnh giới đại viên mãn chỉ bất quá bọn hắn đến nay không một người có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý cái này cũng là bọn họ nhiều năm như vậy không thể đột phá đến thái hư cảnh giới nguyên nhân chủ yếu hiện nay phượng thiên tứ tu vi liền hóa thần trung kỳ đều không có đạt đến dĩ nhiên tại thông thiên trong tháp lĩnh ngộ ra kiếm ý điều này cũng nói rõ Một khi hắn sau đó tu vi đạt đến hóa thần cảnh giới đại viên mãn, đều sẽ không hề cản trở đột phá đến thái hư cảnh giới, khi đó, kiếm các một mạch lại đem nhiều ra một vị thái hư tu sĩ. Giờ này khắc này, Thái Huyền Tử đầy mặt hưng phấn kích động, tại trong lòng hắn cho rằng, lần này tiến vào thông thiên tháp trong bảy người, Phượng Thiên Tứ thu hoạch hẳn là to lớn nhất. Đứng ở một bên cực dương chân quân cùng các mạch thủ tọa nói vậy cũng biết trong đó nguyên do, mỗi người trên mặt đều lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt, đặc biệt là Phong Bộ Tư Đồ cường chiến cùng Vũ Bộ Sử Tư Viễn, hắn hai người vẻ mặt ngoại trừ khiếp sợ không gì sánh nổi ở ngoài. Trong lòng càng là có một loại không nói ra được mùi vị, vì sao chính mình môn hạ đệ tử không có như vậy tuyệt thế kinh diễm tài năng? Tiến vào Thông Thiên Tháp 7 người đã toàn bộ đi ra, ngoại trừ Tinh cung tên trưởng lão kia ở ngoài bọn họ từ người tại 3 tháng này trong tu luyện đều có rất lớn thu hoạch. Điều này làm cho thân là trưởng giáo cực dương chân quân trong lòng cực kỳ thỏa mãn, hảo nôn ngợi khen mọi người một phen sau, phân phó bọn họ trở lại nghỉ ngơi cho tốt một chút. Sau một tháng, thiên môn đều sẽ tổ đội đi vào thập vạn đại sơn săn bắt yêu thú, đến lúc đó, tam đại đệ tử bên trong chỉ cần tu vi đạt đến cảnh giới hóa thần cũng phải đi vào tham gia. Sau đó, đỉnh núi mọi người rồn dập trở về. Phượng Thiên Tứ cùng Thái Huyền Tử hai người cũng điều động ánh kiếm hướng về quan kiếm phong bay đi. Trở lại kiếm các, các vị sư đệ thấy Phượng Thiên Tứ trở lại, tự nhiên không khỏi trong lòng vui vẻ. Đặc biệt là Kim Phú Quý mập mạp này, hắn cùng Phượng Thiên Tứ tách ra đã co 3 tháng, trong lòng thực tại có chút nhớ nhung nhiệm. Bất quá gia hỏa này mấy tháng này cũng không nhàn rỗi, tự luận đạo đại hội sau khi kết thúc, hắn liền lén lút cùng Khổng Mai hẹn cẩn thận, mỗi tháng sơ hai cùng 28 2 ngày này đều đi Ngọc Điểm cung Minh Nguyệt lâu gặp gỡ. Gia hỏa này cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua đến tầm thấu. Đêm đó, kiếm các mọi người tại Thiện Đường Trung Đại bãi buổi tiệc, vì làm Vượng thiên Tứ đón gió Tây Trần. Từ khi Thái Huyền Tử tại Luận Đạo Đại hội trên phát tài rồi một phen phát tài sau, nay kiếm các đệ tử đồ An Phương Diện có rất lớn tăng cao, mỗi ngày chỉ cần tốn hao một khối thượng phẩm linh tinh, liền có thể làm cho kiếm các mọi người ăn được vui vẻ ra mặt, lấy hiện tại Thái Huyền Tử xuất thân, tối thiểu trong vòng 20 năm không cần lại vì làm thiếu hụt linh tinh phát sâu rồi. Hiện tại, kiếm các đệ tử điều kiện tu luyện cũng rõ ràng cải thiện, sử dụng món hàng đều kiếm hảo dụng. Cái gì cao cấp bậc phụ trợ tu luyện đan dược loại hình món hàng thái huyền tử một lần chọn mua rất nhiều, đầy đủ chống đỡ đến môn hạ đệ tử toàn bộ đột phá đến cảnh giới hóa thần. Từ khi Phượng Thiên Tứ tại luận đạo đại hội trên bộ lộ tài năng sau, còn lại các mạch đệ tử nhìn thấy kiếm các đệ tử, cũng không còn dĩ vãng khinh thị như vậy vẻ mặt, Phượng Thiên Tứ tại luận đạo đại hội đấu pháp tỷ thí bên trong bày ra thực lực đã để thiên môn trên giới mọi người rõ ràng, hắn mới là hoàn toàn xứng đáng tam đại đệ tử người số 1. Lấy hắn tu vi cảnh giới hiện tại, lại có thêm 30 năm, kiếm các một mạch thần thoại đều sẽ tái hiện thiên môn. Bóng đêm thâm trầm, tiểu viện, Tùng Bạch Mây cây vóng cây lắc lư, có vẻ đặc biệt tiên tĩnh. Phượng Thiên Tứ ngồi xếp bằng ở một viên cây thông hạ đả tỏa hành công. Hắn như vậy tuổi liền có này thực lực tu vi tuy rằng với hắn một phen ly kỳ gặp gỡ có quan hệ, thế nhưng hắn trải qua thời gian dài vẫn kiên trì khổ tu cũng chiếm rất lớn nguyên nhân. Buổi tối tại thiện đường cùng các vị sư đệ hài lòng chúc mừng sau, trở lại chính mình nơi ở, hắn liền bắt đầu tu luyện. Hô, sâu sắc địa phun ra trong cơ thể một ngụm trọng khí. Phượng Thiên Tứ mở hai mắt ra, khống chế trong cơ thể cương khí trải qua ba cái đại chu thiên vận chuyển sau, hắn cảm thấy mình tinh thần nhẹ nhàng khoát khái, khắp toàn thân thoải mái dị thường nên đi xem một chút tử linh bọn nó đâu ba tháng này tại thông thiên trong tháp tu luyện hắn vẫn chìm đắm tại kiếm ý cảng ngộ bên trong đối với ngoại giới sự vật bất tri bất giác mãi đến tận lĩnh ngộ kiếm ý huyền ảo sau hắn đã bị chuyển tống ra ngoài tháp thời gian dài như vậy trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu luyện hắn một lần đều chưa từng đi kim châu kết giới cũng không biết tử linh tên tiểu tử này có hay không đem cái kia phương địa giới khiến cho long trời lở đất trong lòng khá có chút không yên lòng hắn quyết định tiến vào kết giới bên trong đi xem một chút hơi suy nghĩ trong sân nhỏ trong nháy mắt mất đi vượng thiên tứ thân hình sáng mắt lên Hắn đã đi tới Kim Châu Kết Giới bên trong. Khi hắn đầu tiên nhìn thấy vùng không gian này lúc, trên mặt xuất hiện thần tình không thể tin tưởng. Ngắn ngắn thời gian 3 tháng, này Kết Giới bên trong lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Nguyên bản chỉ có mấy trăm trên trượng viên to nhỏ địa giới bây giờ lại đầy đủ tăng lớn không chỉ gấp 10 lần. Phóng tầm mắt nhìn, ít nhất cũng có phạm vi mấy ngàn trượng diện tích. Trên mặt đất, đại thụ đứng sướng sướng, linh mục thành rừng, khắp nơi hoa cỏ, dây leo cầu kết. Trong rừng chim nhỏ vui vẻ tiếng kêu to không dứt bên hay. Một con mai con nhàn nhã địa tại trong rừng tản bộ, hạo một bộ thế ngoại đảo nguyên mỹ cảnh. Nơi này khắp nơi đều lộ ra một cỗ thanh tân khí tức, hít sâu một cái, khiến cho nhân không tự chủ được say sưa ở giữa. Từng sợi từng sợi tinh khiết thanh một nguyên khí dường như sương mù giống như lượn lờ xoay quanh, thẩm thấu này phương địa giới mỗi một chỗ ngóc ngách. Tại sao lại như vậy? Phượng Thiên Tứ đầy đủ choáng nửa ngày phương mới thanh tỉnh lại, vội vàng đi về phía trước, hắn muốn đi hỏi dò ô giao nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra, lại sẽ có to lớn như vậy dị biến. Bước nhanh đi về phía trước, hồ nhỏ đã xuất hiện ở trước mắt. Chước kia này hồ nhỏ căn bản là không tính là hồ. Nhiều nhất chỉ có thể có thể xưng tụng là lớn hơn một chút bề nước, bây giờ nó tại vùng không gian này mở rộng đồng thời diện tích cũng phòng lớn không ít, phóng tầm mắt nhìn, có tới bảy phạm vi 800 triệu diện tích, hiện tại đã danh xứng với thực có thể được xưng là là một cái hồ nhỏ đây. Dời mắt nhìn tới, Phượng Tiên Tứ thấy Tử Linh cùng Thạch Sinh chính đang ven bờ hồ chơi đùa đùa giỡn, mà Ô Dao thì lại lười biếng địa nằm ở bên bờ trên một tảng đá nhắm mắt chớp mắt, một bộ thản nhiên tự đắc vẻ mặt. Tử Linh một chút thấy Phượng Tiên Tử tới chỗ này, chân nhỏ dùng sức giẫm một cái, thân thể hóa thành một đạo tự ảnh nhào tới trong lực của hắn đầu nhỏ không ngừng mà vào trong ngực làm phiền, có vẻ đặc biệt thân nghi vẻ mặt. Thạch Sinh cũng phát hiện hắn đến, vội vã tiến lên không mình hành lễ, trong miệng hô một tiếng chủ nhân. Âu Giao, thấy nó vẫn ở trên tảng đá một mặt hưởng thụ thích chí dáng dấp, Phượng Thiên Tứ cười cười, hô. Âu Giao mở hai mắt ra, Tả Hưu vừa nhìn, phát hiện Phượng Thiên Tứ đi tới bên cạnh mình, vội vã đuôi vung một cái, bơi tới trước mặt hắn, cười lấy lòng nói, chủ nhân, ngài đã tới. Bộ dáng bây giờ của nó nhu thuận cực kỳ. Âu Giao đã nhận mệnh, hiện tại chủ nhân này hiện nay thực lực tuy rằng vẫn rất yếu thế nhưng Âu Giao ở trên người hắn phát hiện quá nhiều kỳ tích khó mà tin nổi, lấy hắn bây giờ tốc độ tu luyện, tin tưởng không dùng đến mấy chục năm liền có thể đạt đến Thái Hư cảnh giới, đến thời điểm cho dù theo hắn cũng sẽ không bôi nhỏ chính mình. Huống chi Phượng Thiên Tứ vẫn lương thuận hứa hẹn thế nó săn bắt yêu thú tinh phách giúp nó nhanh chóng khôi phục thực lực, bởi vậy Âu Giao giờ khắc này xem như là khăng khăng một mực nhận Phượng Thiên Tứ làm chủ nhân. Nơi này đến tận cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có lớn như vậy thay đổi? Phượng Thiên Tứ nóng ruột muốn biết trận tướng, liền thanh hỏi. Âu Giao nghe xong cười khổ một tiếng từ khi chủ nhân tiến vào thông thiên tháp sau cũng không lâu lắm từ ngoại giới liền tràn vào một cỗ bao la thần kỳ sức mạnh ta cùng tử linh thạch sinh chúng nó vẫn không phản ứng lại cũng đã mất đi chi giác sau khi tỉnh lại nơi này là được hiện tại bộ dáng này thiên tử này con rắn nhỏ nói không sai tràn vào nơi đây nguồn sức mạnh kia cực kỳ khổng lồ bằng vào ta ba người tu vi bây giờ dĩ nhiên không có một chút nào năng lực chống cự liền bị cầm cố cả người không thể động đậy tiếp theo liền đã hôn mê rồi tử linh tại trong ngực rơi lên đầu nhỏ nhìn về phía vượng thiên tử ánh mắt lộ ra sợ hãi tâm ý Hiển nhiên lúc đó tình huống nó đến nay hồi tưởng lại vẫn cứ lòng vẫn còn sợ hãi thần kỳ sức mạnh lẽ nào đây là thông thiên trong tháp ẩn chứa sức mạnh phượng tiên tứ cao mày nghĩ đến nửa ngày trong lòng cũng không có xác thực đáp án hay là to lớn nhất khả năng đó là thông thiên trong tháp ẩn chứa thần kỳ sức mạnh thay đổi nơi này tất cả mặc kệ nó ngược lại này phương địa giới mở rộng sau đối với mình không có một chút nào ảnh hưởng trái lại vẫn là một chuyện tốt đây chủ nhân không riêng gì kết giới phát sinh biến hóa ô giao ra gia hiệu hắn hướng về trong hồ nhìn lại nơi nào biến hóa càng to lớn hơn phượng tiên tứ ánh mắt nhìn lại Nhất thời trong lòng chấn động dữ dội không ngớt. Trước kia treo ở trong hồ bốn cổ trùm sáng ngoại trừ cái kia màu nhũ bạch trùm sáng không có thay đổi ở ngoài, còn lại ba cái trùm sáng đều phát sinh rất lớn biến hóa, dưa hấu to nhỏ trùm sáng dĩ nhiên không gặp, thay thế được xuất hiện là ba hạt to bằng nắm tay viên châu ở trên mặt hồ xoay quanh chuyển động. Trong đó một hạt màu vàng viên châu, Phượng Thiên Tứ vô dụng thần thức cảm ứng liền biết đây là hắn đột phá cảnh giới lúc ngưng kết đi ra kim đan, chỉ bất quá này kim đan thể tích so với mới vừa ngưng kết ra lúc phải lớn hơn gấp 5 6 lần. Còn có hai hạt viên châu Phượng Tiên Tứ vận dụng thần thức sát dò xét một thoáng, Phát hiện cái kia hạt màu đỏ thâm viên châu đó là Thiên Lôi bản nguyên ngưng kết mà thành, mà khác một hạt màu đỏ tím viên châu tự nhiên đó là thần hỏa bản nguyên ngưng kết mà thành. Ba hạt hạt châu hiện lên hình tam giác sắp xếp, trôi nổi ở trên mặt hồ không, trong lúc mơ hồ, Phượng Thiên Tứ cảm giác được ba người trong lúc đó thật giống như bị một cỗ cực kỳ bé nhỏ bạch khí xuyến liền cùng một chỗ, liền thành một khối, tuy hai mà một. Trong cõi u minh thật giống nắm giữ được chút gì, Phượng Thiên Tứ hơi suy nghĩ, chỉ thấy cái kia hạt kim đan bên trong cấp tốc bắn ra một cỗ màu đỏ thẩm tia điện, đánh tại hồ nước bên trên, ngay sau đó Thiên Lôi bản nguyên hóa thành màu đỏ thâm viên châu bên trong lại lộ ra một cỗ ngọn lửa màu đỏ tím, mà Thần hỏa bản nguyên hóa thành màu đỏ tím viên châu lại bắn ra một cỗ cương khí đánh trúng mặt hồ bọt nước tung tóe. Theo Phượng Thiên tứ ý niệm khống chế ba hạt viên châu trong lúc đó tuy hai mà một, có thể từ tùy ý một phương bên trong sử dụng cương khí. Thiên Lôi, Thần hỏa này ba loại sức mạnh này ba loại sức mạnh có thể tự do chuyển đổi tương sinh bổ sung tam vị nhất thể chuyển hóa như thường. Phượng Thiên tứ mừng rỡ trong lòng. Hắn không ngờ rằng Kim Châu kết giới phát sinh dị biến sau sẽ đối với mình có to lớn như vậy chỗ tốt, hắn bây giờ trong cơ thể dường như nắm giữ 3 hạt kim đan giống như vậy, chỉ cần đem thiên lôi đan cùng thần hỏa đan linh lực bổ túc, sau đó cùng đối thủ đấu pháp lúc, cũng sẽ không bao giờ vì làm linh lực hao tổn mà lo lắng. Nếu như vậy, hắn gáy trên thủy tinh nâu ngọc tủy hiệu dụng thì sẽ đại đại hạ thấp, bởi vì thủy tinh nâu ngọc tủy một lần chỉ có thể chứa đựng tự thân 8 phần 10 linh lực, mà bây giờ hắn có 3 hạt kim đan tự do chuyển đổi, tương đương với so với trước nhiều nắm giữ gấp 3 linh lực, cảnh giới hóa thần tu sĩ, hắn đem sẽ không e ngại bất luận người nào. Lấy hiện tại loại trạng thái này, sau đó thi triển cương cực sấm nổ cùng sao bắt đầu hỏa vũ lại cũng không cần có quá nhiều kiên kỵ. Cái này có thể là ta tiến vào thông tiên trong tháp đạt được to lớn nhất thu hoạch. Phượng Tiên Tứ thì thào nói nhỏ nói. Trưng 236, muốn nhở. Mang theo đầy ngập vui sướng cảm giác hưng phấn, Phượng Tiên Tứ từ Kim Châu kết giới bên trong đi ra, sau đó đi vào chính mình trong phòng. Một đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, Phượng Tiên Tứ trời vừa sáng lên liền đi coi kiếm nhai một bên trong rừng cây tu luyện. Hắn phải nhanh một chút nắm giữ được trong cơ thể ba hạt kim đan trong lúc đó lẫn nhau chuyển đổi bí quyết loại này bí quyết người bên ngoài không cách nào truyền thụ chỉ có dựa vào chính hắn không ngừng tu luyện quen thuộc sau tự nhiên liền có thể cảm nhận được trong đó vận dụng pháp môn trong rừng cây phượng tiên tứ hơi chuyển động ý nghĩ một chút một đạo màu vàng cường khí vòng bảo hộ xuất hiện ở trên người hắn ngay sau đó vòng bảo hộ hào quang lóe lên chuyển biến thành màu đỏ tím từng đợt cực nóng bức người hỏa linh lực từ vòng bảo hộ trên hướng ra phía ngoài tản mắt ra xung quanh thân thể của hắn trong vòng ba trượng hoa cỏ cây cối lấy mắt thấy tốc độ khô héo khô vàng sau đó. Chỉ thấy vòng bảo hộ màu sắc lại là biến đổi, chuyển hóa thành màu đỏ thẫm, mặt trên liên tục lập lòe từng tia từng tia tia điện, vòng bảo hộ bên trong Phượng Thiên Tứ như lôi thần chuyển thế bình thường khắp toàn thân lộ ra một cỗ cường đại lôi điện chi lực. Này ba loại sức mạnh lẫn nhau chuyển đổi, toàn bằng ý niệm khống chế, trong nháy mắt tức thành, không có một chút nào cản trở, chỉ bất quá cần cường đại nguyên thần lực lượng gia chỉ thôi. Ở đây tu luyện gần 2 canh giờ, Phượng Thiên Tứ đã tìm tòi ra trong đó bí quyết, trong cơ thể ba hạt kim đan bên trong ẩn chứa không giống sức mạnh tại lẫn nhau chuyển đổi thời gian, cần cực kỳ mạnh mẽ nguyên thần lực lượng ra chỉ. Điểm này đối với Phượng Thiên Tứ mà nói không có một chút nào khó xử, hắn bây giờ tu vi tuy rằng chỉ có Hóa Thần sơ kỳ cảnh giới, thế nhưng nguyên thần của hắn lực lượng vô cùng cường đại, đã đạt đến Hóa Thần hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, so với Hóa Thần đại viên mãn tu sĩ cũng chỉ là kém hơn một tia thôi. Bởi vậy, hắn có đủ cường đại nguyên thần lực lượng đến ra chỉ ba loại sức mạnh tiến hành chuyển đổi. Vừa nay hắn chỉ là tại phòng ngự trên tu luyện một phen, tiếp đó, hắn chuẩn bị sử dụng ba loại sức mạnh chuyển đổi tiến hành công kích, kỳ vọng từ đó có thể nhiều thể ngộ một ít thi triển bí quyết. Đang lúc này Tiểu sư đệ Lục Nhất Khí thở phì phì chạy tới đại sư mình, lôi bộ thủ tòa Hồng sư bá cùng điện bộ thủ tòa hoách Liên sư bá bọn họ đến chúng ta quan kiếm phong tới, sư phụ làm cho ta gọi ngươi đi lầu cấp một chuyến. Trong miệng hắn sư phụ đó là Thái Huyền Tử, hạo nhiên chính khí tứ đại đệ tử bên trong Vương Nhất Hạo cùng Lục Nhất Khí là Thái Huyền Tử đồ đệ, khác hai vị nhưng là thanh Huyền Tử đồ đệ. Bọn hắn tới kiếm các vị chuyện gì? Phượng Thiên Tứ nghe xong có chút kỳ quái, hỏi, cụ thể ta cũng không biết, thật giống như là tìm đến đại sư huynh ngươi. Tìm ta? Phượng Thiên Tứ suy nghĩ một chút, trong lòng thật là không rõ. Hắn cùng lôi bộ điện bộ hai mạch đệ tử thật giống chưa từng xảy ra xung đột, hai người này đến đây hẳn là sẽ không là tìm chính mình phiền phức, đến cùng vì khi nào? Chỉ có đi tới mới biết được. Thân hình lóe lên, Phượng Thiên Tứ bước nhanh hướng về lầu các đi đến. Hắn mới vừa vào lâu, ngẩng đầu liền thấy Hồng Nhất vợ chồng ngồi ở phía trên ghế gỗ trên, chính mình hai vị sư thúc chính đang một bên làm bạn. Thiên Tứ gặp gỡ Hồng sư bá, hách liên sư bá. Mặc kệ hai người bọn họ đến đây có gì dụng ý, này lễ nghi hay là muốn làm được? Phượng sư điệt không cần đa lễ. Hồng Nhất khuôn mặt nghiêm túc trên lộ ra hiếm thấy nụ cười thấy hắn như thế vảy mặt, phượng thiên tứ yên lòng, tối thiểu hai người này đến đây quan kiếm phong không phải tìm chính mình phiền phức. ánh mắt quét qua, thấy một bên hai vị sư thúc nhìn về phía ánh mắt của mình hơi khác thường, phượng thiên tứ không bằng suy nghĩ nhiều, hướng bọn họ hành lễ nói, hai vị sư thúc, ừm, thái huyền tử đáp một tiếng, sau đó nói, hồng sư huynh cùng hách liên sư tỷ lần này tới quan kiếm phong là có việc muốn tìm ngươi hỗ trợ, cụ thể chuyện gì bọn họ sẽ nói cho ngươi biết, còn ngươi có đồng ý hay không giúp việc này, toàn bằng chính ngươi quyết định, ta với ngươi thanh huyền sư thúc sẽ không thế ngươi làm cái này chủ, thiên tứ, ngươi muốn suy nghĩ kỹ càng. Hắn trong lời nói có ý định, lộ ra vẻ làm khó dễ vẻ mặt. Phượng Tiên Tứ nghe xong lần ra, hắn không nghĩ tới lấy Hồng Nhất cùng Hách Liên Quang Tú tại Thiên Môn địa vị, sẽ có sự cần chính mình hỗ trợ. Phải biết, trước mắt này hai vị nhưng là trăm phần trăm không hơn không kém Thái Hư tu sĩ, hai người bọn họ thần thông đạo pháp cho dù cùng chính mình sư phụ Kiếm Huyền Tử so với cũng không kém bao nhiêu. Trong lòng kỳ quái, trên mặt nhưng không có biểu hiện ra. Phượng Tiên Tứ xoay người hướng Hồng Nhất vợ chồng, kính cần nói, không biết hai vị sư bá có chuyện gì cần Tiên Tứ hỗ trợ, chỉ cần Tiên Tứ có năng lực như thế, tuyệt không chối từ. Hắn ý tứ của những lời này lại rõ ràng bất quá. Nếu như ta có năng lực giúp các người, nhất định sẽ không chối từ. Thế nhưng như vượt qua năng lực của ta phá vi, vậy thì không có cách nào rồi. Lúc này, Hồng Nhất vợ chồng nhìn nhau. Sau đó, Hách Liên Quang Tú cười khổ một tiếng, nói: Hai vợ chồng ta nếu không phải thực sự nghĩ không ra biện pháp, cũng sẽ không đến quan kiếm phong tìm Phượng sư Điệt hỗ trợ. Sát thực, lấy hắn hai người thân phận, tại Thiên môn hầu như chỉ ở cực dương chân quân dưới một người. Cung mặc cho hai mạch thủ tọa, trưởng quản Thiên môn hình phạt, có thể nói được với quyền thế rất lớn để bọn hắn đến đây hướng về một tiểu bối ăn nói khép nép cầu viện, e sợ xác thực như bọn họ nói tới là không có bất kỳ biện pháp nào sau hành động bất đắc dĩ. Phượng Thiên Tứ nghiêm mặt nói, hai vị sư bá mời tướng, mời đem việc này nói tường tận minh. Thiên Tứ chỉ cần có thể ra một phần lực quyết không chối từ. Nếu như mình thật có thể giúp được bọn hắn, ngược lại cũng không ngại ra tay thử một lần, với bọn hắn tạo mối quan hệ, kiếm cắt một mạch sau đó cũng sẽ không tại Thiên môn bên trong tứ cố vô thân. Hách Liên Quang Tú nghe ra hắn câu nói này xuất từ bản ý, lộ ra vẻ khen ngợi tâm ý, sau đó nàng quay đầu nhìn về phía Hồng Nhất, nói một ca, vẫn là ngươi cùng Phượng sư Điệt rất lời. Nghe nàng đối với Hồng Nhất xưng hô, liền biết hai người cảm tình từ sâu. Hồng Nhất gật đầu, chậm rãi nói đến, Phượng sư Điệt, ta lôi bộ ngự lôi quyết cùng ngươi hách liên sư thúc ngự điện quyết cụ là tu luyện sấm xét chi đạo. Này hai loại pháp môn tên gọi không giống, nhưng là phương pháp tu luyện nhưng là đại khái giống nhau. Bất luận là lôi bộ đệ tử vẫn là điện bộ đệ tử muốn tăng lên tu luyện tiến độ, át không thể thiếu cần hai cái món hàng phụ trợ tu luyện. Này loại thứ nhất đó là thuộc tính xét yêu thú nội đàn. Xưa nay ta thiên môn tổ đội đi thập vạn đại sơn săn bắt yêu thú đoạt được thuộc tính xét nội đan đều bị hai vợ chồng ta thu mua, giữ cho môn hạ đệ tử tu luyện nhu cầu. Nay loại thứ hai món hàng đó là Lôi Linh đan, tác dụng của nó so với yêu thú nội đan còn to lớn hơn chút. Thuộc tính xét yêu thú nội đan không chỉ có ít đòi hiếm thấy, đồng thời tu vi không đạt tới cảnh giới hóa thần căn bản không cách nào từ đan bên trong hấp thụ lôi linh lực phụ trợ tu luyện, mà Lôi Linh đan thì lại không có những này cấm kỵ, bất kể là luyện khí đệ tử vẫn là tu vi đạt đến hóa thần kỳ đệ tử đều có thể dùng viên thuốc này, thu nạp bên trong ngần chứa lôi linh lực, tăng lên tu luyện tiến độ. Hoan khẩu khí, hắn nói tiếp, nói đến không sợ hai vị sư đệ còn có phượng sư điệt chế não, ta sớm xét hai bộ kho hàng bên trong từ lúc một năm trước liền không có một hạt lôi linh đan, cái kia thuộc tính xét yêu thú nội đan cũng vẫn còn mấy viên, nhưng là chút ít đồ này chính là trong môn phái cất trưởng lao tu luyện cũng không đủ dùng, huống hồ vẫn có nhiều như vậy luyện khí kỳ đệ tử không cách nào từ giữa đan bên trong thu nạp lôi linh lực phụ trợ tu luyện. Nay thời gian hơn một năm, rất nhiều tu vi đạt đến luyện khí đại viên mãn đệ tử bởi vì khuyết thiếu lôi linh đan phụ trợ mà chậm chạp không thể đột phá, sư bá trong lòng chịu khổ sợ a. Nói đến chỗ này luôn luôn không lộ dáng vẻ hồng nhất lộ ra vẻ khổ sở thần tình nghe được nơi này phượng thiên tứ không nhịn được nói rằng lẽ nào này lôi linh đan tại trong phường thị không mua được sao hồng nhất lắc lắc đầu nói lôi linh đan đan phương là ta sớm xét hai bộ tổ sư truyền xuống bĩ phương đừng nói ngoại giới những kia phố chợ luyện chế không ra coi như là cái kia được xưng giới tu hành đệ nhất luyện đan tông sư bất lão song tiên vợ chồng bọn họ không có lôi linh thảo cũng không cách nào luyện chế ra lôi linh đan lôi linh thảo loại này linh dược tiên gọi phượng thiên tứ vẫn là lần đầu tiên nghe nói không sai chính là lôi linh thảo Hồng Nhất Trâm giọng nói, này luyện chế lôi linh đang cần thiết cái khác phụ trợ thuốc đều là chút thông thường linh dược, chỉ có này một mực vị thuốc chính lôi linh thảo cực kỳ hiếm thấy. Tại khoảng cách ta thiên môn trăm dặm không tới địa phương, có một chỗ tên là lôi trạch địa phương, nơi nào chỉ là một khối phạm vi không đủ mười dặm đất chúng, nhưng là này đất chúng thổ nhưỡng thật là kỳ dị, có thể dẫn tới thiên lôi một năm bốn mùa không gián đoạn đánh xuống, hơn nữa càng đi vị trí trung tâm, đánh xuống thiên lôi uy lực càng lớn. Ở mảnh này lôi trạch bên trong, vạn vật khó tổn, nhưng sinh trưởng một loại linh dược, đó là lôi linh thảo rồi. Tự tổ sư khai phái tới nay. Cái kia lôi trạch đó là ta sấm xét hai bộ cấm địa, người ngoài căn bản là không cho bọn họ tới gần, bởi vì lôi trạch bên trong sinh trưởng lôi linh thảo là phụ trợ sấm xét hai bộ đệ tử tu luyện căn bản, không cho có sai lầm. Nhưng là trải qua nhiều năm như vậy hái, lôi trạch ngoại vi sinh trưởng lôi linh thảo đã bị hái hết sạch, như muốn lại đạt được lôi linh thảo, nhất định phải thâm nhập lôi trạch nơi sâu xa. Nhưng là hai vợ chồng ta tuy rằng sở trường về sấm xét chi đạo, nhưng vẫn không có đạt đến có thể miễn dịch sấm xét công kích năng lực. Một lần hai người ta liên thủ thâm nhập, muốn mạo hiểm thải chút lôi linh thảo, nhờ nhờ đây hông nhất một trận cười khổ nói chúng ta hướng vào phía trong bất quá đi hơn 10 bước một cái lôi linh thảo vẫn không trích đến cũng đã không thể chịu đựng được kinh khủng kia thiên lôi oanh kích nếu không phải xem thời cơ né tránh nhanh chỉ sợ khó có thể toàn thân trở ra nói tới đây phượng thiên tứ dĩ nhiên sáng tỏ bọn họ sợ cầu chuyện gì chỉ là liền vợ chồng hắn hai người như vậy tu vi đều không chống đỡ được lôi trạch bên trong thiên lôi oanh kích chính mình điểm ấy đạo hạnh có thể được không thấy phượng thiên tứ cúi đầu suy tư hách liên quang tú nói rằng phượng sư điện tại luận đạo đại hội đấu pháp tỷ thí lúc hai vợ chồng ta tận mắt gặp sư điện lại có thể miễn dịch lôi điện chi lực công kích chuyện này với chúng ta sấm sét hai bộ mà nói vừa là tin tức xấu rồi lại là tin tức vô cùng tốt bằng vào ta vợ chồng suy đoán phượng hiền chất tại độ kiếp lúc gặp phải thần hỏa thiên lôi lực lượng bản nguyên tế luyện trong cơ thể hẳn là đã nắm giữ này hai cỗ sức mạnh lực lượng bản nguyên bằng không ngươi coi như là có thể miễn dịch lôi điện chi lực nhưng cũng không cách nào điều khiển nó phượng tiên Tứ nghe xong trong lòng dùng mình này sấm sét hai bộ thủ tọa ánh mắt sắc thực sắc bén lại có thể nhìn ra trong cơ thể mình nắm giữ lôi hỏa lực lượng bản nguyên nếu bọn họ đã biết được. Phượng Thiên Tứ may mà cũng không ẩn giấu, nói thẳng: Hai vị sư bá hảo ánh mắt, Thiên Tứ trong cơ thể sát thực có lôi hỏa lực lượng bản nguyên. Hồng Nhất vợ chồng nghe xong nhìn nhau, trên mặt cụ lộ ra vẻ mừng rỡ. Bọn họ nguyên bản cũng chỉ là suy đoán mà thôi, không ngờ rằng Phượng Thiên Tứ thật sự nắm giữ lôi hỏa lực lượng bản nguyên. Nếu như vậy, bọn họ sở cầu việc tám chín phần mười có thể thuận lợi hoàn thành. Hồng Nhất lộ ra vẻ vẻ kích động, ánh mắt nhìn về phía Phượng Thiên Tứ nói rằng: Phượng sư điện, chỉ cần bên trong cơ thể ngươi nắm giữ thiên lôi lực lượng bản nguyên, cái kia lôi trạch thiên lôi lợi hại đến đâu cũng không cách nào xúc phạm tới ngươi một quọn tóc gãy. Nếu như ngươi nguyện ý đi lôi trạch giúp sư bá hái một ít lôi linh thảo, phần nhân tình này sư bá nhất định ghi nhớ trong lòng, sau đó ngươi nếu có bất kỳ khó xử cần hỗ trợ, ta và ngươi hách liên sư bá môn hạ còn có sấm sét hai bộ đệ tử nhất định sẽ toàn lực chống đỡ. Hắn là một thẳng tính cách nhân, nói tới phần này trên, tương đương với Cùng Phượng Tiên Tử nói sau đó nếu có người dám làm khó dễ ngươi, thì bằng với cùng sấm sét hai bộ đối nghịch, chúng ta nhất định sẽ thay ngươi ra mặt. T. Vợ chồng bọn ta hai người cũng sẽ không bạch để phượng sư điệt mạo hiểm, ngươi cần thiết cái gì thù lao cứ mở miệng, chỉ cần chúng ta có chắc chắn cho ngươi thỏa mãn. Hách Liên Quang Tú ở một bên lại thêm một câu. Hai người khai ra điều kiện thực sự rất phong phú, khiến cho Phượng Thiên Tứ không cách nào từ chối bọn họ. Suy nghĩ nửa ngày, hắn gật đầu, lộ ra vẻ cố hết sức vẻ mặt, nói, nếu hai vị sư thúc nói như thế, Thiên Tứ tự nhiên không thể chối từ chỉ là, ta trước đó giải thích, nếu là đến lúc đó tại Lôi Trạch bên trong ta không ngăn được cái tia thiên lôi bên kích, không cách nào hái lôi linh thảo, tính xin hai vị sư bá không lấy làm phiền lòng. Chương 237: Môn hộ. Hai người thấy Phượng Thiên Tứ gật đầu đáp ứng, mừng rỡ trong lòng, liền thành cảm tạ. Một bên ngồi ngay ngắn thái huyền tử cùng thanh huyền tử nhìn nhau, lộ ra vẻ vẻ lo lắng. Tuy nói Phượng Thiên Tứ trên người nắm giữ Lôi Hỏa lực lượng bản nguyên, nhưng là, liền hồng nhất vợ chồng thần thông như vậy đều không thể thâm nhập Lôi Trạch, hắn làm sao có thể ung dung đi vào? Này bên trong hung hiểm chỗ có thể tưởng tượng được ra. Có thể là nhận thấy được hắn hai người trên mặt vẻ mặt, Hách Liên Quang Tú đối với Phượng Thiên Tứ nói rằng, "Phượng sư điệt, sư bá sẽ không để cho ngươi đi làm công toi Lôi Trạch bảo hiểm, chúng ta sắm xét hai bộ kho hàng còn có chút nội tình, ngươi cần thiết cái gì tu hành món hàng chỉ để ý mà miệng, quần cho là sư bá cho ngươi thủ lao." nghe nàng nói như thế, phượng thiên tứ sao không ngại ngùng mở miệng yêu cầu thủ lao liên tục chối từ, nhưng là vợ chồng hắn hai người thật là bướng bỉnh, cố ý để phượng thiên tứ với hắn cùng đi xóm xét hai bộ kho hàng chọn vừa ý món hàng. thấy bọn hắn như thế thành tâm, phượng thiên tứ biết mình nếu như không chấp nhận, hai người trong lòng bất an. hơi một suy nghĩ, hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, thoại mở miệng nói, thiên tứ hiện tại ngược lại không khuyết cái gì tu hành món hàng, chỉ là đối với hai vị sư bá luyện chế phích lịch tử cùng âm lôi chân pháp môn cảm thấy hứng thú. nay phích lịch tử phượng thiên tứ đã từng sử dụng quá ba hạt, uy lực lớn mang đến cho hắn quá giúp đỡ cực lớn, vài lần Phượng Thiên Tứ đều là dựa vào Phích Lịch Tử tuyệt đại uy lực thoát khỏi nguy hiểm cảnh giới. Xuất hiện ở trên người hắn nắm giữ Thiên Lôi lực lượng, nghĩ đến chỉ cần biết được Phích Lịch Tử luyện chế pháp môn, liền có thể đủ luyện chế ra. Đến lúc đó, trên người nhiều mang chút Phích Lịch Tử phòng thân, cho dù gặp phải đông đảo kẻ địch, cũng có thể bình yên thoát thân. Còn điện bộ âm lôi châm uy lực cùng Phích Lịch Tử không phân cao thấp, Phượng Thiên Tứ đối với nó cũng rất có hứng thú. Hồng Nhất cùng Hách Liên Quang Tú nghe xong nhìn nhau, khẽ gật đầu, lập tức phân biệt lấy ra một khối thể ngọc giao cho hắn. Này hai khối thẻ ngọc trên phân biệt ghi chép luyện chế phích lịch tử cùng âm lôi chân pháp môn sư bá đưa nó chuyển cho ngươi chỉ là đây là ta thiên môn bất truyền bí mật thiên tứ ngươi biết được không có quan hệ cũng không nên dễ dàng ngoại chuyện a so với lôi linh thảo tầm quan trọng này hai loại phụ trợ công kích pháp khí luyện chế pháp môn cũng không tính được cái gì chỉ là hồng nhất không quên căn dặn hắn một tiếng không phải đem này luyện chế pháp môn ngoại chuyện mới có thể phượng thiên tứ nghe xong luôn mồm nói tạ cũng hứa hẹn này luyện chế pháp môn chính mình chỉ có thể một người nghiên tập tuyệt không truyền cho người ngoài người thứ hai Hắn lần này thuyết pháp khiến Hồng Nhất vợ chồng hai người cực kỳ thỏa mãn, dù sao, này phích lịch tử cùng âm lôi châm là sấm sét hai bộ đặc biệt công kích pháp khí, nếu như tiết lộ ra ngoài cũng cực kỳ không thích hợp. Hai vị sư bá, chúng ta khi nào lên đường? Chuyển động thân thể, đi lối chạy. Thù Lao cũng đã cầm, Phượng Tiên Tứ tự nhiên hy vọng càng nhanh giải quyết cho thỏa đáng, đỡ phải trong lòng trước sau có một việc sự tình tồn tại. Không muốn Hồng Nhất vợ chồng với hắn tâm tư như thế, bọn họ môn hạ có thể có hảo mấy trăm tên đệ tử chờ muốn lôi linh đan tu luyện, càng nhanh càng tốt. Hồng Nhất đáp: Tốt nhất là sáng mai liền đi. Hách Liên Quang Tu đổi thêm một câu, Phượng Thiên Tứ gật đầu, nói: vậy thì sáng sớm ngày mai đi, đến thời điểm Thiên Tứ trực tiếp tại Vũ Cây xích Tùng Phong Môn hộ nơi nào xin đợi hai vị sư bá. Ước định cẩn thận thời gian sau, Hồng Nhất Vợ Chồng lần này đến đây sự tình đã làm thỏa đáng, cùng Thái Huyền Tử hai người hàn huyên vài câu sau, liền đứng dậy cáo tử. Phượng Thiên Tứ cùng hắn hai vị sư thúc đem bọn họ đưa ra lâu ở ngoài, mãi đến tận bọn họ bay về phía giữa không trung sau, vừa mới trở về lâu bên trong, vừa mới ngồi xuống, Thái Huyền Tử liền đối với Phượng Thiên Tứ nói rằng: Thiên Tứ, ngươi lần này quyết định có chút lốm mảng thử nghĩ liền Hồng Nhất Vợ Chồng hai người đều khó mà tiến vào cái kia lôi chạy nơi sâu xa, ngươi lại có mấy phần chắc chắn có thể bình yên đi vào. Câu nói này hắn đã nín nửa ngày, chỉ là lúc đó Hồng Nhất Vợ Chồng ở đây thật không tiện nói ra, bọn họ chân trước vừa đi, Thái Huyền Tử liền nóng ruột liệu hỏa giống như hỏi. đúng vậy, chuyến này nguy hiểm khá lớn, ngươi hay là muốn suy nghĩ kỹ càng. Thanh Huyền Tử ở một bên cũng mặt lộ vẻ vẻ ưu lo nói rằng, Phượng Thiên Tứ biết bọn họ xuất phát từ nội tâm quan tâm, lo lắng cho mình thân thể bị thương tổn, vì tiêu trừ bọn họ lo lắng, lập tức quyết định đem ý nghĩ của mình nói cho bọn hắn nghe hai vị sư thuốc thiên tứ lần này tiến vào thông thiên trong tháp không chỉ lĩnh ngộ đến kiếm ý huyền ảo hơn nữa bị trong tháp một cỗ thần kỳ sức mạnh đem trong cơ thể lôi hỏa bản nguyên ngưng kết thành hai hạt giống như kim đan như thế viên châu đồng thời chúng nó theo ta trong cơ thể kim đan nối liền một thể có thể lẫn nhau chuyển đổi tiến hành phòng ngự công kích a hai người nghe xong một mặt vẻ mặt khó mà tin được loại chuyện này bọn họ nghe đều chưa từng nghe nói vì hướng về bọn họ giải thích rõ ràng phượng thiên tứ một bên trong miệng tỉ mỉ tự thuật một bên đứng ở lâu bên trong vị trí trung tâm đem cương khí vòng bảo hộ vặn ra liên tục chuyển hóa ba loại sức mạnh, để bọn hắn có thể càng rõ ràng hơn rõ ràng. Thái huyền Tử hai người thấy Phượng Thiên Tứ bên ngoài cơ thể vòng bảo hộ liên tục biến hóa màu sắc, đống nhiên hạo nhiên bao la, đống nhiên cực nóng bức người, đống nhiên điện quang lấp lóe, nhìn ra bọn họ trợn mắt ngó mồm, nửa ngày không nói ra được thoại. Hiện tại tan này Thiên Lôi Đan cùng Thần Hoả Đan bên trong ẩn chứa lôi hỏa linh lực có ít, tự thân cương khí tuy rằng có thể chuyển đổi thi triển lôi hỏa lực lượng, nhưng không cách nào chứa được ở trong đó. Bởi vậy, ta muốn mượn cơ hội này đi lôi chạy thu nạp đầy đủ lôi linh lực, nếu là có thể giúp Hồng Sư Bá bọn họ hái được lôi linh thảo càng tốt hơn. Nếu là không cách nào thâm nhập thiên tứ tự tin muốn toàn thân trở ra hẳn là không thành vấn đề. Trong miệng hắn thiên lôi đan cùng thần hỏa đan là chính bản thân hắn cho hai người kia Viên Châu thức dậy tên, bởi vì chúng nó một khi linh lực chứa đầy sau, lên tác dụng với hắn trong cơ thể kim đan không khác nhau chút nào. Trải qua lần này giải thích, Thái Huyền tử hai người cuối cùng đã rõ ràng rồi ý đồ của hắn, nhất cử lưỡng tiện việc, cớ sao mà không làm. Chỉ là đối mặt vượng thiên tứ biểu thị đi ra ba loại sức mạnh chuyển đổi, thực tại làm bọn hắn khó có thể tiếp thu. Đợi đủ quá thật lâu, Thái Huyền tử mới biệt ra một câu nói, như vậy cũng được, thực sự là không có thiên lý. Trong lòng hắn đã rõ ràng biết, chính mình tuy rằng đạt đến hóa thần cảnh giới đại viên mãn, hiện tại nếu là cùng Phượng Thiên Tứ đấu lên pháp đến, e sợ một điểm tiện nghi cũng không chiếm được. Nếu chính mình sư điệt có như thế tự tin, thêm vào việc này nếu có thể hoàn thành tất nhiên sẽ bán cho Hồng Nhất vợ chồng một cái to lớn ơn tình, bởi vậy, bọn họ cũng là không lại quá với lo lắng, chỉ là không quên căn dặn Phượng Thiên Tứ, tất cả muốn lấy chính mình an nguy vì làm trên, như không thể thành, tuyệt đối không nên miễn cưỡng vì đó. Sáng sớm hôm sau, sáng sớm, Phượng Thiên Tứ cáo biệt hai vị sư thúc sau, liền điều động Kim Ly kiếm hướng về cây xích tụng phong bay đi. Hôm nay là hắn cùng Hồng Nhất vợ chồng ngước định đi lôi trạch tháng ngày, thân là Văn Bối, Phượng Thiên Tứ đương nhiên muốn sớm một bước đi cây xích Tùng Phong môn hộ chờ đợi bọn họ, nếu để cho sấm xét hai bộ thủ tọa ở chỗ kia chờ lời của mình, không khỏi cũng quá khuyết điểm lễ đây. Đi tới cây xích Tùng Phong môn hộ trước, thấy một đội vũ bộ đệ tử thủ hộ ở nơi nào, dựa theo thông lệ, chỉ cần đưa ra các mạch trưởng lão lệnh bài sau, liền có thể trực tiếp đi ra cửa hộ. Phượng Thiên Tứ đi tới trước mặt bọn họ, từ trong lồng ngực lấy ra sáng mai thái huyền tự cho hắn lệnh bài, hướng về trong đó một tên vũ bộ đệ tử đưa ra sau, liền muốn nhấc chân hướng về môn hộ ở ngoài đi đến. Chậm đã, chỉ nghe phía sau một tiếng kỳ dị âm thanh đem chính mình gọi trụ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị người đàn ông trung niên cùng một tên tướng mạo rất có đặc điểm vũ bộ đệ tử đứng ở phía sau mình, mở miệng gọi rừng chính mình đó là tên kia tướng mạo kỳ lạ vũ bộ đệ tử. Phượng Thiên Tứ nhìn hắn khá có chút quen mắt, hơi một hồi nghĩ, phát hiện ra hỏa này đó là chính mình lần thứ nhất đi ngọc thiểm cung minh nguyệt lâu lúc binh kiến cùng nguyệt cung nữ đệ tử đến gần cái kia vớ va vớ vẩn. Tên này gọi hạ vũ đệ tử hiện tại đầy mặt bất ý, người khác tuy rằng có được vớ va vớ vẩn. Nhưng hắn sư phụ tại Vũ Bộ thật không đơn giản, một thân tu vi đạt đến hóa thần cảnh giới đại viên mãn, gần như chỉ ở thủ tọa sử tư viện bên dưới. Nếu ở đây bình thường hắn cũng không dám trêu chọc Phượng Thiên Tứ, nhân gia tại luận đạo đại hội trên biểu hiện rõ như ban ngày, liền hắn bây giờ luyện khí trung kỳ tu vi, Phượng Thiên Tứ chỉ cần động động thủ ngón tay, hắn đã chịu không nổi. Nhưng là sư phụ của hắn Hạ Long Sơn ngày hôm nay vừa lúc ở bên cạnh, nếu không nhân lúc này trả thù một thoáng, sau đó chỉ sợ cũng không có như vậy cơ hội tốt rồi. Đem lệnh bài đem ra cho ta coi chổ một chút. Nhìn hắn cái kia phó dáng giáp Phượng Thiên Tứ trong lòng biết gia hỏa này chỉ sợ là muốn làm khó dễ chính mình, cũng không thèm để ý, tiện tay quân lệnh bài vứt cho hắn. Này sinh ra dung mạo vớ vỡ vẩn dáng dấp tên là hạ vũ gia hỏa tiếp nhận lệnh bài sau, giả vờ giả vịt nhìn một chút, sau đó quân lệnh bài ném cho Phượng Thiên Tứ, cười ra nói, ngươi lệnh bài đã qua sử dụng kỳ hạn, kha kha, phiền phức ngươi trở lại đổi một mặt lệnh bài, bằng không, không cho phép ra bản môn môn hộ. Liên biết gia hỏa này sẽ muốn siêu chú ý, Phượng Thiên Tứ ngày nữa môn thật là nhiều năm, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói Hạ Sơn lệnh bài gặp qua kỳ, lập tức hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm nhìn hắn. Nhấc chân liền hướng về môn hộ ở ngoài đi đến. Thân hình của hắn mới vừa động, mười mấy tên vũ bộ đệ tử đã đem hắn bao bọc vây quanh. Rất nhiều người như tự tiện xông vào chúng ta liền công kích tư thế. Ngươi trẻ tuổi, ngươi đã lệnh bài kia quá thời hạn, liền trở lại đổi một mặt chính là, nu biết ngươi nếu như không có hạ sơn lệnh bài xông vào môn hộ, ta vũ bộ có quyền đưa ngươi bắt giao cho lôi bộ sát làm. Đứng ở một bên hạ long sơn mở miệng, hắn mặc dù biết là đồ đệ mình có ý định làm khó dễ, chỉ là này hạ vũ là hắn từ nhỏ nuôi lớn, liền dọn họ đều là hắn đạt được. Đối với bảo bối này trong lòng hắn thương yêu khẩn. Vì lẽ đó cũng chỉ hào che giấu lương tâm giúp đồ đệ mình nói chuyện vừa thấy sư phụ vì mình chỗ dựa hạ vũ cả người vương bát khí đột nhiên tăng vọt quá to phượng thiên tứ ngươi chớ có cho là có điểm đạo hạnh liền gây gớm nói cho ngươi biết tại này cây xích tùng phong ta hạ vũ nói ngươi lệnh bài là giả ngươi liền thật sự không rồi khẩu khí thật lớn ngay hạ vũ ngông cuồng tiêu gào thời gian phía sau truyền đến một đạo thâm trầm nam tử âm thanh mọi người dồn dập quay đầu nhìn lại chỉ thấy sấm sét hai bộ thủ tọa hồng nhất vợ chồng mang theo hắn ái tử hồng hoàng còn có một vị thanh tú điện bộ nữ đệ tử đứng ở sau lưng bọn hắn giờ khắc này Hồng Nhất chính diện nén giận ý nhìn về phía Hạ Vũ. Hồng sư bá, Hách Liên sư bá. Trên sân Vũ Bộ đệ tử lập tức cung kính nói hành lễ. Hai vị này sư bá trưởng quản Tiên môn hình phạt. Tại các mạch đệ tử trong lòng e ngại bọn họ thậm chí vượt qua chính mình sư trưởng trong môn phái. Hồng sư Minh, Hách Liên sư tỷ, các ngươi cũng muốn hạ sơn sao? Hạ Long sơn vẻ mặt tươi cười tiến lên lên tiếp. Hồng Nhất hướng hắn gật đầu, khẽ nhũ mày, hỏi: các ngươi Vũ Bộ vì sao ngăn cản Phượng sư điện không cho hắn hạ sơn, vẫn một bộ muốn sinh sự rằng, dốc. Hạ Long sơn trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, sau đó luôn mù nói hiểu lầm, hiểu lầm. Hách Liên Quang tú không để ý tới thải hắn, trực tiếp đi tới Phượng Thiên Tứ bên lời, hỏi, Thiên Tứ, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Chỉ để ý nói ra, sư bá vì ngươi làm chủ. Nay hồng nhất hai vợ chồng lúc nào cùng kiếm các đánh như vậy hửng hực. Hạ Long Sơn gặp Hách Liên Quang tú nói ra lời ấy, trong lòng cực kỳ khiếp sợ, sau đó vội vàng hướng Phượng Thiên Tứ nháy mắt, ý tứ để hắn không muốn tùy tiện nói lung tung. Nhưng là Phượng Thiên Tứ thật giống không có thấy giống như vậy, lấy tay chỉ một cái hạ vũ, cười nói với Hách Liên Quang Tu nói rằng, hai vị sư bá. Vị này vũ bộ đệ tử từng theo thiên tứ có chút tiểu quan hệ, không ngờ rằng hắn ngày hôm nay việc công trả thù riêng, nói trong tay của ta lệnh bài quá thời hạn không cho phép ra ngoài hộ, không muốn cho ta trở lại đổi một mặt lệnh bài. Hạ vũ bị phượng thiên tứ này chỉ tay biết vậy nên trên người thật lạnh thật lạnh, trong lòng liền hô không ổn. Quả không gia nhiên, chỉ nghe hồng nhất hừ một tiếng, lệnh luôn nói, này vũ bộ đệ tử càng ngày càng vô dụng, hừ, bản tọa cho tới bây giờ chưa từng nghe qua lệnh bài quá thời hạn chuyện này. Người trẻ tuổi đùa dỡn, hồng sư huynh không cần để ở trong lòng. Hạ long sơn thấy thế không đúng vội vã mở miệng vì làm đồ đệ mình giải vây. Ai ngờ Hồng Nhất căn bản là không mua món nợ của hắn, lấy tay chỉ một cái hạ vũ, quát lên: người, vũ cớ đâm bị thóc, cho bị gạo, tổn hại đồng môn các mạch trong lúc đó quan hệ, chính mình đi lôi thống xoáy phạt, chịu mười tiên, phạt một trăm thượng phẩm linh tinh. Hạ Vũ nghe xong trong lòng liền tử tâm đều có, này lôi bộ cầu lòng tiên tư vị cũng không dễ chịu, cái kia một roi xuống, chịu tiên nơi lập tức máu thịt bé bét, đau đớn không chịu nổi. Còn các ngươi nữa, Hồng Nhất ngón tay hướng về vây nuốt vượng thiên tứ mười mấy tên vũ bộ đệ tử, quát lên. Không hỏi nguyên do liền muốn vây công đồng môn, nghiệp tình các ngươi không hề động thủ, mỗi người phạt 50 khối thượng phẩm linh tinh, chính mình đi vào lôi bộ dao. Cái kia mười mấy tên vũ bộ đệ tử trong lòng trực dọn, nhỏ máu, 50 khối thượng phẩm linh tinh à, bọn họ muốn tích góp hơn một năm mới có thể có điểm ấy dự trữ, không nghĩ tới ngày hôm nay lập tức liền bị tiện vi pháp. Mỗi người trong lòng đem Hạ Vũ tổ tông 18 đời mắng một cái, cái tên nhà ngươi không bản lĩnh nhất định phải gây sự sinh sự làm gì? Chính mình bị phạt không nói, còn muốn liên lụy người khác. Còn không đi, lẽ nào các ngươi muốn bản tọa tự mình động thủ sao? Hồng Nhất một tiếng gào to, những tia vũ bộ đệ tử mỗi người ảo não ngự lên pháp khí hướng về lôi bộ bay đi linh phạt. Bọn họ đi rồi, Hồng Nhất vợ chồng không hề liếc mắt nhìn Hạ Long Sơn một chút, bắt chuyện Phượng Thiên Tứ một tiếng, hướng về môn hộ ở ngoài đi đến. Chương 238, lôi trạch. Xuất ra xích Tùng Phong môn hộ sau, Phượng Thiên Tứ vội vã tiến lên hướng về Hồng Nhất vợ chồng nói cảm ơn. Hai người khẽ mỉm cười, để hắn không cần khách khí. Chuyện này vốn là vũ bộ đệ tử cố gây chuyện, Phượng Thiên Tứ không có một chút nào sai lầm, hắn hai người trưởng quản thiên môn hình phạt, tự nhiên sẽ công chính xử trí chỉ bất quá bọn hắn lần này xử trí vũ bộ đệ tử quá hà lệ một chút hiển nhiên có thế phượng thiên tứ chỗ dựa ý tứ sấm xét hai bộ còn có mấy trăm tên đệ tử chờ lôi linh đan đến tu luyện này hái lôi linh thảo một chuyện vẫn cần dựa vào phượng thiên tứ xuất lực hắn hai người tự nhiên sẽ kiên định mà đứng ở phượng thiên tứ phía sau lúc này hong hoàng vẻ mặt tươi cười tiến lên cùng phượng thiên tứ đánh một tiếng bắt chuyện từ khi tại luận đạo đại hội trên thấy được phượng thiên tứ cường hãn thực lực sau trong lòng hắn vô cùng tính nể đối phương thêm vào lần này lại chịu ra tay giúp đỡ sấm xét hai bộ ân tình lớn như vậy trong lòng tự nhiên cảm kích nảy mầm kết giao tâm ý về phần một người khác điện bộ nữ đệ tử Hách Liên Yến, nàng liền phượng thiên tứ tại luận đạo đại hội tiến giai năm cường lúc gặp phải đối thủ, nữ tử này tính cách cực kỳ bướng bình, đối với thua ở phượng thiên tứ trong tay vẫn canh cánh trong lòng, vì vậy nàng đối với phượng thiên tứ hờ hững, không, có thể dị tốt. Phượng thiên tứ làm bộ không thèm để ý dáng dấp, tiến lên cùng với nàng hỏi thăm một chút, có thể là hồng nhất vợ chồng ở đây môn nhân, Hách Liên Yến miễn cưỡng nở nụ cười, xem như là đáp lễ. Một bên Hách Liên Quang Tú biết mình cháu gái tính khí, sợ nàng sẽ ở trong lời nói đắc tội phượng thiên tứ, lại ở một bên cười nói, nha đầu này chính là tính khí quật. Phượng sư điện xin đừng trách. Hách Liên Yến nghe thấy chính mình cô nói nàng, khuôn mặt nhỏ hửng đỏ, rồi lại không tốt mở miệng phản bác. Chúng ta vẫn là dành thời gian đi lôi chặt đi. Hồng Nhất nói một tiếng. Tuy nói ngày hôm nay đem Phượng Thiên Tứ thỉnh tới giúp bọn hắn đi hái lôi linh thảo, nhưng là đến cùng có mấy phần chắc chắn có thể thành công, trong lòng hắn cũng không hề có nắm chắc. Vì vậy Hồng Nhất tâm tình bây giờ rất thất vọng. Đây cũng là quan hệ sấm sét hai bộ ngày sau sinh tồn phát triển đại sự. Một khi lôi bộ đệ tử thời gian giải quyết thiếu lôi linh đan, có thể dự kiến sấm sét hai bộ ngày sau nhất định sẽ suy yếu xuống biết mình trưởng phu trong lòng lo lắng, hách liên quang tú gật đầu, chào một tiếng, năm người lấy ra pháp khí hướng tây phương bay đi. mấy trăm dặm lộ trình đối với bọn hắn mà nói bất quá chỉ cần nửa canh giờ liền có thể đến, hiện tại bọn họ như trước đang ở thiên sơn liên miên không dứt trong sân mạch. phượng thiên tứ ở giữa không trung nhìn xuống phía dưới đi, chỉ thấy cách đó không xa xuất hiện bốn năm tòa hiện lên vòng tròn tọa lạc sân mạch, trong dãy núi xuống lại nơi bầu trời có một mảnh phạm vi mấy chục dặm to nhỏ đen thui tầng mây, thật xa nơi hắn đã thấy giữa tầng mây lấp lóe đẹp mắt kia điện, thân mây kia phía dưới hẳn là đó là lôi tránh nơi. Phượng Tiên Tứ đoán quả nhiên không sai, lúc này, Hồng Nhất vợ chồng đi đầu hướng về cái kia núi Hình Vòng cung mạch lao xuống quá khứ, còn lại ba người thấy thế điều động pháp khí theo sát ở sau lưng bọn hắn. Hào quang lóe lên, một chỗ ngọn núi phía trước trên đất bằng xuất hiện hồng nhất các loại, chờ, năm người thân ảnh. Thân hình hạ xuống sau, Phượng Tiên Tứ bốn phía đánh giá một thoáng, phát hiện mình phía trước vắt ngang hai tòa hiểm trở ngọn núi, ngọn núi nối liền chỗ xuất hiện một đạo u ám bí cốc. Bọn họ bên này thân hình vừa ra hạ, chỉ nghe vèo vèo vài đạo tiếng xé gió chưa đến, mười mấy tên tu sĩ xuất hiện ở trước mặt mọi người nhìn bọn hắn quần áo trang phục đều là sắm xét hai bộ đệ tử trong đó đầu lĩnh một nam một nữ nhìn qua ước trường 30 tuổi tả hưu từ trên người bọn họ mơ hồ tản mát ra huy thế đến xem đều có hóa thần đại viên mãn tu sĩ hồng sư minh Hách liên sư tỷ hai người thấy hồng nhất vợ chồng vội vã tiến lên bắt chuyện cùng ở sau lưng bọn hắn đệ tử dồn dập tiến lên hành lễ cúi chào hồng nhất hướng bọn họ gật đầu vung tay lên ra hiệu miễn lễ sau đó hướng về đứng ở bên cạnh mình phượng thiên từ giới thiệu những thứ này đều là ta sắm xét hai bộ canh dự ở lôi trạch đệ tử vị này là chu thành trưởng lão vị này là nguyễn hoa trưởng lão theo hắn từng cái giới thiệu phượng thiên tứ tiến lên hướng về hai người thi lễ một cái các mạch trưởng lão đều là cùng chính mình sư phụ đồng nhất bối phận này lễ nghi hay là muốn làm được khi hồng nhất đem phượng thiên tứ giới thiệu cho bọn họ nhận thức cũng biết được hắn lần này đến đây mục đích là vì sấm xét hai bộ hái lôi trạch bên trong lôi linh thảo, này chu thành cùng nguyễn hoa hai người cùng với phía sau bọn họ rất nhiều đệ tử mỗi người trợn mắt liễu lơi cả kinh nửa ngày đều không nói ra được thoại lấy hồng nhất vợ chồng tu vi cao vẫn còn không thể tiến vào lôi trạch nơi sâu xa hái lôi linh hảo nay chỉ là kiếm các một vị tam đại đệ tử làm sao có thể làm được? đây không phải là đi chịu chết mạng, bọn họ quanh năm canh giữ ở lôi trạch ở ngoài, tự nhiên không biết Phượng thiên tứ có miễn dịch xâm xét công kích năng lực, hồng nhất hiển nhiên cũng không có tâm tình giải thích, hắn hiện tại trong lòng tối lo lắng sự vẫn là Phượng thiên tứ có thể không thuận lợi tiến vào lôi trạch nơi sâu xa hái lôi linh thảo, hai người ngươi tu vi còn thấp, mà lại lưu trữ ở bên ngoài hậu, hồng nhất đối với con trai của chính mình hùng hoàng cùng hách liên yến vân phó một tiếng, sau đó nhìn về phía vượng thiên tứ, nói, vượng sư điện, hai vợ chồng ta cùng ngươi tiến vào lôi trạch. Kỳ thực bọn họ hoàn toàn không cần làm như vậy, bởi vì bọn hắn cho dù có thể đi vào lôi trạch, cũng chỉ có thể phía bên ngoài, căn bản không cách nào tiến vào lôi trạch nơi sâu xa. Như hắn vậy làm cũng là vì cẩn thận để có bọn họ Bùi Phượng Thiên Tứ đồng thời đi vào, có thể tại lôi trạch ngoại vi xem trước một chút Phượng Thiên Tứ có thể không chống đỡ lại thiên lôi ban kích, nếu là không được, bọn họ cũng tốt đúng lúc xuất thủ cứu rút, miễn cho tổn thương Phượng Thiên Tứ tính mạng. Nay hồng nhất vợ chồng hai người đối với Phượng Thiên Tứ vẫn là man yêu quý. Phượng Thiên Tứ nghe xong gật đầu, sau đó ba người hướng về bí trong cốc đi đến. Đến gần lối vào Tung Lũng Phượng Tiên Tứ đã nghe được trong cốc truyền đến từng đợt trầm thấp thanh lôi âm thanh, chờ hắn bước vào trong cốc sau. Tuy rằng đã có đầy đủ chuẩn bị tâm tư, nhưng vẫn là bị trước mắt xuất hiện ở cảnh tượng sợ ngây người. Nơi này phảng phất là một mảnh ngày tận thế thế giới, khắp nơi đều là màu đỏ sẩm thổ nhưỡng, màu đỏ sẩm núi đá, giữa không trung một mảnh nùng như mực tàu bình thường tầng mây bao phủ ở phía trên, tầng mây rất thấp, khiến người ta nhìn có một loại ngột ngạt không kịp thở tức giận cảm giác. Trên mặt đất không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu, duy nhất có thể làm cho nhân thấy đó là cái kia trầm thấp giữa tầng mây không gián đoạn đánh xuống ánh chấp điện trụ phóng tầm mắt nhìn vô số to lớn điện trụ xuất hiện ở trước mặt đồng thời càng đi bên trong doanh kích tâm tích điện trụ tần suất càng nhanh uy lực càng lớn nơi này ánh chấp điện trụ chia làm hai loại màu sắc một loại là to lớn màu đỏ thâm của sáng còn có một loại hiện lên màu đen kia điện chen lẫn tại màu đỏ thâm trong của sáng tuy rằng chỉ có đầu ngón cái độ lớn thế nhưng nó tàn mát ra uy thế không chút nào so với những kia to lớn màu đỏ thâm điện trụ tiểu trái lại càng có một loại quỷ quyệt mạc danh lực đạo này lôi trạch bên trong thổ địa thật là kỳ dị. Mặc cho Thiên Lôi điện trụ thế nào gánh kích, bổ tới trên mặt đất lúc liền bị thổ nhưỡng quỷ dị giống như hấp thu, không thể tạo thành một điểm thương tổn. Lúc này, Hồng Nhất vợ chồng từng người giỗi ra một bàn tay cầm chặt đối phương, lòng bàn tay liên kết thời khắc, một cỗ bảng bạc cực kỳ uy thế từ trên người bọn họ bắn ra đến, ngay sau đó, một đạo lập lòe xích H2 cố dị mang tâm chắn xuất hiện ở trên đỉnh đầu bọn hắn ơi, nhìn kỹ, này tâm chắn lại hoàn toàn là lôi điện chi lực ngưng kết đi ra. Lúc này, Phượng Thiên Tứ cũng động, chỉ thấy thân thể của hắn ở ngoài cấp tốc ngưng kết ra một đạo màu đỏ thấm vòng bảo vệ này vòng bảo hộ đó là hắn vận dụng trong cơ thể thiên lôi bản nguyên ngưng kết mà thành ba người liếc mắt nhìn nhau hướng về lôi trạch đi đến mới vừa bước ra lôi trạch đi chưa được mấy bước giữa không trung bảy tám đạo thiên lôi thật giống thu chuẩn mục tiêu giống như vậy từ tầng mây nơi sâu xa ẩm ẩm tăm tích đánh về phía ba người lúc này hồng nhất vợ chồng trên mặt đều lộ ra hiếm thấy ngưng trọng vẻ mặt chỉ thấy trên đỉnh đầu bọn hắn trên điện quang tâm chắn xoay tròn huyền không xoay một cái liền đem hạ đánh mấy đạo điện trụ mạnh mẽ ngăn trở sau đó tán loạn biến mất mà phượng thiên tứ vẻ mặt thật giống so với hắn hai người ung dung hơn nhiều ba bốn đạo điện trụ đánh tại hắn màu đỏ thấm vòng bảo hộ mặt trên, dường như nước mưa rót vào thổ nhưỡng bình thường chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Tất cả thật giống đều không có phát sinh như thế, đây chỉ có hắn trong lòng mình cảm giác được. Này vài đạo điện trụ đánh tại vòng bảo hộ trên sau, tạo thành vòng bảo hộ thiên lôi lực lượng bản nguyên mới vừa tiếp xúc đến này vài cổ điện trụ, liền thật giống khát khao khó nhịn bình thường trong nháy mắt đưa chúng nó thôn phệ. Đạo nhập kim châu kết giới bên trong cái kia hạt thiên lôi kim đan bên trong, tuy rằng không biết phượng thiên tứ là thế nào hóa giải này vài đạo điện trụ, thế nhưng từ trên mặt hắn thần tình đến xem, có vẻ nhẹ nhàng vô cùng. Hồng Nhất Vợ Chồng liếc mắt nhìn nhau, từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được vẻ mừng rỡ như điên. Kể từ bây giờ Phượng Thiên Tứ ứng đối Thiên Lôi hành kích trạng thái đến xem, hắn có rất lớn cơ hội có thể tiến vào lôi trạch nơi sâu xa hái lôi linh thảo. Ba người tiếp tục đi đến phía trước, dọc theo đường đi, Hồng Nhất Vợ Chồng hai người cẩn thận từng ly từng tí một, vận dụng trên đỉnh đầu Điện Quang Tâm chắn chống đỡ không ngừng đánh xuống Thiên Lôi. Một phương khác Phượng Thiên Tứ hiển nhiên tùy ý hơn nhiều, hắn chỉ cần khống chế Thiên Lôi bản nguyên đem cuộn cuộn không ngừng đánh xuống Điện trụ thu nạp đến trong cơ thể Thiên Lôi kim đan bên trong liền có thể. Bởi vậy hắn tại trong ba người có vẻ đặc biệt ung dung này tiên lôi bản nguyên quả nhiên thần kỳ, lại có thể không nhìn lôi điện chi lực công kích cũng thu nạp để bản thân sử dụng. Ai, loại đại năng này lực, hay là chỉ có hai vợ chồng ta đột phá đến thái hư đỉnh cao lúc phương mới có thể đạt đến đi? Thấy vượng tiên tứ thư giản thích di bước chậm tại sấm xét bên trong, hồng nhất vợ chồng lộ ra vẻ ước ao thần tình. Hắn bây giờ loại năng lực này, là các đời tu luyện sấm xét chi đạo tu sĩ nhất là ngóng trong cảnh giới. Ba người càng đi lôi trạch nơi sâu xa đến gần, lúc này giữa không trung đánh xuống thiên lôi càng ngày càng dày đặc, uy lực cũng càng ngày càng to lớn, liền hồng nhất vợ chồng cũng cảm thấy có chút vất vả thiên tứ đã tiếp cận lôi trạch nơi sâu xa, ta và ngươi hách liên sư thúc chỉ có thể đem ngươi đến nơi này đây. hồng nhất trên mặt buốt ra cười khổ, không ngờ rằng chính mình tu luyện sấm sét chi đạo mấy trăm năm, dĩ nhiên không bằng một cái hậu bối đệ tử, trong lòng rất là bất đắc dĩ. hách liên quang tú đổi thêm một câu thiên tứ, tất cả xin nhờ ngươi, sư thúc ở chỗ này vật hái một ít thiên lôi sau thì sẽ xuất gốc, hy vọng chúng ta tại ngoài cốc có thể đợi được tin tức tốt của ngươi. phượng thiên tứ gật đầu, đối với hai người nói rằng, hai vị sư bá xin yên tâm, thiên tứ nhất định không có nhục sứ mệnh. Không tới lôi trạch trước đó hắn còn chưa lớn bao nhiêu tự tin, hiện tại tiến vào lôi trạch sau, hắn có đầy đủ tự tin có thể ở chỗ này bình yên cất bước. Được, không nhiều lời nói, cẩn trọng. Sau đó, Phượng Thiên Tứ cáo biệt hai người, kế tục hướng về lôi trạch nơi sâu xa đi đến. Đoạn đường này cất bước, giữa tầng mây đánh xuống Thiên Lôi hãy cùng trời mưa, liên tục không ngừng đánh tại Phượng Thiên Tứ vòng bảo hộ mặt trên, khiến cho trong cơ thể hắn Thiên Lôi Kim đan đạt được quần quần không ngừng lôi lực bổ sung. Dần dần, Phượng Thiên Tứ phát hiện trong cơ thể Thiên Lôi Kim Dan thật giống đã rui rào, thu nạp lôi linh lực tốc độ chậm lại không ngờ rằng tại này lôi chạch bên trong trong cơ thể ta thiên lôi kim đan nhanh như vậy liền thu nạp đến đầy đủ lôi linh lực tiếp tục như vậy cũng không dễ làm nếu như thiên lôi kim đan không chứa được dư thừa lôi linh lực hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi trong lòng có chút lo lắng phượng thiên tứ thậm chí chuẩn bị về phía sau trở về ôn cuối cùng thử một lần dự định hắn đung nhiên chặt đứt thiên lôi bản nguyên thu nạp đánh xuống điện trụ bên trong lôi linh lực thử một chút xem bằng vào xấm xét lực lượng bản nguyên có thể không ngăn trở thiên lôi oanh kích đó lấy một màn để hắn mừng rỡ trong lòng chỉ thấy mấy trục đạo thiên lôi đánh tại bên ngoài cơ thể màu đỏ thâm vòng bảo hộ mặt trên. Phảng phất bị một cú vô hình lực đạo đưa chúng nó dồn dập đạn hướng một bên, không chút nào có thể xâm nhập vòng bảo hộ mẩy may. Lần này giải quyết Phượng Thiên Tứ vấn đề lớn, chỉ thấy hắn cười sang sảng một tiếng, nhanh chân hướng về lôi trạch nơi sâu xa đi đến. Chương 239 lôi đột. Ước chừng quá một nén nhang thời gian, Phượng Thiên Tứ đã đi tới lôi trạch nơi sâu xa. Mắt thấy nơi đây không ngừng có xích h hai loại tia điện lấp lóe, tuy rằng nhìn qua tựa hồ muốn so với ngoại vì những tia ánh chớp điện trụ thanh thế tiểu rất nhiều, nhưng hắn nhưng rõ ràng cảm nhận được này hai loại vẻ kinh dị tia điện bên trong gần chứa cực kỳ lực công kích khủng bố nói. Nơi này bất kỳ một đạo ngón cái tế tia điện ẩn chứa cường hãn uy lực coi như là hóa thần đại viên mãn tu sĩ cũng không ngăn được một đòn, đầy trời lấp loé xích hắc kia điện gặp nhau cùng nhau, chẳng trách lấy hồng nhất vợ chồng như vậy tuyệt đại thần thông cũng không cách nào chống đỡ. May mà chính mình có tiên lôi lực lượng bản nguyên hộ thể, nếu không thì phòng trứng đã sớm bị tiên lôi đánh cho bột bị rồi. Đã đi tới lôi trạch nơi sâu xa, đón lấy tự nhiên là phải tìm lôi linh thảo, hoàn thành đối với hồng nhất vợ chồng hứa hẹn. Bốn phía hơi đánh giá, Phượng Thiên Tử phát hiện tại phía trước cách đó không xa một khối trên núi đá, xuất hiện mười mấy cây lam màu tím cỏ nhỏ. Đến gần vừa nhìn, chỉ thấy cỏ nhỏ này lại cắm rễ tại màu đỏ nâu núi đá bên trên, cao trừng 5, 6 tốn, toàn thân lam màu tím, bóng ánh long lanh, nhánh cỏ trên còn bất chợt tránh ra từng tia từng tia tia điện nhỏ bé. Này nói vậy chính là Lôi linh thảo. Phượng Thiên Tứ từ trên núi đá thải hạ một cây, cầm trong tay xem xét tỉ mỉ, phát hiện này bé nhỏ nhánh cỏ bên trong dĩ nhiên ẩn chứa cực kỳ khổng lồ lôi linh lực. Hai lời chưa nói, chỉ thấy hắn vung tay lên, liền đem này mười mấy cây Lôi linh thảo thu vào tu di trong nhẫn. Tiếp theo, hắn đi về phía trước, này càng tiếp cận Lôi Trạch vị trí trung tâm, phát hiện lôi linh thảo liền càng nhiều một đường đi xuống đến phượng thiên tứ đã hái sáu trăm bảy trăm cây nói vậy những này cũng đủ sấm xét hai bộ đệ tử dùng tới một chút đi thấy chính mình thu hoạch khá rồi dào phượng thiên tứ trong lòng cực kỳ vui vẻ chính mình cuối cùng cũng coi như không có lấy không hồng nhất vợ chồng chỗ tốt theo nói hắn đã hoàn thành nhiệm vụ có thể trở ngược về nhưng là hắn lòng hiếu kỳ rất nặng nếu tới chỗ này liền đem này lôi chạy tình huống bên trong tìm hiểu một chút ngược lại sau đó còn có thể tới nơi này đến thời điểm liền cưỡi xe nhẹ đi đường quay rồi trước mắt rộng mở sáng ời Phượng Thiên Tứ phát hiện phía trước cách xa 10 trượng chỗ xuất hiện một khối đất trũng, ở nơi nào dĩ nhiên mọc đầy lôi linh thảo. Phóng tầm mắt nhìn lít nha lít nhít, cũng không biết có bao nhiêu cây ở nơi nào. Đến gần người nhìn, nơi này lôi linh thảo cùng chính mình lúc trước hái có không giống, chúng nó cụ là sinh trưởng ở đất trũng thổ nhưỡng bên trong, mỗi một cây đều có xích đến cao dài ngắn, có mặt trên vẫn khai ra màu ưu lam hoa nhỏ. Nơi này lôi linh thảo cấp bậc tựa hồ so với mình lúc trước hái muốn cao hơn không ít. Ở mảnh này đất trũng vị trí trung tâm, có một khối cao chừng sáu thước, dọa vượt qua dài một trượng toàn thân màu đỏ thắm hiện lên trong suốt trạng núi đá. Này lôi trạch bầu trời lấp loé vô số đạo tia điện vừa tiếp cận khối này núi đá, liền bị nó thu nạp đến trong, cơ thể trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Tại khối này núi đá mặt trên, Phượng Tiên Tứ thấy mười mấy cây to lớn lôi linh thảo, chúng nó đã không thể xưng là là thảo, mỗi người đến cao ba thước, cảnh cây trắng kiện, hiện lên lam màu tím trong suốt hình, đặc biệt là quái dị chính là này, mỗi một cây to lớn lôi linh thảo cảnh cây mặt trên đều dài mãn mấy chục cái ngón tay to nhỏ lam màu tím trái cây, một cố bảng bạc tinh khiết lôi linh lực từ trái cây bên trong tản mắt ra. Trong lòng Hiếu Kỳ, muốn tìm tòi hư thực Phượng Thiên Tứ tội nhảy xuống đất chúng, hướng về cái khối này núi đá bước qua. Chờ hắn đi không tới một nửa khoảng cách, trong chớp mắt, thấy phía trước cái kia màu đỏ thắm núi đá mặt sau chậm rãi bước lên một cái hình cùng hình nón hình toàn thân màu trắng đồ vật. Hống! Một tiếng trầm thấp mạnh mẽ tiếng thú gào từ núi đá mặt sau truyền ra, chỉ thấy cái kia màu trắng hình nón hình đồ vật bước lên dài bốn, năm tức sau, một cái to lớn đầu xuất hiện ở Phượng Thiên Tứ trước mặt. Tiếp theo, nó cả người chậm rãi hiện ra tại Phượng Thiên Tứ trước mắt. Chỉ thấy khối này núi đá mặt sau đột ngột địa xuất hiện một con to lớn yêu thú. Nó thân cao mấy chục trượng, Hình thể khổng lồ, toàn thân màu trắng, đầu tựa như u, cái kia màu trắng hình nón hình đồ vật là trường ở trên đỉnh đầu nó trên một cái một sừng, tứ chi trắng kiện, dưới chân mọc ra hổ trường trạng lợi chảo, càng kỳ lạ chính là cái đuôi của nó sinh thật dài, có tới 4, 5 trượng dài như vậy. Lúc này, nay to lớn yêu thú đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Phượng Thiên Tứ, một cỗ khổng lồ khí thế từ trên người nó bắn ra đến, chăm chú tập trung Phượng Thiên Tứ, nhìn chăm chú vào hắn nhất cử nhất động. Không tốt, đại gia hỏa này e sợ đã đạt đến thông linh cảnh giới đỉnh cao tu vi, khoảng cách thông thần cảnh giới chỉ có cách xa một bước. Cảm nhận được yêu thú trên người tản mát ra uy thế mạnh mẽ, Phượng Thiên Tứ lòng sinh cảnh ý, chậm rãi lui về phía sau. Kỳ quái chính là cái kia đầu châu yêu thú thấy Phượng Thiên Tứ sau này chậm rãi lùi về sau, nhưng không có ra tay công kích, chỉ là dùng nó cái kia chuông đồng giống như to lớn hai mắt khẩn nhìn chăm chú đối phương nhất cử nhất động. Phượng Thiên Tứ lúc này đã quyết định đường cũ trở về, đối mặt trước mắt tên đại gia hỏa này, hắn không có một chút nào có thể thủ thắng tự tin. Từng bước từng bước chậm rãi lui về phía sau, Phượng Thiên Tứ không dám xoay người, sợ gặp phải này đầu châu yêu thú từ phía sau lưng công kích, chờ hắn thối lui đến đất chúng biên giới lúc Hai chân giống một cái, thả người hướng về đất chúng phía trên bay đi. Lúc này, chỉ nghe cái kia đầu châu yêu thú phát sinh một tiếng rung trời điên cuồng hét lên, tiếng gào to lớn chuyển khắp lôi trạch mỗi một chỗ ngóc ngách. Lối vào thung lũng ở ngoài, Hồng Nhất vợ chồng bọn người nghe được này, rung trời yêu thú điên cuồng hét lên âm thanh, trên mặt vẻ mặt đột ngột biến. Hách Liên Quang Tú mặt lộ vẻ sốt ruột, đối với Hồng Nhất nói rằng, một ca, này lôi trạch bên trong vì sao lại có yêu thú tồn tại? Lần này Phượng sư điện chỉ sợ sẽ có rất lớn nguy hiểm." Sự biến đổi này Cố Liên Hồng Nhất đều không nghĩ tới, chỉ nghe hắn cười khổ một tiếng, nói Hai vợ chồng ta không có cách nào thâm nhập lôi trại, xuất hiện ở loại tình huống này, chỉ có dựa vào Phượng Thiên Tứ chính mình đây. Đến mức sinh tử thành bại, tất cả đều muốn xem thiên ý đây. Tại Phượng Thiên Tứ rời khỏi đất chúng một sát na, đầu châu yêu thú ngẩng mặt lên trời gào thét một tiếng, mạnh mẽ túi đầu, chỉ thấy trên đỉnh đầu nó trên cái kia một sừng bên trong kia điện lóe lên, lập tức một cỗ to bằng cánh tay tế màu đỏ thấm điện trụ hướng về Phượng Thiên Tứ đánh tới. Nguyên lai gia hỏa này là phải chờ ta rời khỏi đất chúng vừa mới ra tay công kích, nghĩ đến nó là sợ tranh đấu lan đến sẽ hủy diệt nơi này lôi linh thảo. Hừ. Nhìn không ra ra hỏa này cái đầu khổng lồ, đầu óc ngã, cũng man linh hoạt. Phượng Thiên Tứ thấy điện trụ đột kích, cũng không để ở trong lòng, này lôi chạch bên trong vô số tia điện vẫn còn không thể thương tổn được hắn mấy may, này đầu trâu yêu thú phát động sấm sét công kích sao ngoại lệ. Hắn cũng không quay đầu lại từ trước đến giờ đường bay đi. Trước mắt quan trọng nhất vẫn là trước tiên ra lôi chạch lại nói, theo tên to sắc chiến đấu, phòng trường chính mình không chiếm được một điểm tiện nghi. Điện trụ đánh tại Phượng Thiên Tứ màu đỏ thấm vòng bảo hộ mặt trên, quả nhiên bị tiên lôi bản nguyên đem vân ra, khó có thể thương tổn được Phượng Thiên Tứ mấy may. Cái kia đầu châu yêu thú gặp công kích mình không có kết quả, đôi mắt trong nháy mắt biến thành màu đỏ như máu, trùng thiên tức giận từ trên người nó tản mắt ra. Ầm ầm ầm. Liên tiếp nổ vang qua đi, chỉ thấy đầu châu yêu thú thân thể cao lớn trên lóe lên một tia lam màu tím tia điện, sau đó thân thể của nó quỷ dị giống như biến mất tại chỗ, sau một khắc, nó đã xuất hiện ở Phượng Thiên Tứ trước mặt ngăn trở hắn đào tẩu con đường. Nay đầu châu yêu thú hiển nhiên đã động sắc cơ, thế phải đem trước mắt nhân loại này chu diệt không thể. Phượng Thiên Tứ thấy đầu châu yêu thú thân thể cao lớn đột ngột địa ngăn trở đường đi của mình, còn chưa kịp phản ứng, một cái màu trắng sừng nhọn đã hướng về bộ ngực hắn đâm tới. nếu lôi điện chi lực thương không tới ngươi, ta liền dùng cường hãn thân thể đưa ngươi giết chết. này đầu châu yêu thú thông minh cực cao, chặn lại phượng thiên tứ đường đi sau túi đầu liền hướng về hắn trước mặt đánh tới. không tốt. trong lòng kinh hãi đến biến sắc, phượng thiên tứ thân hình cấp thiểm, miễn cưỡng tránh thoát này một đòn chí mạng, hướng về phía bên phải tả tả bay đi. thân thể của hắn chưa điểu, chỉ cảm thấy phía sau lưng truyền đến một cỗ mạnh mẽ kinh khí, lần này hắn cũng lại né tránh không ra, chỉ cảm thấy cả người run mạnh, một cỗ đại lực đem hắn đánh trúng miệng phun máu tươi rơi xuống mặt đất trên. Phượng Thiên tứ phản ứng cực nhanh, gặp phải một cái trọng thương sau, vội vã ngay tại chỗ một lăn, hướng về bên trái di ra cách xa năm, sáu trượng. Tại thân hình hắn rời sau, đột nhiên cảm thấy mặt đất chấn động, ngẩng đầu nhìn thấy một đôi cự chảo xuất hiện ở chính mình vừa mới hạ xuống trên mặt đất. Hơi suy nghĩ, đang chuẩn bị đem Kim Ly kiếm lấy ra, chỉ thấy một đạo màu bạc bóng roi phủ đầu hướng về chính mình đánh tới. Nhìn kỹ, nguyên lai like là này đạo bóng roi cái kia đầu châu yêu thú đôi, không ngờ rằng nó cái kia mọc đuôi còn có công kích năng lực. Nghĩ đến vừa nay chính mình gặp một cái trọng thương đó là này mọc đuôi công lao. Từ Linh. Mau cùng ta hợp thể. Không ngờ rằng gia hỏa này lại như vậy vướng tay chân, chính mình tại bên dưới lòng bàn tay của nó lại liền lấy ra kim ly kiếm cơ hội đều không có. Phượng Thiên Tứ trong lòng hét lớn một tiếng, hô hoán Tử Linh với hắn hợp thể ngăn địch, mới vừa có bảo mệnh cơ hội. Tử Linh nghe được Phượng Thiên Tứ hô hoán sau, lập tức xuất hiện, thân thể lập tức do thực thể hóa làm một đoàn khói tím. Ngay sau đó, này đoàn khói tím bay đến cánh tay phải của hắn nơi cấp tốc hướng vào phía trong thấu nhập, trong nháy mắt biến mất không còn tam hơi. Lúc này đầu Châu yêu thú mọc đuôi ôm theo kình khí cường đại công kích lại đây. Trong nháy mắt đem Vượng Thiên Tứ thân thể đánh cho mảnh vỡ, chỉ bất quá, nó bắn chúng chỉ là một bộ hóa thân. Phượng Thiên Tứ thân thể nghiền nát sau, trong nháy mắt, trên mặt đất xuất hiện xuất hiện mấy chục cái Vượng Thiên Tứ, thân thể của bọn hắn diện mạo thậm chí y phục trên người hết mức giống nhau như lúc, liền thân thể ở ngoài màu đỏ thân vòng bảo hộ cũng không khác nhau chút nào. Đầu Châu Yêu thú tại đánh nát Vượng Thiên Tứ một bộ hóa thân lúc, trên mặt vẫn nhân tính hóa lộ ra đắc ý vẻ mặt, nhưng là nó đắc ý không có một tức thời gian, trên sân dĩ nhiên xuất hiện nhiều nhân loại như vậy, hơn nữa còn giống nhau như lúc, khiến cho nó trung đồng to bằng tự ánh mắt lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt. Ngươi đánh thật đã nghiền a! Hiện tại cũng nên luận đến phiên ta đi. Phượng Tiên tứ giờ khắc này trong lòng hỏa khí dâng lên, trong hai tay cấp tốc ngưng kết ra hai cái màu đỏ tím cương khí cầu, hướng về đầu châu yêu thú ném đi. Gia hỏa này có thể tại lôi trạch bên trong sinh tồn, tự nhiên không sợ lôi điện chi lực, vì lẽ đó Phượng Tiên tứ ra tay liền sử dụng chính mình khắc một hạng tuyệt hoạn, sao bắt đầu hỏa vũ. Bạo! Một tiếng quát tẩm, cái kia màu đỏ tím cương khí cầu theo tiếng nổ tung, hóa thành đầy trời màu đỏ tím hỏa vũ hướng về đầu châu yêu thú bao phủ mà đi. Ngay vào lúc này. Phượng Thiên Tứ rõ ràng thấy ra hỏa kia trong con ngươi lại lóe lên một tia xem thường tâm ý. Chỉ thấy đầy trời hỏa vũ sắp bao phủ lại nó thời gian, đầu châu yêu thú cả người lam màu tím kia điện lóe lên, chỉ nghe một trận ầm ầm ầm tiếng sấm qua đi, nó dĩ nhiên lông tóc không tổn hại từ hỏa vũ bên trong thoát ly đi ra, vẫn nhân thể chảo nhào đuổi tạo, tiêu diệt Phượng Thiên Tứ mười mấy cái hóa thân. Thiên Tứ, ra hỏa này là thượng cổ dị thú lôi thú, tối thiện lôi độ thuật, lấy tu vi hiện tại của ngươi căn bản không cách nào xúc phạm tới nó. Đấy lòng truyền đến từ linh âm thanh, Phượng Thiên Tứ biết được này đầu châu yêu thú bộ mặt thật. Nguyên Lai Gia Hỏa này dĩ nhiên là một con lôi thú, nhưng biết lôi thú tại linh thú bảng trên xếp hạng gần như chỉ ở từ Ngọc điêu sau, xếp hạng vị thứ 7, trời sinh nó đó là sấm sét con cưng, có thể ung dung điều động lôi điện chi lực công kích đối thủ, đồng thời nó còn có một hạng thiên phú thần thông, lôi đột. Này lôi đột thuật một khi thi triển, tốc độ hầu như có thể đạt đến dịch chuyển tức thời cấp độ, tương truyền tu vi đạt đến thần thú cấp bậc lôi thú thi triển một lần lôi đột có thể bỏ chạy bên ngoài ngàn dặm, cho dù nó gặp gỡ đánh không lại đối thủ, muốn thương tính mạng nó hầu như căn bản không làm nổi. Chương 240, Hấu Tệ. Từ Linh Có thể có biện pháp gì đối phó gia hỏa này? Sở trường về lôi độn thuật lôi thú, chính mình căn bản khó có thể xúc phạm tới nó. Bất luận uy lực bao lớn đạo pháp công kích, gia hỏa này chỉ cần thi triển lôi độn, trước mắt liền dịch chuyển tức thời tách ra, cho người có lực không sử dụng ra được, mạnh mẽ đánh không được. Giờ khắc này, phượng tiên từ tâm tư hơi động, nếu như có thể đem gia hỏa này nguyên thần tinh phách luyện thành đệ nhị nguyên thần, chính mình có thể có sẽ lĩnh ngộ đến thần thông tiên phú của nó lôi độn thuật, đây cũng là làm người mừng rỡ vạn phần mỹ sự. Hóa thần tu sĩ tại luyện hóa yêu thu tinh phách chuyển thành chính mình đệ nhị nguyên thần thời gian. Có thể có lĩnh ngộ đến yêu thú bản thân thiên phú thần thông, chỉ bất quá loại này tỷ lệ vô cùng nhỏ bé, thường thường 20 người trung gian chỉ có thể có 1, 2 người có cơ duyên này. Tỷ lệ tuy nhỏ, nhưng là thử một chút cũng không sao, huống chi này lôi thú bất luận thân thể vẫn là lôi lực công kích đều cường hãn cực kỳ, luyện thành chính mình đệ nhị nguyên thần cũng đáng. Thiên tử, hiện tại chỉ có một cái biện pháp có thể thử xem, ngươi dùng nguyên thần lực lượng đưa nó thu tới Kim Châu kết giới bên trong, ở đó phương địa giới, ngươi liền thống trị, mặc cho ra hỏa này cường hãn hơn nữa cũng chỉ có thúc thủ chờ lục phần. Ý kiến hay, ta làm sao không nghĩ tới nghe tử linh nói như thế, phượng tiên tứ trong đầu linh quang lóe lên, rộng mở trong sáng. tại kim châu kết giới bên trong, chỉ cần mình một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem giá hỏa này giết chết đi, trừ phi thực lực của nó cường hãn đến có thể đánh vỡ kim châu kết giới vừa mới có thể chạy trốn. nó nếu là tu vi đạt đến thông thần cảnh giới, hay là có thể làm được. còn hiện tại sao, hắn vẫn không có bản lĩnh kia. trước mắt mấu chốt nhất chính là thử xem mình liệu có thể dùng nguyên thần lực lượng đưa nó thu hút kim châu kết giới. hơn nữa chính mình muốn chậm rãi áp sát nó, đợi nó bất lưu thần thời cắt trong nháy mắt thả ra nguyên thần lực lượng, mới có thành công khả năng. Nếu không thì, không đợi nguyên thần của mình lực lượng đưa nó bao phủ, nó chỉ cần thi triển lôi độ thuật, liền có thể chạy trốn chính mình nguyên thần lực lượng đưa nó thu hút kết giới bên trong. Lôi thú hiện tại đối diện Phượng Thiên Tứ còn lại hóa thân tiến hành công kích, nhưng là này hóa thân trải qua Phượng Thiên Tứ gia trì, phản phất quần quật không ngừng, nó diệt một cái, lại xuất hiện một cái, một lúc sau, lôi thú ánh mắt lộ ra không kiên nhẫn tâm ý, thần thái càng ngày càng điên cuồng, tần suất công kích liền hướng về như mưa rông gió bão quét về phía từng đạo từng đạo hóa thân. Lúc này, Phượng Thiên Tứ ẩn dấu ở đông đảo hóa thân bên trong, chậm rãi hướng về lôi thú tới gần đang đến gần nó cách xa không tới một triệu lúc, Phượng Thiên Tứ tập trung ý niệm, đột nhiên đem tự thân nguyên thần lực lượng hết mức lan ra hướng về lôi thú bao phủ mà đi, đồng thời trong miệng quát lên một tiếng lớn, "Nhấp!" Vừa dứt lời, chỉ thấy hắn cùng lôi thú thân hình khổng lồ biến mất ở lôi trạch bên trong, trong nháy mắt không gặp. Sáng mắt lên, Phượng Thiên Tứ đã đi tới kim châu kết giới bên trong, đồng thời xuất hiện còn có cái kia thân thể khổng lồ lôi thú, nó giờ khắc này đầy mặt nghi hoặc, rõ ràng chính mình tại sinh trưởng lôi trạch bên trong, vì sao trong nháy mắt trở về đến địa phương này? Trở thành? Phượng Thiên Tứ trong lòng một trận kinh hỉ. Hắn tại vận dụng nguyên thần lực lượng đem lôi thú thu hút Kim Châu kết giới lúc, trong ngáy mắt đó, hắn phát hiện mình trong cơ thể nguyên thần lực lượng như giạt rào giống như bị tiêu hao đi, suýt nữa không có chống đỡ lại. Trước mắt thấy đối diện thất kinh lôi thú, hắn khẹt miệng lộ ra một vệt cười nhạt ý. Đi tới nơi này, liền không chứa được ngươi càn dỡ rồi. Giờ khắc này, Thạch Sinh cùng ô Giao cũng tới đến bên cạnh hắn, Tử Linh Tử khi lôi thú bị thu hút kết giới bên trong sau, đã giải trừ cùng Phượng Thiên tứ hợp thể trạng thái, nó bây giờ chính thức tia địa, địa nằm ở Phượng Thiên tứ trong lòng. Chủ nhân, ngươi làm sao đem một con lôi thú cho làm thế bảo? nói chuyện chính là Âu Giao, Tử Linh cùng Thạch Sinh đều cùng Phượng Thiên Tứ hữu tâm thần cảm ứng, có thể đều rõ ràng biết ngoại giới chuyện đã xảy ra, nhưng nó thì không thể, chợt vừa thấy được như thế một đại gia hỏa, Âu Giao trong lòng rầm rầm nhảy lên, có chút hoảng hốt. Chủ nhân, gia hỏa này tu vi cao chút, ta e sợ thôn phệ không xong nguyên thần của nó tinh phách, làm không cẩn thận còn có thể bị gia hỏa này đem ta cho nuốt lấy. Âu Giao cho rằng Phượng Thiên Tứ là tại thế nó săn bắt yêu thú, đạt được nguyên thần tinh phách cho mình bồi bổ rồi, nó không thích hợp ngươi dùng, nhưng thích hợp làm ta đệ nhị nguyên thần. Nghe hắn nói như thế, Âu Giao hiểu được. Nguyên lai chủ nhân muốn đem ra hỏa này luyện thành đệ nhị nguyên thần. Hửng, lôi thú thấy bọn họ đối với mình chỉ chỉ trò trò, hiển nhiên bất an hảo ý, trong miệng điên cuồng hét lên một tiếng, tiếp theo bốn trào chỗ mai phục, làm bộ muốn lao vào. Tới đây tới, ngươi vẫn là an ổn chút đi. Phượng Thiên Tứ cười nhạt, lập tức dùng tay đối với nó chỉ tay, chỉ thấy lôi thú cái kia thân hình khổng lồ phảng phất chịu đến sức mạnh vô cùng vô tận cầm cố, cũng lại khó có thể nhúc nhích mảy may. Lúc này, nó trong con ngươi xuất hiện cực độ sợ hãi tâm ý, nó không rõ chính mình vì sao về tới chỗ này. Trước kia tiên nhân loại này tu vi như bình thường, vì sao hiện tại sẽ trở nên cường đại như vậy? Còn có, vì sao thiên phú của chính mình thần thông lôi độn thuật ở chỗ này sẽ không thi triển ra được? Lôi thú giờ khắc này trong lòng có quá nhiều nghi hoặc không rõ, nhưng đáng tiếc nó đã không cách nào biết được thật muốn, bởi vì sau một khắc đó là nó tử vong thời gian. Chỉ thấy vượng thiên tứ một tay cũng chỉ thành kiếm, cách không quay về phần đầu của nó hư đồng dạng hạ. Ngay sau đó chỉ thấy trong không khí một trận sóng chấn động, một cố vô hình sắc bén lực lượng tại lôi thú phía trên hình thành trong nháy mắt đưa nó đầu to lớn cho trận đước. Ngay sau đó, tại lôi thú to lớn đầu lâu phía trên xuất hiện một cái theo chân nó giống nhau, như lúc giải chừng hơn tất tiểu lôi thú, đây cũng là lôi thú nguyên thần tinh phách, chỉ thấy nó ánh mắt oán độc nhìn chăm chú Phượng Thiên Tứ một chút, lập tức bay lên trên đi muốn bỏ chạy. Còn muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Chỉ thấy Phượng Thiên Tứ không chút hoang mang từ trong lồng ngực lấy ra một cái bình ngọc, sau đó dùng miệng bình nhắm ngay lôi thú nguyên thần tinh phách đưa nó hút vào trong bình ngọc. Tiện tay đem bình ngọc ném cho Thạch Sinh, để hắn thay mình bảo quản, ngược lại tại này kim châu kết giới bên trong, cũng không sợ lôi thú nguyên thần tinh phách sẽ chạy thoát. Chờ chính mình nguyên thần lực lượng đủ cường đại thời gian, lại đem nó luyện thành đệ nhị nguyên thần. Kỳ thực lấy lôi thú thông linh đại viên mãn tu vi, lúc đó nếu là đúng lúc phát hiện Phượng Thiên Tứ dùng nguyên thần lực lượng niếp nó tiến vào Kim Châu kết giới bên trong lúc, chỉ cần nó vận dụng tự thân nguyên thần lực lượng tiến hành phản kháng, Phượng Thiên Tứ căn bản là không cách nào đưa nó thu hút nơi đây. Đông dạng tình huống, Phượng Thiên Tứ hiện tại nguyên thần lực lượng đạt đến Hóa Thần hậu kỳ cảnh giới, so với lôi thú tu vi muốn thấp hơn một tầng, nếu như hắn mạo muội luyện hóa lôi thú tính cách, sẽ có rất lớn nguy hiểm, làm không cẩn thận thì sẽ gặp phải phản vệ. Bởi vậy Tu sĩ tại luyện chế đệ nhị nguyên thần lúc thường thường tuyển dụng yêu thú tinh phách tu vi nhất định phải so với tự thân thấp hơn một tầng, như vậy mới sẽ không xuất hiện bất ngờ. Nếu như nếu không phải như vậy, một cái trưởng không không được. Tại yêu thú nguyên thần tinh phách phản vệ bên dưới tự thân bản mạng nguyên thần vô cùng có khả năng bị thôn vệ, đến lúc đó thì bằng với bị yêu thú đoạn sắp rồi. Đương nhiên, luyện hóa pháp khí trở thành chính mình đệ nhị nguyên thần liền sẽ không xuất hiện tình huống như thế, tính an toàn sẽ cao hơn một điểm. Lúc này, tử linh lắc mình từ trong lồng ngực của hắn ngã xuống đi tới lôi thú thi thể trước mặt, nơi sâu xa móng đuốt nhỏ xen vào nó to lớn đầu lâu bên trong, lấy ra một viên to bằng nắm tay, toàn thân màu xanh lam óng ánh long lanh nội đan, dùng miệng ngậm trụ hứng thú bừng bừng trở về, đem nội đan giao cho phượng thiên tứ trong tay, dùng lôi thú nguyên thần tinh phách thêm vào nội đan cùng nhau tế luyện đi ra đệ nhị nguyên thần mới là không sẽ hao tổn lôi thú trước kia thực lực, từ linh tiên tiểu tử này nghĩ tới đỉnh chú đáo, phượng thiên tứ vươn ngón tay quát nó cái mũi nhỏ một thoáng, lấy đó khấn thưởng, nhìn lôi thú cái kia thi thể khổng lồ, phượng thiên tứ suy nghĩ một chút, lập tức đưa nó cách rời thành tam đại khối để vào chính mình tu di trong nhẫn này lôi thú thi thể là phi thường hảo luyện khí tài liệu sau khi ra ngoài hắn muốn tỉ mỉ hướng về hồng nhất vợ chồng thỉnh giáo một thoáng sau đó phượng thiên tứ lắc mình xuất ra kim châu kết giới bên ngoài còn có chuyện chờ hắn xử lý cũng không thể ở chỗ này làm lỡ quá nhiều thời gian trong chớp mắt phượng thiên tứ thân hình lại xuất hiện ở đầy trời tia điện lấp lóe lôi chạy bên trong nơi này ngoại trừ lưu lại hắn cùng lôi thú đánh nhau chết sống lúc vết tích tất cả như thường lúc này phượng thiên tứ xoay người hướng về đất trung bên trong đi đến này lôi thú không muốn tại đất trung bên trong cùng chính mình động thủ nghĩ đến nơi này sinh trưởng lôi linh thảo đối với nó có rất lớn tác dụng. Đi tới đất trung trung gian cái khối này kỳ dị núi đá trước mặt, nhìn một chút mặt trên cái kia mười mấy cây to lớn lôi linh thảo, phượng thiên tứ vung tay lên, đem này mười mấy cây lôi linh thảo kể cả cái khối này kỳ dị núi đá đồng thời thu vào kim châu kết giới bên trong, chờ quay đầu lại hỏi vừa hỏi ô giao nó có biết này to lớn lôi linh trên có diện kết ra trái cây đến cùng có gì tác dụng? ở đó khối kỳ dị núi đá bị bắt đến kết giới bên trong sau, trên mặt đất xuất hiện một cái thâm động, nay chỉ sợ chính là cái kia lôi thú hang động. Nguyên lai like nó đem hang động xây ở tảng đá mặt sau, không trách được vừa bắt đầu ta không có thấy đây. Phượng Thiên Tứ nhìn một chút trên mặt đất thâm động, không chút do dự hướng vào phía trong đi đến, này lôi thú tướng hang động kiến như vậy bí ẩn, lẽ nào bên trong còn có bảo bối gì không được? Cửa động rất lớn, bằng không lôi thú như vậy thân thể khổng lồ cũng khó có thể chui vào, bên trong động cũng rất rộng rãi, trên vách động tất cả đều là màu đỏ nâu các đá, đi về phía trước chừng 20 trượng xa, một trận quái dị âm thanh từ bên trong động truyền tới Phượng Thiên Tứ trong tai. Tuần âm thanh phát sinh khởi nguồn phương hướng tìm đi chỉ thấy ở trong động nơi sâu xa một góc bên trong, phượng thiên tứ thấy do một đống lôi linh thảo phô thành thảo tổ trên ba cái con mèo nhỏ bình thường to nhỏ đồ vật ở nơi nào nhúc nhích, cái tiếng quái dị âm thanh bắt đầu từ nơi nào truyền tới. đến gần vừa nhìn, chỉ thấy ba con trên đầu mọc ra tiểu giác, vẫn không mở mắt tiểu lôi thú nằm nhòi thảo tổ bên trong. chúng nó có hai con dài đến theo chân nó mâu thân như thế, toàn thân đều là màu trắng, còn có một con rất khác nhau, tên tiểu tử này cả người hãy cùng lôi linh thảo bình thường hiện lên lam màu tím, thân thể muốn so với các hai con lớn hơn một vòng, tuy rằng vẫn không mở mắt, đã thô bạo lộ ra ngoài thỉnh thoảng dùng trên đầu nó cái kia tiểu giắt phát sinh yếu ớt kia điện đánh huynh đệ của mình tỉ mui, đưa chúng nó hầu như bỏ ra thảo tổ bên ngoài. một người độc chiếm tảng lớn địa phương. trong cái miệng nhỏ còn không phải là gặm cắn bên cạnh lôi linh thảo, hiển nhiên này lôi linh thảo đó là nó đồ ăn. lập tức phát hiện ba con tiểu lôi thú, phượng thiên tứ trong lòng mừng rỡ như điên, này có thể so với đạt được thành niên lôi thú nguyên thần tinh phách thu hoạch lớn hơn nhiều. tại giới tu hành, tu sĩ nuôi dưỡng yêu thú phần lớn là tìm đến tuổi thơ yêu thú, kinh thời gian quá dài thuần dưỡng, nhân thú trong lúc đó sản sinh thâm hậu cảm tình. Chờ yêu thú sau khi trưởng thành mới có thể chịu điều động. Muốn thuần phục một con thành niên yêu thú độ khó quá to lớn, trên căn bản có rất ít thành công. Yêu thú hấu thể lúc theo nhân loại hài đồng như thế, chỉ cần ai đối tốt với nó, nó thì sẽ nhớ kỹ trong lòng. Cho dù sau khi lớn lên khôi phục yêu thú kiệt ngạo bản tính, cũng sẽ trung tâm cảnh cảnh chịu chủ nhân điều động. Bởi vậy tại giới tu hành bên trong, yêu thú hấu thể tại các đại phố chợ cực kỳ hiếm thấy. Cho dù một con phổ thông yêu thú hấu thể cũng bán đấu giá ra không ít giá trên trời, hơn nữa có tiền còn chưa chắc chắn có thể mua được. Phổ thông yêu thú hấu thể khó cầu như vậy. Suốt hồ này ba con vẫn là xếp hạng thứ bảy linh thú lôi thú ấu thể, nếu là lấy ra một con đến trong phường thị bán đấu giá, phòng trường giới tu hành các đại môn phái sẽ vì thế điên cuồng, đến cùng có thể vỗ tới giá cả bao nhiêu, đã không phải là linh tinh có khả năng tính toán. Trọng yếu nhất là, yêu thú tinh phách bị luyện thành đệ nhị nguyên thần sau, nó đã là một con không có bất kỳ linh trí yêu thú con dối, chỉ biết là nghe lệnh của chủ nhân điều động, tiến hành bản năng chiến đấu. Cho dù ở luyện chế lúc có thể làm cho thực lực bảo tồn không tổn hại, thế nhưng so với yêu thú bản thể sức chiến đấu hay là muốn thấp hơn một cấp bậc. Huống chi đệ nhị nguyên thần còn có một hạn chế chính là không thể rời khỏi tu sĩ phạm vi trong vòng trăm trượng cho nên nói có thể có được một con thuần hóa yêu thú là các tu sĩ cực kỳ ngóng trong sự liền phượng thiên tứ cũng không ngoại lệ bất quá hắn đã có tử linh cùng thạch sinh cộng thêm trên ô giao gia hỏa này bất quá chuyện tốt như thế ai sẽ ngại nhiều thử nghĩ một thoáng sau đó nếu là gặp gỡ cương địch bất chấp tất cả trước tiên thả ra mấy chục con yêu thú vây công đối thủ lượng đối phương bản lĩnh to lớn hơn nữa cũng khó có thể chống đối nghĩ đến đây phượng thiên tứ trong lòng hồi hộp lần này lôi trạch hành trình nhưng là có thu hoạch lớn a Trên người có sẵn có ngựa thú túi, Phượng Thiên Tứ đưa tay đưa chúng nó đựng vào trong túi, hắn cũng không yên tâm hiện tại đem ba con lôi thú hấu tệ bỏ vào kim châu kết giới bên trong, ở trong đó mấy con hàng đều không phải người hiền lành, vạn nhất chính mình không ở thời điểm bị chúng nó làm ra sơ suất sẽ không tốt. Tiếp theo xoay người đi ra ngoài động, nhìn đất chúng bên trong lôi linh thảo, Phượng Thiên Tứ phất tay đưa chúng nó thu vào kim châu kết giới bên trong, những này lôi linh thảo hẳn là đó là lôi thú chủ yếu đồ ăn, đương nhiên là càng nhiều càng tốt rồi. Chương 241: Xuất gốc. Lôi Trạch Bí ngoài cốc. Từ Phượng Thiên Tứ tiến vào lôi chạy đến bây giờ đã co tới 3, 4 canh giờ. Theo lý thuyết hắn hái lôi linh cây cỏ vốn là không cần thời gian dài như vậy. Vừa nãy lôi chạy nơi sâu xa truyền đến từng trận yêu thú tiếng hô kéo dài một chun trà thời gian liền cáo ngừng lại. Lúc này ngoài cốc trong lòng mọi người loáng thoáng đã có chút cảm giác xấu, chỉ bất quá ai cũng không muốn nói ra. Trên sân bầu không khí rất là nặng nề. Lại qua nửa canh giờ vẫn là không gặp Phượng Thiên Tứ bóng người, hừng hững rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi: Cha, Nương, Phượng sư huynh đi vào thời gian dài như vậy còn chưa có đi ra, sẽ sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ. Hồng Nhất Vợ Chồng nghe xong sắc mặt nghiêm trọng, đều không có lên tiếng. Nếu như Phượng Thiên Tứ thật sự tại lôi trạch bên trong thân vẫn, mà lại không hỏi làm sao hướng về kiếm các một mạch bằng dao này lôi trạch bên trong lôi linh thảo không còn có người có thể đi vào hái, trừ phi mình vợ chồng hai người có thể đột phá đến Thái hư cảnh giới đỉnh cao mới chắc chắn tiến vào lôi trạch nơi sâu xa. Chỉ là đạo hạnh muốn đạt đến loại cảnh giới kia, chính bọn hắn cũng không biết cần thời gian bao lâu. Nhưng là chính mình sấm xét hai bộ môn Hạ Đông đạo đệ tử đã không kịp đợi đến, mất đi lôi linh đan phụ trợ tu luyện. Bọn họ tu vi tiến triển sẽ cực kỳ chậm chậm, liền đột phá đến cảnh giới hóa thần đều sẽ khó khăn vô cùng. Vừa nghĩ đến đây, Hồng Nhất vợ chồng trong lòng trầm trọng vô cùng. Theo thời gian từng điểm từng điểm biến mất, ngoài cốc chờ đợi trong lòng mọi người càng ngày càng lạnh, dần dần tuyệt vọng. "Chúng ta trở về đi thôi." Hồng Nhất ngữ khí trầm trọng. Từ Phượng Thiên Tư tiến vào lôi trại đến bây giờ đã có tới thời gian nửa ngày, hắn vẫn không có từ bên trong đi ra, căn cứ xuất hiện ở loại tình huống này phán đoán, hắn đã giữ nhiều là ít. Mặt trời đã hạ xuống tây sơn, lúc sau đã không còn sớm, đã không có cần thiết ở chỗ này tiếp tục chờ xuống. Hồng Nhất quyết định vẫn là đi về trước, bất kể như thế nào, hay là muốn trước về quan kiếm phong đem cái này ngược tin tức nói cho kiếm các. Bất luận trong lòng bọn hắn có thể không tiếp thu, đây đã là sự thực. Một ca, nếu không hai người ta tiến vào đi xem một chút. Hách Liên Quang Tú còn chưa có chết tâm, trong lòng ước ao có thể xuất hiện kỳ tích. Hồng Nhất cười khổ một tiếng, nói, Quang Tú, hai người ta chỉ có thể vào nhập lôi trạch ngoại vi. Nghe lúc trước yêu thú tiếng hô truyền đến phương hướng đến xem, Phượng Sư Điệt hẳn là tại lôi trạch vị trí trung tâm gặp phải nguy hiểm. Hiện tại chúng ta đi vào một điểm dùng đều không có. Hắn nói đúng lời nói thật đã qua thời gian dài như vậy, cho dù hắn vợ chồng hai người có thể tiến vào lôi trạch nơi sâu xa, e sợ cũng không kịp ra tay cứu viện. Có thể sinh tồn tại lôi trạch nơi sâu xa yêu thú há lại là kẻ vớ vẩn, khả năng rất cao đó là phượng thiên tứ dĩ nhiên bị chết tại yêu thú trong tay. Mọi người thương lượng một phen. Hồng nhất căn dặn canh giữ ở lôi trạch ngoài quốc sấm sét hai bộ đệ tử, nếu như một có tình huống lập tức thông báo, bọn họ đã quyết định trước tiên trở về thiên môn. Ngay hồng nhất vợ chồng bốn người chuẩn bị đứng dậy trở về thiên môn thời gian, đi thông lôi trạch bí quốc trong thông đạo tránh ra một cái bóng trắng. Hách Liên Yến vừa vặn đối mặt lưới vào thung lũng, nàng cái thứ nhất thấy bóng người kia, chính là tại luận đạo đại hội trên đánh bại chính mình cái kia đáng ghét người. Lúc này, nàng lộ ra vẻ hưng phấn tâm ý, trong lòng bởi vì đấu pháp tỉ thí này điểm không nhanh từ lâu quét một lần hết sạch, la lớn: Các ngươi xem, Phượng Thiên Tứ đi ra. Nghe nàng hô to một tiếng, mọi người dồn dập quay đầu lại, quả nhiên thấy Phượng Thiên Tứ thân ảnh từ nơi cốc khẩu hướng về bọn họ chạy vội lại đây. Hai vị sư bá, cho các ngươi đợi lâu. Lôi trạch bên trong nhiều năm sấm vang chớp giật, không phân ngày đêm, Phượng Thiên Tứ ở bên trong phân không rõ mặt trời chỉ biết mình bị trễ nải không ít thời gian, đem ba con lôi thú hấu tẻ thu vào ngự thú túi sau, liền vội tốc trở về, đỡ phải để ngoài cốc chờ đợi mọi người lo lắng. đi ra lôi trạch đi tới bí cốc lúc, hắn mới phát hiện mặt trời lặn về tây, chính mình tại lôi trạch bên trong thật lạ ở lại, sướng sở không ít canh giờ. xa xa thấy hồng nhất đám người có chuẩn bị rời đi thế, dưới chân ra tốc, vội vàng hướng về bọn họ chạy vội lại đây. thấy hắn bình yên vô sự trở về, mọi người ở đây đều vui vẻ không nớt, hắn tại lôi trạch ở lại, sướng sở thời gian dài như vậy, tin tưởng hẳn là sẽ không tay không mà về. Đặc biệt là trong đó sấm sét hai bộ tam đại đệ tử, bọn họ đa số tu vi đã đạt đến luyện khí cảnh giới đại viên mãn, môn nội Lôi Linh Đàn đã có hơn một năm không có phân phát quá, dẫn đến bọn họ đến nay tu vi đều khó mà đột phá, hiện tại, Phượng Thiên Tứ chính là của bọn hắn hy vọng. Phượng Sư Điệt, có thể có thu hoạch. Lôi Linh thảo đối với sấm sét hai bộ mà nói quá chóng yếu, hơn nhất từ lâu không có một mạch thủ tọa tiêu căng, tiến lên nắm chặt Phượng Thiên Tứ tay, lộ ra vẻ ước ao vẻ mặt hỏi: "May mắn không làm được bệnh." Phượng Thiên Tứ cười nhạt một tiếng. Hắn biết Hồng Nhất vợ chồng thấy chính mình thời gian dài như vậy không ra Trong lòng chắc chắn sốt ruột vạn phần, hiện tại cũng không tiện lại để bọn hắn chờ đợi, nên để bọn hắn kinh hỉ thời điểm. Chỉ thấy Phượng Thiên Tứ đưa tay phải ra vung lên, trước người của hắn trên mặt đất xuất hiện một đống lam màu tím cỏ nhỏ, có tới hơn ngàn cây. Hồng Nhất thân hình loại lên, từ trên mặt đất nhặt lên một cây, cầm trong tay nhìn kỹ, sau đó phát sinh một trận khoe khỏa tiếng cười dài, quả nhiên là lôi linh thảo. Ha ha ha! Hách liên quang tú cũng tới đến bên cạnh hắn, vợ chồng hai người nhìn nhau, lộ ra vẻ nét mặt mừng rỡ như điên cho đến nửa ngày hai người cẩn thận từng ly từng tí một đem trên mặt đất lam linh thảo toàn bộ thu vào một cái túi đựng đồ bên trong. Sau đó đi tới phượng thiên tứ trước mặt, phượng sư Điệt, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. người sau đó nếu có sự dùng được hai vợ chồng ta, nhưng bằng một câu nói tuyệt không chối từ. hồng nhất là thẳng tính cách người phượng thiên tứ lần này giúp sắm xét hai bộ lớn như vậy vội. đối với hắn mà nói, tương thuận câu này hứa hẹn là chuyện đương nhiên. phượng thiên tứ nghe xong liền vội vàng không người thi lễ, nói rằng chỉ là việc nhỏ, hai vị sư bà không cần để ở trong lòng. này lôi linh thảo bên trong đạt được nhiều rất. Thiên tứ sợ làm lỡ thời gian lâu lắm sẽ lệnh sư bá lo lắng, vì vậy liền hái nhiều như vậy, còn không biết có đủ hay không. Được rồi, được rồi. Hách Liên Quang Tú vẻ mặt tươi cười đạo nhiều như vậy lôi linh thảo đầy đủ ta sắm xét hai bộ đệ tử dùng tới mấy chục năm, Phượng sư điện, lần này khổ cực ngươi rồi. Một cây lôi linh thảo phối hợp các linh dược khác có thể luyện chế bảy, tám viên lôi linh đan, mà một tên luyện khí đệ tử một năm chỉ cần 3 viên lôi linh đan mới có thể, này hơn ngàn cây lôi linh thảo sát thực đổi bọn họ hai bộ dùng tới nhiều hơn 10 năm. Lúc này, thông hoàng cùng Hách Liên yến đi tới. Phượng sư huynh, nói thật, nguyên bản tại tham kiến luận đạo đại hội lúc ta đối với ngươi còn có mấy phần không phục, thế nhưng bắt đầu từ bây giờ, ngươi liền ta hồng hoàng đại ca. sau đó tại thiên môn nếu có người dám tìm ngươi để gây sự, tiểu đệ cái thứ nhất không dung tha hắn. lúc này hồng hoàng hai mắt lộ ra kính để tâm ý nhìn về phía phượng thiên tứ, có thể tại lôi trạch bên trong đi tới tự nhiên, liền cha mẹ mình đều không làm nổi, hắn bây giờ đã đem phượng thiên tứ coi là trong lòng thần tượng. hách liên yến cũng tới trước một bước, thấp giọng nói, phượng sư huynh, xin thứ cho tiểu muội lúc trước vô lễ. nàng câu nói này nói tới cực kỳ thành khẩn. Như biết Lôi Linh Đan không chỉ có sấm xét hai bộ luyện khí kỳ đệ tử cần, nàng cung hồng hoàng loại này tiến vào hóa thần sơ kỳ đệ tử càng thêm nhu cầu. Tuy rằng bọn họ có thể từ thuộc tính xét yêu thú trong nội đan rút lấy lôi linh lực, nhưng là, yêu thú trong nội đan ẩn chứa lôi linh lực cương mãnh táo kỉnh, rất khó khống chế, không giống lôi linh đan như vậy ôn hòa dễ dàng thu nạp. Vì lẽ đó, Phượng Thiên Tứ vô hình trong lúc đó bằng cũng giúp đại ân của bọn họ, hách liên yến bản tính thuần phát, đối với Phượng Thiên Tứ không nhanh chỉ là bởi vì thi đấu lúc thảm bại trong tay hắn bên trong, trong lòng nhất thời cở hở. Ông thể nào tiếp thu được mà tôi hiện tại nghị thông suốt rồi, liền vội gấp hướng hắn chịu nhận lỗi. Phượng Thiên Tứ nghe xong nở nụ cười, nói: Hồng sư đệ, hách liên sư muội, người ta đều là đồng môn, đại gia tựa như anh chị em giống như vậy, lời khách sáo đừng nói. Sau đó hoan nên các ngươi thường xuyên đến quan kiếm phong làm khách. Hồng Hoàng nghe xong ánh mắt sáng ngời, vội vàng nói: chúng ta nhất định đi, đến thời điểm Phượng Sư Minh có thể muốn chuẩn bị tốt hơn, tiệu thức ăn ngon chiêu đái ta cùng Yến Nhi. Ba người nhìn nhau, cụ đều phá lên cười. Thấy bọn họ ở chung hòa hợp, Hồng Nhất vợ chồng trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Đúng rồi, Phượng Tư Điện. Chúng ta tại ngoài cốc từng nghe đến lôi trạch bên trong truyền đến yêu thú tiếng hô ầm, ngươi là có hay không ở bên trong gặp phải yêu thú nào? Đột nhiên nhớ tới việc này, Hồng Nhất hiếu kỳ vừa hỏi. Phượng Thiên Tứ gật đầu, cười khổ nói, hai vị sư bá nghe được không sai, Thiên Tứ tại lôi trạch khu vực trung tâm lại bính kiến một con thông linh đỉnh cao tu vi lôi thú. Lôi thú? Hồng Nhất vợ chồng hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngươi là làm sao thoát thân? Thông linh đỉnh cao tu vi lôi thú lấy vượng thiên tứ tu vi căn bản là không thể nào thắng được, còn muốn thoát thân đều không phải một chuyện dễ dàng. Hồng Nhất Cường tự kiểm chế lại trong lòng quần cuộn không ngừng mà kinh ý, hỏi: Gia hỏa này lại sẽ lôi độ thuật, ta có thể nào chạy thoát? Phượng Thiên Tứ gật cười, nói tiếp: bị bất đắc dĩ dưới, Thiên Tứ chỉ có thể buông tay một kích, nhưng là này lôi thú thực sự lợi hại, theo chân nó giao thủ không tới một nén nhang thời gian, ta liền không chống đỡ được, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là thi triển tuyệt chiêu đưa nó đánh giết. Cái gì? Hồng Nhất Vợ chồng nghe xong lộ ra vẻ thần tình không thể tin tưởng, lôi thú am hiểu nhất lôi độ thuật, lấy hắn hai người thần thông muốn đánh giết con thú này đều không dễ dàng, thú hộ là Phượng Thiên Tứ. Phượng Thiên Tứ phất tay đem lôi thú thi thể từ Tu Di trong nhận phòng ra, nói tiếp: Thiên Tứ Lâm Hạ Sơn thời khắc, sư phụ đã từng bàn cho ta một đạo bản mạng kiếm khí, ta thừa dịp lôi thú không chú ý, một đòn bên dưới đưa nó giết chết. Hắn từ lâu muốn không dám tử, cũng không thể nói cho Hồng Nhất vợ chồng mình là đem lôi thú vây ở Kim Châu kết giới bên trong, mới đưa nó chu diệt. Đây chính là Phượng Thiên Tứ to lớn nhất bí mật, cho đến bây giờ ngoại trừ Kiếm Huyền Tử biết ở ngoài, liền huynh đệ của hắn Kim Phú Quý đều không biết. Thấy lôi thú to lớn thân thể, mọi người ở đây trong lòng vì đó chấn động, quá đường ngày, bọn họ mới phục hồi tinh thần lại sát thực là trong truyền thuyết lôi thú, hồng nhất xoa xoa lôi thú đầu lâu trên một sừng, trong lòng cảm khái vô hạn. sấm xét hai bộ tự tổ sư truyền thừa tới nay, không thiếu có đại thần thông giả đạp khắp thần châu tam sơn năm mạch, tìm kiếm truyền thuyết này bên trong sấm xét quan tâm con cưng lôi thú. đáng tiếc, hơn 3.000 năm đến vẫn hảo vô sở hạch, đây cơ hồ để bọn hắn cho rằng lôi thú bất quá là thượng cổ truyền thuyết mà thôi. từ lâu tại thần châu đại địa tuyệt diện, không nghĩ tới, này lôi trạch bên trong những ẩn giấu đi một đầu, quả thật tạo hóa treo người. đáng tiếc rồi, nếu là có thể đưa nó thu phục nên tốt bao nhiêu ga. Nắm giữ một con lôi thú làm sấm sét hai bộ chấn mạch linh thú là các đời tổ sư mộng tưởng, thấy trên đất lôi thú lạnh leo thi thể, Hồng Nhất lộ ra vẻ vô hạn tiết hận thần tình. Nếu là này lôi thú không né tại lôi trạch nơi sâu xa, lấy Hồng Nhất vợ chồng khả năng hẳn là có niềm tin cực lớn đưa nó hà phục, sau đó sẽ chậm rãi đem tuần hóa, tuy rằng háo tâm huyết rất lớn, thế nhưng đối với bọn hắn mà nói chỉ có hai chữ: đăng giá. Sư bá, này lôi thú thi thể có thể không dùng để luyện chế pháp khí. Phượng Tiên Tư không đúng lúc hỏi một câu. Hồng Nhất khẽ vước lôi thú lớp da dày trên người, than thở, toàn thân nó đều là bảo a. Lôi thú huyết là luyện chế thuộc tính xét linh phù tốt nhất tài liệu trên người thuộc gia có thể luyện chế thành pháp y liề, vừa có tránh lôi chi diệu dụng, còn có thể dùng để phòng ngự, thậm chí có thể chứa đựng lôi lực trong nháy mắt phóng thích công kích kẻ địch. Xương của nó có thể dùng đến luyện chế pháp khí, nó một đôi mắt châu có thể luyện chế âm dương lôi châu, chân quý nhất hay là nó trên đỉnh đầu một sừng, cây này một sừng là lôi thú toàn thân tinh huyết ngưng tụ vị trí, quý giá trình độ không thua gì nó nội đan. Nếu là dùng để luyện chế một thanh bảo kiếm, phượng sư điện phối hợp các ngươi kiếm các đạo pháp sử dụng, uy lực khi tại kim ly kiếm bên trên. Nghe hắn em thái nói. Phượng Thiên Tứ trong lòng vô cùng kinh hỉ, khi hắn nhìn thấy Hồng Nhất vợ chồng sắc mặt tạm đạo, tràn ngập thương tiếc tình, hắn biết hai người suy nghĩ trong lòng. Thôi, người tốt làm đến cùng, trên người của ta có ba con lôi thú ấu tể, đơn giản đưa cho bọn hắn một con, cũng khá nhưng Hồng Sư bá tâm nguyện. Chương 242, kế hoạch. Hạ định chủ ý, Phượng Thiên Tứ từ ngự thú trong túi lấy ra một con toàn thân màu trắng tiểu lôi thú, giao cho Hồng Nhất. Đây là. Hồng Nhất tiếp nhận cái kia con mèo nhỏ bình thường đại lôi thú ấu tể, sắc mặt mẩn ra, khi hắn cúi đầu nhìn kỹ gặp ấu tể hình dáng đặc biệt là trên đỉnh đầu nó trên một sừng đống nhiên lộ ra vẻ không thể tin tưởng vẻ mặt thiên tứ chu diệt này con lôi thú sau ở tại trong huyệt động tìm tới ba con lôi thú ấu tể trong đó một con thiên tứ muốn tặng cho nguyệt cung luyện sư thúc chính ta lưu lại một con này một con liền đưa cho hồng sư bá phượng thiên tứ đem lời nói sáng tỏ tổng cộng liền ba con lôi thú ấu tể ta nhiều nhất chỉ có thể đưa cho các ngươi một con còn lại đều có chủ thiên tứ cảm tạ thấy trong lòng con mèo nhỏ đại lôi thú ấu tể hồng nhất phảng phất ôm nặng vạn cân vật giống như vậy hai tay run rẩy không nứt Đây cũng là một con vẫn không mở mắt lôi thú hữu thể, không cần hoa phí sức làm gì lực đến thuần phục, chỉ cần nó lớn lên sau thì sẽ đối với nuôi nấng chủ nhân của nó trung tâm cảnh cảnh, so sánh với trên đất đầu kia thành niên lôi thú, giá trị có thể phải lớn hơn có thêm. Các đời tổ sư tâm nguyện rốt cục tại ta hồng nhất trong tay hoàn thành. Giờ khắc này, hắn kích động bàn phần, ngay cả nói chuyện cũng có chút run rẩy, nơi nào vẫn như là tại thiên môn bên trong chấp trưởng hình phạt thiết diện vô tư lôi bộ thủ tòa hồng nhất. Lúc này, Hách Liên Quang Tu cùng hồng Hoàng Hượng, Liên điến toàn bộ sông đất, đầy mặt kích động vẻ mặt nhìn về phía Hồng Nhất trong tay lôi thú ấu tể Hồng Hoàng vẫn đưa tay sờ một thoáng tiểu từ một sừng ai biết tay của hắn vừa mới chạm đến ấu tể trên đầu một sừng lóe lên một tia nhỏ bé màu xanh lam tia điện đem hắn điện đến trên người tê dợn vội vã rụt tay về ngày này sinh linh thú cho dù vừa xuất thế cũng có đối ngoại giải quyết vật tập kích làm ra bản năng phản ứng ngươi sờ loạn cái gì chuyện quan trọng bính tổn thương nó lao tử phạt ngươi về lôi đỉnh phong diện bích 10 năm Hồng Nhất vô tình trách cứ con trai của chính mình xuất hiện ở trong lòng của hắn này lôi thú ấu tể có thể so với con trai của chính mình hiếm có. Yêu thích có thêm, nhìn mình cha cái kia phó đau lòng giáng dốc, hùng hoàng triệt để không nói gì. Hắn vững tin nếu như chính mình sợ nữa một thoáng, cha tuyệt đối nói được làm được, phạt chính mình về lôi đỉnh phong diện bích 10 năm. Thiên tứ, sư bá cũng không biết nói cái gì cho phải. Một kích động, liền đối với Phượng thiên tứ xưng hô đều thay đổi. Nếu như nói trước đó hùng nhất vợ chồng tuy rằng cảm kích Phượng thiên tứ, nhưng vẫn không có đem hắn coi là người mình. Hiện tại, tại vợ chồng bọn họ trong mắt xem Phượng thiên tứ quả thực so với xem con trai của chính mình hùng hoàng còn muốn thuần mắt. Vượng thiên tứ biết trong lòng bọn hắn căng kích, cười nói. Sư bá không cần khách khí. Đúng rồi, này lôi thú ấu tệ thật giống như là lấy lôi linh thảo làm thức ăn. Các ngươi nếu như cảm thấy lôi linh thảo không đủ dùng, quá mấy ngày nay ta lại tiến vào lôi trạch hái một ít. Những này đều không là vấn đề. Thiên tứ, ngươi đem đầu kia lôi thú thi thể thu lại. Ngày mai đến lôi đỉnh phong đến một chuyến. Sư bá nơi nào có không ít luyện khí pháp môn, ngươi có thể tùy ý tìm đọc học tập. Phượng Thiên tứ nghe Hồng Nhất nói như thế, mừng rỡ trong lòng. Dưới gầm trời này bàn về luyện chế thuộc tính xét pháp khí, có ai có thể bị kiềm được thiên môn sấm xét hai bộ. Hồng Nhất chịu để hắn học tập lôi bộ luyện khí pháp môn điều này nói rõ hắn đã đem chính mình rất là xem trọng trong tình huống bình thường không phải lôi bộ bạn mạnh đệ tử muốn học tập lôi bộ luyện khí pháp môn căn bản là không thể nào sự. ta điện bộ luyện khí pháp môn cũng tại ngươi hồng sư bá nơi nào thiên tứ ngươi có thể cùng nhau học tập Hách liên quang tú bổ sung một câu đa tạ hai vị sư bá phượng thiên tứ liền vội vàng không người hành lễ lấy biểu lòng biết ơn hồng nhất đưa tay đỡ lấy hắn cười lớn một tiếng có vẻ hắn lúc này tâm tình nhanh vô cùng ý với ngươi đưa cho sư bá một con lôi thú hấu tể mà nói này không tính là gì sau đó mọi người thấy thấy sắc trời không còn sớm. Sau đó quyết định trở về Thiên Môn. Hồng Nhất phân phó thủ tại chỗ này đệ tử rất xem chừng lôi trách môn hộ, tiếp theo, hắn cùng Hách Liên Quang Tú chào một tiếng, năm người điều động pháp khí hướng Thiên Môn phương hướng bay đi. Trở lại Thiên Môn thời gian, màn đêm đã tới. Phượng Thiên Tứ cùng Hồng Nhất vợ chồng bốn người cáo biệt một tiếng, sau đó hướng về Quan Kiếm Phong bay đi. Trước khi đi thời khắc, Hồng Nhất vợ chồng căn dặn hắn ngày mai nhất định phải đi lôi đỉnh phong một chuyến. Phượng Thiên Tứ điều động ánh kiếm vừa hạ xuống đến Quan Kiếm Phong, liền thấy hai vị sư thúc dẫn dắt các vị sư đệ đầy mặt sốt ruột vẻ mặt đứng ở lầu các ở ngoài hiện nhiên là đang chờ đợi chính mình trở về. Đại sư huynh trở lại, Lục Nhất khí mắt sắc, hắn cái thứ nhất thấy Phượng Thiên Tử, tứ, lập tức lớn tiếng hoan hô một tiếng, lúc này, mọi người ồn dập tiến lên đón. "Thiên Tử, ngươi làm sao đến bây giờ mới trở về, nhưng làm ta và ngươi Thanh Huyền sư thúc cho sẽ lo lắng." Thái Huyền tử lớn tiếng tạ hắn nói. "Ngày hôm nay xác thực đem hắn sẽ lo lắng, theo nói này hái chút Lôi Linh thảo hẳn là rất nhanh liền có thể trở về, ai ngờ đến bọn họ hai người từ sáng sớm vẫn đợi được trời tối, còn không gặp Phượng Thiên Tử trở về, gấp đến độ Thái Huyền tử muốn đi Lôi đỉnh Phong hỏi thăm tin tức của hắn." Thanh Huyền Tử cười ha ha nói, "Sư minh, Thiên Tứ đã trở lại, muốn hắn khổ cực một ngày cũng mệt mỏi, chúng ta vẫn là đi trước thiện đường ăn cơm, để Thiên Tứ vừa ăn một bên nói với chúng ta nói này, lôi chạch bên trong có gì hung hiệm chỗ." Thường ngày ở cái này canh giờ kiếm các đệ tử hẳn là dùng xong bữa tối, ngày hôm nay bởi Phượng Thiên Tứ không về, trong lòng bọn hắn sốt ruột, vẫn đứng tại lâu trước chờ đợi, vì vậy, bọn họ đến nay cũng không ăn bữa tối. Phượng Thiên Tứ nghe xong trong lòng nóng lên, trở lại kiếm các đệ hắn có một loại về nhà cảm giác, khó yêu ấm áp, mỗi cá nhân đích cảm tình đều là như vậy chân thành khiến cho hắn không bỡ nhớ tới trước đây lúc nhỏ thường thường ra ngoài chơi chơi, thường xuyên đêm đen mới trở về nhà. Khi đó, cha mẹ mình cũng không phải cùng loại như bọn hắn đứng ở cửa nhà chờ đợi chính mình về nhà sao? Nhớ tới chuyện cũ, không bỡ làm hắn thất thần, đợi đến phản ứng lại đã bị mấy vị sư đệ kéo đến tiệm đường bên trong. Từ khi Thái Huyền Tử tại Luật Đạo Đại Hội trên phát tài rồi một phen phát tài sau, kiếm các đệ tử thức ăn sát thực cải thiện rất nhiều. Thì trên bàn bày đầy một bàn lớn mỹ vị, đợi bọn hắn vừa mới ngồi xuống, tiểu sư đệ Lục Nhất Khí liền mở miệng hỏi do hắn ngày hôm nay đi lôi trạch bên trong trải qua. Lục nhất khí tại chúng trong các đệ tử nhỏ nhất, còn là một đại hài đồng, trong ngày thường thích nhất nghe các sư huynh tán gẫu một ít ngạc nhiên chuyện cổ quái, ngày hôm nay biết được đại sư huynh đi tới lôi trại, tự nhiên muốn biết bên trong đều là chút chuyện gì ngạc nhiên đồ chơi. Tiếp theo, Phượng Thiên Tứ đem ngày hôm nay chính mình tiến vào lôi trại bên trong chuyện đã xảy ra tỉ mỉ hướng về mọi người tự thuật. Đương nhiên, hắn che giấu đem lôi thú thu hút kim châu kết giới chu diệt trải qua, nhưng chuyện khác rõ ràng mười mươi toàn bộ nói cho bọn họ biết. Phượng Thiên Tứ nói tỉ mỉ, người nghe mỗi người mê ly, khi biết được trên người hắn còn có hai con lôi thú hữu thể các sư đệ rồn dập thỉnh cầu hắn đem ấu tể lấy ra để bọn hắn mở mang kiến thức một chút. Phượng tiên Tứ khẽ mỉm cười, đem thiện thức ăn trên bàn đĩa nam một thoáng để chống một khu vực nhỏ. Tiếp theo, hắn từ ngự thú trong túi đem hai con tiểu lôi thú liền tổ đồng thời lấy ra đặt ở thiện trên bàn. Ồ, nhìn con vật nhỏ. Các sư đệ thấy thiện trên bàn hai con con mèo nhỏ bình thường đại lôi thú ấu tể rồn dập phát sinh kinh ngạc tấm thanh. Đặc biệt là này hai con ấu tể màu sắc còn không như thế, một con toàn thân như là bạch ngọc, còn có một con cả người hiện lên lam màu tím. Hai cái tiểu tử chính giúp vào với nhau ngủ say như chết. Nhìn qua đặc biệt làm người thương yêu hái Lục nhất khí ngoan đồng chi tâm chưa phai mở Đưa tay liền hướng về cái kia lam màu tím ấu tể sờ soạn Nhưng khi hắn tay mới vừa đụng tới ấu tể ra rẻ Đột nhiên liền giống bị kim đâm bình thường rụt tay về Hô lớn, này con vật nhỏ trên người phát sinh kia điện công kích ta